Đây là tần xương duy nhất ý nghĩ, loại kia toàn thân lông tơ đến ngược, nội tâm cực kỳ táo bạo cảm giác để hắn tay chân cứng ngắc, trung quanh uy áp làm cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể bị ép chính diện nên đón la liệt công kích. La liệt, người thật to gan. Tại tần xương đều cho là mình lần này chết chắc thời điểm, phiền như long thanh em dường như sấm sét rơi xuống, trong nháy mắt gõ tần xương náo hải, cái sau chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, bá một chút lướt đi mấy chục trượng khoảng cách, còn hắn nguyên bản vị trí thì biến thành phiền như long bóng người. Thanh chủ, ngươi khăng khăng muốn đối địch với ta. Gặp công kích của mình bị phiền như long toàn bộ ngăn trở, la liệt sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thật sự là hắn kiên kỵ phiền như long, nhưng không có nghĩa là thật sợ đối phương. Phiền như long cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn la gia cũng không phải ăn chay. La địch. La liệt, ta nói qua, tại phiền thành trên địa bàn, mệnh của hắn, ta chắc chắn bảo vệ. Phiền như long tựa hồ cũng có hoạ khí. Một cỗ so với la liệt càng thêm khí thế đáng sợ tự trong cơ thể hắn tuôn ra, la liệt khí thế bị ép co đầu rút cổ, một phen so sánh, phiền như long hoàn toàn chính xác thắng qua la liệt không ít. Ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta làm cạn, hoàng đô la gia đều cứu không được ngươi. Có thể trở thành liệt phong hoàng triều một tòa đại hình thành trì thành chủ, phiền như long cũng không phải không quá quyết người, hắn tầm thường thời điểm có lẽ sẽ không dễ dàng nổi giận, chỉ khi nào tức giận, đem về so cùng hung ác cực người càng khủng bố hơn. Ngươi! La liệt bị dạng này phủ đầu cảnh cáo, trong lòng khẽ giật mình, tàn nhẫn chừng mắt nhìn tần xương liếc một chút, chợt liền hướng phiền như long nói ra: Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể bảo trụ tiểu tử này bao lâu? Hoàng đô hội tụ sắp bắt đầu, đến lúc đó, tiểu tử này tất nhiên muốn đi hoàng đô. Tại hoàng đô, ngươi phiền gia có thể không nói nên lời. Cút! Phiền như long hai mắt ngưng tụ, mấy cái từ linh khí hội tụ băng long tự dưới chân hắn ngưng tụ, thiên địa đều phảng phất muốn bị đóng băng đồng dạng. Lệnh thấu xương hàn khí dường như đông cứng những người khác thần hồn đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Hừ. Chúng ta đi. La liệt lệnh lùng hừ một cái, không cam lòng lôi kéo mặt mũi tràn đầy sát ý la dường, một cái lắp mình, đồng nhiên biến mất tại giữa thiên địa. Thanh chủ hỏa khí, vẫn là trước sau như một đại A. Làm la liệt biến mất về sau, nhà áo bào màu vàng lão giả phảng phất là khoan thai tới chậm đồng dạng, cười híp mắt nhìn lấy khí thế lại lần nữa nội liêm phiền như long đùa nghịch nói. Hoàng lão Ngươi tới đây, là tiếp ngươi tộc Hoàng Sơn A. Phiên như long cười nhạt một tiếng, liếc qua tự hai đại đoạt mệnh cảnh cường giả xuất hiện cũng không dám bậy làm ra một bộ cao thâm mặt chắc cao nhân tư thái Hoàng Sơn, đáp lại nói. Đúng vậy A. Bất quá, ta đối vị tiểu ca này lai lịch, ngược lại là có mấy phần hứng thú, chẳng lẽ, vị tiểu ca này thật đến từ chỗ này. Hoàng bào lao giả khẽ gật đầu, ánh mắt lại là không có rơi vào Hoàng Sơn trên thân, ngược lại từ hắn xuất hiện, thì nhìn chằm chằm vào tần xương từ đầu tới đuôi đánh giá một phen, rồi mới lên tiếng. Không thể nói, không thể nói. Phiền như Long có thể sẽ không nói cho Hoàng Bảo Lao giả, hắn lắc đầu nói ra, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Ha ha! Nhiều tạ thành chủ không làm khó dễ Hoàng Sơn. Vậy Lao Phu thì cáo từ trước. Không tiễn. Hoàng Bảo Lao giả vòng quanh Hoàng Sơn bọn người rời đi, bên trong vùng thế giới này, chỉ còn lại có phiền như Long cùng Tần Sương hai người. Một mực bảo hộ lấy Tần Sương phiền như Long tò mò nhìn Tần Sương. Buồn cười nói ra, tiểu tử, hôm nay vì ngươi, thế nhưng là đắc tội toàn bộ la gia à. Tần Sương ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hướng về vị này cứu được tính mạng hắn nam tử hơi hơi chấp tay, cảm kích nói ra, nhiều tạ thành chủ ân cứu mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái này ân tình, tần Sương khắc trong tâm khảm. Tạ thì không cần, bán nhà ta nha đầu kia đan dược, tính bất một chút tiền là được. Phiên như long khoát tay áo, thờ ơ nói ra, đối với một cái vẹn vẹn thiên hà cảnh tiểu tử hứa hẹn hắn còn không đến mức để ở trong lòng. Ha ha! Đây là ba khỏa thiên nguyên xấu hồn đan, mời thành chủ đại nhân giao cho Phàn Tiểu Thư. Nếu như tại mười đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường gặp phải, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ Phàn Tiểu Thư. Chương 160, Đại lục bí mật. Ha ha! Tiểu tử, ngươi vẫn rất giàu có mà. Đối với tần xương khẳng khái hào phóng, phiền như long ngược lại là không có chối từ. bàn tay hắn vung lên, ba viên thuốc tự động bay đến trong tay của hắn. Nghe thiên nguyên xấu hồn đàn truyền ra mùi thuốc, hắn tán thưởng gật gật đầu, nói, không hổ là có thể chữa trị thần hồn đang ăn dược, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thành chủ quá khen rồi. Hôm nay chi ân, thần xương suốt đời khó quên. Thần xương hơi hơi chắc tay, cảm kích nói ra, hôm nay nếu không phải phiền như long tương trợ, hắn chỉ sợ còn thật vô pháp theo một cái đoạt mệnh cảnh trong tay cường giả chỗ tới. Cái kia la liệt chính là có thủ tất báo người, lần này ngươi theo ta hồi phiền thành, đến lúc đó... Ta sẽ an bài người đi theo đan phượng cùng một chỗ tiến vào hoàng đô. Chắc hẳn có đan phượng tại, người của La Gia muốn động ngươi, cũng phải tính toán một phen. Phiền như Long gật đầu cười, ngược lại là không có để ý, bất quá là giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Mà lại, La Gia gần nhất thế lực càng lúc càng lớn, phiền như Long đã sớm muốn đánh một phen. Hôm nay tương trợ tần sương, cũng không ràng buộc không phải đang chấn nhiếp La Gia. Nhiều tạ thành chủ. Chỉ là, chỉ là tiểu tử còn có mấy người đồng bạn. Không biết. Ngươi nói là cùng ngươi cùng nhau hai người a. Một cái tử vân thành thiếu thành chủ, một cái là đến từ thác bạt nhất tộc chi nhánh tộc nhân. Theo ngươi sau khi rời đi, đan phượng thì đem hai người bọn họ tiếp vào phủ thành chủ, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Nghe được phiền như long, tần Sương rất là giật mình. Hắn bất quá là tại phòng đấu giá hơi giúp phiền đan phượng một thành, hơn nữa còn là có ý khác giúp đỡ, lại không nghĩ cái kia phiền đan phượng lại biết cái này giống như tương báo. Ngược lại là một cái đáng giá kết giao người mặc dù chưa từng thấy qua phiền Đan Phượng bản thân, nhưng đối phương cách làm như vậy lại là để tần xương hảo cảm tăng nhiều, không khỏi đối vị này chưa từng gặp mặt lại giúp hắn đại ân nữ hải có phần cảm thấy hứng thú. Đi thôi, La Gia trả thù chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, vừa Vận Đan Phượng ngày mai liền sẽ tiến về hoàng đô, các ngươi thì cùng một chỗ kết bạn mà đi đi. Phiền Như Long nhìn lấy trầm mặc không nói, ánh mắt lóe ra cảm kích thần sắc thiếu niên, khẽ miệng hơi hơi dương lên, muốn lên nữ nhi của mình, hắn cũng có phần làm kiêu ngạo vừa mới lên tiếng. Thành chủ đại nhân, Tần Sương cả gan, muốn hướng thành chủ đại nhân tư vấn một việc. Phiền như long mi đầu cao lại, hắn thấy, chính mình giúp tiểu tử này, tiểu tử này cần phải lòng sinh cảm kích, không lại quay dày chính mình mới đúng, nhưng bây giờ, lại còn có vấn đề muốn hỏi. Nói đi. Cứ việc có chút tức giận, nhưng phiền như long vẫn gật đầu, ngựa khí không lại như lúc trước như vậy bình thản, ngược lại có chút lãnh ý. Tần Sương làm sao nghe không hiểu đối phương trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, Hắn ngầm cười khổ, nhưng vì nhiệm vụ, hắn quyết định vẫn là hỏi ra. "Xin hỏi thành chủ đại nhân có biết sát ma huyền?" "Oeng." Thoại âm rơi xuống, mặc dù thầm giận, lại không buồn phiền như long khí thế bỗng nhiên biến đổi, kinh khủng đoạt mệnh cảnh, khí thế đột nhiên bạo phát, phiến thiên địa này nhất thời phát ra từng đạo từng đạo chói thai chấn hường thanh, tần xương chỉ cảm thấy vạn trượng cự nhạc chấn áp mà xuống, ép tới hắn liền hô hấp đều biến đến rồn dập lên. "Ngươi vì sao lại biết sát ma huyền?" Phiến Như long ánh mắt băng lãnh, Thậm chí hôn tạm một vệ sát ý ngút trời, lạnh giọng hỏi: "Chẳng lẽ lại cái này sát ma nguyên là cấm địa?" Tần Sương trong lòng run lên, gánh lấy phiền như long kinh thiên khí thế, thấp giọng nói ra: "Cũng không phải là có ý tướng dầu diếm, nhưng sự tình liên lụy ta tự thân nhân quả, còn mời thành chủ thấy lượng. Nếu là thành chủ không biết nơi đây, vậy coi như ta không hỏi qua. Tần Sương đương nhiên sẽ không thực sự nói là nhiệm vụ chi địa, càng sẽ không nói là bởi vì võ học bản thiếu chỗ. Hắn nhìn ra được phiền như long là người." Mặc dù bá đạo điểm, nhưng vẫn là dạng đạo lý. Bạch, Quả nhiên, phiền như long đang nghe tần xương mà nói về sau, khí thế thu liễm, cái sau liền ngay cả thở, mồ hôi lạnh chảy dòng đồng thời. Sợ hãi nhìn phiền như long liếc một chút, đoạt mệnh cảnh kỳ cường giả khí thế, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Phiền như long thật sâu nhìn lấy tần xương, giống như muốn đem nó xem thấu đồng dạng, ánh mắt kia, sắc nhọn sắc vô cùng. Một lúc sau, hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Nếu như không phải cảm giác được trên người người cũng không có ma khí, ta sợ rằng sẽ ngay đầu tiên đưa người đánh giết. Ma khí? Đánh giết? Một cái tươi mới từ ngữ đột nhiên xâm nhập tần sương nao hải, hắn cao mày nhìn về phía phiền như long, nói, xin hỏi thành chủ, cái này ma khí là? Chẳng lẽ cùng cái kia sát ma huyền có quan hệ? Có quan hệ, mà lại, quan hệ quá lớn. Vốn là chuyện thế này, nhất định phải đạt được đoạt mệnh cảnh mới có tư cách biết được, đã ngươi nhắc đến. Vậy ta liền trước cho ngươi chào hỏi đi. Thiên địa có chính liền có ta, linh khí sinh sôi võ giả, ma khí ẩn dưỡng tà ma. Ma châu mặc dù danh sưng ma tu thánh địa, nhưng này ma không phải kia ma, ma châu ma tu vẹn vẹn chỉ là luyện thể, vẫn là lấy thối luyện linh khí làm chủ. Nói cho cùng, chỉ là võ giả một loại khác chi nhánh, tục sưng thể tu. Nhưng ma châu người, càng muốn sưng chính mình vì ma tu. Chân chính tà ma, chính là phiến thiên địa này tất cả võ giả, nhân loại địch nhân. Bọn họ lấy phá hư phiến thiên địa này vì tồn tại lý do. Theo như lồn đại, tại mấy vạn năm trước, nhân loại võ giả đã từng cùng tà ma triển khai qua một trận đại chiến, trận đại chiến kia, đánh cho toàn bộ đại lục đều kém chút phá nát. Đã từng đại lục, cũng không phải là cựu châu, mà chính là một khối hoàn chỉnh đại lục, chỗ lấy bị phân làm cựu châu, chính là là bởi vì năm đó đại chiến tướng mảng đại lục này đánh nát, đi qua thời gian dài diễn biến về sau, mới trở thành cựu châu. Tự trận chiến kia về sau. Tà ma thì biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa, nhưng vài vạn năm về sau, lại có không ít nghe đồn tà ma xuất thế tin tức. Ta phiền ra tổ tiên, liền gặp được một đầu tà ma, năm đó ta tổ tiên, chính là đoạt mệnh đỉnh phong tu vi, đem hết toàn lực phía dưới, cuối cùng đánh giết đầu kia tà ma, nhưng cùng lúc cũng rơi xuống ám tận, không lâu liền qua đời. Năm đó tổ tiên có ghi chép, ma khí cùng linh khí chỗ khác biệt, cho nên tại ngươi nói đến sát ma huyền lúc, ta liền đối với ngươi có sát ý dứt khoát, tu vi của ngươi mặc dù quỷ dị nhưng lại tu luyện chính là tinh thuần linh khí. Tần xương hồ đồ gật gật đầu, vốn cho là linh châu đại lục cửu châu phân chia chính là từ xưa đến nay đã là như thế, lại không nghĩ, còn có bực này bí mật. Hôm nay muốn không phải phiền như long bẩm báo, chỉ sợ hắn còn vẫn cho rằng ma châu ma tu, chính là cái gọi là ma. Cái kia sát ma huyên. Tần xương tra hỏi, phiền như long mỉm cười, cặp kia tràn ngập uy nghiêm trong đôi mắt, bắn ra một vệ tình mang, sát ma huyên, nghe đồn chính là một tòa tà ma bí tàng. Ai cũng không biết nó đến tột cùng dấu ở nơi nào, nhưng lại có nghe đồn, chỉ cần có thể tìm tới sát ma huyền, thậm chí tiến vào bên trong, liền có cơ hội thu hoạch được tà ma tu luyện phương pháp. Người cũng biết, cái thế giới này, có người làm truy cầu lực lượng cường đại mà không từ thủ đoạn, bọn họ không quan tâm sẽ hay không biến thành tà ma, bọn họ sẽ chỉ làm lực lượng mà hương phấn. Nghe xong phiền như long mà nói về sau, tần xương cuối cùng gật đầu, chấn kinh sau khi, cũng có một chút thất vọng, xem ra. Phiền Như Long cũng không biết sát ma huyền chỗ. Người tìm sát ma huyền, nên cũng không phải là vì cái kia cái gọi là tà ma tu luyện phương pháp, ta cũng không truy vấn người, chỉ cần nhớ đến, tà ma, chính là chúng ta nhân loại địch nhân chung. Tần Sương ngưng trọng gật gật đầu, phía sau của hắn, còn có nhà, tà ma muốn hủy đi nhà của hắn, hắn đương nhiên sẽ không cho phép. Nhưng bây giờ nói về những thứ này, quá xa vời. Trước 161, Huyết Long chân Linh Đan. Đi theo phiền Như Long tiến vào phiền thành. Tần Sương sắc mặt bình tĩnh, hắn mơ hồ phát giác đến la Gia một chút bóng dáng, đó là từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận từng ly từng tí dám nhìn lấy chính mình. Những thứ này tiểu trùng tử nhưng có chút đau đầu a. Đối với la Gia tìm hiểu, phiền như long ngược lại là không có nói thêm cái gì, tuy nói đánh la Gia một phen, nhưng hắn cũng không cần thiết cùng la nhà vạch mặt, cái sau dù nói thế nào, cũng là phiền thành một trong tam đại gia tộc, nếu thật làm mất lòng, khó tránh khỏi sẽ khiến bắn ngược, đến lúc đó, khổ vẫn là phiền thành lê dân bách tính. Loại chuyện này, ngươi tự mình xử lý. Tại Hoang đô, đoạt mệnh cảnh cường giả cấm đoán động thủ, cái kia La Gia muốn tìm ngươi phiền phức, cũng chỉ có thể điều động Thiên Hà Đỉnh Phong Cường giả. Điểm này, ngươi cần phải cẩn thận chú ý. Phiên Như Long không quay đầu lại, trầm thấp lời nói lại là truyền vào tần xương trong thay, đây là tại nhắc nhở hắn. Tần xương khẽ gật đầu, không để lại dấu vết sờ lên trên ngón tay dưới chỉ, tại trong dưới chỉ lưu trữ lấy một khỏa đoạt mệnh cường giả đều thèm nhỏ dãi đang ăn dược. Huyết Long chân linh đan thất phẩm hạ cấp, thái cổ huyết linh Long chi linh chiếm hữu, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực, trước mắt Tu Vi có thể tăng đến đoạt mệnh nhất trọng, tiếp tục mở giờ, hạn chế đoạt mệnh tam trọng phía dưới hữu hiệu. Viên đan dược kia chính là chém giết Lánh Nguyệt đoạt được, lúc trước chưa kịp kiểm tra liền bị La Liệt tá bách, nếu là Tần Sương sớm biết có như thế một khoảng lịch Thiên đang dược, làm thế nào có thể sợ cái kia La Liệt? Thiên hạ Đỉnh Phong đối với phiền như Long, Tần Sương khẽ gật đầu. Nội tâm lại là chờ mong vô cùng, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Tăng thêm tầng dưới, thực lực của hắn đem tăng vọt đến thiên hà chín tầng, nếu thật có thiên hà đỉnh phong cường giả đột kích, hắn lại thế nào e ngại. Tần Xương tin tưởng, bằng vào tự thân rất nhiều thủ đoạn, chính là thiên hà đỉnh phong cường giả, hắn cũng không phải không có thể cùng đánh một trận. Cho dù không địch lại, hắn nếu muốn đi, lại đến hai cái thiên hà đỉnh phong cường giả, cũng không nhất định có thể lưu được hắn. Cha, vừa mới tiến phủ thành chủ, Phiền đàn phượng liền xuất hiện tại hai người trước mặt, đi theo tại phiền đàn phượng sau lưng, còn có thanh tú động lòng người thác bạt lung nguyệt cùng từ đông. Lúc này thác bạt lung nguyệt hiển nhiên khóc qua, cặp kia mắt to như nước trong veo ứng đỏ, ngược lại là có mấy phần lê hoa đái vũ ô nu. Đến mức từ đông, tại thấy tần sương bình yên vô sự lúc, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Tại cung phiền đàn phượng nói chuyện phía bên trong, bọn họ biết được lần này đối phó tần sương chính là là la gia, thậm chí kinh động đến la gia gia chủ la liệt. Đây chính là đoạt mệnh cảnh đến cường giả. Mà lại bước vào đoạt mệnh cảnh nhiều năm, ẩn ẩn có nghe đồn tiếp qua mấy năm thì có hy vọng trở thành đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả. Phải biết, phiền như long chỗ lấy có thể trở thành phiền thành thành chủ, thậm chí vững vàng để ép tam đại gia tộc, dựa vào là cũng không phải phiền gia nội tình, càng nhiều, là nhếp tại phiền như long thực lực siêu cường. Phiền như long, chính là một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, tại liệt phong hoàng triều bên trong, cũng coi là có tên cường giả. Các người mấy người trẻ tuổi trò chuyện, ta đi xử lý chút chuyện, ngày mai các ngươi liền phải rời đi, ta cũng không vì các ngươi đặt mua tiếp phong yến. Phiền Như Long cứ việc thân mang chức vị quan trọng, nhưng đối tiềm lực to đến tiểu bối lại là thích hay làm việc tiện, làm bốn người đứng chung một chỗ, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút hơi thừa, cười hướng phiền đan phượng khoát tay háo, chính mình liền tại một đám người cùng đi, đi hướng phủ thành chủ chỗ sâu. Phan Tiểu Thư, lần này, đa tạ. đợi đến phiền Như Long sau khi đi, Tần Sương lúc này mới hướng trước mặt cái kia chỉnh chỉnh dùng một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp dò xét chính mình phiền Đan phượng hơi hơi chắp tay, cảm kích nói ra. Thiện tay mà thôi thôi. Cha đang muốn đánh la ra một phen, lần này, ngược lại cũng không phải hoàn toàn giúp ngươi. Phiền Đan phượng tay trắng lắc nhẹ, cười lúc, nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền ngược lại là có mấy phần dí dọng, nếu không phải không biết thân phận của nàng, lại có mấy người hội đoán được. Nàng chính là chấn áp toàn bộ phiền thành thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tiêu, phiền Đan phượng. Phiền thành to như vậy vô cùng, nội thành gia tộc thế lực đông đảo, tự nhiên cũng không ít con ông cháu cha, có thể coi là là la gia la dương, hoàng gia hoàng không phải chạy, chu gia chu phi gấu, những thứ này đứng tại phiền thành đỉnh phong đỉnh cấp thiếu gia, vẫn như cũ không dám treo chọc phiền Đan phượng. Cơ hồ toàn bộ phiền thành con ông cháu cha, đều bị phiền Đan phượng thu thập qua. Đan phượng vốn nên xuất hiện ở một cái cường thế bá đạo nữ hán tử tên bên trong, ai có thể nghĩ đến, cô gái này dài đến vậy mà cùng thắc bạt lung nguyệt không kém chút nào. Thậm chí tại một số phương diện, càng sâu thác bạt lung nguyệt. Vô luận như thế nào, này ân, thần sương khắc trong tâm khảm. Không hổ là cha và con gái, nói lời đều giống như lúc, cứ việc các loại chối từ này ân, nhưng thần sương lại không phải biết ơn không báo đáp người, chỉ có có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo đáp hôm nay phiền gia bảo hộ. ngươi thật đem la dương cái kia tiếp thân thị nữ chém giết. Bốn người vừa đi vừa nói, tự thần sương trở về, thác bạt lung nguyệt tâm tình hiển nhiên tốt hơn nhiều, nghe tới phiền đan phượng hỏi thăm lúc Nàng mặc dù không nói gì, nhưng một đôi ngập nước đôi mắt đẹp lại là ngạc nhiên nhìn qua Tần Sương. Nàng nghe phiền đan phượng nói, cái kia là dương thị nữ lãnh nguyệt, thế nhưng là một cái thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả. a, thi cường giả như vậy, cũng bị Tần Sương chém giết. May mắn mà thôi. Nàng sơ suất. Tần Sương sờ lên cái mũi, làm vừa cười vừa nói. May mắn. Chủ quan. Chém giết một tên thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả, người nào sẽ cho rằng là may mắn. Gia hỏa này, khiêm tốn có chút quá đầu. Mặc dù có chút bất mãn Tần Sương trả lời, nhưng phiền đan phượng vẫn hiểu nhẹ gật đầu, lại lần nữa hỏi, ngươi, thật chỉ có 18 tuổi. Tần Sương nhiên kỷ, chính là nàng theo thác bạt lùng nguyệt trong miệng biết được. Khi biết Tần Sương chỉ là một cái 18 tuổi thời niên thiếu, phiền đan phượng lúc này liền chấn kinh, một cái tuổi gần 18 tuổi thiếu niên, thậm chí ngay cả lánh nguyệt đều có thể chém giết. Lúc mới đầu, nàng chỉ là nghe phụ thân nói Tần Sương bị lánh nguyệt đám người vây công, nhưng làm La Dương trở về lúc. Cái kia tức giận biểu lộ cùng Thủy Trung làm bạn hầu gái hai bên lãnh nguyệt không ở bên người lúc, nàng liền có nảy suy đoán. Suy đoán là một chuyện, nhưng khi theo tần xương trong miệng nói ra lúc, nàng vẫn như cụ khó nén khiếp sợ trong lòng chi ý. Gia hỏa này, là tu luyện thế nào? Liền xem như hoàng đô những cái kia biến thái gia hỏa, khả năng cũng không kịp hắn A. Phiền thanh làm đại hình thành trì, tin tức tự nhiên linh thông không ít, phiền đan phượng mặc dù tại phiền Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong gần như vô địch, nhưng nàng lại là minh bạch nàng tu vi như vậy đến hoàng đô có thể tính không được quá mạnh nhưng tần xương không phải vậy hắn chém giết lão nguyệt vô luận là dùng loại kia thủ đoạn đều đã chứng minh hắn có chém giết thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả thực lực nói cách khác cái này năm gần 18 tuổi thiếu niên rất có thể cầm giữ có thiên hà 9 tầng tu vi muốn đến nơi này phiền đan phượng nhịn không được hít sâu một hơi dạng này yêu nghiệt chính là ngày hôm đó tiêu tụ tập 10 đại hoàng triều tuyển bạn cũng ở vào thượng du thần công tử muốn đến ngươi cũng mệt mỏi Hiện tại thiên thời đã muộn, ta thì không nhiều làm phiền, ngày mai cùng đi hoàng đỗ lúc, ta sẽ sai người đến mời người đi qua. ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt đi. Đêm đã khuya, tại đêm tần xương bọn người đưa vào phòng trọ về sau, phiền đan phượng liền cáo từ rời đi, đến mức thác bạt lung nguyệt hai người cũng không có muốn đánh quấy tần xương ý tứ, lần lượt bắt chuyện qua liền trở về phòng. Trước 162, không hài hòa đoàn đội. Đi hoàng đỗ sao? Xem ra, cái kia phiền như long là hạ quyết tâm muốn bảo hộ tiểu tử kia. Ngay kế tiếp, Phiền Thành một trong tam đại gia tộc La gia phủ đệ chỗ sâu, một cái thân mặc trường bào màu xanh nhạt trung niên nam tử đứng chắp tay, hai mắt híp lại ngắm nhìn Phiền trong thành hoàng đô truyền tống trận chỗ phương hướng, hai đầu lông mày lướt qua một vệ hung lệ chi sắc, lạnh giọng quát nói: "Cha, cái kia." Đứng tại trung niên nam tử sau lưng chính là một cái ước chừng chừng 30 tuổi thanh niên nam tử, thần sắc hắn hung ác, ánh mắt lóe ra một chút hàn quang, hỏi: "Đắc tội ta người của La gia, còn không có mấy người có thể còn sống sót?" chính là đi hoàng đô, ta cũng giống vậy có là phương pháp trừng trị hắn. Dương Nhi, ngươi lại chuẩn bị một chút, đợi đến truyền tống trận có thể sử dụng về sau, cũng đi hoàng đô, đem cái này giấy sách tiên mang cho chúng ta mạch này tại hoàng đô tối trưởng La Lộc. Nhìn qua thư tín về sau, hắn lại trợ giúp ngươi bắt giết tiểu tử kia. Trung niên nam tử, rõ ràng là phiền thành La gia gia chủ, La Liệt, mà tại hắn đứng phía sau người trẻ tuổi thì là một lòng muốn báo thù La gia trưởng tử, La Dương. Phiên thành La gia bối cảnh Không chỉ có riêng chỉ là một cái phiền thành đơn giản như vậy, cái này phiền thành la gia tông tộc chỗ, chính là hoàng đô bốn đại tông tộc một trong la gia. Loại kia tông tộc, chính là lúc trước khó xử tần xương mạc ra, cũng vô cùng kiên kỵ. Có thể xưng là một cái tông tộc thế lực, toàn bộ liệt phong hoàng triều, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, liền chỉ có hoàng đô bốn đại tông tộc. Cái này bốn đại tông tộc, mỗi một cái, phía dưới đều có vô số cái phân tộc, phiền thành la gia, chính là hoàng đô la gia tương đối gần phía trước phân tộc một trong. Phiên Thánh La Gia không chỉ có riêng ra đời La Liệt một cái đoạt mệnh cảnh cường giả tại hoàng đô La Gia tổng bộ, còn có một vị đến từ phiền thành La Gia tổ tiên cấp nhân vật tại tổng bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng. La Liệt thỉnh cầu, La thị tông tộc những người khác có lẽ sẽ không để ý, nhưng thân là xuất từ phiền thành La lập thì nhất định sẽ tương trợ. Đây cũng là lúc trước phiền Như Long chỉ nói bảo hộ tần xương tại phiền thành khu vực, mà không phải toàn bộ liệt phong hoàng triều. Phiền Như Long thực lực tuy mạnh, nhưng bốn đại tông tộc truyền thừa mấy ngàn năm lâu, Nội tình mười phần cao minh, đoạt mệnh cảnh nhị trọng, trong mắt bọn hắn, cũng không phải là vô địch. Vâng. Cha. La Dương toàn thân run rẩy, chỉ cần có phụ thân thủ dụ, thân ở Hoàng Đô la lập tổ tiên thì nhất định sẽ trợ giúp hắn, phiền ra tại Hoàng Đô, cũng không có lớn như vậy quyền lực. Đến lúc đó, hắn muốn làm sao trả thù tần xương, còn không phải hạ bút thành văn. Liệt phong Hoàng Đô, có được vô tận bao la cương vực Liệt phong Hoàng Triều sở thuộc Hoàng Thành, Liệt phong Hoàng Triều 7.000 năm thành lập Hoàng Triều đến bây giờ. Sừng sững không ngã, dù là chịu qua còn lại hoàng triều tiến công, tòa này hoàng đô vẫn tồn tại như cũ. Đây cũng là liệt phong hoàng đô sao? Còn nhiều trận pháp cấm chế a. Đi qua 3 ngày xa khoảng cách truyền tống, Tần Sương một hàng mấy người cuối cùng đạt đến hoàng đô bên trong, lần thứ nhất cảm nhận được hoàng đô hùng vĩ, Tần Sương cùng thác bạt Lung Nguyệt đều là hít sâu một hơi, kinh dị nói ra. Đặc biệt là Tần Sương, hắn đối cấm chế trận pháp ngược lại là có chút nghiên cứu, mới mới xuất hiện tại hoàng đô bên trong, hắn liền cảm thấy chúng quanh cấm chế Loại kia cảm giác, dường như hắn chỉ cần lộ ra sát ý, liền sẽ tại trong khoảnh khắc bị trận pháp hoanh sát đồng dạng. Đi thôi. Lúc này mới chỉ là hoàng đô tương đối xa xôi vùng ngoại thành, liền ngoại thành cũng không tính, chúng ta chuyến này, cũng phải cần tiến vào bên trong thành. Phiền đan phượng không hổ là đến từ phiền thành phủ thành chủ thiên kim, nàng lịch duyệt không phải tần sương bọn người có thể so. Đối với hoàng đô xa hoa hùng vĩ, nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt đẹp chưa từng có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cười thúc giục chúng nhân nói. Lần này cùng nhau tiến lên người hết thảy có 10 người, ngoại trừ Tần xương 3 người cùng phiền Đan Phượng bên ngoài, còn có mấy cái đến từ phiền thành nhân vật thiên tài, những người này đều là thu được phiền thành tiến cử danh nghịch thiên tài, đối phiền Đan Phượng, bọn họ tự nhiên cung kính bội phục, nhưng đối Tần xương cái này ba cái lính này dù, lại là một bộ thần sắc khinh thường. Đan Phượng tiểu thư nói đúng, nơi này cũng không so thôn quê chi địa, chính là tùy tiện nói, cũng có thể bị đến họa sát thân, cho nên, một ít người vẫn là mời thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đừng cho chúng ta treo ra phiền phức ngập trời. Thì là thì là. Đây chính là hoàng đô, toàn bộ liệt phong hoàng triều tối cao trưởng khống giả trô ở tuy nhiên chúng ta lý giải một ít người không có thấy qua việc đời, nhưng người minh bạch, ngươi bây giờ đại biểu chính là một đoàn đội, là đến từ phiền thành đoàn đội. Cũng đừng cho chúng ta phiền thành mất mặt, để những thành trì khác còn nhỏ nhìn chúng ta. Các ngươi có chút quá mức đi. Ngoại trừ một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bên ngoài, mấy người khác đều là thanh niên nam tử. Phiền đan phượng tại đoạn đường này truyền tống trong lúc đó đối Tần Sương có chút chiếu cố, cái này khiến mấy cái tuổi trẻ khinh cuồng thanh niên có chút bất mãn, đối cái này ngoại lai tiểu tử cực kỳ khó chịu, không phải sao, Tần Sương mới đối hoàng đô hùng vĩ một phen kinh thán, chính là giức lấy mấy người thắc hỏi. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, nhìn mấy người liếc một chút, mấy tên này, tại tới trên đường thì đối với mình rất là cam thủ, hiện tại ngược lại tốt, công khai nói móc chính mình tới. Các ngươi câm miệng cho ta. Nếu như còn dám nói nhiều, thì cút cho ta ra đội ngũ. Phiền đan phượng sắc mặt hơi có vẻ khó coi, trong 10 người, ngoại trừ thác bạt lùng nguyệt hai người bên ngoài, cũng chỉ có nàng biết tần xương thực lực chân chính. Lần này tiến vào 10 đại hoàng triều tuyển bạn rất đại bộ phận đều phải trông cậy vào tần xương bảo hộ. Không thể không nói, phiền đan phượng tại chi đội ngũ này bên trong ý hiếp lực phải lớn tại tần xương. Khi nàng quát lớn âm thanh rơi xuống về sau, mấy người câm như hến, nhưng trong mắt không cam lòng lại là rơi vào Tần Sương trong mắt. Hắn có thể nhìn ra, mấy người kia, đối chính mình cái này được hoàn nguyên lính nhảy dù vẫn là có bất mãn. Bất quá, Tần Sương cũng không thèm để ý những thứ này tự phụ ra hỏa. Lần này nếu không phải phiền ra bảo hộ, hắn chỉ sợ còn thật sẽ không cùng mấy người đồng hành. Dù sao, hắn tình cảnh hiện tại, không cho phép hắn có đồng bạn. Hắn thậm chí nghĩ tới thoát ly phiền đan phượng bọn người, một mình tiến vào liệt phong hoàng đô. Đáng tiếc, đây hết thảy, đều bị phiền đan phượng cự tuyệt đáng chết tiểu tử, không biết là dùng cái gì cờ mở nợ thuốc để phiền đan phượng như vậy ưu hái. Liên quan lại mấy nữ hải tử cũng vì hắn nói chuyện. Đừng để ta chờ đến cơ hội, không phải vậy nhất định phải làm cho tiểu tử này mất hết mặt mũi. Cứ việc phiền đan phượng giáo huấn về sau, mọi người không còn dám luận việc này, nhưng mỗi một cái nhìn tần xương không vừa mắt người lại là không có nửa điểm giảm xuống địch ý đối với hắn. Liệt Phong Hoàng đô chia làm ngoại thành, nội thành. Chúng ta bây giờ ở vào ngoại thành vùng ngoại thành, muốn nhập nội thành. Nhất định phải thuê xe ngựa, tại Hoàng Đô, là không cho phép phi hành. Bên này cần phải thì có xe ngựa thuê, chúng ta đi xem một chút đi. Phiên đan phượng hướng về tần Sương ấy nấy cười một tiếng, chợt liền hướng thiếu niên giải thích nói, vừa nói, một bên hướng chuyển tống trận bên cạnh một chỗ chuồng ngựa đi đến. Nơi này lập tức, cũng không phải phổ thông lập tức, mà là một loại cấp 6 yêu thú ngân giác thiên mã, là Hoàng Đô thường dùng ngồi cưỡi tọa kỵ. Lão bản, cho chúng ta đến hai cỗ xe ngựa. Đi vào chuồng ngựa. Phiền đan phượng liền hướng một bên kiểm điểm giấy tờ chuồng ngựa lao bản nói ra. Có ngay. Đây là chúng ta chuồng ngựa sau cùng hai cỗ xe ngựa. Mỗi một chiếc thuê một ngày cần 50 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch. Xin hỏi vị cô nương này, cần thuê bao lâu? 50 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch một ngày sao? Tần Sương mi đầu cao lại, hoàng đô tiêu phí, quả nhiên không phải địa phương khác có thể so sánh. Đang lúc tần Sương cảm khái tiêu phí độ cao lúc, một thanh âm xâm nhập chuồng ngựa. Trật liền nhìn đến chừng trăm khối lập lòe lóe ánh sáng linh thạch rơi xuống phiền Đan Phượng cùng chuồn ngựa lao bản trước mặt. "Lão bản, cái này hai cỗ xe ngựa, tam muốn." "Đây là 150 khối phẩm cấp trung phẩm linh thạch. Ngươi điểm xuống." Chương 163, Linh Nam Thiên Kim nhiệm tâm nguyệt. "Hả?" Đang lúc phiền Đan Phượng chuẩn bị nhận lấy hai cỗ xe ngựa lúc, sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy, trong giọng nói hiển thị rõ điêu ngoa tư thái. "A, phiền Đan Phượng, lại là ngươi?" Một luồng mùi thơm phất qua, tại Tần Sương nhíu mày ở giữa, cái kia người nói chuyện đã đi tới mấy người bên cạnh thân, khi nàng thấy rõ đứng tại phía trước nhất nữ hải lúc, đúng là phát ra kinh ngạc thanh âm. Phiên Đan Vương đại mi vẫy một cái, quay thân nhìn về phía đối phương, lạnh nhạt nói, "Thế nào, linh nam tiểu công chúa, cũng không biết đi trước đến sau không?" Tần Sương không nói gì, ánh mắt của hắn đánh giá bên cạnh thân nữ hải, cô bé này nhìn qua cũng liền trên dưới 20 tuổi, kỳ thân lấy một bộ tử sắc váy dài, Một đôi mắt phượng bên trong hiển thị rõ ngạo khí, trong mắt của nàng, từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng nhìn qua tần xương bọn người, có lẽ, tại đoàn người này bên trong, chỉ có phiền đan phượng có thể vào được mắt của nàng. Phiền đan phượng người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Đừng đem ngươi cái kia phiền thành y phong chơi trên đầu ta tới. Ta chỉ biết là người trả giá cao được, ngược lại là chưa nghe nói qua cái gì tới trước tới sau. Cái này hai cỗ xe ngựa ta ra giá cao hơn ngươi, tự nhiên là ta. Nữ hải tên là Nghiệm Tâm Nguyệt, chính là lĩnh nam phủ nhậm ra thiên kim, danh xưng lĩnh nam tiểu công chúa. Vị này nhà, nắm trong tay lĩnh nam hai tòa đại hình thành trì, so với Phiền gia chỉ mạnh không yếu. Thật sao? Lão bản, ngươi cảm thấy, cái này hai chiếc xe, cần phải bán cho người nào? Phiền Đan Vương còn không nói chuyện, Nghiệm Tâm Nguyệt liền dùng một đôi tràn ngập uy hiếp thần sắc con ngươi chừng lấy cái kia cầm lấy xong phương tiền, bán cũng không phải, không bán cũng không phải xe ngựa lão bản. Xe ngựa kia lão bản liên tục cười khổ, hắn tuy là hoàng đô bên trong một ngựa cứu lão bản, liền một số tiểu thành thành chủ đều có thể không nhìn, nhưng hai vị này, một cái địa vị so một cái lớn. Nghe hai nữ hải xưng hô, một cái đến từ phiền thành, một cái đến từ linh nam. Hai bên cũng không dám đắc tội, lão bản chỉ có thể ấp đúng mà nhìn xem hai người, lại là nửa ngày nói không ra lời. Xem ra, người điêu ngoa tính cách vẫn là không có đổi a. Chẳng lẽ quên lúc trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi sao? Phiền Đan Vương mắt phượng ngưng lại, trong mắt lướt qua một vẻ lấm liệt nhìn chằm chằm Nhiệm Tâm Nguyệt, ngữ khi đều biến đến lạnh xuống, lạnh giọng trách mắng: "Ngươi." Nhiệm Tâm Nguyệt khuôn mặt phát lạnh, hai con ngươi muốn phun ra lửa giống như nhìn chằm chằm Phiền Đan Vương, "Ngươi dám lại xách việc này, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi." Tại Nhiệm Tâm Nguyệt tức giận rơi xuống về sau, bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện hai đạo hắc bào lão giả, hai người này lại tất cả đều là Thiên Hà đỉnh phong cường giả. Bực này phân phối, chính là Phiền Đan Vương đều chưa từng được hưởng. Làm sao? Muốn động ta sao? Xem xét lại phiền đan phượng lại là không có nửa điểm ý sợ hãi, nàng mày ngài dưng lên, khỏe miệng phát hỏa ra một vệ trêu tức độ cong, đùa cợt giống như liếc qua nhiệm tâm nguyệt bên người hai cái hắc bảo lao nhân, khinh thường nói. Hử! Nhiệm tâm nguyệt mặc dù luôn luôn vô pháp vô thiên, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nếu như tại lĩnh nam, còn thật không có mấy cái dám cùng nàng nói như vậy người, nhưng ở Hoàng Đô, dù là phiền đan phượng chỗ phiền ra muốn so lĩnh nam nhậm ra yếu hơn một tia nhưng nàng vẫn như cũ không dám làm ấu. Nơi này chính là hoàng đô, liền xem như nàng, cũng phải tuân theo hoàng đô quy tắc. Hai tiểu tỷ, cái này hai cỗ xe ngựa hết thảy có thể chứa được phía dưới mười bốn người, hoặc là, các ngươi thì cùng một chỗ tiến thừa ngồi đi. Tại dương cung bạc kiếm lúc, xe ngựa lão bản không biết dũng khí đến từ nơi đâu, cuối cùng mở miệng hỏi. Cùng một chỗ, hai nữ đồng thời sướng sở, bốn mắt chừng chừng nhìn qua xe ngựa lão bản, hàn khí bức người. Toàn thân khí thế lạnh thấu xương đến phảng phất muốn giết người đồng dạng. Nghe vậy, tần xương cười khúc khích, tại nhìn thấy hai nữ ánh mắt lại rơi xuống trên người mình, thậm chí những người khác nhìn lấy chính mình lúc, hắn mới hiểu được, gặp rắc rối. Hai nữ ánh mắt hung ác, thác bạt lung nguyệt cùng tử đông thì là bất đắc dĩ, đến mức những người khác thì là mặt lộ vẻ vẻ đùa cợn, tựa hồ rất muốn nhìn đến tần xương bị chó mèo đồng dạng. Ta nói, hai vị, ta cảm thấy lao bản đề nghị cũng không tệ. Không bằng, an vị một chiếc xe a Thần xương lúng túng sờ lên cái mũi, kiên trì nói ra. Hắn chỗ nào nhìn không ra hai người quan hệ cỡ nào cứng nhắc, hiện tại để hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa, cái này cỡ nào lớn tâm mới có thể làm đến a? Không nửa đường đánh lên liền phải thắp hương bài Phật. Hiện tại con ngựa kia cứu lao bản ngược lại là vui vẻ thanh nhàn, chỉ cần phiền phức không đốt tới trên đầu mình, hắn đổ là rất vui với nhìn thấy hai vị thiên kim đại tiểu thư dày vò. Muốn đến nơi này, chuồng ngựa lão bản không khỏi cảm kích nhìn một chút bên cạnh thân thiếu niên mặc áo đen. May mắn mà có tiếng cười của thiếu niên này à. Thật là một cái người tốt ta. Nhìn con em ngươi à. Không phải ngươi cái này rất. Bút đề nghị, lão tử có thể cười được sao. Nhìn lấy chuồng ngựa lão bản ánh mắt, tần xương bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tức giận nghĩ đến. Làm càn. Hai vị tiểu thư tranh luận, chỗ nào chuyển động lấy ngươi cái này hương giã tiểu tử đề nghị. Không đợi hai nữ nói chuyện, cùng nhau cùng phiền đàn phượng theo phiền thành mà đến một thanh niên lại là đi đầu lên tiếng. hắn dương mắt lạnh lẽo Lạnh giọng trách mắng. bệnh Quát lớn xong, người này còn muốn động thủ, chỉ thấy hắn đại thủ vỗ, hung hậu linh khi cuốn quanh ở trên bàn tay, một khi thật đập vào tần xương trên bờ vai, cái sau nói ít cũng phải phế bỏ nửa cái cánh tay. ầm, Tại tất cả mọi người lấy vì thiếu niên mặc áo đen này sẽ bị một trường vô nát cánh tay lúc, nhưng không ngờ, bàn tay của hắn còn chưa rơi xuống tần xương bả vai, cả người liền bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào lập tức trong dạp, từng đống còn chưa xử lý phân ngựa bị văng nổi lên bốn phía Người kia một bộ áo trắng đã sớm bị phân ngửa nhuộm màu, toàn thân mùi thối ngút trời, thậm chí ngay cả ngoài miệng, đều có một ít còn chưa hoàn toàn phơi khô phân và nước tiểu. Nôn Mấy nữ hải tử mặc dù gặp qua giết hại, nhưng trong nhà đều là sống an nhàn sung sướng, vui thật sạnh sẽ thế hệ, nơi nào thấy qua bực này buồn nôn chẳng diện, nhất thời nhịn không được đánh lấy nôn khẳng đến, thì liền còn lại mấy cái thanh niên, đều không tự giác quay mặt chỗ khác, không dám nhìn tới loại kia chẳng diện. Lão Bản Đây là một khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, coi như là bồi thường chuồng ngựa tiền. Đến mức cái này hai cỗ xe ngựa, chúng ta muốn. Vị này nhậm tiểu thư, nếu như không chê, chúng ta ngược lại là có thể chở ngươi đoạn đường. Tần xương không có đi nhìn cái kia toàn thân phân và nước tiểu, chửi mắng không nghỉ thanh niên. Đối phương từ vừa mới bắt đầu thì nhìn chính mình khó chịu, một mực tìm phiền toái cho mình. Vụng trộm nói móc, hắn đã sớm muốn thu thập ra hòa này. Hiện tại để hắn ăn chút cức, cũng là vui vẻ thanh tĩnh Dù sao. An mặc như vậy, đừng nói là phiền đàn phượng, thì liền còn lại thanh niên, chỉ sợ cũng sẽ không để hắn lên xe ngựa. Phạm cấp thượng phẩm linh thạch. Lão bản trong mắt sáng lên, thuê xe ngựa, phần lớn người đều là dùng phạm cấp trung phẩm linh thạch, dù là có giá cả đạt đến một khối phạm cấp thượng phẩm linh thạch tỷ lệ, vẫn như cũng chọn trung phẩm linh thạch. Hiếm có trực tiếp dùng thượng phẩm linh thạch. Tốt tốt tốt. Vị công tử này, đây là hai cỗ xe ngựa ngự thú rồi. Cái này hai cỗ xe ngựa, ở sau đó trong một ngày đều muốn thuộc về các ngươi." Đa tạ. Tần Sương mỉm cười, tiếp nhận hai cái ngự thú roi, đối với Phiền Đan Phượng trừng mắt nhìn, chợt liền dẫn Thác Bạt Lung Nguyệt mấy người đi hướng ra phía ngoài. "Hừ, Phiền Đan Phượng, đừng tưởng rằng dạng này ngươi thì thắng. Vừa mới tiểu tử kia cũng đã nói, ta cũng có thể ngồi xe ngựa này. Chương 164, chịu được ta nhất quyền sao?" "Ê." Hào Hoa trong xe ngựa, Tần Sương lúng túng cùng Thác Bạt Lung Nguyệt liếc nhau một cái trật lại quay đầu nhìn về phía chính mắt lớn trừng mắt nhỏ hai nữ, cái này hai nữ, chính là phiền đan phượng cùng lĩnh nam thiên kim nhiệm tâm nguyệt. Nhiệm tâm nguyệt nha đầu này tựa hồ có ý cùng phiền đan phượng so sánh, đúng là liều mạng một bên hắc bảo lão nhân thuyết phục, cưỡng ép leo lên phiền đan phượng chỗ xe ngựa, vì thế, còn đem đi theo có ngoài hai người quang xuống, chiếc này đủ để rung nạp xuống bảy người xe ngựa, chỉ có năm người ở trong đó. Ngoại trừ tần xương, bốn người khác tất cả đều là nữ hải tháp bạt lung nguyệt cùng một cô gái khác đối với nhiệm tâm nguyệt bá đạo cách làm ngược lại là không có quá nhiều ý kiến dù sao cái sau chính là lĩnh nam thiên kim địa vị cao quý nhưng phiền đan phượng thì có ý kiến nàng vốn là cùng nhiệm tâm nguyệt không đúng bản cái này ngồi chung ngồi một chiếc xe ngựa càng là dương cung bạc kiếm dường như tùy thời đều có đánh lên khả năng tới một dạng các ngươi hai cái hẳn không phải là phiền thành người a giang có nước trưởng sau năm phút nhiệm tâm nguyệt cuối cùng bị thua nàng mí mắt từng đỏ không tự giác chớp chớp mí mắt Nhất thời khí thế giảm mạnh, dứt khoát cũng liền không lại cùng phiền đan vượng dối. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia một mặt xem kịch vui tần sương, nhẹ giọng hỏi: Không thể không nói, cái này nhiệm tâm nguyệt không điêu ngoa thời điểm, thanh âm vẫn là thật là dễ nghe, như anh khóc giống như thanh thúy, to rõ lại không trói thay. Ân. Đang lúc muốn cần hồi đáp lúc, tần sương liền phát giác được một cỗ lạnh thấu xương ánh mắt lướt đến, như lưỡi đao giống như sắp bén, thổi đến nhân sinh đau. Hắn không để lại dấu vết liếc qua bên cạnh thân, ánh mắt kia. Rõ ràng là phiền đan phượng cặp kia trong mắt phượng bắn ra. Ngươi, nhiệm tâm nguyệt tại linh nam, đó chính là tiểu công chúa giống như tồn tại. Khi nào tao ngộ qua như vậy vắng vẻ, hỏi ngươi một câu, ngươi vậy mà chỉ trả lời một chữ. Lao tử vừa mới làm sao lại muốn giả trang bê đâu. Đem cô nàng này cho làm tới, đây không phải tìm cho mình sự tình sao. Tần sương nội tâm liên tục cười khổ, hắn vừa rồi tại chuồng ngừa cũng liền thuận miệng nói, chỉ là muốn vì phiền đan phượng tranh giành điểm khí thế, lại không nghĩ. Niệm tâm nguyệt vẫn thật là đi lên, hơn nữa còn không có nửa điểm xa lạ. Tại cái này liệt phong hoàng triều bên trong tần Sương kẻ thù nhiều lắm, cái kia liệt phong quận chúa nếu là biết được chính mình tiến vào hoàng đô, khẳng định sẽ phái người đến ám sát chính mình. Cái kia mạc ra lào tổ đối với mình hàng long thập bát trưởng càng là thèm nhỏ nước dãi, đến mức la ra đây chính là có huyết hải thâm cứu ân oán, thi liên tần Sương chính mình cũng không nghĩ tới, giữa bất chi bất giác hắn lại nhưng đã đắc tội liệt phong hoàng triều ba cái đại hình thế lực. Vị này nhà chính là lĩnh nam thế lực cấp độ bá chủ, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Sương còn thật không muốn đắc tội chết rồi. Ai? Đoạt mệnh cảnh, đoạt mệnh cảnh. Nếu là ta nắm giữ đoạt mệnh cảnh tu vi, lão tử thì sợ gì cái này liệt phong hoàng triều đông đảo thế lực, ai dám chọc ta, lão tử dò xét nhà hắn, giết hắn tộc. Nhớ tới liệt phong hoàng triều đỉnh cấp chiến lực, Tần Sương thì có đến một cố cảm giác bất lực, đoạt mệnh cảnh cường giả với hắn mà nói, thật quá mạnh. Ngoại thanh đến. Hành kinh ước chừng 10 phút đồng hồ, xe ngựa rốt cục đi tới ngoại thành, ngoại thành không giống với vùng ngoại thành, tất cả vào thành người, đều phải xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra. Ba cái diễm lệ nữ hải đột nhiên xuống xe ngựa lúc, không ít chuẩn bị vào thành tuổi trẻ tuấn tài hào hào ngừng chân xem chừng, Ba cái nữ hải, khí chất khác nhau, một cái tự nhiên hào phóng, kèm thêm mảy liều không nhường mảy dâu chi khí thế, một cái khí chất ung hoa, như không hỏi thế sự công chúa giống như cao quý, một cái khí thế lạnh tấu xương lại cảm nhận được ánh mắt của những người khác về sau, đúng là tản mát ra khí thế của mình, muốn đem những người kia ánh mắt cản trở về. Cắt. Làm cái cuối cùng xuống xe ngựa người đúng là một tên thiếu niên mặc áo đen lúc, không ít người trợn trắng mắt, chẳng để bọn hắn đợi lâu như vậy, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, nguyên lai là cái lông còn chưa mọc đủ thiếu niên a, Mẹ nó. Thần xương mặt buồn rầu, tức giận nhìn khắp bốn phía, bọn này chó. Này, đồng tính tương xích a, Thác bạt lung nguyệt khỏe miệng cười mỉm, nhìn lấy tần xương, dí dỏm chớp chớp cái kia mắt to như nước trong eo, ngược lại là có mấy phần bộ dáng khả ái. Đi thôi. Vào thành đi. Phiên đan phượng mỉm cười, rất có đại gia khuê tú phong phạm hướng về phía những người khác nói ra, đến mức nhiệm tâm nguyệt, thì là bị nàng không nhìn. Nương chiến cũng không có nghĩa là hòa bình, hai nữ ở giữa ấn đoán, chỉ sợ đến kinh lịch một trận chiến đấu mới có thể lắng lại. A, đây không phải là tâm nguyệt tiểu thư sao. Chính khi mọi người chuẩn bị vào thành lúc, sau lưng một đạo thanh âm mừng rỡ truyền tới, Phiền Đan Phượng đại mi cao lại địa chuyển thông qua, vừa mới bắt gặp người tới. "A, Đan Phượng tiểu thư cũng tại a." Hiển nhiên, người kia là nhận biết hai nữ, mà lại, này người thân phận không thấp, dám gọi thẳng hai nữ tục danh người, thân phận địa vị, chí ít cũng phải cùng các nàng cân bằng mới được. Tốt một cái nhẹ nhàng xinh đẹp công tử. Đây là tới người cho Tần Sương lúc đầu ấn tượng, thì liền luôn luôn tự xưng là anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái. Đẹp trai bức người, khí chất bất phàm hán, cũng không khỏi đối với người tới tướng mạo mà mạc cảm. Thác bạc diễm tùng. ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm hai người nghi hoặc âm thanh rơi xuống về sau, tần sương ánh mắt ngưng lại, bên cạnh thác bạc lung nguyệt toàn thân run lên, hai con ngươi lướt qua một vệ kinh dị, người này, lại là liệt phong hoàng triều thác bạc nhất tộc. Ta. Đương nhiên là đến tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt đó à. Thác bạc diễm tùng chính là một cái có chút tuấn giật thanh niên, tay cầm một thanh quạt giấy. Hơi hơi lay động ở giữa, đen như mực tóc dài bay múa theo gió, ngược lại là có mấy phần thoải mái khí chất. Đơn thuần khí chất, người này thắng qua tần sương mấy lần, luận tướng mạo, hắn đồng dạng hơi cao hơn tần sương, chỉ có tu vi, không kịp tần sương. Cái này khiến luôn luôn tự kiềm chế có nhân vật chính vầng sáng tần sương rất cảm thấy phiền muộn, cái này mẹ nó, nhân vật chính vầng sáng không phải cần phải tại tất cả phương diện đều dẫn trước tại những người khác sao. Làm sao lại chui ra một cái Mỹ Nam từ đâu? Diễm Tùng Đại Ca Đã lâu không gặp, phiền đan phượng lễ nghi ngược lại là so nhiệm tâm nguyệt muốn tốt hơn nhiều, cái sau gọi thẳng tên huý hiển nhiên không có nửa điểm tôn trọng đối phương y tứ. Ha ha, là có đoạn thời gian không gặp. Thác bạc diễm tùng khẽ gật đầu, cười đáp lại nói, trả lời xong phiền đan phượng về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tần sương bọn người, những thứ này, đều là phiền thành nhập tuyển giả sao. ân phiền đan phượng kinh ngạc nhìn lấy thác bạc diễm tùng, không hiểu đối phương y tứ, vẫn như cũ gật đầu nói Nghĩ không ra, ta Thác Bạt nhất tộc người cũng có theo địa phương khác tham dự tuyển bạt đó a. Thằng đến Thác Bạt diễm tùng thoại âm rơi xuống, tần sương mới rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này ý đồ đến. Làm sao? Chẳng lẽ thì chỉ cho phép Thác Bạt nhất tộc người tại Thác Bạt thành tham kiến tuyển bạt sao? Tần Sương đem Thác Bạt Lung Nguyệt hộ ở sau lưng, đen nhánh hai con ngươi lóe ra một vệ tinh mang, cùng Thác Bạt diễm tùng nhìn nhau, hỏi: Gia hỏa này có thể liếc mắt liền nhìn ra Thác Bạt Lung Nguyệt thân phận? chắc là thác bạt lung nguyệt bên hông khối phỉ thủy kia nguyên nhân đó cũng không phải có thể thác bạt nhất tộc có cái quý củ, phàm là đi những thành trì khác tham dự tuyển bạn thu hoạch được tiến cử danh nệch người đều muốn hồi tộc bị khảo nghiệm là không hưởng có danh nệch tư cách đã bây giờ không có ở đây trong tộc ta thì tạm thời thay tộc quần khảo nghiệm vị này tộc muội thực lực thác bạt diễm tùng đối đai thác bạt lung nguyệt trong lời nói cùng hai nữ có bản chất khác nhau thậm chí có loại cư cao lâm hạ ngạo khí ngươi như muốn đánh nhau phải không ta tùy thời phục buổi bất quá, ngươi thiên hà ngũ trọng tu vi, có thể chịu được ta nhất quyền sao? Chương 165, rời khỏi đơn vị. Xem ra, ta còn nhìn lầm. Thác Bạt Diễm Tùng ánh mắt ngưng lại, kinh dị nhìn lên trước mặt thiếu niên, đối phương có thể liếc một chút xem thấu tu vi của mình, lại có như thế nắm chắc, xem ra là một cái nhân vật hung ác. Chỉ là, Thác Bạt Diễm Tùng làm Thác Bạt nhất tộc con cháu đi tôn, còn chưa bao giờ bị người rơi qua bậc này mặt mũi, tuấn giật gương mặt phía trên hiện ra một vẻ hàn ý. Các hạ là chuẩn bị ngăn cản ngã chấp người trong nghề quy sao. Gia quy. Nàng có đi qua ngươi thác bạt nhất tộc sao? Nàng hưởng thụ qua ngươi thác bạt nhất tộc tư nguyên. Nếu như không có, cái kia mời cút xa một chút, nơi này nếu như không phải hoàng đô, ta nghĩ ngươi cũng không có tư cách đứng trước mặt ta nói chuyện. Ở trước mặt ta trang bên người, bình thường đều là nằm sấp. Tần xương cười lạnh, hát đồng bên trong lướt qua một vẹn vẻ, vẻ khinh thường, lạnh giọng trách mắng. Thần huynh. Phiên đan phượng thấy thế. Có chút lôi kéo tần xương ống tay háo, tựa hồ tại thuyết phục thiếu niên không muốn hành động theo cảm tính. Thác Bạt nhất tộc thế lực, so với phiền gia muốn lớn thêm không ít, thậm chí so Linh Nam nhậm gia đều mạnh hơn một chút. "Tốt tốt tốt, trách ta tại Thác Bạt thành ngốc quá lâu, cái gì thời điểm xuất hiện như thế một cái điên của người cũng không biết." "Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, ta nghĩ, chúng ta hội chạm mặt. Còn có ngươi sau lưng cái kia Thác Bạt tộc nữ hải, ta sẽ tra ra lai lịch của ngươi." Thác Bạt giễu tùng giận quá mà cười. Hắn long đưa quạt giấy cường độ hiển nhiên muốn lớn thêm không ít, người đang ngồi đều là thiên hà cường giả, đối lực lượng trưởng không cần phải đạt tới phi thường hoàn mỹ trình độ, nhưng vừa mới thác bạt diễm tùng dùng lực, hiển nhiên quá mạnh. Đây là phẫn nộ gây nên, Tiên Đan Vương biết rõ thác bạt nhất tộc cường đại cùng bá đạo, lúc này mới thuyết phục Tần Sương, mà ở một bên niệm tâm nguyệt thì là một mặt kinh dị nhìn qua Tần Sương, tựa hồ không thể tin được, một cái không phải hoàng thần quốc thích, cũng không phải bốn đại tông tộc con cháu thiếu niên, cũng dám đắc tội thác bạn nhất tộc con cháu đi tôn. Phải biết, tại liệt phong hoàng triều bên trong, ngoại trừ hoàng tộc cùng bốn đại tông tộc bên ngoài, thác bạt nhất tộc chính là đứng tại đỉnh phong thế lực một trong A. Giá hỏa này là ai? Nhìn lấy thác bạt diễm tùng bóng lưng rời đi, tần sương một trương gương mặt tuấn tú hiện ra một vệ tâm trầm thần sắc, hắn hai con ngươi lóe ra một luồng sát ý lạnh như băng, nghi âm thanh hỏi. Thác bạt diễm tùng, thác bạt nhất tộc con cháu Đích Tôn, lúc năm 24 tuổi, chính là thác bạt nhất tộc chính giữa phú bài danh trước năm cứng giả. Bài danh trước năm Nghe vậy. Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, xem ra, cái này thác bạt nhất tộc, tựa hồ so hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút. Khi tiến vào liệt phong hoàng triều về sau, Tần Sương liền lần lượt nghe qua thác bạt nhất tộc tin tức, tự nhiên cũng biết cái này tộc quần thế lực to lớn. Vốn cho rằng cái này tộc quần thế hệ trẻ tuổi tối cường giả cũng bất quá cùng phiền đan phượng giống, hiện tại kiến thức cái này thác bạt diễm tùng về sau. Tần Sương đối liệt phong hoàng triều đỉnh tiêm thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhóm thực lực cũng có một cái đại khái dự đoán. Lấy thác bạt diễm tùng thiên hà ngũ trọng thiên thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có thể hàng trước năm, nói cách khác, trước mặt hắn, chí ít còn có bốn người dẫn trước tại hắn. Cái này đệ nhất, rất có thể cũng là thiên hà bắt trọng thậm chí bắt trọng đỉnh phong cường giả. So thác bạt nhất tộc còn mạnh hơn bốn đại tông tộc hạch tâm con cháu, rất có thể đạt tới thiên hà chín tầng thậm chí đỉnh phong thực lực. Bực này thiên phú, chính là tần sương cũng nhịn không được kinh thán không thôi. Nếu như hắn dự đoán không sai. Cái kia thân là liệt phong hoàng triều hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại sẽ có tu vi bậc nào? Chẳng lẽ nói là đoạt mệnh cảnh cường giả? Nghĩ đến đoạt mệnh cảnh khủng bố, thần xương liền không nhịn được kiêng kỵ, nếu thật là như thế, hắn tạm thời còn thật không có cái năng lực kia đối chiến đoạt mệnh cảnh cường giả. Xem ra, ta cần phải thật tốt tăng lên phía dưới thực lực. Thiên hạ 6 tầng nhìn như cương đại, tại cái này liệt phong hoàng triều cũng có thể xếp hạng thượng, du, một khi thật tiến vào 10 đại hoàng triều tuyển bản chiến trường, Chỉ sợ ta chút thực lực ấy, còn thật không đáng chú ý." Hơi trầm ngâm một lát sau, Tần Xương liền hướng về Phiền Đan Phượng bọn người nhẹ gật đầu, nói: "Không có ý tứ, còn chưa vào thành thì ôm lấy phiền phước. Chúng ta xin từ biệt đi. Về sau nếu là ở tuyển bản chiến trường thấy, ta sẽ nhớ đến phiền ra lúc trước cân tình." "Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho là ta Phiền Đan Phượng thì là một người như vậy sao?" Tại Tần Xương thoại âm rơi xuống về sau, Phiền Đan Phượng sắc mặt biến đến âm trầm, mắt phượng lóe ra một vẻ lẫm mang. Nữ khi vô cùng băng lãnh. Ê! Ngươi cũng thấy đấy, ta chính là trời sinh gây phiền thoái. Đi đến cái nào cái nào thì có phiền phức, chúng ta rời đi, đối ngươi, đối với ta, đều tốt. Tần Sương Ngượng cười sờ lên cái mũi, hắn đổ là vui tại theo phiền đàn phượng cùng một chỗ. Dù sao đối phương chính là phiền thành thiên kim, mạng lưới quan hệ muốn so hắn phổ biến quá nhiều, theo nữ hải, làm cho hắn thiếu gây điểm phiền phức. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nhất định phải ly hôn mở cái đoàn đội này. Phiền gia đối với hắn có bảo hộ tri ân, hắn không muốn lại cho phiền gia treo ra phiền toái không cần thiết. Ngươi, Phiền đan phượng hai mắt quét ngang, định quát lớn. Phan tiểu thư, tiểu tử này rất có thể gây chuyện, nếu là còn để hắn tại chúng ta nơi này, sớm muộn sẽ bị hắn hại chết. Theo ta thấy, vẫn là để hắn đi thôi. Thì là thì là. Gia hỏa này mới cứ vậy mà làm càng khôn không bao lâu, lại treo chọc thác bạt nhất tộc người, về sau khẳng định sẽ còn chọc tới càng nhiều người nếu như tương lai chọc tới bốn đại tông tộc thậm chí hoàng tộc, e là cho dù là phiền thành chủ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi những thế lực này áp lực a. Tần Sương lui ra để còn lại thanh niên nhất thời mừng rỡ lên, thấy phiền đan phượng còn có chút do dự, mọi người vội vàng khuyên. Thần thái kia, tựa hồ Tần Sương cũng là một cái con sâu làm dầu nổi canh giống như, hận không thể đem lập tức trục xuất. Hừ. Phiền đan phượng lạnh lùng hừ một cái, quét mọi người liếc một chút, cái sau lập tức im miệng, nàng quay đầu nhìn trầm trầm Tần xương. Theo trong giới chỉ lấy ra một tấm lệnh bài, nói, đây là ta phiền ra lệnh bài, chỉ cần đem linh lực quán chú ở trong đó liền sẽ bị phụ thân ta phát giác được. Chỉ cần ngươi còn tại liệt phong hoàng triều, lệnh bài này liền có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh. Cái này, Tần xương kinh ngạc nhìn qua phiền đan phượng, thật bàn về quan hệ, hai người bất quá là quen biết hời hợn. Có thể Tần xương không nghĩ tới, đến cái này chúng bạn xa lánh cục diễn lúc, phiền đan phượng vẫn như cũ muốn bảo hộ chính mình, bực này hân tình, ngược lại để hắn có chút chần chờ. Không biết nên không nên tiếp nhận. Yên tâm, ta phiền ra mặc dù không phải đỉnh tiêm thế lực, nhưng ở Hoàng Đô, ta cũng có quan hệ, muốn động ta người, chỉ sợ còn phải kiên kỵ ta người đứng phía sau. Ngược lại là ngươi, thác bạt nhất tộc bá đạo vô cùng. Ngươi hôm nay để thác bạt diễm tùng rơi xuống mặt mũi, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hoàng cũng không dám động tới ngươi, lại không có nghĩa là không thể chỉ ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Phiền đan phượng một tay lấy lệnh bài nhét vào tần xương trong tay, an ủi Tốt đa. Đa tạ. Tần Sương nhìn trong tay lệnh bài, khít vào một hơi thật dài về sau, cuối cùng nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Liệt phong hoàng triều phiền gia đợi ta thăng chức rất nhanh về sau, ta nhất định sẽ báo đáp hôm nay bảo hộ tri ân. Ta nói, ngươi sẽ không là thích tiểu tử kia đi. Tần Sương ba người dần dần biến mất tại trong dòng người, phiền đan phượng bên người chưa từng rời đi niệm tâm nguyện khuôn mặt nhỏ nhắn sông tới, mang theo hài hước hỏi. Cút. Trước 166, Hoàng Đô đang hỏa tiết. Thần Sương, chúng ta muốn không ở tạm bên ngoài thành A. Nhìn cái kia thác bạt diễm tùng dáng vẻ, tựa hồ sẽ không từ bỏ ý đồ. Khoảng cách tất cả mọi người hội tụ hoàng đô thời gian còn có hơn một tuần lễ, chúng ta ngay tại ngày cuối cùng tiến vào bên trong thành A. Tiến vào ngoại thành, thác bạt lung nguyệt đại Mi cao lại, nhẹ giọng rò hỏi. Nàng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, sự kiện này, nói cho cùng là bởi vì duyên cơ của nàng mới phát sinh. Thần ca, thì quyết định như vậy đi. Ta cũng đồng ý lung nguyệt cô nương ý kiến. Người bản thân thực lực tuy mạnh, thế nhưng thắc bạt nhất tộc ngang ngược vô cùng, ý lớn hiếp nhỏ sự tình cũng không phải là không có làm qua, ta lo lắng. Từ đông cũng ở một bên quên lơn, hắn là biết tần xương thực lực, liền lánh nguyệt loại kia thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả có thể chém giết, muốn đối phó tần xương, duy có thiên hà 9 tầng thậm chí cao hơn cường giả mới được. Tại tử vân thành hoặc là phiên thành, cường giả như vậy ngược lại là hiếm thấy, nhưng ở cái này cao thủ tụ tập, thế lực phong phú hoàng đô. Thiên hạ chín tầng cường giả lại là thường thường có thể nhìn đến. Cái này, thuật ra. Vậy trước tiên tại cái này ngoại thành ở lại đi. Dù sao cái này ngoại thành cũng không nhỏ, bốn phía dạo trời cũng không tệ. Tần Sương hơi chầm ngâm một lát, nhìn một chút hai người, vừa mới gật đầu nói. Hắn mặc dù tự ngạo, lại không tự phụ, hắn cũng không cho rằng lấy thực lực của hắn bây giờ có thể đồng thời ứng phó mấy cái đại thế lực. Hắn nhưng là nghe nói, mặc ra tại cái này hoàng đô cũng có một chút chi nhánh thế lực. Cái kia la ra bản tông càng là cái này liệt phong hoàng triều bốn đại tông tộc một trong, lại thêm bây giờ đắc tội thác bạt nhất tộc, chỉ là cái này ba phe thế lực, liền đầy đủ tần sương uống một hồ. Tốt. Vậy chúng ta thì ở lại nơi này đi. Thác bạt lung nguyệt cao hứng gật cái đầu nhỏ, nét mặt tươi cười như hoa chỉ về đằng trước một chỗ tiểu lâu, nói. Thúy vi đỉnh. Tần sương ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu, cười gật đầu, chợt liền dẫn hai người đi vào căn này không tính xa hoa trong tiểu lâu. Hắn lại làm sao không hiểu. Đây là thác bạt lung nguyệt đang vì hắn tiết kiệm tiền, liệt phong hoàng đô, cho dù là ngoại thành, tiểu lâu cũng là cực kỳ xa hoa, căn này Thúy Vi Đình, lấy tần xương kiếp trước khách sạn tinh cấp đánh giá, tối đa cũng bất quá mới tam tinh mà thôi. Phải biết, hoàng đô ngoại thành bên trong, chỉ là cấp 5 sao tiểu lâu đây chính là chí ít có hơn 30 ở giữa A. Hoàng đô tiêu phí so với địa phương khác cao hơn không ít, dựa theo phiền thành tiêu chuẩn, cái này Thúy Vi Đình ở một đêm cũng bất quá mới chỉ là trường 30 khối phạm cấp trung phẩm linh thạch. Đến Hoàng Đô, lại là trọn vẹn cần 50 mai phàm cấp trung phẩm linh thạch, tăng 6 thành không thôi. Bất quá đối với người mang mấy trăm miếng phàm cấp thượng phẩm linh thạch Tần Sương tới nói, điểm ấy chi tiêu, bất quá là mưa lâm thâm mà thôi, hắn căn bản cũng không quan tâm. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, không nghĩ tới, chúng ta mới vừa vào thành, thì gặp phải 10 năm một lần đăng hỏa tiết, một chút nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng đi xem một chút cái này liệt phong hoàng triều đăng hỏa tiết đến tuột cùng có gì đặc thủ. Dung bữa xong. Tần Sương liền hướng về phía hai người nói, hắn cũng là tiến vào tiểu lâu sau mới nghe nói hôm nay đúng là 10 năm một lần đăng hòa tiết, nghe đồn quy mô 10 phần thật lớn, thì liền ngày bình thường không ra nội thành liệt phong hoàng triều hoàng đế, đều sẽ dọc theo nội thành sông hồ thành một đường dò xét đến ngoại ô, lại từ vùng ngoại thành trở về nội thành. Đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết, Tần Sương ngược lại là có phần muốn mở mang kiến thức một chút, có thể đem liệt phong hoàng triều vô số thế lực chấn áp nhiều năm như vậy cứng, giả, đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Sau mấy tiếng, Tần Sương liền cảm thấy cái này cái gọi là đang hỏa tiết náo nhiệt, toàn bộ hoàng đô chiêng trống tiếng động vang trời, tiếng pháo không ngừng, cho dù là chạm vào tối, vẫn như cũ sáng ngời sáng chói. Không tệ, không tệ. Ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi xuyên quần áo màu đỏ đâu. Làm Tần Sương đi ra khỏi cửa phòng, Thác Bạc Lung Nguyệt cùng Tử Đông sớm đã hầu ở ngoài cửa, thấy một bộ hỏa hồng quần áo thời niên thiếu, Thác Bạc Lung Nguyệt chật chật không nghỉ gật đầu, cười hiếp mắt đánh giá nói ra: "Cái này một thân áo bào đỏ" Chính là tần sương ban đầu ở phiền thành đi dạo lúc mua sắm, cũng không phải là linh bảo, chỉ là bình thường tơ tầm dạy thành, hắn vốn là dài đến thoát non dài, cái này một bộ áo bào đỏ da thân, ngược lại là có mấy phần xinh đẹp tân lang bộ dáng Đến mức thác bạt lung nguyệt thì là cải lấy một khỏa liu ly li ngọc trâm, người mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, trên gương mặt xinh đẹp tựa hồ còn leo một chút đồ trang sức trang nhã, lúc đầu cái kia phần ưu nhã hảo phóng bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Mà từ đông vẫn như cũng là một bộ áo bào tím trường sam mặt lộ vẻ mỉm cười tại tần xương sau khi ra ngoài hơi hơi hướng về cái sau gật đầu ra hiệu hiếm thấy gặp phải dạng này thịnh hội mà tự nhiên muốn ăn mặc vui mừng một chút mới là tần xương cười cười linh hồn của hắn đến từ hoa hạ tại thế giới kia bình thường là vui mừng ngày lễ đều sẽ phủ lên đèn lồng đỏ điểm bên trên đỏ ngọn nến mặc lên đỏ giấy cắt hoa kỳ hì đi thôi đây là tiểu lâu lão bản đưa chúng ta đèn lồng tiếp nhận một đỉnh đèn lồng đỏ, tần Sương gật đầu mỉm cười, cảnh tượng như thế này đã từng chỉ ở phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết thấy qua, lại không nghĩ xuyên việt qua dị giới, còn thật có dạng này thịnh hội, thật náo như ta. vừa ra tiểu lâu, tần Sương liền cảm giác được bốn phía rào rạt ồn ào bầu không khí, trong lúc bất chi bất giác, liền hắn đều không không khí này lây, tính cả thác bạc lùng nguyệt bọn người cùng một chỗ chơi vui vẻ ngoại thành, đó là đăng hỏa tiết lưu hành nhất đố đèn hoạt động, muốn không chúng ta đi xem một chút à? Làm du ngoạn đến một chỗ đầy mặt vách tường treo đầy đủ loại đèn lồng lúc, thác Bạt lung nguyệt hưng phấn lôi kéo tần sương tay, vừa đi vừa hỏi. Tần sương bất đắc dĩ cười một tiếng, cô nàng này, đều đem ta cho lôi kéo đi qua, còn hỏi ta muốn hay không đi. Tới tới tới, nhìn một chút lặc. Mới ra đố đèn rồi. Mỗi một đèn trần lồng lên đều có một loại đố đèn, đoán đúng liền có thể lấy đi đèn lồng lặc. Đèn lồng lao bản ra sức gọi uống vào, đoán đố đèn, cũng không phải ai cũng có thể đoán, chỉ có trả tiền mới có thể tham dự trong đó. Đương nhiên, tham dự tiền sẽ không quá quý, vẹn vẹn ba khỏa phẩm cấp trung phẩm linh thạch mà thôi. Đối với hoàng đô trung niên sinh hoạt người mà nói, ba khỏa phẩm cấp trung phẩm linh thạch cũng liền 2-3 ngày tiêu xài mà thôi. Đây chính là 10 năm một lần đăng hỏa tiết, bọn họ đương nhiên sẽ không keo kiệt đến liền mấy khỏa phẩm cấp trung phẩm linh thạch đều không nỡ cho. Vị tiểu thư này có muốn thử một chút hay không a? Tựa hồ nhìn ra thác bạc lùng nguyệt trên người khí chất cao quý cái kia đố đèn lão bản hai mắt tỏa sáng vội vàng chào hỏi nói tốt tháp bạt lung nguyệt dường như một cái nhảy cẫng chim chóc giống như nhẹ gật đầu ném ra ba cái linh thạch chỉ treo lơ lửng ở giữa không trung một đỉnh có thêu sơn tranh thủy mặc đèn lồng nói ra ta muốn đoán một cái kia đố đèn có ngay khách tới cửa lão bản tự nhiên cao hứng vung tay lên tháp bạt lung nguyệt chỉ định cái kia đèn trần lồng liền tự động bay đến trong tay của hắn đèn lồng chỗ tay cầm có một đạo hồng sắc giấy tuyên thành trên đó viết một loạt chữ nhỏ rõ ràng là đố đèn, có bạch hưu phấn hoa đầy nhánh, nạo xương đấu tuyết không người so. nhìn lấy đố đèn, thác bạt lung nguyệt rơi vào trầm tư, chính làm lão bản đều cho là nàng không đoán ra được lúc, nàng đống nhiên hô to một tiếng, sừng sốt để người chung quanh giật nảy mình. Ta đã biết, là hoa mai, là hoa mai đúng hay không? Chúc mừng ngươi, cô nương, cái này đèn trần lồng là của ngươi. lão bản gật đầu cười, bị đoán ra đáp án, lấy đi đèn lồng, hắn không có nửa điểm bất mãn trí sắc. Một đỉnh đèn lồng phí tổn liền một khối phàm cấp hạ phẩm linh thạch đều không kịp. Đoán một lần đố đèn thì có thể vì hắn mang đến ba khối phàm cấp trung phẩm linh thạch bạo lợi, hắn làm thế nào có thể sinh khí. Hi hi. Cảm ơn. Thác bạt lung nguyệt hưng phấn đến như một đứa bé giống như, ngại cấp vô cùng tiếp nhận đèn lồng, nói lời cảm tạ nói nói. Hoàng ngội, ngươi vậy mà tại nơi này. Trước 167, tha hương ngộ cố. Hoàng ngội. Nguyên bản cao hưng thác bạt lung nguyệt đang nghe tiếng gọi này về sau. Đại mi bỗng nhiên nhữ một cái, đôi mắt đẹp xẹt qua một vệ kinh dị quay đầu, nhìn phía sau một vị thanh niên nam tử, tại cái kia phía sau nam tử, còn có một tên thân mang màu mực áo bào nam nhân, khi thấy nam nhân này thời điểm, thác bạc lung nguyệt tâm tình hưng phấn không còn xót lại chút gì. Đại hoàng huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sương hô thác bạc lung nguyệt vì hoàng mội người không nhiều, tại cái này liệt phong hoàng triều, càng cần phải tìm không ra một cái, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi xuống cái kia mặc bào nam tử trên thân lúc. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Cái kia mặc bào nam tử không là người khác, chính là thác bạt vương triệu bị phế sạch thái tử, thác bạt vân long. Sự xuất hiện của hắn, không chỉ có là thác bạt lung nguyệt, thì liền tần sương đều dị thường kinh ngạc, gia hỏa này, làm sao đột nhiên thì xuất hiện tại cái này liệt phong hoàng triều hoàng đô đây. Ta là theo diễm hoa thiếu gia tới. Chỉ là đến hoàng đô thấy chút việc đợi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà tại nơi này. Tha hương gặp bạn cũ, thác bạt vân long tự nhiên cao hứng vô cùng. Dù là vị này hoàng muội đối với hắn luôn luôn không ưa, nhưng chung quy là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, làm sao có thể không kích động. Diễm Hoa thiếu gia. Thác Bạt Lung Nguyệt đại mi cao lại, Thác Bạt Vân Long tại Thác Bạt Vương triều lúc có chút tự phụ, ngoại trừ phụ hoàng cùng tam hoàng huynh, còn lại ai cũng xem thường, làm sao cho tới bây giờ, vậy mà xưng hô người khác vì thiếu gia tới. Đúng, cũng là Diễm Hoa thiếu gia. Đến, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Đây chính là chúng ta Thác Bạt nhất tộc con cháu đích tôn a. Lần này Diễm Hoa thiếu gia càng là đoạt được Thác Bạt thành một cái tiến cử danh nghịch, tới này hoàng đô là tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạn. Nhìn lấy Thác Bạt Vân Long nhất mặt lệnh nọt dáng vẻ, Thác Bạt Lung Nguyệt chỉ cảm thấy có chút buồn nôn, vị này đại hoàng huynh tại Thác Bạt Vương triều rượu võ dương ai mặc dù bị người hận, nhưng cũng không đến mức làm cho người ngán. Như bây giờ, ngược lại để Thác Bạt Lung Nguyệt có chút bài xích cùng người này tiếp xúc. Vân Long, cái này liền là của ngươi muội muội sao? Ngược lại là cái không tệ hạt giống, còn không có hội Thác Bạt thành a? cùng ta cùng một chỗ đi, chờ ta tiến vào tuyển bạt chiến trường, ngươi liền theo Vân Long bọn họ cùng nhau trở về đi. Đứng tại Thác Bạt Vân Long trước mặt chính là một cái hai mắt che lấp, thỉnh thoảng lóe ra một vẻ vẻ âm tàn thanh niên nam tử. Này nam tử khi nhìn đến Thác Bạt Lung Nguyệt tướng mạo về sau, hai mắt tinh mang lóe lên, một vẻ thần sắc tham lam lướt qua, cười giỡn hỏi: "Không cần, ta còn có đồng bạn chờ lấy." Cũng không nhọc đến tiện. Thác Bạt Lung Nguyệt không để lại dấu vết hướng lui về sau một bước, nhàn nhạt lắc đầu, nói ra: Không dùng. Thác bạt diễm hoa ánh mắt ngưng lại, cái kia che lấp trong hai con ngươi lướt qua một vệt ngoan lệ, hắn đống nhiên cười nói, tại ta thác bạt nhất tộc, không cho ta thác bạt diễm hoa mặt mũi người, ngoại trừ ba cái kia, chính là thác bạt diễm tùng đều không bực này tư cách. Ta để ngươi cùng một chỗ là để mắt ngươi. Đừng tưởng rằng sinh ra ở thác bạt vương triều hoàng thất thì hơn người một bậc. Tại thác bạt nhất tộc trong mắt, thác bạt vương triều, chỉ là một cái phân tộc mà thôi. Ngươi nhất nghe tốt lời nói, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Thật tốt buổi ta mấy ngày, bằng không mà nói, nếu không muốn thế nào. Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh em rơi xuống, chỉ thấy Thác Bạt Lung Nguyệt sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái thân mặc áo bào đỏ thiếu niên, mới vừa rồi bị mọi người ngăn trở, hắn không có trước tiên xuất hiện, cũng là muốn nhìn một chút những thứ này Thác Bạt nhất tộc thái độ, hiện tại gặp Thác Bạt Lung Nguyệt bị uy hiếp, tần sương cũng biết, là mình đứng lúc đi ra. Thác Bạt nhất tộc quả nhiên đều là một bộ điếu dạng a. Hôm nay mới đụng phải cái kia Thác Bạt diễm tủng, không nghĩ tới ban đêm còn có thể đụng tới ngươi dạng này cực phẩm. Tần Sương đứng tại thác bạt Lung Nguyệt trước người, khoe miệng phát hỏa ra một vệt trêu tức ý cười. hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua thác bạt Vân Long. Tại thác bạt Vương triều lúc hắn liền xem thường cái này thác bạt Vân Long. Đến liệt phong hoàng đô, hắn càng sẽ không xem trọng tên này. Liên cùng cha khác mẹ tộc nguội đều bỏ được khiến người ta trà đập người, còn có thể xưng là người sao? Tần Sương. Tại nhìn thấy Tần Sương về sau, thác bạt Vân Long toàn thân sát ý phun chào, hai con ngươi trừng trừng một bộ hận không thể đem tần xương xe an biểu lộ, giữ tận vô cùng. hắn vì sao lại ở chỗ này? Tại sao lại xuất hiện ở liệt phong hoàng triều? Vì sao lại thấp kém đối thác bạt diễm hoa a du Ninh Hót, Không cũng là bởi vì trước mặt thiếu niên tại phụ hoàng chỗ đó lên tiếng chào, dẫn đến chính mình thái tử chi vị bị phế trừ, thậm chí để được bản thân tại thác bạt vương triều không có xoay người cơ hội. Lúc này mới lựa chọn cao chạy xa bay, đi vào liệt phong hoàng triều thác bạt nhất tộc bên trong. Hắn vốn nên được hưởng ngàn vạn vinh hoa phú quý cũng là bởi vì thiếu niên ở trước mắt một phen, đem hắn hủy, đem hắn tất cả đều hủy. Tiến vào Thác Bạt nhất tộc về sau, Thác Bạt Vân Long liền nghĩ qua muốn trả thù Tần Sương, nhưng hắn cũng minh bạch Tần Sương thực lực, chỉ có lôi kéo một số Thác Bạt nhất tộc cường giả, để bọn hắn trợ giúp chính mình, mới có cơ hội để hắn xoay người. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, rốt cục bợ đỡ được Thác Bạt nhất tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài cường giả, Thác Bạt Diễm Hoa, đồng thời, hắn cũng đã nhận được Thác Bạt Diễm Hoa hứa hẹn Tại đối phương tiến vào mười đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường về sau, tộc quân phối cho cái sau cường giả liền có thể để cho hắn sử dụng. Hắn đang đợi các loại thác bạt diễm hoa tiến vào chiến trường, tới lúc đó hắn liền dẫn một cái thiên hà đỉnh phong cường giả trở về thác bạt vương triều. Thậm chí hắn đã ước mơ tương lai tiền đồ sán lạn lúc lớn nhất cửu nhân, hận nhất cửu nhân, đúng là như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại là lấy bực này tư thái xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Dám đánh đoạn ta nói chuyện? Thác bạt diễm hoa mi đầu cao lại, hai đầu lông mày lướt qua một vệ sắc cơ, vẹn vẹn chỉ là đánh gây hắn nói chuyện, hắn liền đối với tần sương, có sắc cơ, có thể thấy được nó giết hại dục vọng mãnh liệt. Diễm hoa thiếu gia, tiểu tử này chính là chúng ta thác bạt vương triều một cái gia tộc tiểu thiếu gia, cũng là bởi vì hắn, ta thái tử chi vị bị phế sạch, ta muốn mượn thiếu gia bảo hộ dùng một lát, chính là vì trở lại thác bạt vương triều giết hắn. Nghĩ không ra, hắn hôm nay vậy mà xuất hiện ở nơi này, ngược lại là bất đi ta không ý chuyện. Ồ, nguyên lai like cũng là ngươi một mực nhắc đến tiểu tử kia. a. Thác bạt diễm hoa gật đầu cười, nhìn về phía tần sương ánh mắt biến đến khinh thường lên, xuất thân thác bạt vương triều, cho dù thiên phú mạnh hơn, cũng nhiều đến nhất đến thiên Hạ nhị trọng mà thôi. Thực lực thế này, ở trước mặt hắn giống như con kiến hơi nhỏ yếu, căn bản không đáng hắn động thủ. Bắt hắn cho ta ném ra thành, làm thịt. Nhớ kỹ, thân thiện hơn một chút, miễn cho bị hoàng đô chấp pháp đội tìm phiền toái. Hoàng đô bên trong không cho phép động thủ lại không có nghĩa là không cho phép mời người rời đi. Thực lực cường đại người có thể vận dụng tự thân thực lực đem địch nhân lấy tới ngoài thành diệt sát, cái này thác bạt diễm hoa, đã là như thế. Vâng. Thác bạt diễm hoa mệnh lệnh rơi xuống, phía sau hắn hai cái nam tử mặc áo đen cung kính gật đầu, chợt liền hướng về tần xương đi đến, hai người này tu vi đều là đạt đến thiên hà sáu tầng, chính là một số tiểu thành thành chủ cũng không thấy có bọn họ lợi hại. Tiểu tử, mời đi. Hai người mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn Cười hướng tần xương nói ra, vừa nói vừa vào tay, hai người phân biệt rõ ra một cái tay, chụp vào tần xương hai vai, tựa hồ muốn đem nó mang đi. Ai? Kia là cái gì đồ bỏ diễm hoa thiếu gia, ngươi muốn động ta, cũng tìm một chút đầy đủ nhìn người tốt ta. Hai cái này phế vật, vẫn là còn cho ngươi đi. Trưng 168, ước chiến. Cốc cốc cốc. Thanh âm thiếu niên rơi xuống thời khắc, cái kia tới gần tần xương hai tên thiên hà sáu tầng cường giả thân thể đột nhiên chấn động, chợt đông nhiên hướng về sau thối lui lực đạo không có hoàn toàn tháo bỏ xuống, đúng là trên mặt đất giẫm đạp ra vết chân sâu hoắm. Lại cạnh. Nếu không phải Thác Bạt Diễm Hoa sau lưng một tên Thiên Hà đỉnh phong lão giả tiến lên đem hai người ngăn lại, chỉ sợ bọn họ còn phải lui nhanh mấy chục bước. Xem ra, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi." Thác Bạt Diễm Hoa trong ánh mắt tinh mang lóe lên, kinh dị nhìn qua tần sương, "Thác Bạt Vân Long lai lịch chỗ nào, hắn tự nhiên rất rõ ràng, cái kia lại góc chi địa." đột nhiên chui ra một cái liền hai tên thiên hà sáu tầng cường giả đều có thể nhẹ nhõm ứng phó người trẻ tuổi hoàn toàn chính xác để hắn có chút kinh ngạc người cùng lúc đó cái kia thác bạt vân long thì là gương mặt giật mình ý thác bạt lung nguyệt bọn người không biết cái kia lui nhanh hai người thực lực hắn lại là rõ ràng vô cùng đây chính là hai tên thiên hà sáu tầng siêu cấp cường giả a cái này nhóm cường giả thậm chí ngay cả tần xương góc áo đều không sở đến liền bị đẩy lui cái này cùng hắn đồng dạng đến từ tháp bạt vương triều thiếu niên đến tột cùng trong khoảng thời gian này mạnh lên bao nhiêu? Làm sao? Hai cái phế vật không được, rốt cục muốn phái ra cái đầy đủ nhìn người sao? Tần Sương mày kiếm trao lên, cười híp mắt nhìn lấy sắc mặt kia âm trầm thác bạt Diễm Hoa, hài hước nói ra. đứng tại thác bạt Diễm Hoa trước người lão giả, rõ ràng là một tên thiên hà đỉnh phong cường giả, hắn mặc dù khí tức nội liễm, thế nhưng dấu ở nhục thân hạ lang liệt sắc cơ, lại là để Tần Sương âm thầm cảnh giác. Ha ha, vị huynh đài này hiểu lầm vừa mới bất quá là thăm dò thăm dò ngươi là có hay không có tư cách nói chuyện với ta thôi đã hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi ngươi tự nhiên có tư cách nói chuyện với ta đột nhiên cái kia mặt mũi tràn đầy âm trầm thác bạc diễm hoa mỉm cười trong mắt lăng liệt tiêu tán mô phỏng nếu là ở cùng một tên quen biết nhiều năm bạn cũ nói chuyện với nhau giống như sốt ruột nói tại tần xương bọn người kinh ngạc ở giữa thác bạc diễm hoa lại mở miệng lần này sắc ý của hắn không che giấu nữa mà là hoàn toàn bạo lộ ra Có điều, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Ta hai cái thuộc hạ mời ngươi đi ngoài thành một lần, ngươi vậy mà đã thương bọn họ. Bút chứng này, nếu là ta không tìm về đến, chính là rơi xuống ta thác bạt nhất tổ quy phong. Huynh đại, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với cái này, tần xương khịt mũi coi thường thứ cười cười, cảm tình vòng vo nhiều như vậy vòng, chính là muốn tìm lý do hợp lý đối phó chính mình a. Cảm thấy cái gì a? Ngươi như thật là có can đảm, hiện tại thì động thủ. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút. Tại cái này hoàng đô bên trong động thủ, đến tột cùng sẽ khiến dạng gì hậu quả? Ngươi cho là thế nào? Diễm Hoa thiếu gia. Quả nhiên, vừa nói như vậy xong, cái kia thác bạc Diễm Hoa nụ cười thu liễm, hắn che lấp hai mắt nhìn chằm chằm tận xương, lạnh thấu xương như như chim ưng con ngươi lóe ra một vẻ sắc cơ. Hoàng đô hoàn toàn chính xác không cho phép tùy ý động thủ, nhưng ngươi hẳn là cũng minh bạch, tại cái này hoàng đô bên trong, còn có không ít quyết đấu đài. Một khi leo lên quyết đấu đài, sinh tử đều do thiên mệnh. Huynh đài Ngươi dám không? Nếu như ngươi tự mình đến, ta tự nhiên dám tiếp. Bất quá, nếu để cho ngươi vị này thiên hà đỉnh phong cường giả đến, vậy coi như ta không nói. Tần Sương có thể sẽ không mắc lừa. hắn mặc dù có nắm chắc cùng trời bờ sông đỉnh phong cường giả nhất chiến, nhưng cũng không nắm chắc có thể đem chém giết, nếu thật muốn sinh tử vật lộn, hắn đem bại lộ không ít át chủ bài. Lá bài tẩy của hắn, đều là đại sát chiêu, cũng sẽ không bởi vì một trận tranh luận mà bại lộ. Tự mình đến. Ngươi còn không đáng đến ta tự mình xuất thủ. Như vậy đi, Thác Bạt lại, ngươi cùng vị huynh đài này tỉ thí một phen, như thế nào? Thác Bạt Diễm Hoa cười lắc đầu, không nói thân phận của hắn quý giá, vẻn vẹn nhìn không thấu tần sương như vậy một đầu, thì không đủ để hắn có lòng tin diệt sắt trước mặt thiếu niên. Thiên Hà đỉnh phong không chịu, Thiên Hà bắt trọng võ giả ngươi cái kia nên chiến đi. Cần Tuân thiếu ra mệnh lệnh. Thác Bạt Diễm Hoa lần này tiến vào ngoại thành hết thảy mang đến năm vị tộc nhân. Trừ bỏ lúc trước hai đại thiên hà sáu tầng cường giả cùng thác bạt Vân Long cùng thiên hà đỉnh phong cường giả bên ngoài, cái này thác bạt lại, chính là sau cùng một người. a nhìn thấy một cái nam tử mặc áo đen theo thác bạt diễm hoa sau lưng đi ra, tần sương lúc này mới híp mắt quan sát người này đến, người này tu vi, so với ban đầu ở phiền thành bên ngoài chém giết lánh nguyệt đều mạnh hơn một đường, mặc dù chưa từng đạt tới thiên hà chín tầng, nhưng cũng tranh lệch không xa. Đây là tại cho ta đưa kinh nghiệm sao? Tần Sương nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt thác bạt Diễm Hoa, vừa cười vừa nói: Ngươi khẳng định muốn cái này, ngươi cùng ta quyết đấu. Làm sao? Ngươi còn sợ sao? Nếu thật là như thế, ta cảm thấy ngươi có thể theo trước mặt ta lăn đi. Đột nhiên, một mực chuyện trò vui vẻ thác bạt Diễm Hoa sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn trầm trầm Tần Sương, lạnh giọng trách mắng: Sợ? Ta sợ ngươi một hồi khóc. Ca. Tổn thất một cái thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả, ta nghĩ, coi như ngươi đến từ thác bạt nhất tộc, cũng thịt thương yêu không như ta để cho ta suy nghĩ một chút. Những người này hẳn là thác bạt nhất tộc phân phối cho hộ vệ của ngươi à? Chậm chậm, muốn hay không, ta để ngươi trở thành chỉ huy một mình đâu. Tần Sương cười ha ha một tiếng, chỉ cần không phải đoạt mệnh cảnh cường giả, đừng nói là thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, liền xem như thiên hà chín tầng cường giả, hắn thì sợ gì? Vậy được, ta nhớ được phía tây ngàn mét chỗ thì có một gian sàn quyết đấu, ngươi có dám đến? Thác Bạt Diễm Hoa nhẹ gật đầu, thái độ cực kỳ điên cuồng nhìn qua Tần Sương trầm giọng hỏi: Có gì không dám? Dẫn đường. Tần Sương lạnh hừ một tiếng, ánh mắt kiên định nhìn qua Thác Bạt Diễm Hoa, trách mắng. Hừ. Nghe vậy, Thác Bạt Diễm Hoa liền thật cất bước tiến lên, hướng về phía tây rậm chân mà đi, về phần hắn bên người Thác Bạt Vân Long thì là một mặt hung lệ mà nhìn xem Tần Sương, khắc khắc cười một tiếng: Tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Tần Sương, ngươi. Thác Bạt Lung Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng. Cứ việc nghe phiền đàn phượng nói Tần Sương từng chém giết một tên thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, nàng vẫn là tương đối lo lắng. Không sao, như không rẻ dỗ cái này thác bạt diễm hoa một phen, hắn thật đúng là cầm nơi này làm thác bạt thành Yên tâm, chỉ cần ta tại, ngươi liền sẽ không nhận nửa điểm thương tổn. Cái kia thác bạt nhất tộc người muốn bức bách ngươi trước tiên cần phải hỏi ta lại nói. Tần Sương ấm áp cười một tiếng, như ấm áp gió nhẹ lướt qua, cho người ta một loại an lòng cảm giác gi Cảm ơn ngươi." Thác Bạc Lung Nguyệt đại mi giãn ra, đôi mắt đẹp lóe ra một vệt cảm động thần sắc, kiên định gật đầu nói, "Từ Đông, bảo vệ tốt Lung Nguyệt, nếu là có cái gì sơ suất, duy ngươi là hỏi." Dỗ dành xong Thác Bạc Lung Nguyệt, Tần Xương liền hướng về một mặt hưng phấn cùng chờ mong thần sắc tự Đông giản dò. "Nhất định, nhất định. Thần ca ngươi cứ yên tâm đi." Từ Đông liên tục gật đầu, Tần Xương vì Thác Bạc Lung Nguyệt không tiếc đắc tội Thác Bạc nhất tộc, ngu ngốc đều có thể nhìn ra hai người quan hệ không phải bình thường rất có thể là loại quan hệ đó. Hắn theo tần xương lan lột, cái này thác bạt lung nguyệt chẳng phải là hắn tầu tử. Hắn làm sao lại không nhiều hơn bảo hộ. Ừm. Đi thôi. Đi chiếu cố cái này thác bạt diễm hoa, chờ sau đó các ngươi tìm gian phòng quan sát là được. Chuyện khác, ta đến xử lý. Nơi này là hoàng đô, cũng không phải thác bạt thành, hôm nay nhìn thấy cái kia thác bạt diễm tùng thời điểm liền muốn đánh nằm bẹp một trận. Đánh đánh bọn họ nô tài, cũng coi như ra điểm tức giận. Chương 169, ngươi dám sao? Hội đen lồng huyên áo, sàn quyết đấu dòng người vẫn như cũ vô cùng to lớn, Đăng hỏa tiết bực này việc quan trọng chính là sàn quyết đấu kiếm lợi nhiều nhất thời điểm, tất cả mọi người tại trong thành đi dạo, không thiếu có truy cầu kích tình người. Đây cũng không phải là tần sương kiếp trước chỗ thế kỷ 21, có vô số khoa học kỹ thuật phát minh cung cấp khiến nhân loại tiêu khiển, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, coi trọng thực lực vì lớn, một số sinh hoạt tại hoàng đô người. Bước bách tại Hoàng Thành Pháp quy không cách nào đại triển quyền cước, đạo gửi tới bọn họ lửa giận trong lòng, hoán khi không chỗ phát tiết. Quan sát quyết đấu người trong sân chiến đấu, đúng lúc có thể kích phát trong lòng bọn họ chạy xuôi chiến đấu nhiệt huyết, nguyên nhân chính là như thế, cái này sàn quyết đấu tại Hoàng Đô mới nóng nảy vô cùng. Xin hỏi, mấy vị là quyết đấu vẫn là quan chiến? Sàn quyết đấu trước cửa, một vị thân mang bồi bản phục sức thanh niên cung kính hướng thác bạc diễm hoa bọn người đi hành lễ, cung kính hỏi. Hắn chính là nơi này chiêu đái? Làm thế nào có thể nhìn không ra, đây rõ ràng cũng là hai nhóm người, xem xét chính là chuẩn bị giải quyết ân đoán. Tự nhiên là quyết đấu, bất quá, an bài cho ta một gian tốt nhất gian phòng. Thác bạt diễm hoa tiêu căng cười cười, ngạo nghễ nói, tốt nhất gian phòng. Nghe vậy, thanh niên hai mắt tỏa sáng, ám đạo đây tuyệt đối là một cái khách hàng lớn. Phải biết, bình thường đến sàn quyết đấu người quan chiến, đại bộ phận sẽ chỉ ở phổ thông người xem khu, duy có một ít đại thế lực người mới chịu được nổi độc lập gian phòng cái kia đắt đỏ giá cả. Mà trước mặt vị này khí chất bất phàm thanh niên, lại muốn một gian tốt nhất gian phòng, đây chính là 20 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch giá cả. a. Thanh niên nếu là có thể giới thiệu ra một gian tốt nhất gian phòng, chính hắn thì có chừng trăm khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch trích phần trăm. Hắn một tháng tiền lương, cũng mới bất quá hai khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch mà thôi. Công tử, xin hỏi người nào cần muốn quyết đấu? Mời treo lên ghi một chút. Thanh niên thần thái càng phát ra cung kính, cái kia thác bạt diễm hoa ý cười cũng càng thêm nồng đậm, hắn búng tay một cái, tự nhận là rất đẹp trai hô, thác bạt lại, đăng ký. Vâng. Đăng ký xong, thác bạt lại lại không người thối lui, mà thác bạt diễm hoa thì là một mặt hài hước nhìn qua cách đó không xa tần sương, vừa cười vừa nói, tiểu tử, đến ngươi. Đối với thác bạt diễm hoa miệt thị, tần sương cười nhạt một tiếng, đăng ký lúc, hướng về thanh niên vừa cười vừa nói, cho hai vị này một gian tốt nhất gian phòng. A. Thanh niên vốn cho rằng mặc lấy bình thường tần xương chỉ là một giới người bình thường, cứ việc phục sức nhìn lấy hoa lệ, nhưng hắn chính là trong hoàng thành người, nhãn lực tự nhiên viễn siêu thường nhân, liếc một chút liền nhìn ra tần xương trên thân cái này áo bào đỏ cũng không phải là đắt đỏ linh bảo, lại không nghĩ, tiểu tử này vậy mà cũng muốn một gian tốt nhất gian phòng. Lần này, ngược lại là khiến thanh niên làm khó, hắn mi đầu cao lại mà nhìn xem tần xương, ngữ khí không tốt lắm nói, vị công tử này. Tốt nhất gian phòng một giờ cần phải hao phí mười khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch, ngài thật muốn sao? Ha ha! Hoàng đô có thể không phải là các ngươi những cái kia thôn quê vương triều, nơi này gian phòng, liền xem như một cái cấp thấp nhất cũng muốn một khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Ngươi cái tiểu tử nghèo, ta nhìn thì đừng ở chỗ này sung đầu to. Dù nói thế nào cũng là thác bạc nhất tộc, lung nguyệt muội tử, đây là mười khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, ngươi cầm lấy đi tiêu xài một chút. Thác bạc diễm hoa suy cười một tiếng đùa cợt địa nhãn thần liếc nhìn tần sương, nói móc nói, cuối cùng ánh mắt của hắn xê dịch, nhìn lấy thác bạt lung nguyệt, khoe miệng phát hỏa ra một tia dâm tà nụ cười, mười khối phẩm cấp thượng phẩm linh thạch bất ngờ xuất hiện tại hắn trong tay. thác bạt nhất tộc, nói vô ý người nghe lưu ý, thanh niên kia đang nghe thác bạt diễm hoa tự sưng thác bạt nhất tộc lúc, hắn hai mắt loay ánh sáng, liệt phong hoàng triều, ngoại trừ bốn đại tông tộc cùng hoàng tộc, liền thuộc thác bạt nhất tộc, mặc ra các loại siêu cấp thế lực vì lớn, thác bạt nhất tộc xuất thủ xa xỉ. Thế nhưng là chữ danh toàn bộ liệt phong hoàng triều, ai cũng biết, cái này thác bạt nhất tộc tổ tiên từng chiếm đoạt một tòa phàm cấp trung phẩm linh mạch, tới bây giờ mặc dù khai thác bảy tám phần, nhưng bộ tộc này chữ hàng tài phú, lại là liền bốn đại tông tộc cũng không dám tưởng tượng. Nếu không phải thác bạt nhất tộc thác bạt thành có nó tổ tiên xây dựng trận pháp bảo vệ, chỉ sợ bốn đại tông tộc đã sớm xuất thủ đánh cướp. Cốc cốc cốc. Liên tiếp đá rơi tiếng vang lên, chỉ thấy tại thanh niên kia cùng thác bạt diễm hoa hai người dưới chân Một đống chiếu sáng dạng dỡ thạch đầu chính đắp lên lấy như một tòa núi nhỏ bao giống như. Đủ sao? Tới mà đến, chính là một đạo nghiền ngẫm bên trong xen lẫn âm thanh lạnh lẽo, chủ nhân của thanh âm này, rõ ràng là cái kia bị thanh niên cùng thác bạt diễm hoa chỗ xem thường áo bào đỏ thiếu niên, tần sương. Cái này, thanh niên quá sợ hãi nhìn qua một chỗ linh thạch, nhưng cũng không dám kiếm lấy, thì liền một số chuẩn bị tiến vào sàn quyết đấu người cũng không khỏi kinh thán thiếu niên hào khí. Ta hỏi ngươi, đủ sao? Tần Sương ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm thanh niên bồi bàn, lạnh giọng hỏi: "Đầy đủ, đầy đủ, đủ." Thanh niên chất phác gật gật đầu, hắn lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình vừa mới khinh bỉ bị, bị thiếu niên này đánh mặt. Lúc trước còn nghi vấn thiếu niên trốn không thoát 10 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch mà nói móc lấy, vẹn vẹn mới hơn phân nửa giây không đến, thiếu niên này đúng là xuất ra gần 100 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, cái này đánh mặt tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Hắn, thật là đến từ một cái vương triều Bực này tài phú, sợ phiền phức liền liệt phong hoàng triệu một số thế lực tầm trung cũng không dám nói cầm thì cầm a Tiểu tử này, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Không chỉ có là thanh niên, thì liền cái kia thác bạc diễm hoa đều là kinh hại không thôi. Một trăm khỏa phạm cấp thượng phẩm linh thạch, nói cầm thì cầm, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút. Tiểu tử này, từ đâu tới tiền? Ta, nhìn lấy thác bạc diễm hoa hỏi thăm ánh mắt, thác bạc vân long đồng dạng mờ mịt lắc đầu, hắn đồng dạng không hiểu Rõ ràng là đến từ Thác Bạt Vương Triều Tần Sương, tại sao lại có nhiều như vậy phẩm cấp thượng phẩm linh thạch? Rất tốt, hiện tại, cho ta kiếm 10 khỏa linh thạch, sau đó cho bằng hữu của ta mở một gian tốt nhất gian phòng. Xem rõ ràng sao? Thanh niên chất phát trả lời, Tần Sương lạnh lẽo mặt lúc này mới mở ra, hắn ra, cái kia ánh mắt sắc bén bị một vệ ý cười thay thế, hắn gật đầu cười, vô vô tay của thanh niên, nói ra. Là, là là, thanh niên nơi nào còn dám nhiều lời. Có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy người, tuyệt không phải hắn một cái bồi bàn có thể đắc tội nổi. Ta nói, kia là cái gì Diễm Hoa thiếu gia ta cùng thuộc hạ của ngươi quyết đấu, hoàn toàn là bởi vì cùng ngươi xung đột. Ngươi động thủ, ta có thể lý giải. Nhưng ta thắng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ta thua thì là chết. Ta muốn hỏi, cuộc mua bán này, có lời sao? Tần sương ngón tay cái móc lấy lô thai, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ nhìn qua thác bạt Diễm Hoa, cười hiếp mắt nói ra. Ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn đánh bạc điểm tặng thưởng? Thác bạc diễm hoa sắc mặt tâm trầm, che lấp hai mắt nhìn qua tần xương, lạnh giọng hỏi. Binh ngô, ta xuất tràng phí luôn luôn rất đắt. Cái kia, đếm xem cái này mặt đất hết thảy bao nhiêu linh thạch, đếm xong về sau, chính mình kiếm một khoa. Tần xương gật đầu cười, hướng về phía bên người cung kính vô cùng thanh niên nói ra. A, tốt. Ta lập tức vì ngài kiểm kê. Thanh niên lúc này chỗ nào còn bán thác bạt diễm hoa sổ sách. Rất rõ ràng, cái này áo bào đỏ thiếu niên mới là đại tài chủ a. Công tử, hết thảy 88 mai thượng phẩm linh thạch, nếu như ta lấy đi một khỏa, cũng là 87 mai. Tần Sương nhẹ gật đầu, lại từ trong giới chỉ móc ra 13 viên ném xuống đất, hướng về phía Thác bạt Diễm Hoa nói ra, "100 khỏa, người nào thắng người nào lấy đi." Đến từ Thác bạt nhất tộc Diễm Hoa thiếu gia, "Ngươi, dám sao?" Chương 170, đánh cược. "Dám sao?" Tần Sương đánh cược để thác bạt Diễm Hoa mi đầu nhíu chặt, hai đầu lông mày lướt qua một vẻ tâng ngăn, hắn hai mắt nhìn trầm trầm tần dương, có thể một hơi xuất ra một trăm khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch lại không có nửa điểm do dự người, toàn bộ liệt phong hoàng triều cũng không nhiều. Thác bạt Diễm Hoa tuy là thác bạt nhất tộc con cháu đích tôn, lại tại thế hệ trẻ tuổi bên trong bài danh thứ tư, nhưng muốn lập tức xuất ra một trăm khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch, ngược lại là có chút khó khăn. Một trăm khỏa, ngươi ngược lại là rất có tiền. Thác bạt Diễm Hoa cười lạnh, một trăm lấy hắn hiện tại tài lực còn thật cầm không ra, nhưng tần xương đều khi dễ đến hắn chiến núi, lấy niềm kiêu ngạo của hắn như thế nào lại không đánh trả đâu. Một trăm khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch ta tạm thời cầm không ra, nhưng giá trị một trăm khỏa linh thạch đồ vật ta ngược lại thật ra có một kiện. ngươi dám đánh bạc, ta lại làm sao không dám? Bạch chỉ thấy kim quang lóe lên, một đạo kim sắc chiến giáp động nhiên xuất hiện tại thác bạt diễm hoa trong tay. Chơi này chiến giáp tuy là co rút lại, nhưng đang ngồi đều là thiên hà cường giả. Chỉ dựa vào chiến giáp phía trên pha trộn kim sắt vũ khí, liền có thể phán định ra, cái này chiến giáp nhất định là bất phàm. Kim Long chiến giáp. Thác Bạt Vân Long sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, vì ứng đối Tần Sương độ ước, Thác Bạt diễm hoa vậy mà không tiếc đem chính mình chân quý nhất Kim Long chiến giáp đều lấy ra. Kim Long chiến giáp. Tần Sương bọn người không biết cái này chiến giáp chân quý, nghe được Thác Bạt Vân Long kinh hô sau mi đầu nhíu chặt, nhìn qua Thác Bạt diễm hoa, cái sau nhìn về phía Kim Long chiến giáp lúc, gương mặt yêu thường Kim Long chiến giáp, địa cấp trung phẩm chiến y, thiên hạ võ giả sau khi mặc vào, có thể chống đỡ đoạt mệnh cường giả nhất kích. Thông thường thiên hạ đỉnh phong cường giả muốn phá vỡ Kim Long chiến giáp phòng ngự, cũng cần phí tổn thời gian uống cạn nửa chén trà. Ngăn cản đoạt mệnh cảnh cường giả nhất kích. Nghe vậy, tần Sương ánh mắt ngưng lại, nội tâm lật lên ngàn cơn sóng hoa, hắn ánh mắt không tự giác nhìn về phía Kim Long chiến giáp, như vậy một kiện chiến bảo, thậm chí ngay cả đoạt mệnh cảnh cường giả nhất kích đều có thể ngăn cản. Cái này chiến bảo bị bán đấu giá giá cả là 650 mai thượng phẩm linh thạch. Thế nào, ngươi cho rằng, cái này chiến bảo, đủ sao? Lần này, ngược lại là đến phiên thác bạt diễm hoa lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, hắn không có chút nào nghĩ tới sẽ thua bởi tần sương. Gặp tần sương, có tiền như vậy, hắn tự nhiên muốn theo trong tay đối phương làm nhiều một chút. 650 mai sao? Tần sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, bên người thác bạt lung nguyệt càng là kéo hắn một cái áo bào, tựa hồ muốn cho hắn ngược bộ, dù sao? 650 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch, chính là tần xương, đều không nhất định có thể cầm ra được. Đã ngươi quyết định, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. 400 thượng phẩm linh thạch, thêm một bộ địa cấp trung phẩm võ học. Cực. Chỉ thấy Thiếu Niên hơi trầm ngâm một lát, lúc này theo trong giới chỉ lấy ra một bộ sách cổ, trang địa viết mấy cái cổ truyện chữ lớn, mặc dù xem xét cũng là gỡ vốn, nhưng vẫn như cũ có khẩu quyết ở trong đó. Địa cấp trung phẩm võ học. Ngươi nói là thì là a? Thác Bạt Diễm Hoa không có lên tiếng. Ngược lại là một bên Thác Bạt Vân Long khinh thường cười một tiếng, chào Phong nói: Kỳ thực tại hắn nội tâm đã tin tưởng bộ này võ học chính là địa cấp trung phẩm, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diễm Hoa thiếu gia, Tần Sương không để ý đến Thác Bạt Vân Long đùa cận, hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng nhìn qua đối phương, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thác Bạt Diễm Hoa, cười hiếp mắt hỏi. Thác Bạt Diễm Hoa mặt tâm trầm, hắn âm ngoan nhìn Thác Bạt Vân Long nhếch mắt, tựa hồ đối với đối phương vừa mới đoạt lời nói rất là chú ý. Đợi đến tần xương thoại âm rơi xuống về sau, hắn thật sâu nhìn lấy tần xương mắt đen, chung quy là nhẹ gật đầu, nói, tốt. Có thể tiện tay xuất ra 400 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch người, ta tin ngươi. Tiểu tử này, chỗ nào đến nhiều như vậy võ học, linh thạch, không phải là đạt được một loại nào đó truyền thừa a. Biết tần xương lai lịch về sau, đối với thiếu niên có thể liên tiếp xuất ra làm chính mình đều thèm nhỏ nước giai đồ vật, thác bạc diễm hoa không khỏi đối tần xương phía trước đến liệt phong hoàng triều trên đường gặp gỡ có chút suy đoán. Hai vị công tử, các ngươi tiền đặt cược quá lớn, ta, ta không cách nào làm chủ. Bình thường đến sàn quyết đấu quyết đấu người, đại bộ phận là giải quyết ân đoán, nhưng có ít người cũng sẽ ở ân đoán quan hệ bên trong tăng thêm lấy một số đồ ước, đến mức tiền đặt cược thì là từ sàn quyết đấu người bảo quản, mà lại, loại này bảo quản không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Hai người tiền đặt cược chung vào một chỗ đều quá ngàn phẩm cấp thượng phẩm linh thạch, thanh niên chỉ là một cái bồi bàn, chỗ nào ăn được nhiều linh thạch như vậy tiền đặt cược, cười khổ nói. Vậy thì tìm cái có thể làm chủ người đến." Thác Bạc Diễm Hoa cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, "Liên Tử lão phu tới làm chủ đi." Tại Thác Bạc Diễm Hoa vừa dứt lời thời khắc, một giọng già nua đột nhiên tự sản quyết đấu bên trong truyền ra, làm chủ nhân thanh âm xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, một số cái quen thuộc lão nhân này, người vây xem nhất thời sắc mặt đại biến, bốn phía truyền đến từng trận kinh hô. "Lại là Hắc Đao lão nhân, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây?" Thiên nghĩ không ra. Ta lúc còn sống lại còn có thể nhìn thấy Hắc Đao lão nhân. Đây mới thật sự là nhân vật trong truyền thuyết ta. Nghe người chung quanh kinh hô, tần sương bọn người mờ mịt nhìn lấy người tới, đối với vị này bị còn lại chỗ sùng kính lão nhân, bọn họ ngược lại là chưa nghe nói qua. Hắc, Hắc Đao đại nhân. Thanh niên sớm đã dọa đến nằm rạp trên mặt đất, hắn ngự khí lộ ra run rẩy, đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết hiện thân, thật sự là hắn bị dọa cho phát sợ. Nguyên lai là trăm người chiến thắng, Hắc Đao lão nhân a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Thác Bạt Diễm Hoa đến từ Thác Bạt Nhất Tộc, tự nhiên nghe qua người này nghe đồn, cái kia kiệt ngao bất thuần khí thế đột nhiên thu liễm, mang theo cung kính hương, cái kia thân mang áo đen, con ở sau lưng một thanh đen nhánh mặc đạo lão nhân đi hành lễ, cùng kính thanh âm. Thác Bạt gia tiểu tử, ta đến khi các ngươi đổ ước người làm chứng, cũng không có vấn đề đi. Hắc Đao Lão Nhân ăn nói có ý tứ, chính là Thác Bạt Diễm Hoa cùng kính, hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt của hắn đảo qua Thác Bạt Diễm Hoa trở lại nhìn phía Tần Sương, trầm giọng nói, có Hắc Đao lão nhân tố người làm chứng, ta tự nhiên tin tưởng. Thác Bạt Diễm Hoa nhẹ gật đầu, cười đáp lại nói, ta không có vấn đề, dù sao đều là chạy không thoát tiền, dù ai chỗ đó đều sẽ nhập miệng của ta túi. Tần Sương không quan trọng đùn vai, đối với Hắc Đao lão nhân ngược lại là không có quá lớn kính ý, dù là đối phương chính là đoạt mệnh cường giả, nhưng không có để hắn đối nó cung kính lý do. Rất lâu chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người thiếu niên a. Thác Đao lão nhân ngược lại là không có sinh khí, hắn cười hướng Tần Sương nhẹ gật đầu, cảm thán nói ra: đã như vậy, vậy liền vào trang đi. Số 9 quyết đấu đài vừa vặn trống không, thì an bài hai người các ngươi tiến vào số 9 quyết chiến đài đi. Song Vương không có ý kiến gật gật đầu, làm cùng nhau đi vào sàn quyết đấu lúc. Thác Bạt Vân Long âm ngoan nhìn trầm trầm Tần Sương, cắn răng nghiến lợi nói ra: tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng sẽ chết ở chỗ này. Yên tâm, đợi ta trở lại thác Bạt Vương triều ta sẽ để người nhà của ngươi cùng ngươi cùng nhau. Đương nhiên, còn có ta vị kia Tam hoàng đệ. Tần xương ngừng cất bộ, hai tròng mắt đen nhánh kia lóe ra một vẻ lạnh thấu xương sắc cơ, cái này Thác Bạt Vân Long một phen, lại là đưa tới sát ý của hắn, hắn lạnh như băng lườm Thác Bạt Vân Long nhất mắt, chợt liền cất bước tiến lên, sau lưng lại chuyển tới hắn nhẹ nhàng lời nói. Rất xin lỗi, ta không muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói chuyện. Chương 171, nhất quyền giải quyết ngươi. Thác Bạt Vân Long lập đi lặp lại nhiều lần tiêu khí. Tần Sương kiên nhẫn đã sớm bị nó làm hao mòn hầu như không còn, trong mắt hắn, cái này thác bạt Vân Long nhất định là một cỗ thi thể, là lấy, đối với thác bạt Vân Long khiêu khích, hắn vẹn vẹn trả lời một câu lời nói, câu nói này, lại là đã chú định thác bạt Vân Long tương lai. Thi liên cùng cha khác mẹ thác bạt Lung Nguyệt cũng không khỏi đối thác bạt Vân Long cử động chán ghét không thôi, phải biết, tại vừa mới thác bạt Diễm Hoa muốn để cho mình cùng đi lúc, cái này thác bạt Vân Long chẳng những không có vì nàng cầu tình ngược lại còn giúp trợ Thác Bạt Diễm Hoa lúc nói chuyện, nàng liền đối với vị này đã từng hoàng huynh lại không một chút thân tình. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, đáng chết tiểu xuất sinh. Chờ ngươi đến sàn quyết đấu phía trên, nhìn ngươi còn như thế nào phết lối. Thác Bạt vân long âm lãnh con ngươi hung tỵ nhìn chằm chằm tần xương bóng lưng, ngoan lệ nói, Hoa, bị bồi bàn thanh niên đưa vào sàn quyết đấu, tần xương vừa mới lên đài, liền cảm nhận được bốn phía trên khán đài truyền đến từng đạo hư thanh cùng chửi rủa âm thanh cái này nhà ai tiểu tử a quá yếu đi dạng này quyết đấu không phải cho ta đưa tiền sao mặc kệ đối thủ của hắn là ai ta đánh bạc tiểu tử này thua thính ta một người thâm lam sàn quyết đấu hôm nay phát thiện tâm vậy mà cho chúng ta đưa tiền lão tử nhất định muốn đem trước kia thua cùng một chỗ thắng trở về tần sương nghiên kỹ thực sự quá nhỏ dù là trên mặt của hắn sớm đã rút đi thanh tú nó nứt nhưng cùng sàn quyết đấu những người khác so ra hắn vẫn như cũ phá lệ tuổi trẻ Giống như tại hắn lân cận tòa số 8 sân ga, đây chính là một cái gần như cao 3 mét đại hán cùng một đầu thực lực đạt đến lục giai trung cấp yêu thú tại quyết đấu. Loại kia tràng diện cực kỳ huyết tinh, đại hán kia nhìn qua tựa hồ sắp chống đỡ không được, ngắn ngủi nửa phút, liền bị cái kia một đầu lục giai trung cấp yêu thú xé nát thân thể, máu tươi hôn tạp ở bên trong tạng bên trong, rất nhanh liền bị cái này con yêu thú gặm ăn sạch sẽ. Làm thắc bạt lại đang tràng về sau, cái kia hùng hồn khí thế phát ra tại quyết đấu đài phía trên lúc. Không ít người càng là nhịn không được bỏ thêm áp tần sương bại. Sàn quyết đấu, không chỉ có riêng cung cấp người khác quyết đấu, chính thức để sàn quyết đấu vơ vét chất béo, chính là đánh cược. Căn này Thâm Lam sàn quyết đấu hết thể 10 cái quyết đấu đài, mỗi một cái quyết đấu đài mở ra về sau, liền sẽ thiết lập một cái đánh cược, sàn quyết đấu liền là dựa vào những thứ này đánh cược kiếm tiền. Đương nhiên, đánh bạc cùng không cá cược, chỉ dựa vào ý nguyện cá nhân, dù là không cá cược, chỉ cần giao quan chiến phí vẫn như cũ có thể hưởng thụ mười cuộc chiến đấu thỉnh yên tiểu tử ngươi linh thạch ta thì không khách khí nhận ngồi tại một gian tốt nhất trong gian phòng thác bạt diễm hoa tay cầm một chén tốt nhất loại rượu nhẹ rót một miệng khoe miệng vung lên nhàn nhạt cười lạnh thông qua gian phòng nhìn về phía số 9 quyết đấu đài phía trên thiếu niên lang liền nói đến mức đã từng thác bạt vương triều thái tử điện hạ thì là liên đối tư cách đều không có hắn cung kính đứng tại thác bạt diễm hoa sau lưng đứng chắp tay nhìn lấy tần xương ánh mắt sắc nhọn sắc vô cùng Phàn Phất có vô tận sát cơ hiện lên. Lung Nguyệt cô nương, ngươi thì đừng lo lắng, Tần Ca liền lãnh nguyệt cái kia nhóm cường giả đều có thể chém giết, người này mặc dù cũng là thiên hà bắt trọng đỉnh phong, nhưng ta tin tưởng Tần Ca tuyệt sẽ không bị thua." Từ Đông ngồi tại thác bạt Lung Nguyệt bên cạnh thần, hắn nhẹ giọng an ủi cái kia theo tiến vào gian phòng về sau liền nhíu lại một đôi đại mi thiếu nữ. An ủi sau khi, hắn đưa tới bồi bàn, cũng là vừa mới cửa gặp phải thanh niên kia, cái sau biết quyết đấu đại phía trên thiếu niên là vị khách hàng lớn. Tự nhiên không dám thất lễ các bằng hữu của hắn, nghe được tử Đông triệu hán, liền vội vàng tiến lên, cung kính hỏi, công tử, có gì phân phó? Cho ta áp 5 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, áp tần sương tháng. 5 khối thượng phẩm linh thạch, đã là tử đông cực hạn. cha hắn tuy là tử vân thành thành chủ, nhưng tử vân thành chỉ là một cái tiểu thành, không bằng thác bạt nhất tộc như vậy nắm giữ linh thạch mỏ quạng, hào khí ngất trời. 5 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, đã là hắn có thể lấy ra mức cực hạn. Vâng. Thanh niên cung kính gật đầu, chưa từng bởi vì tử đông tiền đặt cược không đủ tần sương đám người 10% mà lộ ra thần sắc khinh thường, hắn đang muốn không người thối lui lúc, cũng là bị một bên thác bạt lung nguyệt gọi lại. Chờ một chút, ta áp tần sương thắng, đây là 30 mai thượng phẩm linh thạch, 30 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, đây chính là một khoản con số không nhỏ, chính là tử đông, đều cầm không ra, nhưng thác bạt lung nguyệt lấy ra lúc, lại ngay cả mí mắt đều không nhíu một cái, điều này không khỏi làm tử đông kinh ngạc không thôi, xem ra. Tần ca đối vị này thác bạt cô nương còn thật không phải bình thường thì tốt hơn. Vâng vâng vâng. Thanh niên run rẩy tay tiếp nhận 30 mai thượng phẩm linh thạch, cung kính thối lui ra khỏi gian phòng. Một khi tần xương thật chiến thắng, hai người đem thu hoạch được chọn vẹn 70 mai linh thạch, hắn chỉ là rút ra tiền thuê thì có chọn vẹn một cái thượng phẩm linh thạch. Đây chính là kiếm lớn a. Số chín quyết đấu đài tỷ lệ cơ cao, tần xương thắng tỷ lệ càng cao, chọn vẹn một so với hai, nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ không ai nguyện ý mua hắn thắng. Dù sao, loại này người nào nhìn đều tất thua cục diện, ai nguyện ý dùng nhiều cái kia một chút tiền tiêu đuồng phí đâu. Đương nhiên, cũng có một chút muốn thử vận khí một chút, áp tần sương thắng. Nhưng những người này áp số lượng không là rất lớn, hơn nữa còn là đi qua kỹ càng tính toán về sau, chính là tần sương thua, bọn họ cũng có thể không lợi không lâu cục diện. Tiểu tử, muốn chết như thế nào? Đứng tại quyết đấu đài phía trên, thác bạt lại lạnh lùng đánh giá xa xa thiếu niên mặc áo đen, cười tàn nhẫn lấy, nói Ta chỉ muốn nhất quyền giải quyết ngươi. Thần Sương cười cười, không cần mặt mũi nói. Nhất quyền giải quyết ta. Thác bạt lại hơi sững sờ, chợt cười lên ha hả, hán đại thủ năng nâng, chỉ hướng Thần Sương, nói, nhất quyền trừng trị ta, ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn a. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào nhất quyền giải quyết đến rơi ta. Cái gì? Nhất quyền giải quyết? Tiểu tử này, không phải là hoảng sợ hồ đồ rồi a? Nam tử kia nói ít cũng có thiên hà bắt trọng đỉnh phong tu vi. Hắn muốn nhất quyền giải quyết. Chẳng lẽ hắn vẫn là thiên hà đỉnh phong cường giả hay sao? Đánh dám, liền xem như lần này chúng ta liệt phong hoàng triều tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt đệ nhất nhân, hoàng tộc ngũ hoàng tử, chỉ sợ cũng không có có thiên hà đỉnh phong tu vi. Tiểu tử này nếu là có thể nhất quyền giải quyết hết thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ lại so chúng ta ngũ hoàng tử còn mạnh hơn? Đúng đấy, lão Tử cũng không tin tiểu tử này có năng lực này. Nếu thật như thế, còn tham kiến quyết đấu Cọng long a. Người tài giỏi như thế, thế lực khác không tranh cướp giành giật muốn. Ai dám trêu chọc? Thác bạt lại mà nói truyền vang tại toàn bộ sàn quyết đấu trong ngoài, tất cả người quan chiến đều nghe được, thì liền vì hai người chủ trì quyết đấu hắc đao lão nhân, vị này đã từng trăm người chiến thắng, cũng là song mi trao lên, bật cười nhìn thoáng qua tần sương, ám đạo tiểu tử này cuồng vọng đến nhà. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào lên, tất cả mọi người không tin tần sương thật có thể nhất quyền thu thập hết một vị thiên hạ bát trọng đỉnh phong cường giả. Thì liền thân là đoạt mệnh cảnh cường giả Hắc Đao lão nhân, cũng không tin. Như vậy, quyết đấu, bắt đầu đi. Tại Hắc Đao lão nhân mệnh lệnh vừa dứt trong nháy mắt, cái kia thác bạt lại toàn thân thiên hà bắt trọng đỉnh phong khí thế đại chán, một cú vòi giống đống nhiên tự lòng bàn chân hắn bay lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo đáng sợ gió lốc, xoắn lẫn hùng hồn linh khí, gào thét mà ra, hung hăng hướng Tần Sương quất mà đi. "Tiểu tử, để ta xem một chút, ngươi như thế nào nhất quyền giải quyết ta." Chương 172, cũng là nhất quyền Nhất Quyền, đầy đủ. Gió Lốc đánh tới, chính là có đoạt mệnh cường giả xây dựng sàn quyết đấu bên trong cấm chế đều phát ra đung đưa kịch liệt tâm thành, Phảng Phất muốn bị đạo này gió lốc phá phá đồng dạng, nhưng Tần xương lại không có chút nào bối rối, hắn mắt đen ngưng lại, một vệt như thần minh giống như tinh mang từ hắn khỏe mắt lướt qua, mặc dù đối phương là thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả, hắn vẫn như cũ có tự tin, nhất quyền đánh chết. Thiên Hỏa Tam Huyền biến, Nhất biến, Nhị biến, Tam biến. Đột nhiên chỉ thấy tần xương trong lúc này liễm khí tức dũng nhiên phun trào, một cô so với thác bạt lại còn mạnh hơn khí thế từ thiếu niên thể nội tuân ra, cái kia sen lẫn khủng bố linh khí gió lốc đánh tới tốc độ đều bởi vì thiếu niên khí thế mà biến đến trầm chạp. Thiên hạ chín tầng, vô luận là các bọc lớn toa, vẫn là trên khán đài, tất cả mọi người đứng lên, mỗi một người trên mặt đều viết đầy chấn kinh chi sắc, ánh mắt càng là hiện ra thần sắc, bọn họ trực lăng lăng nhìn qua khí thế kia tăng vọt thiếu niên, không dám tin hoảng sợ nói: Thế nào? Làm sao có thể, thiên, thiên hà chính tầng. Thác bạt vân long nguyên bản cung kính thần thái bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn co quắp ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn qua quyết đấu đài phía trên tầng xương, lắc đầu nỉ non nó nói, dường như muốn đem ý nghĩ này hất ra đồng dạng, lắc đầu tốc độ càng ngày càng kịch liệt. Thiên hà chính tầng, cái này hương giã tiểu tử. Sao lại thế? Không chỉ có là thác bạt vân long, thì liền thác bạt diễm hoa đều trợn to trong mắt, trên mặt mang một bộ so ăn chuột chết còn muốn sắp mặt khó coi. Kinh dị nhìn lấy tần sương, trong miệng không tự chủ phát ra cùng thác bạt vân long nhất dạng nỉ non âm thanh. Phá sản, phá sản. Mẹ! Cái so, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, lại là một cái thiên hà chín tầng cường giả. Ta thật sự là ngày chó A. Tấm màn đen, tấm màn đen. Cái này nhất định là thâm lam sàn quyết đấu người mời đến hô chúng ta tiền. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Toàn bộ liệt phong hoàng triều đều chưa thấy qua còn trẻ như vậy thiên hà chín tầng cường giả. Liền xem như bốn đại tông tộc còn có hoàng tộc thiên tài, đều không bằng hắn A. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta ngũ hoàng tử năm nay 22 tuổi, đồng dạng có thiên hà 9 tầng tu vi. Còn bốn đại tông tộc mấy cái, cũng có thiên hà bắt trọng đỉnh phong thực lực. Mà lại mấy người thế lực sau lưng nội tình để bọn hắn nắm giữ xa phi thường người võ học công pháp, thực lực của bọn hắn, chưa chắc so người này kém. Mọi người thấy tình thế không ổn, nhất thời gào khóc kêu to lên thậm chí có người bắt đầu cho rằng đây là một trận từ thâm lam sàn quyết đấu bảy kế tấm màn đen. Đương nhiên, cho là như vậy người chỉ ở số ít, phần lớn người vẫn là tương đối lý trí, bọn họ có thể sẽ không cho là thâm lam sàn quyết đấu có lớn như vậy năng lực có thể mời đến loại này tuyệt thế thiên tài. Có thể đi vào sàn quyết đấu người quân chiến, thực lực hoặc là bối cảnh cũng sẽ không quá thấp, nhãn lực độc đáo tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, bọn họ lại làm sao nhìn không ra tần sương tuổi trẻ. Tuổi như vậy liền có thể đạt tới thiên hà 9 tầng, chính là tại liệt phong hoàng triều, cũng có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Gia hòa này, thực lực làm sao đột nhiên tăng vọt? Kinh dị nhất, không ai qua được thân thể làm đối thủ thác bạc lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thân mang áo đen, đến từ tiểu tiểu vương triều thế lực thiếu niên, vậy mà lại cầm giữ có thiên hà 9 tầng tu vi. Loại kia tu vi, liền hắn đều chưa từng chạm đến. Nhất làm cho thác bạc lại lo lắng không phải điểm ấy, mà chính là thiếu niên vừa mới một lời nói nhất quyền giải quyết nhớ tới thiếu niên xuất ra một bộ địa cấp trung phẩm võ học lúc chẳng cảnh thác bạt lại không khỏi hoài nghi tiểu tử này có phải hay không tu luyện một bộ địa cấp trung phẩm thậm chí thượng phẩm quyền pháp gia hỏa này nếu là thật sự tu luyện địa cấp thượng phẩm quyền pháp không chừng ta thực sẽ bị hắn nhất quyền đánh bại không được ta không thể bại thiếu gia vẫn chờ tin tức tốt của ta Thác bạt lại không giống nhau tần xương phát lực hắn dẫn đầu thi triển ra chính mình mạnh nhất võ học một bộ địa cấp hạ phẩm thương pháp Chỉ thấy thác bạt lại hư không một nắm, một thanh lưu chuyển lên thổ hoàng sắc linh khí trường thương đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, trôi này thương phẩm cấp, chí ít tại huyền cấp trung phẩm trở lên. Thập phương yên dị thương. Vâng! Gió lốc còn chưa hoàn toàn bao phủ đến tần xương trước người, thác bạt lại vòng thứ hai công kích đã phát huy ra, chỉ nghe sàn quyết đấu bên trong truyền ra từng đạo đinh thai nhức góc nổ vang, từng đạo từng đạo pha trộn vũ khí tự thác bạt lại thể nội tuôn ra, ở tại đỉnh đầu ngưng tụ Trong chớp mắt ngưng kết thành một đạo ước trường dài hơn 10 trượng thương ảnh, thương ảnh lóe ra đáng sợ lại khiến lòng run sợ hủy diệt khí tức. "Tiểu tử, nhất quyền bại ta, ngươi còn non lắm." Thương pháp thành hình, khắc bạt lại lực lượng cũng thật nhiều, hắn song đồng bắn ra một vệ tia điện, nhìn chằm chằm Tần Sương, tức giận quát nói. Nhất thương quanh ra, chỉ thấy đỉnh đầu hắn hơn 10 trượng thương ảnh trong nháy mắt phá vỡ hư không, chớp mắt chính là đến Tần Sương trước mặt, trôi này thương ảnh, hoàn toàn do linh khí hội tụ mà thành, khí thế dồi dào vô cùng thì liền cái kia đoạt mệnh cường giả bảy cơ chế đều bị chấn động đến kịch liệt lay động. may ra có cái kia hắc đao lão nhân tại một bên bảo vệ, cái này mới sẽ không có linh khí tiết ra ngoài khả năng. tốt uy manh nhất thương, một thương này, sợ là liền đồng dạng thiên hà bắt trọng cường giả đều không thể đo lấy. hắc đao lão nhân thân là đoạt mệnh cường giả, tự nhiên nhìn ra thương này chỗ đáng sợ. cái kia linh khí thương ảnh không chỉ có riêng có to lớn uy thế đơn giản như vậy, nó ẩn chứa trong đó khủng bố lực phá hoại, thường nhân căn bản là khó có thể phát hiện. Ta nói qua, nhất quyền, chính là nhất quyền. Mặc cho ngươi có muôn vàn võ học, ta vẫn như cũ nhất quyền giải quyết ngươi. Nhìn lấy càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn thương ảnh, tần sương sắc mặt không thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn lấy thác bật lại, khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệ tự ngạo độ cong. Nếu như vận dụng thiên hỏa tam huyền biến thứ ba biến đều không thể nhất quyền đoanh sát cái này thác bật lại, hắn thật đúng là hổ thẹn tại sử dụng bộ này nghịch thiên thần kỹ. Liệt thiên thần quyền. đi đột nhiên gió dục mây vẩn, một cô so với thác bạt lại vận dụng thương pháp lúc càng thêm đáng sợ, linh khí gió lốc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, gió lốc đem thiếu niên bao khỏa, mặc cho cái kia thương ảnh đủ kiểu tiến công, lại là không cách nào phá vỡ thiếu niên quanh người gió lốc. phút chốc, một đạo quyền ấn bay lên, một quyền này hỗn tạp tựa là hủy diệt uy áp, như kim long hàng thế giống như bao hàm có vô thượng thần uy quyền ý tàn phá bừa bãi mà ra, trong nháy mắt liền tách ra lúc mới đầu thác bạt lại vung ra gió lốc. đây là. Tất cả mọi người trợn to trong mắt, không dám tin nhìn qua tình cảnh này, uy lực của một quyền này, thậm chí vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Thật là một quyền bá đạo. Hắc Đao lão trong mắt người bắn ra một đạo tinh mang, đối với những người khác tới nói, hắn lộ ra muôn chấn định không ít, nhưng dù vậy, vẫn như cũng bị tần sương một quyền này rung động đến. Hắn lại làm sao cảm thụ không ra, một quyền này pháp, vẹn vẹn chỉ là một bộ địa cấp hạ phẩm võ học, nhưng từ thiếu niên này thi triển đi ra, cho nên ngay cả đồng dạng địa cấp trung phẩm võ học đều không kịp. Thác bạt lại sắc mặt đại biến, hắn đã vận dụng chính mình mạnh nhất võ học, nhưng tại cảm nhận được tần sương ngưng tụ ra quyền ấn tán phát khủng bố uy thế về sau, hắn không khỏi có chút kiên kỵ. Nhất quyền, vô anh sắc người. Chương 173, đặt xuống ngoan thoại. Vô anh. Kim quang tàn phá bờ bãi, cùng bạo linh khí như sóng lớn giống như khoáy động ra vạn đạo gần sóng, theo quyền ấn tập ra, quần cuộn linh khí như chạy xiết giống biển cả tuôn ra, bạo lướt về phía thác bạt lại mà đi. Ẩm cẩn xương trước mắt thương ảnh tại trong khoảnh khắc bị cỗ này quyền ấn đánh nát thì liền thương ảnh bên trong hỗn tạp đáng sợ linh khí đều trong nháy mắt trôi vùi một quyền này phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều đánh nát đồng dạng thanh thế cuồn cuộn vô cùng không có khả năng cùng võ học tâm thần tương liên thắc bạt lại tại võ học bị phá trong nháy mắt thì phun ra một ngụm máu tươi hắn hai mắt đỏ như máu tơ máu ngang dọc trong đồng tử ánh mắt của hắn bên trong lướt qua một tia kinh hãi thống khổ gào thét nói ta nói qua giải quyết ngươi chỉ cần nhất quyền trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên tần xương toàn thân phun trào khí thế bỗng nhiên thu liễm như một phàm nhân giống như lại không cái gì khí thế có thể nói cái này thu phóng tự nhiên trưởng không lực thì liền cái kia thân ở cách đó không xa người làm chứng hắc đao lão nhân đều kinh hãi không thôi thiếu niên này tựa hồ mạnh đến mức có chút quá mức hoàn toàn chính xác lấy tần xương thực lực bây giờ hán đều muốn thu liễm tự thân khí tức chỉ có hơi mạnh hơn một chút đoạt mệnh cảnh cường giả mới có thể nhìn ra tu vi của hán Cái này hắc đao lão nhân tuy là đoạt mệnh cảnh cường giả, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đoạt mệnh nhất trọng mà thôi. Tiểu tử này, đến tổt cùng là từ nơi đó xuất hiện thiên tài. Theo ta được biết, thì liền cái kia bốn đại tông tộc thậm chí hoàng tộc, đều không nhất định có thể nuôi dưỡng được nhân vật như vậy a Chết, chết, chết rồi. Không ít người còn yên lặng tại vừa mới cái kia kim mang lấp lẻ tràng cảnh bên trong, đợi đến kim quang tiêu tán, đầy trời khói bụi tan hết lúc, lớn như vậy quyết đấu đài phía trên, chỉ có một người. Đến mức một người khác, trên trời không có, mặt đất, cũng không có. Một chiêu diệt sát thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả. Cái này, cái này không khỏi cũng hơi bị kinh khủng a. Không thể tin được, không thể tin được, cái này sao có thể, cái này sao có thể. Liền xem như hoàng tộc ngũ hoàng tử, chỉ sợ cũng làm không được một chiêu diệt sát một tên thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả a. Liệt phong hoàng tộc lịch sử đã lâu, tộc bên trong võ học phong phú, ngũ hoàng tử cũng có thể một chiêu diệt sát thiên hà bắt trọng đỉnh phong cường giả. Nhưng tiểu tử này, đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện. Thua, thua. Lao tử phá sản. Tiểu tử đáng chết này, làm sao lại không tại lúc mới bắt đầu bại lộ tu vi đâu. Hai ba giây sau, khán đài cuối cùng truyền đến liên tiếp đinh thai nhức góc kinh dị âm thanh, không ít người càng là chửi rủa lấy tần sương, cũng là bởi vì thiếu niên giả heo ăn thịt hổ, để bọn hắn thua thiệt thẳm rồi. Thậm chí, đã có mấy người tại chỗ tự vẫn, không có cách, thua liền quần cũng bị mất. Cái này, cái này gian phòng bên trong, cái kia thân là thác bạt nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật thác bạt diễm hoa đồng dạng ngây người nhìn qua một màn trước mắt, hắn làm sao đều không muốn tin tưởng. một cái thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, thậm chí ngay cả một cái đến từ đế tiện vương triều tiểu tử một triều cũng đỡ không nổi. phải biết, có thể phối phát cho hắn tố người hầu, đây chính là thác bạt nhất tộc ngàn chọn vạn chọn nhân tài. cái kia thác bạt lại, chính là tại thiên hà bát trọng đỉnh phong cái này một đẳng cấp đều gần như vô địch tồn tại. lúc này đúng là bại bởi một cái không có danh tiếng gì hương dạ tiểu tử. đây không thể nghi ngờ là tại thác bạt nhất tộc trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. một chiêu vẹn vẹn một chiêu liền diệt thác bạt lại. cái kia thác bạt diễm hoa bên người thiên hà đỉnh phong lão giả đồng dạng chấn động vô cùng. hắn đồng dạng có thể làm được một chiêu diệt sát thác bạt lại, nhưng hắn chính là lấy tự thân tu vi cường đại, thực lực vì cậy vào. mà lại lão nhân tu luyện võ học công pháp đều muốn so thác bạt lại cao thâm không ít, một chiêu diệt sát hoàn toàn chính xác có thể làm được đến. Có thể Tần Sương không phải tới từ đại tộc, cũng không có hưởng thụ qua đoạt mệnh cường giả chỉ điểm. hắn vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu vương triều trong thế lực tiểu hầu gia mà thôi. Đáng chết, đáng chết. Thác bạt vân long, ngươi không phải nói, tiểu tử này chỉ là đến từ các ngươi vương triều, không cần coi trọng sao. Hiện tại liền thác bạt lại đều không phải là hắn một triều chi địch, vì thế, ta càng là thua kim long chiến giáp, sự kiện này, ngươi muốn thế nào bồi thường. Thác bạt diễm hoa hiện tại không cách nào cùng Tần Sương nổi giận. Hắn trong lòng tức giận, ngoan lệ hai con ngươi chừng lấy một mặt kinh dị thác bạt vân long, nghiêm nghị quát nói. Bồi thường! Thác bạt vân long nghe vậy, nhất thời đau cả đầu, hắn đến thác bạt nhất tộc mới bất quá mấy tháng thời gian, nơi nào có cái gì tích lũy, thì liền ngày bình thường phát tư nguyên, đều dùng đến thu mua người bên cạnh. Nơi nào còn có nửa điểm linh thạch? Kim Long chiến giáp, đây chính là giá trị hơn 600 phẩm cấp thượng phẩm linh thạch chân quý linh bảo A. Hắn chỗ nào cầm được ra bồi thường tiền tới? Hừ đợi lát nữa ta lại thu thập ngươi. Hiện tại Thác Bạt Diễm Hoa đối Thác Bạt Vân Long là chán ghét tới cực điểm, vốn là vô cùng cao hứng tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạn, không muốn trả chưa tiến vào chiến trường, thì tổn thất Kim Long chiến giáp như vậy một kiện hộ thân linh bảo, cảm nhận được Thác Bạt Diễm Hoa tức giận về sau, Thác Bạt Vân mặt rồng sắc gâm trầm tới cực điểm, hắn cúi đầu, không có trả lời, thế nhưng song mắt đen bên trong lại là lóe ra một đạo kinh thiên hận ý. So với bị Thác Bạt Diễm Hoa quát mắng mà ra đời nộ khí hắn càng oán hận tần sương cái kia tức đoạt hắn thái tử chi vị bây giờ lại để cho thác bạt diễm hoa đối với mình nổi giận kẻ cầm đầu đáng chết tiểu xuất sinh làm sao lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy lão nhân gia có thể thả ta đi ra sao đứng tại quyết đấu đài phía trên tần sương đen nhánh hai con ngươi quét liếc trung quanh những cái kia chửi rủa sợ hãi than hắn đều thu hết vào mắt nhưng hắn không có đi truy cứu hắn quay đầu nhìn hắc đao lão nhân cười hỏi cái này quyết đấu đài Chính là từ đoạt mệnh cường giả xây dựng, trừ phi thực lực vượt qua bọn họ, nếu không chỉ có bọn họ cho phép về sau, mới có thể theo quyết đấu đài ra ngoài. Tự nhiên, hắc đào lão nhân mỉm cười gật gật đầu, chợt lại từ trong giới chỉ móc ra vừa mới đánh cược tiền, thì liền món kia kim long chiến rác, đều cùng nhau bị đem ra. T. Nhiều linh thạch như vậy, toàn, tất cả đều là thượng phẩm. Khó trách lấy thực lực như vậy sẽ còn xuất chiến, nguyên lai, like, bọn họ đánh bạc đến lớn như vậy à? Cái kia một kiện kim quang chiến giáp, chỉ sợ giá trị không thấp. Hác đao lão nhân cử động, tự nhiên gây nên chú ý của mọi người, thẳng đến lúc này, mọi người mới minh bạch, một trận chiến này, thiếu niên đến tuột cùng thu hoạch bao nhiêu linh thạch. Tiểu tử, ta kim long chiến giáp, cũng không phải loại người như ngươi có thể cầm. Thác bản diễm hoa chẳng biết lúc nào xuất hiện ở quyết đấu đài bên ngoài một góc, hắn lạnh lùng nhìn lấy tần xương tiếp nhận kim long chiến giáp, lòng đang dỉ máu nói. Ồ, có chơi có chịu thôi. Nếu như ngươi còn có tương ứng thẻ đánh bạc, ta ngược lại thật ra tùy thời hoan nên đến đánh bạc. Chỉ bất quá, đánh bạc xong, những vật kia còn có hay không thuộc về ngươi, cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Tần xương lông mày nhíu lại, cầm lấy kim long chiến giáp tay thật cao vung lên, khoe khoang giống như hướng cái kia thác bạt diễm hoa nói ra. Vốn cho rằng thác bạt diễm hoa hội giận tí mặt, lại không nghĩ, tên này tỉnh táo đến có chút đáng sợ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chầm tần xương, đồng nhiên, hắn cười, cười đến rất quỷ dị. Ta thác bạt nhất tộc đổ vật, cũng không phải ngươi nói cầm thì cầm. Cẩn thận đem mệnh cho bồi đi vào. Khoảng cách tiến vào 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường còn có đoạn thời gian. Ta nghĩ, ngươi hẳn là không có cơ hội nhìn thấy 10 đại hoàng triều chiến trường. Thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong gặp được dạng gì ngăn cản. Bất quá, ngươi hẳn là không cơ hội kia. Ra cái này liệt phong hoàng triều, ta sẽ trước tiên đưa ngươi đánh giết. Trước 174, liệt phong hoàng đế. Ba khí cuồng Đây cũng là tần sương đối đãi những tên nhị thế tổ này phương thức, ngươi cuồng, ta so ngươi cuồng hơn, ngươi bá đạo, lão tử so ngươi càng bá đạo. Một câu, để Thác Bạt Diễm Hoa vốn còn muốn quẳng xuống ngoan thoại cứ thế mà cho nén trở về. Thác Bạt Diễm Hoa đi, cái kia Thác Bạt Vân Long, đồng dạng theo rời đi, cái sau mặt mũi tràn đầy âm trầm, thậm chí không có đi nhìn Tần Sương liếc một chút. Bởi vì hắn đã không lo được đi cân nhắc Tần Sương, làm hại Thác Bạt Diễm Hoa mất đi kim long chiến giáp. Hắn cần phải nghĩ biện pháp đem chính mình nổi cho vứt bỏ. Đông Dạng, Tần Sương cũng rời đi, Thác Bạt Diễm Hoa lúc rời đi cước bộ nặng nghề, mà Tần Sương thì là lòng bản chân sinh phong, kém chút không có nhảy dựng lên. Khoe miệng của hắn nụ cười từ đầu đến cuối liền không có chút bỏ. Cuộc chiến đấu này, không chỉ có để hắn kinh nghiệm đạt được tăng vọt, càng là thu được một kiện địa cấp trung phẩm chiến giáp, chuyện như vậy, hắn ước gì nhiều đến cái mười 10 lần trăm lần. Đông Dạng vui vẻ ra mặt còn có từ đông, Tần Sương thắng lợi Vì hắn thắng tới 10 cái phàm cấp thượng phẩm linh thạch, tăng thêm tần xương hảo phóng cho ra 50 mai linh thạch, hắn tư nhân trong ví, đúng là có trọn vẹn 60 quả phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Như thế một khoản tiền lớn, tại đi qua, hắn nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến mức thác bạt lung nguyệt đối linh thạch ngược lại là không có quá để tâm, dù là nàng lần này thắng được 100 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch, vẫn không có biểu lộ ra quá lớn vẻ mừng rỡ, chỉ là bởi vì tần xương thắng, nội tâm của nàng lo lắng cuối cùng buông xuống, tần xương không biết. Hắn lần này tại thâm lam sản quyết đấu một phen tỷ thí, lấy tốc độ ánh sáng tốc độ chuyển khắp toàn bộ liệt phong hoàng đô, thì liền cái kia đang muốn từ trong thành du ngoạn ra ngoài thành liệt phong hoàng đế cùng văn võ bá quan, còn có những cái kia mắt cao hơn đầu thế gia công tử nhóm, đều nghe nói tin tức này. Không mấy thế lực phái ra thám tử tìm kiếm cái này tại thâm lam sản quyết đấu nhất chiến thành danh người thiếu niên, mà xem như lần này sự kiện người khởi sướng tần sương, đời này chính mang theo thác bạt lung nguyệt hai người bên ngoài thành đi dạo lấy, có tiền tự nhiên muốn biểu hiện ra kẻ có tiền cử động. Phạm La gặp phải chơi vui, tần xương đều không có không keo kiệt ra mua, một phen phí tổn xuống tới, đúng là bỏ ra chọn vẹn 80 khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cứ việc con số to lớn, nhưng cùng hắn kiếm lời so ra, vẫn là chín châu mất sợi lông. Cái kia, đó là bệ hạ du thuyền. Nhanh, mau đi xem một chút. Bệ hạ, liệt phong bệ hạ, đây chính là chúng ta liệt phong hoàng triều đệ nhất cường giả A. Đột nhiên, ngay tại đi dạo bên trong tần xương phút chốc nghe được trung quanh một trận ồn ào, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái kia sông hồ thành trên không đột nhiên xuất hiện một đầu nước trường dài trăm trượng đại thuyền, này thuyền cũng không phải tại trong sông du động, mà chính là trôi nổi ở giữa không trung. nhìn kỹ phía dưới, chiếc thuyền này phía trên, đúng là có mấy trăm tên thiên hạ cảnh cường giả đem chiếc thuyền này lôi kéo, bực này thủ bút, thì liền tần xương đều nhìn mà than thở. đầu thuyền, đứng đấy một cái uy phong lẫm lẫm trung niên nhân, nhân, thì liền tần xương bực này đạt đến thiên hà sáu tầng cường giả. Đều không cách nào thấy rõ trung niên nhân tướng mạo, dường như trên mặt của người nọ bị một đạo hỗn độn bao phủ đồng dạng. Cái kia, cũng là Liệt Phong Hoàng đế sao? Có thể đứng ở đầu thuyền, sau lưng lại có rất nhiều thân mang cẩm hoa phục sức đoạt mệnh cường giả đi cùng người, ngoại trừ Liệt Phong Hoàng triều tối cao thống trị giả, Liệt Phong Hoàng đế. Tần xương thực sự nghĩ không ra còn ai có lớn như vậy bá lực. Ừm. Đầu thuyền phía trên, Liệt Phong Hoàng đế tu vi bực nào, hắn đột nhiên nhìn hướng phía dưới. Giống như đang nhìn ngoại thành bên trong lê dân bách tính, nhưng Tần Sương lại là toàn thân khẽ giật mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ngay tại vừa mới, cái này liệt phong hoàng đế cúi đầu trong ngáy mắt, hắn có một loại toàn thân đều bị đào qua hào giác. Chẳng lẽ nói, cái này liệt phong hoàng đế vừa rồi tại nhìn ta? Làm Tần Sương nghi ngờ lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia liệt phong hoàng đế lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi liền lùi mấy bước, lần này, liệt phong hoàng đế gương mặt không lại mơ hồ mà chính là rất rõ ràng thu vào tần xương trong tầm mắt. Đó là một cái hình dáng rõ ràng nam nhân, cặp mắt của hắn chính là không giống với thường nhân kim sắc, như thần minh giống như thần thánh, lại bạn có đạo đạo liệt diễm ở tại quanh người, tại hắn không gian trùng quanh bị thiếu đốt, lại chưa trị, thiếu đốt lại chưa trị, lập đi lập lại, cực kỳ đáng sợ. Thiêu ra hỏa lên thuyền một lần. Đột nhiên ở giữa, một đạo dầu có từ tính thanh âm truyền vào tần xương náo hải, cái sau toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong thuyền lớn. Liệt Phong Hoàng Đế gọi ta lên thuyền một lần. Đạo Thanh Âm này mặc dù vô cùng có tư tính, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm, Tần sương bản năng muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng lại không thể không âm thầm gật đầu. Đó lấy liền thấy ngoại thành vạn trong ngàn người, một cái thiếu niên mặc áo đen chậm chậm bay lên không trung, tại mọi người cái kia kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, người này đúng là nửa đường leo lên có Liệt Phong Hoàng Đế lấy thuyền lớn. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nếu như ta chưa từng xuất hiện, ngay tại Tiểu Lâu chờ ta. Đây là tần sương lưu cho tử đông cùng thắc bạt lung nguyệt hai người dặn dò, hắn không có nói đến cùng là ai để hắn đi lên, lại vì sao muốn đi lên, chỉ là đối với hai người dặn dò một phen liền rời đi bên cạnh hai người. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là vừa rồi tại cái kia thâm lam sàn quyết đấu náo ra đại động tĩnh thiếu niên A. Mới vừa lên thuyền, nương theo lấy mọi người chung quanh ánh mắt hâm mộ, liệt phong hoàng đế mà nói vang vọng tại toàn bộ cự trên thuyền, nhưng rất kỳ quái, thanh âm của hắn lại không cách nào truyền vào trong thành. Cái gì? cũng là hắn. Cái này là nhà nào tiểu tử? Liệt phong hoàng đế vừa mới nói xong, toàn bộ cự người trên thuyền đều là đích nói thầm, ánh mắt của bọn hắn theo hâm mộ biến đến ngạc nhiên, đương nhiên, có người trong mắt hiện ra một vẻ sắc bén. Thác bạt ra người sao? Tần sương mi đầu cao lại, cái này mấy đạo sắc bén ánh mắt chủ nhân tán phát khí tức, cùng cái kia thác bạt diễm hoa ngược lại là có chút tương tự, không khó hoài nghi những thứ này chính là thác bạt nhất tộc người. Tiểu tử không biết bệ hạ nói là động tĩnh gì bất quá tiểu tử vừa mới đích thật là theo Thâm Lam sản quyết đấu đi ra. Tần Sương không dám không trả lời Liệt Phong Hoàng đế tra hỏi, vị này Liệt Phong Hoàng đế là tại chỗ Đông Đảo đoạt mệnh cường giả bên trong, duy nhất để hắn nhìn không thấu người. Hắn biết, bình thường loại tình huống này, đại bộ phận đều là tu vi của đối phương quá mức cao thầm, dẫn đến hệ thống đều không thể kiểm trách ra đối phương khí thế. Rất không tệ. Ta Liệt Phong Hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi nên là kiệt xuất đi. Nghe vậy, Tần Sương nhất thời một cái mồ hôi. Tại Liệt Phong Hoàng Đế này lời ra khỏi miệng về sau, hắn liền biết gặp. cái này mẹ nó là cho mình kéo cừu hận a. Tại cái này thuyền lớn phía trên không chỉ có chỉ là Liệt Phong Hoàng triều văn võ bá quan cùng đại thế lực cao tầng, đồng dạng, còn có một số cái tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt nhân vật thiên tài, thì liền cái kia phiền đan phượng đều có mặt. Nhưng làm Liệt Phong Hoàng Đế thoại âm rơi xuống về sau, thần sương rõ ràng cảm thấy mấy cố không phục ánh mắt hướng chính mình quét tới, cảm giác kia như dao phá đồng dạng. Vậy hạ, Ngài cảm thấy, hắn so với chúng ta mạnh. Đang lúc tần xương bất đắc dĩ lúc, một cái thân mặc màu mực trường bảo thanh niên chậm rãi từ trong đám người đi ra, ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi hào hào vì đó nhường đường, trên mặt viết đầy vẻ kiêng rẻ, nhìn ra được, những người khác đối cái này mặc bảo thanh niên rất là sợ hãi. Trước 175, mặc ra chiến thần quyết. Màu mực thanh niên lời nói, cũng là đang ngồi không ít tuổi trẻ người lời muốn nói, dù sao, có thể vào được liệt phong hoàng đế hoàng thuyền người. Phần lớn đều là theo liệt phong hoàng triều các nơi sàng chọn ra thiên kiêu nhân vật, ngoại trừ nắm chắc mấy cái xa gần nghe tiếng yêu nghiệt bên ngoài, cơ hồ ai cũng không phục người nào. Ồ, Mạc Lam, ngươi đối lời của chẩm có nghi vấn? Liệt phong hoàng đế ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn qua hòa ái dễ gần, nhưng khi hắn lời này rơi xuống về sau, cái kia được xưng là Mạc Lam mà cáo thanh niên sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng cung kính hành lễ, nói: "Mạc Lam không, dám, chỉ là ta liệt phong hoàng triều mêng nông đại quốc" Trước đó, chúng ta chưa từng nghe nói qua người này có tên số, hôm nay bệ hạ đột nhiên tuyên bố người này vì ta liệt phong hoàng triều kiến xuất, Mặc Lam thật có chút kinh phục. Dám như thế cùng liệt phong hoàng triều nói chuyện người trẻ tuổi, toàn bộ liệt phong hoàng triều đều tìm không ra 10 cái, làm liệt phong hoàng đế gọi ra người này tên lúc, Thần Sương liền đã biết, người này đến từ bốn đại tông tộc một trong Mặc gia, hơn nữa còn là hiện nay Mặc gia kỳ lân tử, đệ nhất thiên tài. Kinh phục. Tại một chỗ không tính dễ thấy xó xỉnh bên trong, Một cái toàn thân hắc vụ tràn ngập xanh trẻ mang cùng bên người một vị đầu đầy tóc vàng, khí chất cao quý vô cùng thanh niên đụng đụng ly, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt nụ cười chào phúng, thầm nói, cái này Mặc Lam, vẫn là trước sau như một lớn mà ta. Dám như thế cùng phụ hoàng người nói chuyện cũng không nhiều, cái này Mặc Lam, ngược lại là một cái trong số đó. Thanh niên tóc vàng có chút nhấp một miếng trong chén mỹ tiểu, ánh mắt liếc qua Mặc Lam, vừa nhìn về phía Tần Sương, mày kiếm tao lại, nhẹ giọng nhỉ non nó nói, thiếu niên này Ngược lại là cho ta một loại kỳ lạ cảm giác. Kỳ lạ cảm giác? Chẳng lẽ lại, hắn còn có thể uy hiếp được ngươi Ngũ hoàng tử hay sao? Hắc vụ thanh niên lông mày nhíu lại, hài hước nhìn lấy thanh niên tóc vàng, điều vừa cười vừa nói. Thanh niên tóc vàng này không là người khác, chính là hiện nay liệt phong hoàng triều Ngũ hoàng tử, trong truyền thuyết hoàng triều đệ nhất thiên tài, liền bốn đại tông tộc yêu nghiệt nhóm đều không thể không túi đầu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà ở bên cạnh hắn Hắc vụ thanh niên đồng dạng có lai lịch lớn. Đây có lẽ là duy nhất để mắt cao hơn đầu ngũ hoàng tử, tránh thức coi trọng đối thủ đến từ bốn đại tông tộc một trong tư không gia tư không ảnh. Nhắc đến người này, chính là liền một số thế hệ trước thiên hà đỉnh phong cường giả cũng vì đó kiên kỵ, nghe đồn tư không ảnh tại thiên hà thất trọng lúc liền có ám sát một tên thiên hà chín tầng cường giả sự tích. Bây giờ mấy năm trôi qua, tu vi của hắn đã đạt đến thiên hà bát trọng đỉnh phong, ám sát năng lực tự nhiên có bước tiến lớn dải. Chưa nói tới uy hiếp, nhưng lại cho ta một loại chúng ta còn sẽ có tiếp xúc cảm giác. Mà lại, vừa mới phụ hoàng tuyên bố người này vì thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất lúc, ta vậy mà tùy tâm đồng ý. Ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên lúc đầu không hiểu nói ra nghi ngờ trong lòng. Ồ. Ngay vậy, Tư Không Ảnh đột nhiên hứng thú, ánh mắt của hắn cuối cùng theo Ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên trên thân dịch chuyển khỏi, cẩn thận đánh giá cái kia thân mang một bộ áo bào đỏ thiếu niên. Thiếu niên này cho hắn ấn tượng cũng không như những người khác cường đại, nhưng hắn tin tưởng liệt phong hoàng đế cùng Ngũ hoàng tử ánh mắt, hắn nhìn không ra người này bất phàm, chỉ có thể nói Hắn tu vi không đủ. Vậy liên chiến một trận đi." Liệt Phong Hoàng đế trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, nụ cười của hắn chưa từng biến mất, mà chính là đại thủ bài xuống, hai đạo linh khí chùm sáng lướt đến Mạc Lam cùng Tần Sương, phân biệt đem hai người bao phủ. "Cái này?" Tần Sương kinh hãi mà nhìn xem liệt Phong Hoàng đế, đây là hắn lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi, loại này hoảng sợ, nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm, tại chùm sáng bao phủ trên người mình lúc, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình linh khí Lại không bị khống chế, đồng thời, thân thể của hắn cũng tại chậm chậm tăng lên, thẳng đến bay ra buồng nhỏ trên tàu, rơi xuống một mảnh tinh không phía trên. Đối diện với hắn, chính là một mặt ngạo khí mặc lam, người này tựa hồ cực kỳ xem thường tần sương, thì liền ánh mắt đều mang một kia khinh thường, cơ hồ là dùng cái mũi tại dối hắn. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta đưa ngươi cầm xuống. Chỉ thấy cái kia mặc lam dối ra ba cái đầu ngón tay, ánh mắt lạnh lùng hướng tần sương nói ra. Ba chiêu. Thần Sương hơi sưng sở, gia hỏa này không khỏi cũng quá tự tin chưa. Gặp qua Trang Bê, chưa thấy qua giả bộ như vậy so. Ngươi mẹ nó bất quá thiên hạ bắt trọng đỉnh phong tu vi ba chiêu thì muốn thu thập ta. Coi như ngươi là đến từ bốn đại tông tộc, tu luyện qua thượng thừa võ học, có một không hai công pháp, cũng không có khả năng ba chiêu đem ta đánh bại a. Mời. Thần Sương minh bạch hôm nay một trận chiến này là tránh không khỏi. Cái kia liệt phong hoàng đế nhìn như hiền lành, kỳ thực bá đạo vô cùng. Cuộc quyết đấu này. Cái sâu căn bản là không có quan tâm qua Tần Sương các loại ý nguyện của người, hoàn toàn là hắn một tay đặt mua. Hừ! Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, không phải vậy chiêu thứ nhất ta liền sẽ để ngươi vẫn lạc. Mặc Lam nạo nghẽ đứng ở trong hư không, gặp Tần Sương không có nửa điểm chuẩn bị nên chiến ý tứ, trong mắt của hắn vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm, lạnh hư một tiếng, nhắc nhở nói. Làm nhiều sự tình, ít nói chuyện. Ta để ngươi ba chiêu, đến. Đối với đánh mặt, Tần Sương luôn luôn rất tình nguyện. Đặc biệt là đánh loại này thiên kiêu con cháu mặt, càng là thoải mái đến trong tâm khảm. Để cho ta ba chiêu, khẩu khí thật lớn. Mặc Lam toàn thân kim mang nở rộ, cả người đều giống như một cái chiến thần giống như, từng đạo cuồng bạo khí tức tự trong cơ thể hắn truyền ra, đáng sợ vô cùng. Mặc ra chiến thần quyết. Cái này Mặc Lam, vậy mà đem mặc ra chiến thần quyết tu luyện đến trình độ này. Phương xa Hoàng trên thuyền, không ít tuổi trẻ bối phận đám thiên tài bọn họ hào hào sắc mặt đại biến, chỉ bằng vào cỗ ba động này cũng đủ để nghiền ép một số cái thiên hà sáu tầng cưng giả mặc ra chiến thần quyết quả nhiên danh bất hư truyền Diệp Thắng Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu hơi có vẻ nho nhã nhấp một miếng ít rượu khen ngợi nói ra đến mức một bên tư không ảnh thì là một mặt khinh thường bất quá là mãng phu hành động thôi đối với tư không ảnh buông cận Diệp Thắng Thiên ngược lại là không có trả lời chỉ là cười lắc đầu tiếp tục quan chiến mặc lao đầu nhà ngươi tiểu tử này chiến thần quyết ngược lại là có ngươi năm đó mấy cái phần hỏa hầu a đứng tại liệt phong hoàng đế phía dưới cách đó không xa một cái thân mặc trường bào màu đỏ như máu lông mày đỏ láo giả cười nhạt mà nhìn xem mặc lam hướng về phía bên người một vị mặc áo láo giả nói ra ha ha so năm đó ta ngược lại là mạnh một chút bất quá cũng là quá nóng nảy chuyện thế này chỗ nào đến phiên hắn đến tiên phong mặc áo láo giả cười lắc đầu trong mắt có chút ít thần sắc kiêu ngạo cái này mặc lam chính là bọn họ mặc ra mấy trăm năm khó gặp một lần kỳ tài Bất quá 23 tuổi liền đem chiến thần quyết tu luyện tới trình độ này, thực khó được. Thi liên đứng ở đầu thuyền liệt phong hoàng đế tại nhìn thấy mặc lam khí thế về sau, cũng không khỏi khẽ gật đầu, tán dương giống như nói, không tệ. Đa tạ bệ hạ Mỹ tán. Mặc áo lao giả vội vàng cung kính hành lễ, tuy là bốn đại tông tộc một trong gia chủ, nhưng ở liệt phong hoàng đế trước mặt, mặc áo lao giả cũng không dám có nửa điểm nạo khí. Có điều, tiểu gia hỏa kia, có thể không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Liệt phong hoàng đế tùy theo mà đến lời nói, để cái kia thần sắc kiêu ngạo mặc áo lao giả hơi xương sờ, không hiểu nhìn về phía khí thế kia tới gần đều không có nửa điểm phản ứng thiếu niên, tiểu tử này, đúng như trong truyền thuyết mạnh như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Hoang Ma Cổ Ấn, ra. Một chiêu, phá người tu vi. Tinh không chi hạ, một đạo vô hình màn ánh sáng bên trong, cái kia mặc lam khí thế đã trèo đến đỉnh phong. Hắn trong hai con người đột nhiên nổ bắn ra một vệt thần mang và nóng, một cỗ to lớn khí thế bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, đầy trời linh khí hội tụ, trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo to lớn quyền ấn, không gian đều dường như bị xé nứt đồng dạng, miên ngông miên ngông khí tức truyền ra, bao trùm giữa phiến thiên địa này. Chiến thiên quyền kình, gia hỏa này thậm chí ngay cả bộ này quyền pháp đều thi triển ra, thế này sao lại là tỉ thí, quả thực là muốn tiểu tử kia mệnh a, có thể lên hoàng thuyền kiến thức tự nhiên xa phi thường người, Mạc Lam vận dụng bộ này quyền pháp, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra lai lịch. Phiên Đan Vương tại hoàng trên thuyền, nhìn qua tần sương, hai tay hơi hơi nắm chặt, người này, thế nhưng là liền phụ thân đều coi trọng thiếu niên, cần phải sẽ không như thế nhanh thì bị thua a. Cứ việc đối thủ của hắn chính là Mạc gia đệ nhất thiên tài. Tiểu tử này, ta còn không có tìm hắn để gây sự thì chọc tới Mạc gia, ngược lại là bớt đi ta đi bắt chuyển hắn. Thác bạt Diễm Tùng đứng tại hoàng trên thuyền, Ánh mắt che lấp mà nhìn chằm chằm vào xa xa thiếu niên mặc áo đen, khóe môi nhếch lên một vệt đùa cợt, Mặc Lam cường đại, liền hắn cũng không dám cùng là địch, cái kia áo đen tiểu tử cùng Mặc Lam đối lên, trăm phần trăm là vẫn lạc xuống chàng. Không tệ, không tệ. Mặc dù nội tâm không phục, nhưng lại chưa từng khinh thị địch nhân, vừa ra tay cũng là sát chiêu, Mặc lão, nhà ngươi vị này tiểu gia hỏa, cũng không tệ. Liệt Phong hoàng đế hơi hơi nhẹ gật đầu, trong lời nói có chút ít vẻ hắn thượng. Tiểu tử này vẫn là tuổi còn rất trẻ cần ăn chút giao huấn mới có thể trưởng thành a mặc gia lão giả khiêm tốn cung kính hành lễ cười nhạt đáp lại liệt phong hoàng đế ai cũng có thể nghe được hắn trong tiếng nói tự hào không thể không nói cái này mặc lam hoàn toàn chính xác rất được mặc gia lão giả yêu thương hoàn toàn chính xác trẻ điểm liệt phong hoàng đế như có như không thanh em rơi xuống còn không đợi mặc gia lão giả xin nghi cái kia mặc lam quyền ấn đã lướt đến tần xương trước người phần phật quyền phong hào hào rung động Giữa thiên điểu từng mảnh từng mảnh màu vàng óng linh, khí tấm lụa không ngừng ngưng tụ thành từng đạo từng đạo sắc bén cương phong, quyền ấn còn chưa đánh vào Tần Sương trên thân lúc, thiếu niên quanh người không gian đã có chút vỡ nát xu thế. Phá ta tu vi, ngươi ngược lại là coi trọng chính mình. Đột nhiên, cái kia một mực không có cho ra đáp lại Tần Sương rốt cục động, mũi chân hắn hư không một chút, thân hình đống nhiên lui lại, Đầy trời quyền phong rơi xuống, trong nháy mắt đem tàn ảnh đánh nát, tình thế không dám hướng lấy Tần Sương bao phủ mà đi. Suy suy Sấm xét âm thanh suy suy rung động, chỉ thấy hắc y thiếu niên kia trên thân đột nhiên lưu chuyển ra từng đạo từng đạo lôi đình kia điện, kia điện như linh xà quấn quanh ở thiếu niên quanh người, thời khắc này thiếu niên, càng giống là một cái theo trên lôi hải đi ra sinh linh, đáng sợ cùng cực. Lôi thể. Không ít người kinh dị nhìn qua tần sương, lôi thể tu luyện độ khó khăn, chính là tất cả luyện thể võ học bên trong khó khăn nhất, cũng là nguy hiểm nhất, đồng dạng, cũng là uy lực mạnh nhất. Ai cũng không nghĩ tới, cái này không rõ lai lịch thiếu niên. Thậm chí ngay cả lôi thể đều có thể tu luyện thành công. Hơn nữa nhìn kỳ thần xung quanh lôi đỉnh khí thế, bộ này lôi thể phẩm cấp, tựa hồ không thấp. Chỉ là lôi thể, còn muốn cản ta quyền kình. Không biết trời cao đất rộng. Giết! Mạc Lam cứ việc kinh ngạc, nhưng lại cũng không để ý. Nếu là một bộ lôi thể liền muốn ngăn trở cùng chiến thần quyết 10 phần phù hợp chiến thiên quyền kình, cái này bộ võ học cũng sẽ không tiến vào mặt ra tối cao võ học hàng ngũ. Không đủ sao? Vậy bây giờ đâu? Vậy anh! Mũi trời linh khí đột nhiên lọt vào tần xương trong thân thể, một cỗ tuyệt cường khí tức bỗng nhiên tự trong cơ thể hắn hiện lên, liền diễm, một loại liền một số cái thiên hà đỉnh phong cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ hỏa diễm phun lên tần xương bên ngoài thân, đem hắc ma lôi thể hình thành lôi đỉnh đều đuổi ra ngoài, nếu như lúc trước tần xương giống như là một cái đến từ lôi hải sinh linh, hắn hiện tại càng giống là một cái trưởng khống thiên địa hỏa diễm đế vương, ở hai bên người hắn tay, nương theo hỏa diễm, nhan sắc rõ rạng, một tay huyền hoàn viêm một tay vạn thú linh hỏa sóng nhiệt ngập trời Hảo bá đạo hỏa diễm liệt phong hoàng đế song mi đột nhiên vẩy một cái cái kia giếng cổ không gợn sóng trong đôi mắt lướt qua một vệ kinh diễm hắn cùng là đùa lửa cao thủ làm thế nào có thể cảm giác không thấy tần sương hai tay cái kia hai đạo hỏa diễm bá đạo tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch ra sao mặc ra láo giả mi đầu nhíu chặt ấm lánh mà nhìn chằm chằm vào tần sương. mặc lam chính là bọn họ mặc ra thiên chi kiêu tử nếu như hôm nay thật thua trận hắn mặc ra sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo một cái không có danh tiếng gì thiếu niên vậy mà đánh bại mặc gia dốc sức bồi dưỡng thiên chi tiêu tử Bực này tranh lệch khó tránh khỏi sẽ để cho mặc gia trên mặt không ánh sáng thiên hạ bắt trọng đỉnh phong hắn cũng đạt tới thiên hạ bắt trọng đỉnh phong tần xương khí thế phóng đại rất nhiều người cảm nhận được thiếu niên cái kia hoàn toàn không thua kém mặc làm tu vi khí tức ai cũng không nghĩ tới thiếu niên mặc áo đen này vậy mà cũng là một tên thiên hạ bắt trọng đỉnh phong cường giả khó trách không có sợ hãi Nguyên lai like là có bực này tu vi a, bất quá cùng là thiên hà bát trọng đỉnh phong, ta cũng phải nói cho ngươi, ta và ngươi tranh lệch, vẫn như cũng là một trời một vực. Mặc Lam đấy lòng hơi kinh, bốn đại tông tộc dốc sức bồi dưỡng thiên chi tiểu tử có thiên hà bát trọng đỉnh phong tu vi hắn không kinh ngạc, nhưng trừ bọn họ bốn người bên ngoài, không còn gì khác người đạt đến như thế cấp độ. Hôm nay đột nhiên toát ra một cái thiếu niên thần bí, vậy mà cùng bọn hắn ngang nhau tu vi, thật sự là hắn rất khiếp sợ, nhưng cũng giới hạn tại chấn kinh mà thôi. Cho dù là ngang cấp, Mạc Lam cũng có đầy đủ tự tin đem đối diện thiếu niên mặc áo đen đánh bại, bởi vì hắn đến từ bốn đại tông tộc một trong Mạc gia. Hoang ma ấn. Đột nhiên, Lam quần cuộn quyền kình nghiêng quẹo trách giới, đuổi kịp Tần Sương lúc, thiếu niên rốt cục có đánh trả cử động, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bắt ấn, một cỗ hoang vu khí tức phun trào mà ra, thậm chí ngay cả bốn phía quyền ý đều hứng chịu tới không nhỏ tác động đến, dẫn đến quyền kình tiêu tán, cho Tần Sương một chút cơ hội thở dốc. Đây là Thiên sát ma ấn. Một đạo thê lương cổ lão ấn phù đuông xuống thế gian, nó toàn thân đen nhánh, tước chừng nửa trượng to lớn, treo ở tần xương đỉnh đầu, đen nhánh ấn phù tản ra hoang vu chi khí, cứ thế mà ngăn cản lại quyền kình đánh kích. Tiểu tử này, vậy mà có thể tập được thiên sát ma ấn. Thiên sát ma ấn tại liệt phong hoàng triều mười phần nổi danh, nhưng lại bởi vì bộ này võ học vì bản thiếu, lại cực khó tu luyện, mấy trăm năm qua, liệt phong hoàng triều căn bản không người tu luyện thành công. Nhưng căn cứ các đại gia tộc cổ văn ghi chép đang ngồi không ít người lại là đem bộ này võ học nhận ra, cái này rõ ràng là thiên sát ma ấn bên trong đệ nhất ấn hoang ma ấn. Nhất ấn, chớ áp ngươi. Tần Sương nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi Mạc Lam, chưa từng lưu tình, đại thủ đống nhiên vung lên, đỉnh đầu treo hoang ma cổ ấn đột nhiên đánh út về phía Mạc Lam. Ầm ầm. Đây trời quyền kinh bị tách ra, cái kia kim quang lóng lánh quyền ấn đều tại trong khoảnh khắc bị cổ ấn đánh vỡ, đen nhánh hoang vu chi khí bao phủ thiên địa, nuốt sống lúc đầu quyền ý ngay tại cái kia hoang ma cổ ấn sắp đụng vào mặt lam, cái sau tất nhiên né tránh không kịp cái này cổ ấn trùng kích lúc. một đạo tràn ngập cuồn cuộn linh khí trưởng ấn phá không mà đến, đem hoang ma cổ ấn nắm tại trong bàn tay. Tiểu gia hỏa, ngươi thắng. chương 177 ngũ hoàng tử khiêu chiến. liệt phong hoàng đế thoại âm rơi xuống về sau, tần xương cười hướng cái kia trên mặt hoàng sợ còn chưa biến mất mặt lam nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ. bệnh khí thế đều thu liễm, nguyên bản thiên hà bắt trọng đỉnh phong khí tức trong nháy mắt tiêu tán ở giữa thiên địa, tần xương đứng giữa không trung, lại là không có nửa điểm tu vi ba độ, thật mạnh trưởng không năng lực. chiêu này để không ít người làm kinh hãi, có thể đem tự thân tu vi thu phóng tự nhiên, cái này bản thân liền là một loại thực lực, liền xem như một số cái thiên hà đỉnh phong cường giả, thậm chí tại chỗ một số yếu kém đoạt mệnh cảnh cường giả cũng không dám nói tầm kiểm soát của mình năng lực có tần xương tốt, vô luận là đến từ các đại thế lực nhân vật thế hệ trước, vẫn là cái kia tại hoàng thuyền phía sau thế hệ trẻ tuổi. Đều là đối cái này thần bí thiếu niên mặc áo đen lai lịch có hứng thú nồng hậu, Lại là thiếu niên thiên tiêu, sau lưng tất có cường giả dạy bảo, người nào sẽ tin tưởng, cái này thiếu niên mặc áo đen sau lưng, hội không có một cái nào trí ít tại đoạt mệnh cảnh sư phụ đâu. Ta thua. Mặc Lam tự ngạo, thậm chí tự phụ, nhưng cái thế giới này coi trọng thực lực vi tôn, tại Tần Sương mấy hiệp liền đánh bại hắn về sau, trong lòng của hắn ngạo khí cũng bị đánh tan, chỉ thấy trên mặt của hắn viết đầy đổi phế, hướng về Tần Sương cười khổ nói lần này tần Sương ngược lại là không có trả lời hắn chỉ là nhẹ gật đầu người này điểm khởi đầu quá cao chính là cái này cường giả tụ tập thiên kiêu ngang dọc liệt phong hoàng triều đều có thể đứng ở đỉnh cao kim tự tháp trong lòng ngạo khí tự nhiên xa phi thường người có thể so sánh đông dạng dạng này người tiếp nhận thất bại năng lực rất yếu bị ngũ hoàng tử diệp thắng thiên đánh bại có lẽ hắn sẽ không sinh ra hiện tại như vậy đổi phế cảm giác nhưng bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đánh bại quả thực đả kích hắn nội tâm tiêu ngạo Nghĩ không ra, gia hỏa này vậy mà đã luyện thành thiên sát ma ấn. Ngồi tại hoàng thuyền phía sau một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, cái kia ăn mặc đơn giản, toàn thân lại tản ra một cỗ khí chất cao quý ngũ hoàng tử diệp thắng thiên hai con ngươi lướt qua một vệ tinh mang, nhẹ giọng nỉ non nó nói. Ở bên cạnh hắn tư không ảnh đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, khó giải quyết tiểu tử. Lúc trước thiên vũ sát ma ấn chúng ta mấy cái đều từng muốn tu luyện, không biết sao phí tổn mấy tháng đều không thể tu luyện thành công. Không muốn lại bị tiểu tử này tu luyện thành xem ra phu hoàng ngược lại là có mấy phần đạo lý a đừng nhìn diệp thắng thiên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng hắn kỳ thực thẳng để ý cái gọi là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hiệu dù sao cũng là xuất thân tại hoàng Đình, hắn không phải con trai trưởng muốn củng cố tự thân địa vị nhất định phải mượn nhờ liệt phong hoàng triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi đến chấn nhiếp quần hùng nhưng tại nhìn thấy tần dương thậm chí ngay cả toàn bộ liệt phong hoàng triều không người luyện thành thiên sát ma ấn đều tu luyện thành công lúc Hắn không khỏi đối với mình phụ hoàng vừa mới cái kia lời nói có một kia tán đồng cảm giác. Đương nhiên, cũng giới hạn tại một chút tán đồng thôi. Đệ nhất nhân vị trí, Diệp Thắng Thiên có thể sẽ không tùy ý giao ra. Làm sao? Ngươi muốn giao thủ với hắn. Tư không ảnh kinh ngạc nhìn lấy trước người thanh niên, cái này luôn luôn đã bình ổn nhạt lấy sưng ngũ hoàng tử, vậy mà cũng động cùng hắc y thiếu niên kia giao thủ suy nghĩ. Là có chút nghĩ. Ta cũng muốn thử xem, có thể tu luyện thành thiên sát ma ấn người. Đến tuột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Diệp Thắng Thiên khẽ gật đầu, cái kia song hai con mắt màu vàng nóng chiến ý mười phần, không giống nhau tư không ảnh đáp lời, cả người hắn đều lớp trí liệt phong hoàng đế thân trước, cùng kính hướng về sau giả thuyết nói, Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn thử xem vị huynh đài này thực lực." Ồ, Thiên nhi cũng có động thủ rồi. Đối với Diệp Thắng Thiên đột nhiên xuất hiện, vết nước hoàng đế cảm thấy mười phần kinh ngạc, hắn đổ là không có sinh khí, mà chính là dị thường kinh ngạc hỏi. Phu hoàng cũng biết Nhi thần cùng mấy cái người bằng hưu đã từng động đậy thiên sát ma ấn suy nghĩ, không biết sao nhi thần thiên phú không đủ, tu luyện mấy tháng đều không có chút nào tiến triển, cho nên, nhi thần muốn nhìn một chút, có thể tu luyện thành thiên sát ma ấn người, đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Vị huynh đài này, có thể hay không thành toàn tại hạ lòng hiếu kỳ. Đối mặt diệp thắng thiên hỏi, tần sương bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng đã nhận ra này trong mắt người tué từng đạo chiến ý, vung tay nói ra, ta còn có thể cự tuyệt sao. Đa tạ một hồi vô luận kết quả như thế nào, ta mời huynh đài uống rượu. ngũ hoàng tử đại hỉ, vội vàng nói tạ giống như nói. tốt. thần Sương gật đầu cười, không phải liền là luận bàn sao? hắn muốn nhìn hoang ma ấn, vậy liền cho hắn nhìn thôi. mấy ngàn điểm linh hết giận hao tổn, lão tử hao tổn nổi. bây giờ phần quyết đã tăng lên đến huyền cấp hạ phẩm, khôi phục linh khí độ xa không phải lúc trước có thể so sánh. hắn lúc trước chiến đấu vẹn vẹn vận dụng mấy ngàn điểm linh khí, lúc này mới ngắn ngủi vài phút, liền đã khôi phục mấy trăm. Ngũ hoàng tử đều chuẩn bị xuất thủ, nghe nói ngũ hoàng tử thế nhưng là có gần một năm không động tới tay a. Nghe nói ngũ hoàng tử đem hoàng tộc ngũ tượng liệt diệm thuật tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ, phối hợp hoàng tộc thượng thừa võ học, liền thiên hà đỉnh phong cường giả đều không phải là nó đối thủ. Không tệ, tiểu tử này, hơn phân nửa muốn chuyển. Diệp Thắng Thiên xuất hiện, tại người đang ngồi đều là giật mình, ai cũng không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết liệt phong hoàng triều đệ nhất nhân, vậy mà cũng sẽ ra tay. Có ý tứ. Để ta xem một chút, ngươi diệp thắng thiên trong khoảng thời gian này đến tột cùng lại mạnh bao nhiêu. Tư không ảnh chung quanh hắc vụ tán đi, lộ ra cái kia tuấn Mỹ bề ngoài, nếu không phải khí chất của hắn tương đối tối tăm, hẳn là một tên thụ ngàn vạn thiếu nữ yêu thích Mỹ nam tử. Tốt à! Điểm đến là rừng. Liên phong hoàng đế bất đắc dĩ cười cười, vung tay lên, tần xương lại một lần nữa cảm nhận được trước lúc trước cái loại này mất khống chế cảm giác, lần này, so với lần trước càng thêm rõ ràng. Mời! Đứng tại mặt đối lập. Diệp Thắng Thiên dù nói thế nào cũng là chủ nhà, hắn không có khả năng động thủ trước. Lần này, Tần Sương ngược lại là không có khiêm tốn, hắn biết thanh niên trước mặt thực lực mạnh mẽ, so với hắn trước đó gặp qua một số cái thiên hà đỉnh phong cường giả đều mạnh một chút, có lẽ, chỉ có đoạt mệnh cảnh cường giả mới có thể uy hiếp được hắn. Đối với một trận chiến này, Tần Sương cũng không lượng quá lớn nắm, mà lại, hắn cũng không định liều mạng. Đối phương chỉ là muốn nhìn xem bầu trời sát ma ấn mà thôi, đã như vậy, vậy liền để hắn nhìn cái đầy đủ. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Đệ Nhị Biến. Trong nháy mắt, tần sương khí thế lại lần nữa bạo, đồng dạng là thiên hạ bắt trọng đỉnh phong, chỉ là lần này, hắn không có sử dụng hắc ma lôi thể. Lại là cảm giác như vậy. Đứng tại ở xa, Liệt Phong hoàng đế mi đầu cao lại, hắn nhìn chằm chằm tần sương, thiếu niên khí thế trong nháy mắt nổ một màn, để hắn có chút kinh ngạc, thậm chí có chút nghi ngờ. Cái này hai đạo hỏa diễm, cũng có chút kỳ lạ so với ta hoàng tộc lấy ngũ tượng liệt diệm thuật trường khống hỏa diễm đều mạnh hơn nhạc bất thiếu tại liệt phong hoàng đế nghi ngờ ở giữa tần Sương đã ấp ủ ra hắn tiến công thủ đoạn ba đạo giống nhau cổ ấn đống nhiên ngưng tụ treo ở hắn trên đỉnh đầu hoang vu khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa bao trùm tại hai người vị trí trong chiến trường huynh đệ ngươi không phải muốn nhìn ngày này sát ma ấn sao cho ngươi ba đạo hẳn là có thể nhìn đủ rồi chưa tần Sương khòe miệng nhấc lên một vệt ngoạn vị ý cười ba đạo hoang ma ấn ra Trong cơ thể hắn linh khí đều chợt giảm gần 10000 điểm linh khí. Ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên sắc mặt đại biến, im lặng nhìn qua thiếu niên đỉnh đầu ba đạo hoang ma cổ ấn, hắn muốn nhìn thiên sát ma ấn hoàn toàn chính xác không, giả, nhưng cái này cũng không tránh khỏi, quá long trọng a. Gia hỏa này. Chương 178, ta nhận thua. Ngũ tượng liệt diễm thuật. Đối mặt ba đạo hoang ma ấn, cho dù là Ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên cũng không dám kinh thường, lúc này thì thi triển ra Ngũ tượng liệt diễm thuật hùng hôn hỏa diễm tự diệp thắng thiên thể nội lan tràn mà ra bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy chục độ nhiều thì liền bốn phía không khí đều bị thiêu đốt phát ra suy suy nổ vang đây chính là liệt phong hoàng tộc ngũ tượng liệt diễm thuật sao quả nhiên bất phàm hỏa diễm này so với cái kia hồng y thiếu niên tựa hồ muốn hơi yếu một chút ta có lẽ là tiểu tử kia hỏa diễm muốn kỳ lạ một chút đi cái này ngũ tượng liệt diễm thuật lại thế nào cũng là hoàng tộc đỉnh cấp tu luyện công pháp trưởng khống hỏa diễm tất nhiên không kém nhìn đến Diệp Thắng Thiên đột nhiên bạo phát thực lực, tại chỗ không ít người vì thế mà kinh ngạc. cái kia Mênh Mông Linh Khí uy áp cùng ngập trời lượn diễm đều biểu dương ra kẻ này bất phàm. Thi liên đứng tại tuyến ngoài cùng liệt phong hoàng đế đều mỉm cười gật đầu, tựa hồ đối với cái này Ngũ Nhi tử thực lực rất là tán thành. Ngũ hoàng tử không hổ là ta liệt phong hoàng triều đệ nhất thiên tài, như thế thực lực ngược lại để nhà ta những tiểu tử kia theo không kịp à? tại liệt phong hoàng đế sau lưng mấy cái đại gia tộc gia chủ cấp nhân vật đồng dạng gật đầu không khách khí chút nào tản dương gia hỏa này thực lực quả nhiên tăng lên không ít ta vốn cho rằng lần này xuất quan có thể đem đuổi kịp hiện tại xem ra ta vẫn là kém một bậc a tư không ảnh hai mắt híp lại tại liệt phong hoàng triều bên trong có thể bị hắn để mắt người trẻ tuổi không nhiều cái này diệp thắng thiên tuyệt đối là đệ nhất nhân có điều tiểu tử kia có thể một hơi thi triển ba đạo hoang ma ấn bản thân linh khí tất nhiên hùng hậu đến mức cực hạn cấp độ xem ra ta cần coi trọng người còn nhiều thêm một người a có người kinh hỉ, tự nhiên tránh không được có người buồn, cái kia cùng tần sương trở mặt thác bạt diễm tùng bọn người thì là mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thực lực của thiếu niên này, vậy mà đạt đến trình độ này, đúng là có thể cùng ngũ hoàng tử giao thủ. tại hoàng trên thuyền không chỉ có riêng chỉ có thác bạt nhất tộc người cùng tần sương có thủ, mặc ra người người của la gia đồng dạng ở hàng ngũ này, những người này đều là nhân vật có mặt mũi, tự nhiên có tư cách leo lên hoàng thuyền. muốn đối phó tiểu tử này có chút phiền phức a Bây giờ càng là cùng ngũ hoàng tử giao hảo, lại muốn động thủ, chỉ sợ chỉ có lao tổ mới được. Mặc ra một vị đoạt mệnh cảnh cường giả hai mắt ngưng lại, cẩn thận quan sát đến xa xa thiếu niên, hắn phụng mệnh truy nã một cái sắp đến hoàng thành thiếu niên, lại không nghĩ, hôm nay nhìn đến thiếu niên tướng mạo về sau, bất ngờ cùng lao tổ cho hắn tranh chân dung cuốn lên nhân vật giống như đúc. Nhưng bây giờ tần sương, rõ ràng bị liệt phong hoàng đế nhìn kỹ, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng ngũ hoàng tử cũng sẽ co gặp nhau loại này người Hắn có dám đắc tội, dù là hắn là đoạt mệnh cảnh cường giả, vẫn như cũ không dám đắc tội. Chỉ có lão tổ, lấy lão tổ cái kia bản lãnh thông thiên, ngoại trừ Liệt Phong Hoàng đế cùng bốn đại tông tộc gia chủ, những người khác còn thật ngăn không được lão tổ. Người này hạ quyết tâm, chúc mừng vừa kết thúc, thì lập tức liên hệ lão tổ, để lão tổ tự mình động thủ. Đến mức la ra người, đó là một cái mặt mũi tràn đầy tang thương lão giả, duy nhất không giống bình thường chính là cặp kia âm ngoan con ngươi, như như chim ưng sắp bén. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, ánh mắt lưu chuyển lên một vệ tinh mang, tựa hồ tại suy nghĩ nên như thế nào đối phó thiếu niên. Không ổn, vì một cái chỉ là tỷ nữ mà đắc tội dạng này một cái tiềm lực vô cùng thiếu niên, có chút thiếu cân nhắc. Mà lại, thiếu niên này tu vi như thế nào kỳ lạ, sau lưng của hắn tất nhiên có một vị tuyệt thế cường giả chỉ đạo, một khi đắc tội, chỉ sợ ta la gia đều sẽ gặp phải tựa là hủy diệt trọng thương. Không ổn, không ổn. Suy nghĩ liên tục về sau. Lão nhân cuối cùng để xuống phiền thành người tới thỉnh cầu, tần sương thực lực đã hoàn toàn hiện lộ tại các đại thế lực trong mắt, thì liền liệt phong hoàng đế đều không có lên tiếng lôi kéo. Nói cách khác, người này sau lưng tất có cường giả, rất có thể là vị liền liệt phong hoàng đế đều không dám trêu chọc cường giả. Dạng này người không thể trêu chọc. Lão nhân sống thời gian lâu dài, muốn được tự nhiên cũng nhiều, vì một cái tỷ nữ mà làm cho cả la gia đều lâm vào nguy cơ cục diện, không đáng. Tần sương nơi nào sẽ nghĩ đến? tại hắn cái này ngắn ngủi trong lúc giao thủ đúng là có không ít người đối thân phận của hắn cùng thực lực có càng nhiều suy đoán thậm chí khiến người ta yên tâm bên trong cửu oán không còn dám tới trở mặt ầm ầm liệt diễm phần thiên chỉ thấy ngũ hoàng tử năm ngón tay ngưng quyền một cỗ tuyệt cường khí tức ngưng tụ tại quyền trên khuôn mặt hung hồn liệt diễm bao vây lấy quyền đầu một quyền đánh ra đầy trời khắp nơi tràn ngập một cô nóng rực cương phong hung hăng hướng tần sương đánh tới đi thấy thế tần xương hai mắt ngưng lại không dám kinh thường vung tay lên, đỉnh đầu ba đạo hoang ma ấn đống nhiên tập ra, ba đạo hoang ma ấn uy lực gần như một bộ địa cấp thượng phẩm võ học lực phá hoại, thẳng tắp đánh tới giữa thiên địa. Bởi vì ngũ tượng liệt diễm thuật mà dâng lên lửa cháy hừng hực bị dội tắt, đối diện đụng vào ngũ hoàng tử quyền phong. ầm, thiên địa gào rít giận dữ, nổ vang không ngừng. liệt phong hoàng đế mở ra kết giới bị cuồng bạo linh khí đâm vào từng đạo từng đạo gọn sóng, dường như tùy thời đều có vỡ nát khả năng. tại trong kết giới, hai người bóng người giang khắp nơi. Tại nghìn vạn đạo đáng sợ cương phong tàn phá bừa bãi dưới, bọn họ hai bóng người đã giao thủ không dưới trăm lần. Thật mạnh người. Người này là ta gặp phải thiên hà cảnh cường giả bên trong, mạnh nhất một vị. Một cái lướt thân thể lui nhanh, tần Sương ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm xa xa thanh niên, sợ nghĩ đến, nếu không phải tần Sương không dám khinh thường vận dụng hắc ma lôi thể, hắn chỉ sợ ngay đầu tiên liền bị hai người công kích mà hình thành cuồng bạo linh khí đánh nát thân thể. Thậm chí, tại trong lúc giao thủ, tần Sương cũng không có chiếm thượng phong. Hắn vận dụng lăng ba vi bộ miễn cưỡng chèo chống chính mình không rơi vào thế hạ phòng. nhưng dù vậy, hai cánh tay của hắn vẫn như cũ bị rung ra từng đạo huyết ngân, may ra thân thể mặc chính là một kiện áo bào đỏ, nhìn không ra nó no dưới hai tay thường thế. Một chiêu cuối cùng. Đối diện, Diệp Thắng Thiên khỏe miệng cười mỉm. tại vừa mới trong lúc giao thủ, hắn đã hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra tần xương không tầm thường thực lực, hắn mặc dù không rơi hạ phòng, nhưng lại lấy không có bao nhiêu chỗ tốt, đến một lần một lần ở giữa, sừng suốt đánh cái ngang tay. Có thể. Nghe vậy, Tần Sương nhẹ gật đầu, không sử dụng quá nhiều át chủ bài, hắn không cách nào thắng qua diệp thắng thiên, nhưng, hắn muốn không có ý định muốn thắng đối phương. Đây chỉ là một trận phổ thông tỉ thí, không giống với lúc trước mặt lam khiêu chiến, lần này tỉ thí, chính là luận bản. Đối với dạng này luận bản, Tần Sương càng nhiều hơn chính là học tập, mà không phải tranh cường hào thắng. Kinh nghiệm của hắn cuối cùng không như lá thắng thiên bực này xuất thân danh môn con cháu, hắn muốn học tập phương thức chiến đấu của đối phương củng cố tự thân chiến đấu kỹ xảo. Phần Thiên Trừ Hải, Ngũ hoàng tử quyết định thật nhanh, một chiêu được hẹn, hắn đúng là vận dụng ra một bộ địa cấp thượng phẩm võ học. "Tà thao, luận bàn mà thôi, không cần thiết như thế trình a." Tần xương trợn to trong mắt, kinh hãi nhìn qua lửa cháy ngập trời, cỗ này hỏa diễm có thể so sánh vừa mới muốn mạnh hơn nhiều lắm, tựa hồ liền hắn vận dụng hắc ma lôi thể nhục thân đều muốn bị tổn thương giống như. Thiếu niên con người đen nháy lóe ra cơ trí tinh mang. Hắn mấy cái lắc mình đi vào kết giới tít ngoài rìa, cười híp mắt nhìn lấy vận dụng địa cấp thượng phẩm võ học Ngũ hoàng tử, vừa cười vừa nói, "Ta nhận thua." Chương 179, Đoạt mệnh cường giả thăm dò. "Nhận thua." Tất cả mọi người nhận vì thiếu niên này hội lực kháng Ngũ hoàng tử, đều cho rằng hắn hội bộc phát ra thực lực mạnh hơn lúc, hắn vậy mà đùa cười nói ra nhận thua hai chữ. Cái này, Thi liên liệt phong hoàng đế đều kinh ngạc nhìn qua tần sương, hắn có thể cảm giác được, cái này lai lịch bí ẩn hồng y thiếu niên Tựa hồ còn ẩn tàng một cỗ thực lực, đây là một loại cường giả trực giác, mà lại liệt phong hoàng đế đối trực giác của mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Súng bắn chim đầu đàn sao? Ngược lại là tính toán khá lắm. Bất quá, chấm nhận ngươi chuyện này, tại liệt phong hoàng đế trong lòng cũng không thế nào hy vọng có người có thể che lại ngũ hoàng tử diệp thắng thiên. Cái này liên quan đến lấy vấn đề mặt mũi, thần sương lần này cách làm quả thực thắng được liệt phong hoàng đế hảo cảm. Huynh đệ, ngươi đây là chơi ta à? Kết giới hủy bỏ. Mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc, diệp thắng thiên tản ra khắp thiên linh khí, im lặng nhìn chầm chầm thần sương, lắc đầu nói ra. Chơi ngươi. Ta hướng giới tính rất bình thường. Ngươi đều vận dụng địa cấp thượng phẩm võ học, ta làm sao có thể chống đỡ được. Tránh cho thụ thương, ta cảm thấy vẫn là nhận thua so sánh thỏa đáng. Thần sương cười híp mắt lắc đầu, giải thích nói. Thôi. Hoang ma cổ ấn ta kiến thức qua, đúng như là trong truyền thuyết một dạng mạnh mẽ. Cũng không biết. Minh đại phải chăng may mắn có thể tìm tới mặt khác bản thiếu, bộ này võ học, nghe nói có thể so với thiên cấp a. Diệp Thắng Thiên không phải một cái hùng hổ dọa người kêu căng người, gặp Tần Sương đều nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp, dù sao, hắn vận dụng đích thật là địa cấp thượng phẩm võ học, tại cái này lớn như vậy liệt phong hoàng triều bên trong, chính là trong hoàng tộc, địa cấp thượng phẩm võ học cũng mới bất quá hai bộ mà thôi. Đến mức bốn đại tông tộc đều có một bộ, đều là kỳ tộc bên trong chấn tộc tuyệt học. Có thể so với thiên cấp ở đâu là có thể so với, hoàn toàn cũng là thiên cấp tốt ta. Tần Sương âm thầm buồn cười, xem ra, cái này liệt phong hoàng triều người, chỉ biết là thiên sát ma ấn rất cường thế, nhưng lại không biết nó đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Đạo thứ nhất hoang ma ấn thì có thể so với địa cấp trung phẩm võ học, đạo thứ hai, rất có thể là địa cấp thượng phẩm, đến mức đạo thứ ba, có lẽ là địa cấp đỉnh phong, có lẽ là thiên cấp, nhưng đạo thứ tư, nhất định là thiên cấp. Sát ma huyền vô luận phí tổn bao lớn công phu ta nhất định muốn tìm tới ngươi, xin hỏi huynh đệ sưng hô như thế nào? tại hạ tần sương, tần sương hơi hơi chắp tay ra hiệu, cái này ngũ hoàng tử nói rõ muốn cùng hắn giao hảo, hắn tại cái này liệt phong hoàng triều địch quá nhiều người, kết giao với thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân ngũ hoàng tử diệp thắng thiên, ngược lại là làm cho hắn giảm bớt không ít phiền phức. bây giờ tần sương có thể không tâm tư đi cùng liệt phong hoàng triều những địch nhân kia dây dưa, giết cũng giết không xong, đánh lại đánh không hết, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tần Sương lại không muốn đi tố, có Diệp Thắng Thiên làm chỗ dựa, ngược lại là làm cho những cái này gây bất lợi cho hắn người có lòng kiên kỵ. Thần huynh, đến, uống rượu. Diệp Thắng Thiên mỉm cười, kêu gọi Tần Sương đến hắn nguyên bản vị trí, ở nơi đó còn có một người, rõ ràng là Tư Không Ảnh. Thời khắc này Tư Không Ảnh tha cho có thâm ý nhìn chằm chằm Tần Sương, hắn vây tay một cái, chén rượu bay vào Tần Sương trước người, vừa cười vừa nói, Tần Sương huynh đệ, ngươi cần phải còn có điều tặng tư a. Tần Sương hơi sững sờ, gặp qua ngay thẳng người, nhưng lại chưa thấy qua nói chuyện thẳng như vậy dẫn người. Ngươi mẹ nó biết lao tử có thằng tư, còn hỏi cái lông gà à? Đối với cái này, Tần Sương cười cười, nhìn thoáng qua Diệp Thắng Thiên, phát hiện đối phương cũng thẳng để ý này vấn đề, rồi mới lên tiếng. Ngũ Hoàng Tử cái kia bộ võ học, ta đích xác không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể ngăn cản, cho nên còn không bằng như vậy nhận thua, mà lại ta tại cái này liệt phong hoàng triều kẻ thù rất nhiều, kéo lên Ngũ Hoàng Tử tố chỗ dựa. Hội miễn đi ta không ít phiền phức. Ngay thẳng. Tần Sương huynh đệ, ta Tư Không Ảnh sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua người như thế ngay thẳng người. Sử dụng Diệp Thắng Thiên gia hỏa này không nói, còn ở ngay trước mặt hắn nói ra, lời này liền xem như ta đều phải cẩn thận cân nhắc muốn hay không nói. Đến, vì ngươi ngay thẳng, ta mời ngươi một chén. Tư Không Ảnh trợn to trong mắt, không dám tin nhìn qua Tần Sương, tại nhìn thấy Diệp Thắng Thiên đáp lại mỉm cười về sau, lúc này mới cười ha ha, nâng chén nói ra. Ngũ hoàng tử, không có ý tứ rồi. Tần Sương cười cười, cùng tư không ảnh đối ẩm một chén về sau, hướng về phía Diệp Thắng Thiên nói ra. Diệp Thắng Thiên giơ tay ve vẩy, đáp lại nói, không sao, về sau trong chiến trường, khó đảm bảo không có cầu ở ngươi, lần này giúp ngươi, xem như kết cái thiện duyên. Nhất định nhất định, có có thể tương trợ, tại hạ nhất định đem hết khả năng. Nghe vậy, Tần Sương vội vàng đáp, Diệp Thắng Thiên nói như vậy, cũng chính là đại biểu, tại Liệt Phong Hoàng Triều, hắn hội bảo bọc Tần Sương. Lại nói, "Ta đột nhiên muốn biết, ngươi cái kia kẻ thù đến tột cùng là ai?" "Ta tư không ra, hẳn không có cùng ngươi kết thù a." Tư Không ảnh lòng hiếu kỳ rất nặng, hắn nhìn chằm chằm Tần Sương, nghiền ngẫm nói, "Cái kia thật không có." "Tư Không nhất tộc, ta thì tiếp xúc Tư Không huynh mà thôi." Tần Sương lắc đầu, đáp lại đồng thời, hắn mi đầu hơi hơi nhăn lại, ngay tại vừa mới, có một cô ánh mắt bén nhọn hướng chính mình nhìn lại, hắn không để lại dấu vết tiếp tục cùng hai người đàm luận, tâm tư cũng đã tại trên người đối phương. Thế nào? Hai người tựa hồ cũng đã nhận ra Tần Xương không thích hợp, nguyên bản còn trò chuyện với nhau thật vui thiếu niên, đột nhiên trầm mặc ít nói, nhất định là đang nghĩ nào đó một số chuyện. Có người vừa mới thăm dò ta." Tần Xương thấp giọng, thậm chí sử dụng đến truyền âm nhập mật, vì cái gì? Cũng là không khiến người khác nghe trộm. Tại chỗ, cái nào không phải thiên hà cường giả, chính là phương viên đếm trong vòng trăm thước có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể phát ra được, nếu như lời nói từ miệng ra, rất dễ dàng liền bị người khác nghe trộm đến. Chỉ thấy Diệp Thắng Thiên vung tay lên, một đạo vô hình kết giới đem ba người bao phủ, tốt. Thần huynh, ngươi nói đi. Kết giới này chính là từ ta tự mình bố trí xuống, trừ phi là đoạt mệnh cường giả, nếu không không ai có thể nghe trộm đến chúng ta lời nói. thấy thế, Tần Sương có chút lắc đầu, chợt lại gật đầu một cái, ý tứ rất rõ ràng, cái kia thăm dò mình người, cũng là đoạt mệnh cảnh tu vi. Ừm. Đoạt mệnh cảnh cường giả sao? Hai người mày nhữ lại đến càng sâu. Trên thuyền đoạt mệnh cảnh cường giả không tính quá nhiều, cũng liền 20 cái, những người này, mỗi một cái đều là nhân vật có mặt mũi dùng cảm giác thăm dò một cái thiên hà cảnh tiểu bối, đây là làm cho người khinh thường sự tình. Tí tách, tần sương ngón tay xuyên vào loại rượu, lấy chỉ viết hay, trên bàn viết ra mấy chữ. Phía đông nam, áo bào sám lao giả. Hai người nhất thời sáng tỏ, hai đạo ánh mắt không để lại dấu vết càn quét đi qua, liếc một chút liền đem cái kia áo bào sám lao giả tướng mạo thuộc nằm lòng. Mặc ra người Diệp Thắng Thiên đồng dạng lấy chỉ viết thay, trên bàn viết xuống mấy chữ, lại là Lao Gia Hỏa kia người, chẳng lẽ đó là Mạc gia lão tổ? Tần Sương hai mắt híp lại, Mạc gia lão tổ đối với mình hàng Long thập bát trưởng rất có hứng thú, thậm chí điều động Mạc Bắc Nguyên xuất thủ cấp đoạn, Mạc Bắc Nguyên chết rồi, Lao Gia Hỏa này chẳng lẽ muốn tự mình động thủ? Hắn không rõ ràng Mạc gia nội tình, coi là lão đầu kia cũng là Mạc gia lão tổ, trong lúc nhất thời, một cỗ sát ý từ trong cơ thể nộ lặng yên phun trào. Nếu như lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ xuất thủ đối phó chính mình, nói cái gì, đều phải để hắn thuế một lớp ra. Trước 180, Tiến hay lùi. Hoàng trên thuyền kinh lịch, để Tần Sương quen biết mấy cái không tệ bằng hữu, ngũ hoàng tử Diệp thắng Thiên cùng tư không ảnh đều rõ ràng biểu thị qua, chỉ cần Tần Sương có cần thiết, nhất định dốc hết toàn lực tương trợ. Thi liên xuống thuyền lúc, Liệt Phong Hoàng đế đều từng mời qua Tần Sương tiến vào bên trong thành Hoàng cung nghỉ ngơi, bực này đãi ngộ. Để những cái này đến từ các đại thế lực con em trẻ tuổi nhóm không ngừng hâm mộ. Tần Sương, chúng ta thật muốn đi vào nội thành sao. Lúc sáng sớm, Thác Bạt Lung Nguyệt đứng tại Tần Sương bên người, hai mắt thật to kinh ngạc nhìn qua Tần Sương, hỏi. Theo Tần Sương vừa về đến thì dẹp đường hồi phủ, liên hội đèn lồng cũng sẽ không tiếp tục du ngoạn. Cái này khiến Thác Bạt Lung Nguyệt cùng tử đông có chút lo lắng, coi là cái trước tại hoàng trên thuyền thụ một ít nục nhã. Lại không nghĩ, cái này sáng sớm tỉnh lại, Tần Sương thì kêu tỉnh hai người. Lại nói muốn đi trước nội thành Hoàng Cung. Nội thành Hoàng Cung, đây chính là liệt phong hoàng đế chỗ ở, chính là một số đại thế lực người tại không bị đến triệu kiến lúc cũng không có tư cách tiến vào, thần sương lại muốn mang theo hai người tiến vào Hoàng Cung ở lại. Thác bạt lung nguyệt tương đối lo lắng, đến mức tử đông thì là kích động dị thường, cách hắn nhóm tử ra lên một cái tiến vào Hoàng Cung người, vẫn là mấy trăm năm trước sự tình. Vô luận bởi vì loại nguyên nhân nào tiến vào Hoàng Cung, đều vì hắn tử gia tăng không ít quang. Ừm. Lập tức đi ngay. Tần Sương nhẹ gật đầu, đen nhánh trong hai con ngươi lướt qua một vệt ngưng trọng, bị một cái đoạt mệnh cảnh cường giả để mắt tới, cũng không phải một tin tức tốt. Hắn có thể không quan tâm cái kia đoạt mệnh cảnh cường giả tham dò, nhưng thắc bạt lùng nguyệt hai người khác biệt. Đặc biệt là Tử Đông, hắn đến từ Tử Vân Thành, một khi bị điều tra ra được trải qua, Tử Vân Thành rất có thể sẽ bị trước nay chưa có trọng thương. Quả nhiên còn tại. Mới ra tiểu cửa lầu, Tần Sương bên trong bắt đầu lo lắng, trên mặt không giả lấy nhan sắc. Đang muốn mượn cớ qua loa tắc trách hai người lúc, một vị thân mang hắc bảo thanh niên từ trong đám người xuyên ra ngoài, hắn trên khuôn mặt Tuấn Mỹ ngậm lấy một vệ ngoạn vị đường cong, làm thấy Tần Sương lúc, hắn xa xa thì hướng thiếu niên gác, nói, Tần Huynh, bên này. Nhìn người tới, Tần Sương cười, người này xuất hiện, ngược lại là hóa giải hắn trước mắt cảnh ngộ Này hắc bảo thanh niên Tuấn Mỹ không là người khác, chính là hôm qua cùng Tần Sương trò chuyện với nhau thật vui tư không ảnh, bởi vì đối Tần Sương hiếu kỳ cùng nhưu tầm nhưu, mã tầ Hắn sáng sớm liền đi ra cửa, theo hôm qua thiếu niên cho định tiểu lâu địa chỉ tìm tới, không khéo, đúng lúc gặp phải thiếu niên đi ra ngoài. Tư Không Hinh, sao ngươi lại tới đây? Tần Sương mang theo hai người hướng Tư Không ảnh tới gần, cái kia chỗ tối tăm dòm ngó cái trước một vị áo bào sám lao giả tại nhìn thấy Tư Không ảnh lúc sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc lấp lóe đồng thời âm thầm lắc đầu, chợt liền biến mất tại trong phố xá. Hô, phát giác được tham dò cảm giác biến mất, Tần Sương âm thầm thở dài một hơi. Nguyên bản trên mặt chứa lên nụ cười, cũng là vào lúc này biến đến âm trầm vô cùng, cái này Mạc gia người, thực sự quá lớn mật. Từ hôm qua đàm luận bên trong, hắn cũng biết rõ, hôm qua nhòm ngó trong bóng tối chính mình đoạt mệnh cảnh cường giả, cũng không phải là Mạc gia lão tổ, mà chính là một vị tại Hoàng Đô nhận chức Mạc gia thái thượng trưởng lão. Mạc gia danh xưng bốn đại tông tộc phía dưới đỉnh cấp thế lực, trong tộc tự nhiên không chỉ một đoạt mệnh cảnh cường giả. Đi rồi sao? Trông thấy Tần xương sắc mặt, Tư Không ảnh nhíu mày lại, trầm giọng hỏi: sắc mặt của hắn đồng dạng không dễ nhìn lắm, cái này mặc ra không khỏi quá lớn mật một chút, đây chính là hoàng đô, dưới chân thiên tử, mặc ra đoạt mệnh cảnh cường giả vậy mà không biết thu liễm, còn dám dám thị hoàng tộc khách quý, cái này hoàn toàn cũng là đang gây hấn với hoàng tộc quyền uy. Ừm. tần xương tự nhiên minh bạch tư không ảnh yêu cầu, gật đầu đáp lại nói, mặc ra gần nhất là càng lúc càng lớn mật, cái kia mặc ra lão tổ nghe đồn sắp đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng, nỗ lực khiêu chiến bốn đại tông tộc địa vị. Bất quá, hắn dạng này công nhiên đắc tội hoàng tộc khách quý, là muốn tìm cái chết sao. tư không ảnh mặc dù không hiểu mạc ra người vì cái gì nhìn chầm chầm tần xương không thả, nhưng cái sau không nói, hắn cũng không hỏi, chỉ là gián tiếp trình bày mạc ra thế lớn. Có thể khiêu chiến bốn đại tông tộc địa vị gia tộc, tại toàn bộ liệt phong hoàng triều bên trong đều chẳng qua nhất chỉ số lượng, cái kia thác bạt nhất tộc xem như một cái, cái này mặc ra, cũng coi như một cái. Thật không may chính là, hai cái gia tộc người đều cùng tần xương kết thù Thác bạc nhất tộc không cần phải nói, cái kia thác bạc Diễm Tùng cùng thác bạc Diễm Hoa phân biệt tại tần xương trong tay an phải cái lô vốn. Thác bạc Diễm Hoa càng là bởi vậy vứt bỏ kim long chiến giáp bực này địa cấp linh bảo sớm đã kết xuống không thể xóa đi cửu oán. Đến mức mạc ra, cái kia mạc ra lão tổ ngấp nghẹt tần xương hàng long thập bắt trưởng, càng thêm không có khả năng buông tay. Muốn nói thật làm cho tần xương nhức đầu, ngược lại không phải là cái này hai đại gia tộc, mà chính là cái kia liệt phong quân chúa. Liêu Thiên Phong chính là liệt phong quân chúa cháu ruột. Tần Sương đem chém giết, liệt phong quận chúa tự nhiên tức giận, khi tiến vào liệt phong hoàng triều về sau, Tần Sương khắp nơi để phòng liệt phong quận chúa, cũng là lo lắng đối phương vì liêu thiên phong báo thù mà làm ra một số khó có thể tưởng tượng sự tình tới. Tần Sương không sợ đối phương trả thù chính mình, mà chính là lo lắng đối phương mở ra lối riêng, tìm tới bằng hữu của hắn, hoặc là người nhà. La lấy, tại hôm qua làm quen diệp thắng thiên cùng tư không ảnh về sau, hắn liền cầu hai người giúp đỡ. Nỗ lực tìm hiểu ra liệt phong quận chúa trong khoảng thời gian này phải chăng có phái người tiến về thác bản vương triều. Đối tại thân phận lai lịch của mình, Tần Sương vẫn chưa đối với hai người dầu giếm, nhưng đối với hai người suy đoán sau lưng mình vị sư phụ kia, Tần Sương lại là không hề để cập tới. Đó là một đạo tâm chắn thiên nhiên, tất cả mọi người nhận định hắn có người sau lưng, vậy hắn lại vì sao không thuận nước đẩy thuyền đâu. Làm cho tất cả mọi người đều kiên kỵ phía sau mình người, vậy cũng là Tần Sương khác loại át chủ bài. Ngươi trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Khoảng cách 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường mở ra thời gian còn có nửa tháng lâu. Phương thức tốt nhất cũng là ngốc trong hoàng cung. Tại hoàng cung, cho dù là bốn đại tông tộc tay cũng không dám luồn vào đi. Chớ nói chi là một cái chỉ là mặc gia. Đối mặt tư không ảnh căn dặn, tần xương âm thầm gật đầu. hắn đổ là rất muốn ra thành thợ săn một tên đoạt mệnh cảnh cường giả, nhưng hắn không biết sâu cạn của đối phương. Nếu là người đến là mặc gia lão tổ loại kia hư hư thực thực đột phá đoạt mệnh tam trọng siêu cấp cường giả hắn rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo được trả bằng mất trong khoảng thời gian này thì thu liễm một chút đi chờ đến chiến trường một khi cho lão tử gặp phải mạc ra người giết không tha tần xương nội tâm nín thở ra một hơi cỗ này khí để hắn phiền muộn vô cùng Mạc ra bức bách thác bạt ra hùng hổ doa người còn có cái kia nút trong bóng tối liệt phong quân chúa tam đại thế lực đều bị hắn có một loại áp lực muốn đem thực lực mau chóng tăng lên đến đoạn mệnh cảnh áp lực hắn tin tưởng vững chắc Chỉ cần mình đột phá đến đoạt mệnh cảnh, cái gì mặc ra, cái gì thắc bạc nhất tộc, cho dù là liệt phong hoàng tộc, hắn cũng sẽ không lại sợ. Đáng tiếc, ra không được thành, thì không có bao nhiêu kinh nghiệm doanh thu, chỗ nào lại hữu cơ hội tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời, Tần Sương lâm vào xoắn suýt cục diện, là nên đi ra ngoài tăng thực lực lên đâu. Vẫn là phải trốn ở hoàng cung không ra, đợi đến 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường mở ra. Trước 181, không chịu ngồi yên. 3 ngày Tần Sương tại Hoàng Cung ngây người chỉnh một chút ba ngày, ba ngày này, ngoại trừ chơi, cũng là chơi. Ngoại trừ linh thạch cùng công pháp mỗi ngày hấp thu kinh nghiệm, Tần Sương lại không một chút kinh nghiệm nhập trướng, loại tình huống này, lệnh hắn rất là cuốn cuộng. Tiếp xúc người địa vị càng là lớn, Tần Sương biết được càng nhiều. Diệp Thắng Thiên làm liệt phong hoàng triều ngũ hoàng tử, biết đến tự nhiên muốn so phiền đan phượng nhiều hơn không ít, từ sau người trong miệng. Tần Sương biết được lần này Thành Châu trên trăm cái hoàng triều cùng một số cái không so hoàng triều kém đại hình thế lực tham dự vào lần này tuyển bạt bên trong ở trên trăm cái hoàng triều bên trong liệt phong hoàng triều chỉ là trung đẳng hoàng triều tại nó phía trên còn có không ít cao đẳng hoàng triều cùng cái kia thập đại cấp hoàng triều Diệp Thắng Thiên thực lực nhìn như cường đại tại liệt phong hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong ngồi vững đệ nhất nhưng thật đến chiến trường lấy hắn thiên hà 9 tầng thực lực còn thật khó mà nói mạnh bao nhiêu theo Diệp Thắng Thiên nói có chút cao đẳng hoàng triều đám thiên tài bọn họ lúc sinh ra đời liền có linh động cảnh tu vi, thêm chút tu luyện liền có thể đạt tới linh luân cảnh, bình thường nói đến, 20 tuổi thì có thiên hà đỉnh phong thực lực, có yêu nghiệt, càng là tại khi 20 tuổi liền hoàn thành đoạt mệnh cảnh đột phá. Đây chỉ là cao đẳng hoàng triều, còn không tính cái kia thập đại cấp hoàng triều. Lần này tham kiến tuyển bạn, Diệp Thắng Thiên mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là sống sót. Chỉ cần có thể trong chiến trường sống sót, hắn tiến vào linh châu đại lục cơ hội thì hội gia tăng thật lớn. Đây là hắn mục tiêu duy nhất. Nạo Như Diệp thắng thiên nhân vật thiên tài như vậy, cũng không dám yêu cầu xa, vời tại 10 đại hoàng triều tuyển bạt bên trong thu hoạch được điểm danh lần, có thể nghĩ, cái này 10 đại hoàng triều tuyển bạt là có khó khăn rừng nào. Tần Sương vẹn vẹn có thiên hà 6 tầng tu vi, cứ việc sử dụng thiên hỏa tam huyền biến có thể để hắn tu vi trong nháy mắt tăng lên trí thiên bờ sông 9 tầng, nhưng ngoại lực trùng quy là ngoại lực, thiên hỏa tam huyền biến thời gian không có khả năng duy trì quá dài, một khi gặp phải cường đại thiên tài Dù có thiên hỏa tam huyền biến, hắn cũng không có khả năng đem chiến thắng. Một loại áp lực trước đó chưa từng có bao phủ tại Tần Sương đỉnh đầu, hắn nhưng là tại Liêu tướng quốc các loại người trước mặt buông thang ngân thoại, muốn đoạt phía dưới 10 đại hoàng triều tuyển bạt trước 10 người lần. Nguyên bản tại Tần Sương xem ra, trước 10 người lần hẳn là dễ như trở bàn tay, có thể đang dần dần hiểu rõ Thanh Châu tình thế về sau, hắn không khỏi cảm thấy lúc trước mình tại Liêu tướng quốc các loại người trước mặt là đến cỡ nào buồn cười. Chỉ là bất quá thiên hạ nhất trọng tu vi, Liền muốn đoạt lấy 10 đại hoàng triều tuyển bạt 10 vị trí đầu ghế, hoàn toàn chính xác có chút quá tự đại. Thân huynh, ngươi thật muốn đi thợ săn công hội. Nếu như ngươi thiếu cái gì, có thể cho ta nói, ta có thể cung cấp, nhất định cung cấp. Trong hoàng cung, một gian biệt viện bên trong, thân mang một bộ áo bào trắng diệp thắng thiên lo hô nhìn qua tần sương, trầm giọng hỏi. Diệp huynh hiểu lầm, ta đi thợ săn công hội, chỉ là trong khoảng thời gian này quá nhàn. Ta người này nhàn không xuống, nhất định muốn tìm một ít chuyện tố mới được Nếu biết có thợ săn công hội dạng này chuyên môn bố nhiệm vụ địa phương, ta tự nhiên muốn đi gặp một phen. Yên tâm, ta sẽ tại chiến trường mở ra thời gian gấp trở về, đến mức lung nguyệt hai người thì làm phiền phiền Diệp Vinh chiếu cố. Một bộ màu đen trang phục da thân, Tần Sương cười đáp lại Diệp Thắng Thiên hỏi thăm, nhìn về phía thác bạt lùng nguyệt lúc, hắn khẽ gật đầu, cho đối phương một cái an ổn nụ cười, ra hiệu đối phương không nên quá lo lắng. Cái này, Diệp Thắng Thiên có chút khó khăn, hắn là biết mặc ra người muốn đối phó Tần Sương. Nếu như Thần Sương thật ra hoàng cung, đi thợ săn công hội nhận nhiệm vụ, cái kia thế tất yếu ra hoàn thành, cứ như vậy chẳng phải là cho mạc ra cơ hội. Yên tâm đi, ta tự có tính toán." Thần Sương mỉm cười, ánh mắt kiên định nói ra. "Thợ săn công hội, thế nhưng là chuyên môn bố nhiệm vụ, hắn đã đã nhiều ngày không có đại lượng kinh nghiệm nhập trướng, muốn nhanh tăng lên đẳng cấp, nhất định phải đi hoàn thành nhiệm vụ." Thần Sương không biết thợ săn công hội nhiệm vụ sẽ hay không để mặc định của hệ thống trở thành hệ thống nhiệm vụ, nhưng vì tăng thực lực lên, Hắn quyết định đi thử một lần. Mà lại, hắn còn có tính toán của mình, cái kia mạc da người âm hồn bất tán, còn có cái kia liệt phong của chúa, nghe nói gần nhất cũng tới hoàng đô. Diên sát đoạt mệnh cảnh cường giả, Tần Sương tạm thời còn không có niềm tin quá lớn, tuy có huyết long chân linh đan, nhưng đối phương cuối cùng là chân chính đoạt mệnh cảnh cường giả, Tần Sương chưa bao giờ trưởng khống qua đoạt mệnh cảnh thực lực, đối với cái kia cấp bậc còn rất lạ lẫm. "Ta, chính ngươi cẩn thận một chút." Diệp Thắng Thiên mặc dù không biết Tần Sương đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng theo mấy ngày tiếp xúc xuống tới, hắn biết trước mặt thiếu niên rất có ý nghĩ của mình, hành động làm việc đều có chính mình một phen dự định, cũng liền không lại thêm nhiều khuyên can, vừa mới nhắc nhở đến mức thắc bận lung nguyệt, vẹn vẹn một ánh mắt, Tần Sương liền biết thiếu nữ chưa mở miệng, đó là để chính hắn cẩn thận một chút ý tứ. Thiếu nữ cùng Tần Sương cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, có lúc một ánh mắt liền hiểu đối phương ý tứ. Ra tới rồi sao? Không nghĩ tới. Tiểu tử này vậy mà bỏ được đi ra. Lao tổ lần này mệnh ta nhất định muốn đem người này cầm xuống, bằng vào ta đoạt mệnh cảnh thực lực, ta cũng không tin, còn bắt không được một cái thiên hạ cảnh tiểu tử. Ngồi chờ tại ngoài Hoàng cung một vị áo bào xám lao giả tại nhìn thấy thiếu niên bóng người về sau, cái kia che lấp trong hai con ngươi lóe ra một vệ tinh mang, khỏe miệng không tự giác chứa lên lạnh lùng đường cong, ánh mắt vững vàng khóa chặt tại trên người thiếu niên, đi theo thiếu niên rời đi. Theo Hoàng cung đi ra rồi. Tại nội thành một gian sa hoa trong trang viên, một cái thân thể nở nang Mỹ phụ nhân đầu trong tay chén ngọc, nghe hạ nhân hồi báo. Dung mạo của nàng cực sự xinh đẹp, mặc dù đã có tuổi, nhưng dáng người cùng dung nhan bảo trì, để cho nàng so với 20 tuổi ra mặt thanh xuân nữ tử nhiều một tia ngự tí phong cách, lại càng dễ để nam nhân lâm vào ham muốn chinh phục bên trong. Tại Mỹ phụ nhân bên cạnh thân, đứng đấy một vị ước trường 70 tuổi lão giả, lão giả ánh mắt khép hờ, nhưng khỏe mắt lại là mở ra một tia khép hở. Ánh mắt xéo qua chính nghiêng mắt nhìn lấy Mỹ phụ nhân trước ngực trắng như tuyết kiêu ngạo. Đối với đây hết thảy, Mỹ phụ nhân khỏe miệng mỉm cười, lại là không nói gì thêm, nàng vui lòng nhìn thấy có người có thể nhìn như vậy nàng, nói rõ nàng đối nam nhân mà nói, còn có rất mạnh sức hấp dẫn. Hầu lão, làm phiền giúp ta đem tiểu tử kia bắt sống trở về. Giết cháu của ta, nói cái gì, đều phải để ta tự mình tự tay mình giết mới được. Mỹ phụ nhân thoại âm rơi xuống. Cái kêu bình chân như vậy thất tuần lão giả hấp lại ánh mắt đột nhiên mở ra, một cỗ tuyệt cường khí thế tự trong cơ thể hắn bạo mà ra. Tại mỹ phụ nhân trước người cùng kính quỳ nam tử chỉ cảm thấy ở nửa tố, chợt liền bị cỗ khí thế này đánh ra ngoài phòng. Quân chúa yên tâm, lão phu nhất định đem tiểu tử kia bắt giữ. Bất quá, trước lúc này, quân chúa sao không cùng lão phu thông khoái một phen? Lão giả đem hạ nhân đánh ra về sau, hai mắt liền vững vàng khóa chặt tại mỹ phụ nhân trước ngực, tham lam nói ra, thấy thế. thế Mỹ phụ nhân khỏe miệng nụ cười càng thêm nồng đậm, phong tình vạn trùng mà nhìn xem láo giả, giọng dịu dàng nói ra, cái kia hầu lão còn đang chờ cái gì đâu. Ha ha, lão phu đến rồi, nhiệm vụ này không tệ, đánh giết một vị thiên hà chín tầng tội phạm truy nã. Thợ săn công hội bên trong, tần xương không hề cố kỵ bên ngoài vị kia đoạt mệnh cảnh cường giả giám sát, hắn nhìn lấy nhiệm vụ danh sách, tuyển lựa đối với mình hữu dụng nhất nhiệm vụ, khi thấy một cái chạm nhiệm vụ lúc, hắn hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt liền quyết định nhiệm vụ mục tiêu. Trước 182, chết không có gì đáng tiếc. Vị tiểu ca này, ngài mệnh ta tìm hiểu sự tình đã thăm dò được. Người kia đổ tử sự hồn nhiên ngay tại căn này hương quế trong vườn uống hoa tiểu. Tới gần hoàng đô một tòa lâm thành bên trong, một bộ hắc bảo tần xương tay cầm một chén mỹ tiểu, ngồi tại căn này trong tiểu lâu vị trí cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ người qua lại con đường, nghe điếm tiểu nhị tin tức. Ngay tại trong thành sao. Nghe vậy, tần xương tay hơi hơi lắc một cái, rượu trong chén bởi vì lay động mà chiếu xuống chỗ. Chỉ thấy hắn mi đầu nhíu chặt, nhìn về phía tiểu lâu đối diện, đó là một tòa treo không ít phấn sắc đèn lồng lầu các, căn này lầu các được xưng là Hương Quế vườn, cũng chính là trong truyền thuyết thanh lâu. Thần xương nhiệm vụ mục tiêu, chính là ở đây trong lầu. Nhìn lấy Hương Quế vườn, thần xương trong đầu nhớ lại người này đồ tử sử hồn nhiên giới thiệu, làm cho thợ săn công hội tuyên bố nhiệm vụ truy nã nhân vật, cho dù là tại trong thành tới giao chiến, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Huống hồ, đây chỉ là lâm thành, mà không phải hoàng đô. Đã tại, vậy thì dễ làm rồi. Tần Sương khẽ gật đầu, một tay phất lên, 20 quả trung phẩm linh thạch tự động bay vào tiểu nhị trong tay, đây là ngươi trả thù lao. Nói xong, Tần Sương thì muốn đứng dậy rời đi, không khéo, cái kia tiếp nhận linh thạch tiểu nhị lại là đem gọi lại. Công tử, xin nghe tiểu nhân một lời. Ồ! Đối mặt Tần Sương thần sắc kinh ngạc, điểm tiểu nhị phảng phất là nổi lên tinh lực, nói ra, cái kia sự hồn nhiên đi qua chính là La Thị Tông Tộc một vị cao tầng đệ tử, bởi vì phạm tội. Lúc này mới bị khu trục đến đây, tuy nói thoát ly La Thị Tông Tộc, nhưng công tử nếu là muốn động hắn, còn cần thận trọng cân nhắc sau người La Thị Tông Tộc. La Thị Tông Tộc. Quả nhiên, đang nghe lời của điếm tiểu nhị về sau, tần xương lông mày nhíu lại, tiến vào hoàng đô về sau, hắn cũng từng gặp cái kia La Dương, tại phát hiện đối phương theo La Thị Tông Tộc người về sau, thế mới biết phiền thành La Gia, chính là La Thị Tông Tộc chi nhánh. Chẳng qua là lúc đó La Thị Tông Tộc đối với mình chém giết cái kia La Dương tỷ nữ một chuyện tưởi hồ cũng không chú ý, nhưng lần này rất có thể thật muốn đem La Thị Tông Tộc đắc tội. Người kia đổ tử sử hồn nhiên bản thân liền là Thiên Hà chín tầng đỉnh phong cường giả, bị chỉnh cái hoàng triều truy nã cũng dám ở tại tới gần hoàng đô thành trì, trong đó tất nhiên có La Thị Tông Tộc bóng dáng. Thiên Hà chín tầng đỉnh phong đã coi như là khó lường cường giả, vô luận là ai cũng có thể tiến thêm một bước trở thành đoạt mệnh cảnh cường giả, dạng này người. Là bị các đại thế lực hoang nên, sử hồn nhiên chính là la thị tông tộc đổi dưỡng ra được, mặc dù sát dục nặng hơn, nhưng thiên phú lại so với bình thường người muốn tốt rất nhiều, nhận lấy la thị tông tộc trọng điểm chiêu cố. Đây cũng là vì cái gì, người trong thiên hạ đều biết sử hồn nhiên tại trong tòa thành này, lại không cách nào dám đến lấy kỳ nhân đầu nguyên nhân. Chặn đánh giết sử hồn nhiên không khó, tuy tiện một cái đoạt mệnh cảnh cường giả liền có thể đem chém giết, nhưng chém giết người này về sau, phải đối mặt là la thị tông tộc lửa giận. Nghe đồn sự hồn nhiên vị sư tôn kia, thế nhưng là La thị tông tộc thái thượng trưởng lão, một cái thành danh đã lâu đoạt mệnh cảnh cường giả. Nghe tiểu nhị giải thích, Tần Sương nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ, đánh giết cái này sự hồn nhiên, thế nhưng là cấp C nhiệm vụ, hắn đã từng hoàn thành qua cấp C nhiệm vụ, tự nhiên biết loại này đẳng cấp nhiệm vụ chất béo sung túc, không chừng còn có thể để hắn một chút đột phá đến thiên hạ thất trọng đây. Thôi, đắc tội mà đắc tội đi, dù sao đều đắc tội hai thế lực lớn lại thêm cái này La Thị Tông tộc Lão Tử cũng không sợ châm ngâm sau một lát Tần Sương hướng về phía Tiểu Nhị mỉm cười lại làm mười khối trung phẩm linh thạch bay về phía Tiểu Nhị ngươi rất không tệ nói xong liền lưu cho Tiểu Nhị một đạo thon dài bóng người dần dần biến mất tại trong dòng người chẳng lẽ vị công tử này cũng là đến từ bốn đại tông tộc người hoặc là hoàng tộc tòa thanh trì này tới gần hoàng đô thường xuyên có bốn đại tông tộc cùng người hoàng tộc đến cũng không giả nhưng phần lớn đều là nhân vật râu ria Giống như là tư không ảnh bực này đại thế lực đỉnh cấp thiên tài, là căn bản sẽ không đến tòa thành nhỏ này. Đến mà. Đại gia, lại uống một chén mà. Ha ha. Tới tới tới, uống. Hương quế bên trong vườn, một gian lớn như vậy trong gian phòng, một cái thai to mặt lớn trung niên nam tử ngồi tại chủ vị, ở bên cạnh hắn, ngoanh anh Yến Yến đứng tại mười mấy cái dài đến rất có tư sắc nữ nhân. Các nàng dễ rũa như rắn nước thân eo, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang một loại không hiểu mỹ thái những người này đều tu luyện qua mỹ thuật, tầm thường nam tử căn bản là không có cách ngăn trở các nàng mỹ thuật. đến mức cái kia ngồi tại chủ vị trung niên nam tử thì là kéo lấy một vị nữ tử, mặt mũi tràn đầy ý cười uống rượu. vị công tử này, nơi này không thể vào, nơi này thật không thể vào a. ngoài cửa, tú bà thanh âm truyền đến, đang uống tiểu trung niên nam tử tu vi bực nào, tự nhiên đem ngoài cửa thanh âm rõ ràng bắt bên hay, hắn mi đầu cao lại, vung tay lên, trong ngực nữ tử trong nháy mắt bị hắn đẩy đi ra, chuyện gì? Lời này, không phải hỏi tại chỗ các cô nương, mà chính là hỏi cái kia ngoài cửa tú bà. Hồi bẩm ra, nơi này có một thiếu niên, công bố là của ngài thân thích, yêu cầu gặp người một mặt. Thế nhưng là hắn lại không nha bất cứ chứng cứ gì. Cho nên, cho nên. Tú bà đáp lời, để cao mày trung niên nam tử hơi sững sờ, đầy mỡ mặt to phía trên lướt qua một vệ tâm oan, thân thích. Lao tử không cha không mẹ, không huynh đệ tỉ muội, từ đâu tới cái gì thân thích. Cho ta hoanh ra ngoài. Vâng. Tú bà sợ hãi đáp lại, nàng biết rõ bên trong ngồi đấy chính là người nào, đây chính là tại thợ săn công hội thanh nhiệm vụ bên trong truy nã mấy năm nhân vật, danh xưng nhân đồ tử, giết lên người đến, cũng không phải một cái hai cái, mà chính là nhất thành. Bực này sát thần, nàng bắt chuyện cũng không kịp, nào dám đắc tội. Đang nghe sử hồn nhiên mà nói về sau, nàng khoát tay háo, kêu gọi hai cái tay chân cấp nam tử, định đem trước mặt khỏe môi nết lên một vệt quỷ dị mỉm cười thiếu niên mặc áo đen cho anh ra ngoài. Ấm. đột nhiên. Một nói tiếng vang to lớn đống nhiên rơi xuống, cái kia cửa lớn đóng chặt, đúng là tại trong khoảnh khắc biến thành một miệng. bên ngoài người, rõ ràng hiện ra tại trong môn mọi người trong tầm mắt. Đứng ở trước cửa chính là một cái thân mặc áo đen, không đủ 20 tuổi thiếu niên, khỏe miệng của hắn cười mỉm, nhìn qua quỷ dị đồng thời, tập kia con ngươi đen nhánh lại là vững vàng khóa chặt tại sự hồn nhiên trên thân. Từ đâu tới tiểu xuất sinh, dám ở ngươi xử ra trên địa bàn dương ai. Sự hồn nhiên giận tí mặt, căn này hương quế v Chính là La Thị vì an trí hắn, chuyên môn mua lại, cơ hộ xem như sản nghiệp của hắn. Khai trương lâu như vậy, còn chưa bao giờ có như thế tiền lệ, hôm nay, quả nhiên là để hắn giận không nhịn nổi. sự hôn nhân 10 năm trước, tại Thanh Nhâm Thành, bởi vì thành chủ chậm trễ ngươi, ngươi giới cơn nóng, giận, đồ sát chỉnh tòa thành trì trên dưới 10 triệu người. 8 năm trước, thiết cốt thành một tên ăn mày nhỏ mò ố vế dày của ngươi, dẫn đến ngươi diệt sát thiết cốt thành 20 triệu người, cùng năm tháng 6, cùng Long Thành thành chủ một nhà mới ngụ Bị ngươi đánh thành tàn phế, treo cổ tại trên tường thành, sau đó ngươi lại đem cùng Long Thành toàn thành con dân diệt xác, đằng sau còn. Có không ít, những việc này, đều là ngươi tô à. Tần Sương đứng ở ngoài cửa, ánh mắt như như chim ưng khóa chặt sự hồn nhiên, lạnh lùng hỏi. Phải thì như thế nào? Tiểu tử, chẳng lẽ lại, ngươi còn tiếp thợ săn công hội cái kia truy nã nhiệm vụ hay sao? Nhìn ngươi lông còn chưa mọc đủ, còn muốn nhận nhiệm vụ. Nơi này có không ít sữa, ngươi vẫn là lấy trước đi uống đã lại đến đi. Ha ha, thật sự là, chết không có gì đáng tiếc ca. Trước 183, Bách Lý Thành Đại Chiến. Hương Quế vườn từ thành lập đến nay, còn theo không có người dám ở chỗ này náo sự, nơi này tới gần hoàn Thành. Tự nhiên minh bạch Hương Quế vườn chính là la thị tông tộc sản nghiệp, ai dám lô mãng. Nhưng tất cả những thứ này, lại là bởi vì một cái thân mặc áo đen gầy gò thiếu niên tiến vào mà thay đổi. Ầm, tiếng vang to lớn từ Hương Quế bên trong vườn bộ phát ra, cùng lúc đó, một câu ngút trời khí thế truyền ra. Một người tóc hai bù xù theo mây khói bên trong xuyên lên ra, đứng ở hư không bên trên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hương quế bên trong vườn, cái kia tổn hại chỗ, đứng đấy một thiếu niên người, vừa mới phá hư, chính là thiếu niên này nhất quyền tạo thành. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Sử hồn nhiên hai mắt trừng trừng, tràn ngập vô tận sát ý, toàn thân linh lực dường như bị hắn tức giận tâm tình ảnh hưởng, dẫn đến không gian xung quanh đều rung động dữ dội lên, cương phong bay phất phới, gào thét mà qua, một số cái người không biết chuyện tại thấy Sử hồn như lúc Sắc mặt đống nhiên biến đổi, ám đạo là ai như thế không có mắt, vậy mà chọc tới cái này sát thần. Muốn chết? Ta nói qua, ngươi hôm nay, phải chết. Tại sử hồn nhiên ánh mắt chiếu tới chỗ, một thiếu niên chậm rãi bay lên không trung, hắn đứng tại cùng sử hồn nhiên cân bằng độ cao về sau, khỏe miệng ngậm lấy một vệ khinh thường độ cong, cười nhạo nói. Từ đâu tới mồm còn hôi sữa, dám ở ta bách lý thành làm mưa làm gió. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Đột nhiên một đạo sắc bén cương phong hỗn tạp hùng hồn linh lực tấm lụa đánh tới nặng nề mà đánh vào tần xương trên thân tùy theo mà đến là một đạo cực kỳ thanh âm tức giận một người mặc trường bào màu xanh nhạt lão giả ngự không tại sự hồn nhiên bên cạnh thân một đôi che lấp đồng tử chăm chú khóa chặt tần xương sắc ý mười phần quát lớn bách lý thành thành chủ bách lý thiên ngự sao một bàn tay phiến mở cái kia đủ để diệt sát một tên thiên hà thất trọng cường giả linh lực tấm lụa tần xương nguy nhưng bất động Ánh mắt ngưng lại mà nhìn chầm chầm vào sự hồn nhiên bên người lão giả, nhẹ nói nói. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, dám đến ta bách lý thành náo sự, hôm nay nếu không nói rõ, coi như phía sau ngươi có ngày lớn thế lực, La phu cũng giữ lại không được ngươi. Bách lý thiên ngự sống gần trăm năm, đối với hắn không thể treo chọc người thuộc nằm lòng, thì liền một số cái đại gia tộc người trẻ tuổi, hắn đều rõ ràng tại tâm, nhưng đối với trước mặt thiếu niên mặc áo đen này, hắn lại là chưa bao giờ thấy qua. Tự nhiên không đem thả tại không thể treo chọc trong danh sách. Lúc này mới dám lớn tiếng quát lớn Tần Sương. Chứa chấp tội phạm truy nã, ta còn không có hướng ngươi hỏi tội, ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước. Tần Sương sùi cười một tiếng, đen nhánh hai con ngươi biến đến băng lãnh, lạnh giọng nói ra. Tội phạm truy nã, từ đâu tới tội phạm truy nã? Vị này là ta bách lý thành hương quế vườn viên chủ, kéo theo ta bách lý thành phát triển kinh tế, làm sao đến trong miệng ngươi, liền thành đối tượng truy nã? Ngươi tiểu tử này không rõ lai lịch. Đối đãi chúng ta trước đem ngươi bắt giữ, lại đi thẩm vấn. Bách Lý Thiên Ngự Chô đứng rất rõ ràng, hắn muốn ôm ở La Thị Tông Tộc bắt đùi, nhất định phải chống đỡ Sử Hồn Nhiên, dù là hắn đồng dạng đối xử Hồn Nhiên chuyện đã qua mà trơ chẽn, nhưng vẫn như cũ đến hướng về Sử Hồn Nhiên. Tốt tốt tốt! Cái này Sử Hồn Nhiên, hôm nay ta là giết định. Nếu như ngươi muốn ngăn cản, ta ngược lại thật ra không ngại vì Hoàng Triều chém giết một cái ngu ngốc thành chủ. Tần Sương gật đầu cười cứ việc cái này bách lý thiên ngự cùng là thiên hạ chín tầng đỉnh phong nhưng chỉ cần không phải đoạt mệnh cảnh cường giả hắn liền chẳng sợ hãi bách lý thành chủ cung tiểu tử này nói nhảm cái gì loại này đồ ngu ỷ có mấy phần thiên phú liền cho rằng thiên hạ vô địch hôm nay chém hắn cũng khiến người khác ghi nhớ thật lâu Sự hồn nhiên thế nhưng là đối tần xương giết ý đã quyết hung tợn nói ra tốt bách lý thiên ngự nhẹ gật đầu tay cầm đống nhiên vung lên một cỗ mênh mông gió lốc đống nhiên bay lên xen lẫn kinh khủng linh khí Tại cái kia gió lốc bên trong, nương tụ ra một đạo to lớn trường ấn, đánh phía Tần Sương. Một bên sử hồn nhiên đồng dạng không có nương tay, hắn tay cầm một thanh trường đao, đồng nhiên một đạo vung ra, một đạo ước trường mười trượng có thửa đao mang tràn ngập khí tức hủy diệt ba động phá không mà đi. Thiên hỏa tam huyền biến, thứ ba biến. Cứ việc Tần Sương không chút nào sợ hai người liên thủ, nhưng vẫn như cũ không dám kinh thường, trước tiên liền vận dụng ra thiên hỏa tam huyền thứ ba biến, tu vi của hắn cũng theo trời bờ sông 6 tầng một hơi tiêu thăng đến thiên hà 9 tầng chi cảnh, bực này khí thế biến hóa, quả thực để sự hồn nhiên hai người kinh dị không thôi. Tiểu tử này, vậy mà che giấu thực lực. Mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩa là hai người như vậy sợ tần sương, bọn họ chính là nửa chân đạp đến nhập đoạt mệnh cảnh cường giả, làm thế nào có thể bởi vì làm một cái chỉ là thiên hà 9 tầng võ giả mà lòng sinh kết ý. Phá thiên kiếm pháp, liệt thiên thần quyền. Hai bộ hoàn toàn khác biệt địa cấp võ học đồng thời thi triển Cũng chỉ có tần xương bực này linh khí hùng hậu người mới có thể làm đến. Tiểu tử này, sao lại thế? thấy thế, trong hai người tâm run lên, đều là hối hận không thôi. Bọn họ đánh giá thấp tần xương mạnh mẽ, mỗi người công kích trong nháy mắt bị kiếm pháp đó cùng quyền ấn đánh tan. Lại hai bộ võ học tình thế không giảm đánh phía hai người, hai người bị ép lui lại, an thua thiệt ngầm. Phốc phốc, lao đi khỏe miệng tụ huyết, sử hồn nhiên cái kia vốn là tràn ngập sát y ánh mắt cũng là vào lúc này biến đến sắc bén vô cùng. Hắn nhìn về phía Tần Sương ánh mắt, không lại giống như là lúc trước như vậy xem thường, vẹn vẹn một hiệp giao thủ, hắn liền biết, cái này không rõ lai lịch thiếu niên mặc áo đen, thực lực cùng hắn đều cơ hồ tương xứng. Khá lắm tiểu xuất sinh, quả nhiên có chút thực lực. Đối mặt sự hồn nhiên nhiệm mai, Tần Sương ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tay cầm trường kiếm, lãnh đạm nhìn qua hai người. Tại Tần Sương trường kiếm trong tay tên là Thanh Uyên, chính là một thanh địa cấp linh binh, là tư không ảnh tặng cùng hắn. Tiểu tử này Đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến? Chẳng lẽ bốn đại tông tộc người? Chẳng lẽ, vẫn là hoàng tộc người? thu này nhất kích, làm người xảo trá vô cùng bách lý thiên ngự thần sắc lấp lóe, hắn mặc dù tính cả sự hồn nhiên lại lần nữa tiến công, nhưng lần này công kích, hiển nhiên yếu nhược không ít, chỉ ít, điểm ấy cường độ công kích, liền tần xương ra đều xoa không phá. Cái này đáng chết lao ra hỏa. Sự hồn nhiên ở một bên nhìn thẳng cắn răng. Hắn vốn cho rằng cận chiến hội ở cái này tiểu tử trẻ tuổi trên thân lấy đến một chút chỗ tốt, lại không nghĩ, thiếu niên mặc áo đen này cận thân chiến đấu năng lực cũng cực kỳ lợi hại, không kém chút nào hắn, thậm chí, tại lực lượng so đấu phía trên, từng có tại hắn. Hai đánh một con bị áp chế, dẫn đến Sử Hồn Nhiên đối Bách Lý Thiên Ngự thu lực tiến công rất là nổi nóng, hắn mượn cùng Tần Sương đối bính mà lui nhanh mấy chục trượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý Thiên Ngự, lạnh giọng trách mắng: "Bạch Lý thành chủ, tên tiểu súc sinh này" Vẫn là ta đơn độc thu thập đi. Tốt. Vậy Lao Phu thì ở một bên vì các hạ lực trận. nghe vậy, Bách Lý Thiên Ngự liên tục gật đầu, hắn càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng không dám dùng lực, thực lực của thiếu niên này cực mạnh, có thể tại tuổi như vậy thì nắm giữ như thế thực lực, hắn chỉ nghe qua hai người. Một cái, chính là Liệt Phong Hoàng Triều công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên. Mà một người khác, thì là lớn nhất mấy ngày gần đây thanh danh vang dội thiếu niên thần bí, nghe nói, thiếu niên kia cũng dùng kiếm. Hiển nhiên, Bách Lý Thiên Ngự có chút hoài nghi, đang cùng Sử Hồn Nhiên giao thủ thiếu niên, chính là cái kia gần nhất quật khởi thiếu niên thần bí. Nghe nói, tiểu tử này so lưng thế nhưng là đứng đấy một vị có thể so với liệt phong hoàng đế đại nhân vật, như thế bối cảnh, ai dám trêu chọc. Mẹ nó Sử Hồn Nhiên, kém chút để lão tử cả đời nỗ lực đều thất bại trong gang tấc. Chương 184, U Minh Bất Dực. Rầm rầm rầm. Đầy trời linh quang lóe loé. Bách Lý Thành bị một cỗ linh khí nồng nặc bao phủ, hai cỗ tuyệt cường khí tức tự bầu trời vương vai xuống, uy thế kinh người vô cùng. Người tuổi trẻ kia đến tột cùng là ai? Liên sử hồn nhiên đều không làm gì hắn được. Bách Lý Thành mặc dù không lớn, nhưng nhưng lại có đoạt mệnh cường giả xây dựng hộ thành đại trận, tần xương hai người công kích mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng lại không cách nào thường tới nội thành căn cơ, có chút cái tu vi không kém võ giả gánh lấy hai người chỗ tản ra rộng rãi khí thế, ngẩng đầu xem chừng lấy hai người chiến đấu. Thỉnh thoảng lại phát ra trận trận kinh thán Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là bực nào lai lịch Sử hồn nhiên nhất kích không thành Lui nhanh mấy trượng Cùng tần xương kéo ra thân thể vị Trong mắt hung lệ đã tại vừa mới tiếp tục Trong lúc giao thủ dần dần rút đi Thay vào đó chính là là một loại không có gì Sánh kịp ngưng trọng thái độ Thiếu niên này tuổi không lớn lắm Nhưng thực lực cùng tu vi lại cực kỳ hung hành Bực này nhân vật Nếu nói sau lưng không có thế lực bồi dưỡng Sử hồn nhiên đó là mười ngàn cái không tin ngươi sắp chết Nói nhảm làm sao lại nhiều như vậy? Tần Sương cười lạnh, hắn căn bản không cho sự hồn nhiên cơ hội thở dốc, giao phong mấy trăm hội hợp, hắn cũng đem cái sau thực lực mò được nhất thanh nhị sở. Vốn có hắc ma lôi thể Tần Sương trước mặt, cái này sự hồn nhiên lực lượng không bằng hắn, thiên hỏa tam huyền biến tăng thêm, để Tần Sương tại linh lực hùng hậu trình độ phía trên cũng có thể cùng sự hồn nhiên cân bằng. Ba đạo dị hỏa khủng bố nhiệt độ, đồng dạng để cái kia sự hồn nhiên khó chịu cùng cực, vô luận là từ phương diện nào tần xương đều nắm giữ tuyệt đối áp chế địch nhân ưu thế môn con hơi sữa thật sự cho rằng có chút thực lực thì thiên hạ vô địch ngươi xử gia gia tung hoành thiên hạ lúc ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa đâu Sử hồn nhiên giận tí mặt hắn chính là thiên hà đỉnh phong cường giả nửa chân đạp đến nhập đoạt mệnh cảnh liền xem như tại toàn bộ liệt phong hoàng triều đều được cho siêu cấp cường giả tâm thương thời gian người nào thấy hắn không phải gọi âm thanh xử đại gia hôm nay lại gặp đến một tên thiếu niên ngục nhã như thế khất đủ Để hắn biến mất sát ý lần nữa xôi chào. một cỗ mênh ngông linh khí bỗng nhiên tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra, tại phía sau hắn, đúng là ngưng tụ ra một đạo màu đen nhanh cánh rơi. Đây là ưu minh bức dực. Cái kia ở một bên quan chiến bách lý thiên ngự đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sử hồn nhiên bị chỉnh cái thợ săn công hội tuyên bố nhiệm vụ truy nã, vì cái gì chậm chạp không cách nào đánh chết, không chỉ là bởi vì hắn sau lưng có la thị tông tộc bảo vệ, càng nhiều chính là hắn tự thân thực lực mạnh mẽ Đối với U Minh bức Dực chính là một bộ thân pháp võ học, qua thi triển ra, sử hồn nhiên tốc độ đem đạt tới mức cực hạn, mặc dù không kịp đoạt mệnh cảnh cường giả tốc độ, nhưng nhưng khác biệt không xa. Chính là bằng vào như thế nghịch thiên tốc độ, mới khiến cho được hắn bị truy nã chỉnh một chút 30 năm vẫn như cũ tiêu dao tại thế nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, có thể ép được ta vận dụng ra U Minh bức Dực, cho dù chết, ngươi cũng nên thỏa mãn. Có đối với màu đen cánh rơi, cái kia sử hồn nhiên lực lượng trọn vẹn tăng lên đến cấp bậc Hắn ngạo nghệ đứng tại hư không, trong mắt ngưng trọng thần sắc bị tự ngạo thay thế. Đối với bộ này võ học, hắn có đầy đủ lòng tin. Tối cường võ học, U Minh bức dược sao? Tần Sương ánh mắt hiếp lại, nhìn chăm chăm sử hồn nhiên sau lưng một đôi cánh rơi, âm thầm thầm nói: đã tiếp nhận nhiệm vụ, Tần Sương tự nhiên minh bạch sử hồn nhiên có như thế một bộ võ học, đã từng ra hỏa này cũng là bằng vào bộ này thân pháp võ học, tại một cái mới đột phá đến đoạt mệnh cảnh trong tay cường giả bỏ chạy, có thể tưởng tượng, nắm giữ U Minh bước dược sao sử hồn nhiên tốc độ đem đạt tới dạng gì cảnh giới? Có điều chỉ là địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học có thể ngăn không được ta lăng ba vi bộ. Nhìn lấy ngạo khí mười phần sự hồn nhiên, tần xương khẹt miệng bỗng nhiên nhấc lên một vệt đùa cợt độ cong. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn chưa bao giờ đem điểm kỹ năng thêm đến lăng ba vi bộ phía trên, nhưng lại không có nghĩa là bộ này võ học không có tiền đến dai. Bây giờ lăng ba vi bộ đã tới gần tại cảnh giới đại thành. Nhân vật chính võ học bên trong vận dụng nhiều nhất không ai qua được lăng ba vi bộ. Bộ này thân pháp võ học đối tần xương tác dụng chính là lớn nhất. Hàng long thập bát trưởng quá mức bá đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, tần xương không chịu vận dụng, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đem đại lượng điểm kỹ năng thêm tại hàng long thập bát trưởng phía trên nguyên nhân. Bác Minh thần công lại có lúc ở giữa làm lạnh, thuộc về tần xương trọng yếu nhất một lá bài tẩy, tại cái này cường giả như mây liệt phong hoàng triều bên trong, bộ này võ học không nên bại lộ quá nhiều. Chỉ có lăng ba vi bộ, mới là tần xương thứ nhất trung tình tại vận dụng võ học theo thời gian trôi qua, số lần tăng nhiều, trong bất chi bất giác, Lang Ba Vi Bộ Độ Thuần Thuộc sớm đã đột phá tới Tiểu thành, chính là cảnh giới Đại thành, đều chỉ hiệu số Thiên Điểm Thuần Thuộc đăng giá. cho nên, tại sử hồn nhiên vận dụng ra ưu minh bức dực thời điểm, tần xương không có nửa điểm khiếp ý, ngược lại, hắn rất hưng phấn. cảnh giới Tiểu thành Lang Ba Vi Bộ sở hữu giả địa cấp thượng phẩm phẩm cấp, cái này sử hồn nhiên ưu minh bức dực bất quá địa cấp trung phẩm đỉnh phong, tuy nói chỉ thiếu chút nữa, nhưng lại có thể so với danh trời xa. Hắn rất muốn nhìn một chút, làm cái này sự hồn nhiên phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ không dù có được ưu thế tuyệt đối lúc, hội là bực nào đặc sắc sắc mặt. Tiểu tử, một quyền này, ta muốn phế đi cánh tay phải của ngươi. Không thể không nói, vận dụng U minh bức dực về sau, sự hồn nhiên lòng tin tăng nhiều, còn chưa xuất thủ lúc, hắn liền hướng về tần sương quát nói, đúng là đem công kích của hắn phương thức cáo chi đối phương. Tiểu tử này, nguy rồi. Bách Lý Thiên Ngự ở một bên nhìn lấy hai người rồi không khỏi khẽ lắc đầu. Nhìn về phía tần sương ánh mắt, là một loại tiếc hận một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc thật là đáng tiếc. Cùng là thiên hà chín tầng đỉnh phong bách Lý Thiên Ngự vô cùng minh bạch, tại vận dụng u minh bức dực sau sự hồn nhiên trước mặt, chính là ngang nhau Tu Vi đối thủ đều chỉ sợ bắt không đến thân hình của hắn. Thiếu niên kia thực lực tuy mạnh, nhưng khí thế vẫn là yếu đi hai người một chút, bực này Tu Vi, tại sự hồn nhiên trước mặt, giống như con kiến hôi đồng dạng. Hiu! Chỉ thấy cái kia sự hồn nhiên vừa dứt lời phía sau hắn to lớn cánh rơi đột nhiên chấn động thân hình của hắn đung nhiên biến mất tại nguyên chỗ lặng yên không một tiếng động thì liên cái kia cách gần nhất bách lý thiên ngự đều đồng tử thít chặt trong mắt lộ ra không dám tin hắn biết u minh bức dực tốc độ tăng thêm lại không nghĩ rằng sử hồn nhiên tốc độ nhanh đến liền hắn đều không thể bắt muốn đến nơi này bách lý thiên ngự nhịn không được một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên nếu không phải hắn là bách lý thành chủ cái này sử hồn nhiên nếu muốn giết hắn chẳng phải là chuyện trong ngay mắt tiểu tử gỡ ngươi cánh tay. đứng ở đằng xa trong hư không tần xương dường như cũng không có bắt được sử hồn nhiên tung tích, đúng là xương sở tại nguyên chỗ. đột nhiên, sử hồn nhiên thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, một đạo sen lẫn cuồng bạo quyền kình quyền ấn đột nhiên xuất hiện tại tần xương phía bên phải, hung hăng đánh phía cái sau cánh tay, cái kia rộng rãi uy thế dưới, thì liền không gian đều biến đến run rẩy đi lên. nếu là thật sự bị đánh trúng, cánh tay của thiếu niên trăm phần trăm phải bị phế rơi. ầm, phút chốc. Ngay tại tất cả mọi người coi là một quyền này đủ để cho thiếu niên tàn phế thời điểm, thiếu niên tay phải giọ ra, vững vàng đem sự hồn nhiên quyền đầu cho đó lấy, chấn động gợn sóng dập dờn mà ra, cái kia đơn tay nắm chặt sự hồn nhiên quyền đầu thiếu niên lại là không nhúc nhích tí nào, như là bản thạch đứng ở hư không phía trên. Ngươi đối tốc độ, thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 185, chém giết sự hồn nhiên. Làm sao có thể? Sự hồn nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt nắm thật chặt quả đấm mình thiếu niên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại vận dụng tối cường võ học U Minh bước dực về sau, thiếu niên này vẫn như cũ có thể bắt được công kích của hắn quy tích, như thế tao ngộ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Vì cái gì, ngươi có thể bắt được tung tích của ta? Đối mặt sử hồn nhiên kinh hãi đặt câu hỏi, Tần Sương rất là trang bê cười cười, lắc đầu nói ra, không có gì, bất quá là nhanh hơn ngươi thôi. Càng, càng nhanh. Lần này trả lời, sử hồn nhiên đó là 10.000 cái không tin, hắn có thể có được hôm nay tốc độ, hoàn toàn là dựa vào ưu minh bức dực tăng thêm, tiểu tử này rõ ràng không có sử dụng thân pháp võ học, lại làm sao có thể siêu việt tốc độ của mình. Nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ầm. Chỉ thấy sự hồn nhiên đuổi phải lúc này hóa thành một đạo roi dài, khắp thiên linh khí như như trường lòng bao phủ mà ra, hung hăng tát tại tần sương trên thân, chợ hắn sử dụng thiếu niên trong nháy mắt đình trệ, định tránh thoát rơi thiếu niên trói buộc. Đáng tiếc, hắn xem thường tần sương lực lượng, cũng xem thường thi triển cảnh giới tiểu thành lang ba vi bộ về sau tần xương tốc độ sự hồn nhiên chỗ nào nghĩ đến hắn tự ngạo tốc độ tại tần xương trong mắt lại là như người bình thường hành động đồng dạng chậm chạp cái này một chân thật sự là hắn đá trúng tần xương lại vẹn vẹn chỉ là đá trúng thiếu niên cánh tay về mặt sức mạnh gia trì hắc ma lôi thể cùng thiên hỏa tam huyền biến tần xương muốn thắng qua sự hồn nhiên không ít cái sau nhục thân công kích căn bản là không có cách đối tần xương sinh ra bất cứ uy hiếp gì cái này một chân rất nặng Nhưng không có lấy đến bất kỳ thực chất hiệu quả. Ngươi, Sử Hồn Nhiên vốn cho rằng như vậy có thể tránh thoát mở thiếu niên trói buộc, lại không nghĩ, hắn làm đem hết toàn lực đều không có đem quyền đầu theo tần xương trong lòng bàn tay rút ra, nhất thời kinh hãi không thôi, tức giận quát nói: "Để ngươi phách lối lâu như vậy, cũng là cái kia kết thúc thời điểm." Tần Xương mỉm cười, trong đôi cười hiện lộ lấy vô cùng lạnh lẽo sát ý, cái này sát nhân của ma, rốt cục phải bỏ mạng. "Ngươi." Chỉ thấy Tần Xương quyền trái nắm chặt, Hùng hồn vô cùng hỏa diễm linh khí quấn quanh ở hắn trên cánh tay, ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm xen lẫn, càng làm cho sự hồn nhiên sợ hãi và phần. Hắn có thể theo cái kia ba đạo hỏa diễm bên trong cảm nhận được nồng đậm uy hiếp tính mạng, giờ khắc này, sự hồn nhiên lại không một chút phách lối thần thái, trong mắt của hắn, thậm chí lóe qua một vẻ tuyệt vọng. "Ngươi không có thể giết ta, ta chính là La thị tông tộc La Thành Lao tổ đệ tử, ngươi giết ta, La thị tông tộc sẽ không bỏ qua ngươi." Ai cũng không nghĩ tới, cái kia ngang dọc hoàng triều mấy chục năm Bị thợ săn công hội công khai tuyên bố nhiệm vụ truy nã hơn 10 năm sự hồn nhiên, hôm nay vậy mà lại bại vào một thiếu niên trong tay, thiếu niên này khủng bố, quả thực để bách lý thành người kinh diễm, lại có người không khỏi hiếu kỳ, bực này tuyệt thế thiên tiêu, đến tuột cùng là cái nào thế lực đổi dưỡng ra được. Tiểu tử này thực lực, sợ là liền ngũ hoàng tử đều có chỗ không bằng A. Nghe đồn hắn cùng ngũ hoàng tử tranh đấu bại vào cái sau, hiện tại xem ra là bận tâm hoàng tộc thể diện, lúc này mới khiêm nhượng tại ngũ hoàng tử A. Bách Lý Thiên Ngự ánh mắt phức tạp mà nhìn xem cái kia thân hình gầy gò thiếu niên mặc áo đen, hắn vốn là đều dự định như thế nào cùng cái kia sự hồn nhiên giải thích vừa mới vậy nước hành động, lại không nghĩ, trong nháy mắt cái kia sự hồn nhiên liền thua trận, bây giờ càng là hết sức cầu xin tha thứ bên trong, nhìn thiếu niên kia dáng vẻ, tựa hồ cũng không định buông tha sự hồn nhiên ý tứ. Bách Lý Thiên Ngự tuy là người xảo trá, nhưng cũng không căm ghét sự hồn nhiên bực này ma đầu, nếu không phải la thị tông tộc, hắn tất nhiên muốn lên báo hoàng tộc đem người này đuổi ra bách lý thành hiện tại nhìn thấy luôn luôn hung hăng căn quái ai cũng không để vào mắt sử hồn nhiên sắp bại vong bách lý thiên ngự không có nửa điểm muốn vì đó cầu tình ý tứ ngược lại ước gì tần Sương đem người kia chém giết. la thị tông tộc tần Sương cười khẩy ánh mắt của hắn lăng liệt nhìn qua sử hồn nhiên ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi chẳng lẽ lại không biết phía sau ngươi có la thị tông tộc chỗ dựa sao ngươi không sợ la thị tông tộc sử hồn nhiên trong lòng giật mình Hắn vốn cho rằng có thể bằng vào la thị tông tộc danh hào đem thiếu niên này sợ chạy, có thể thiếu năm, không thể nghi ngờ là căn bản cũng không đem phía sau hắn la thị tông tộc để vào mắt, tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì. La thị tông tộc tuy mạnh, nhưng ở liệt phong hoàng triều bên trong, thiên hạ này họ Diệp. Đông nhiên, tần sương khí thế đại chán, một áp lực đáng sợ tự trong cơ thể hắn buộc phát ra, khiến người ta không rét mà run. Diệp. Hoàng tộc, chẳng lẽ tiểu tử này là trong hoàng tộc người? thế nhưng là ta vì cái gì chưa nghe nói qua hoàng tộc có như thế một vị kỳ tài đâu. sử hồn nhiên hai con ngươi tinh mang lấp lóe kinh dị nhìn lấy tần sương trong lòng ám đạo. hắn cũng coi là ngang dọc liệt phong hoàng triều hơn 10 năm đứng đầu cường giả người nào nên gây những người nào không thể trọng hắn rất rõ ràng có thể trước mặt thiếu niên rõ ràng liền không lại không thể treo chọc danh liệt a tiểu tử này thật sự là trong hoàng tộc người. thi liên một bên bách lý thiên ngự cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ hắn nghe nói qua tần sương nghe đồn. Cũng biết tại đăng hỏa tiết bên trên có người thiếu niên cùng ngũ hoàng tử đại chiến một trận, tuy bại nhưng linh Nhưng hắn Thủy Trung không biết, thiếu niên này vậy mà cũng là trong hoàng tộc người. Thế nào, hiện tại không bắt người la thị tông tộc đến uy hiếp ta rồi. Tần Sương chỉ thích như vậy cáo mượn oai hổ lừa gạt người, ban đầu ở cái kia hoàng trên thuyền, hắn lấy sau lưng có vị cường giả sư tôn chấn nhiếp cái kia liệt phong hoàng đế đều không dám lấy siêu hồn loại hình bí thuật trộm lấy trong đầu hắn bí mật, hiện tại, hắn lại mượn danh nghĩa hoàng tộc danh tiếng vì thiên hạ người trừ gian diệt ác. Đợi đến về sau La Thị Tông Tộc truy cứu tới, nôi khẳng định là Hoàng Tộc bối cõng. Chỉ cần La Thị Tông Tộc có bá lực, đều có thể đi tìm Hoàng Tộc Diệp gia phiên phức. Đương nhiên, cho bọn hắn mượn 10 gan cũng không dám. Ngươi, Sự hồn nhiên rốt cuộc gấp, hắn thấy, nếu như trước mặt thiếu niên thật là đến từ Hoàng Tộc, cái kia trong miệng hắn La Thị Tông Tộc còn thật cứu không được hắn. Sư tôn của hắn chính là La Thị Tông Tộc Thái Thượng lão Tổ. Là La Thị Tông tộc bên trong số lượng không nhiều mấy cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả một trong, tại La Thị Tông tộc có vô thượng địa vị. Nhưng ở Hoàng tộc Diệp Gia trước mặt, cho dù là sư tôn của hắn, cũng không thể không thu hồi uy phong, thần phục tại Hoàng tộc dưới chân. Đây cũng là liệt phong Hoàng tộc, Diệp Gia. Có lẽ tại bình đầu bách tính xem ra, Hoàng tộc đơn giản cũng là thống trị toàn bộ liệt phong Hoàng triều gia tộc, ngoại trừ đối liệt phong Hoàng đế thực lực có chút mơ hồ nhận biết, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đến sử hồn nhiên tầng thứ này lại là minh bạch, cái kia hoàng tộc diệp gia nội tình đến tột cùng mạnh cỡ nào, có thể nói, bốn đại tông tộc quần khởi mà công, cũng chưa chắc có thể vận ngã hoàng tộc. Chết đi! Người đời này tạo nghiệt, sớm cái kia có này một kiếp. Tần Sương sẽ không tiếp tục cùng sử hồn nhiên nói nhảm, hỏa trưởng chậm rãi vươn hướng cái sau, nóng rực vô cùng dị hỏa trong nháy mắt lan tràn tại hắn bên ngoài thân. a a a, Bị dị hỏa thiêu đốt, sử hồn nhiên mặc dù có thiên hà chín tầng đỉnh phong tu vi. Tại tần xương áp chế xuống, hắn lại không cách nào vận dụng thể nội linh khí, rất nhanh, dị hỏa nhập thể, đệ nhất ma đầu sử hồn nhiên, như vậy tiêu tán giữa thiên địa. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết nhiệm vụ mục tiêu sử hồn nhiên thiên hà 9 tầng đỉnh phong, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm. Chương 186, thiên hà thất trọng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết sử hồn nhiên thiên hà 9 tầng đỉnh phong, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp, 25, trước mắt tu vi Thiên hà thất trọng, trước mắt linh khí 86000. Cứ việc đánh giết sử hồn nhiên không có bạo ra cái gì đồ vật, nhưng 500000 điểm kinh nghiệm lại là để tần sương đẳng cấp tăng lên, tu vi cuối cùng đột phá đến thiên hà thất trọng chi cảnh. Trong hư không, một khỏa vô chủ chứa đựng giới chỉ nổi lơ lửng, tần sương ngón tay hơi động một chút, cái kia giới chỉ tự động phù hiện ở trước mặt hắn, cái này chính là sự hồn nhiên chứa đựng giới chỉ, trong giới chỉ có là sự hồn nhiên thân phận lệnh bài, thuộc về nhiệm vụ bằng chứng. Ra hỏa này Ngược lại là có tiền Linh thức đảo qua giới chỉ Tần Sương thấy rõ ràng sự hồn nhiên tồn kho Làm xăng làm bậy nhiều năm như vậy Ma đầu kia hàng lậu còn là có không ít Chỉ là thượng phẩm linh thạch thì mấy ngàn khoa nhiều Đáng tiếc duy nhất chính là Gia hỏa này vẫn lấy làm kêu ngạo Hưu Minh bức dực võ học điện tịch cũng không có ở trong đó Hẳn là giao cho hắn vị sư tôn kia đi Không có Hưu Minh bức dực Tần Sương hơi có chút thất vọng Nếu thật để hắn đạt được bộ này võ học Qua đầu giá Tất nhiên lại là một khoản số lượng lớn nhập trướng. Bách Lý thành chủ, chuyện nơi đây, thì giao cho ngươi thiện hậu. Tần Sương liếc qua xa xa Bách Lý Thiên Ngự, thời khắc này cái sau hai mắt lóe ra một vẹn ý sợ hãi, sợ vừa mới vây công bị nhớ thương phía trên. Vâng vâng vâng. lão Phu nhất định làm theo. Xin các hạ hồi. Bách Lý Thiên Ngự gặp Tần Sương không có làm khó chính mình ý tứ, không khỏi thật dài thở dài một hơi, vội vàng đáp lại nói. Cái gì khắc phục hậu quả, đơn giản chính là cho trong thành bị phá chỗ xấu một chút phí dụng thôi, điểm ấy phí dụng. Hắn Bách Lý Thiên Ngự vẫn có thể ứng phó có được. Tiểu tử này thực sự quá nghịch thiên, liền sử hồn nhiên đều không phải là nó đối thủ, loại này sát tinh, vẫn là nhanh điểm đưa đi thì tốt hơn. Đây là Bách Lý Thiên Ngự nội tâm ý nghĩ, hắn quả thực kiên kỵ tận xương. cái kia quỷ dị tốc độ, cái kia nóng rực hỏa diễm, dù là sử hồn nhiên cái này nhóm cường giả đều bị chém giết, hắn so với sử hồn nhiên, thế nhưng là còn muốn kém một bậc a. Nhất định là trong hoàng tộc người, cũng là không biết có phải hay không là hoàng tử. Liên Phong Hoàng Triều ngoạn hỏa cường giả có rất nhiều, nhưng có thể đem hỏa diễm chơi đến trình độ này, chỉ có hoàng tộc. Tần Sương sau cùng một tay chấn nhiếp rồi bách lý thiên ngự, làm cho cái sau lòng tràn đầy coi là thiếu niên thật đến từ hoàng tộc Diệp ra. Tiểu tử kia đến tuổi cùng là ai? Liên sử hồn nhiên đều có thể chém giết. Xem ra tuổi không lớn lắm. Ta đột nhiên nhớ tới tới một người. Các ngươi nói, có phải hay không là thiếu niên kia? Ngươi nói là gần nhất quật khởi cái kia tại đăng hỏa tiết tiếp bại ngũ hoàng tử tên kia thiếu niên thần bí. Có khả năng, toàn bộ liệt phong hoàng triều, có thể lấy tuổi như vậy chiến thắng thiên hà 9 tầng đỉnh phong người người chỉ có như vậy giải rác mấy người, ngũ hoàng tử tướng mạo chúng ta đều quen thuộc, thiếu niên này hẳn là vị kia. Nghĩ không ra a tiểu tử này so với nghe đồn còn muốn lợi hại hơn. Thật sự là kinh tài tuyệt diễm người, nghe nói hắn cũng muốn tham gia thập đại hoàng triều tuyển bản, không chừng ngày hôm đó kêu như mây mười đại hoàng triều tuyển bản đều có thể có sáng chói biểu hiện. Tần Sương rời đi toàn bộ bách lý thành bao phủ khí tức khủng bố cuối cùng tiêu tán một số người theo chỗ tối chui ra bọn họ mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua thiếu niên rời đi phương hướng sợ hãi than nói tại phía xa hoàng đô phía tây một tòa cự bên trong đại trang viên một vị tóc trắng xóa hai mắt lom lao nhân ánh mắt hung lệ nhìn qua trước mắt một chiếc hồn đăng cái này chính là sự hồn nhiên hồn đăng loại này hồn đăng duy có thiên hà 9 tầng đỉnh phong cường giả mới có thể lưu lại vì chính là phán định phải trăng còn sống hồn đăng giật tát đại biểu chủ nhân vẫn lạc Là ai, là ai dám giết đổ nhi ta? Đến cùng là ai? lão nhân giận tí mặt, để trong toàn bộ trang viên bên ngoài đều nghe được nhất thanh nhị sở, không ít người nhỏ yếu miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lại là bởi vì lão nhân tiếng giống giận dữ mà bị thương. La thành lao tổ vì sao đột nhiên nổi giận? Tại trong trang viên, một số cái thiên hạ cảnh cường giả nghi ngờ nhìn lấy la thành lao tổ ở vị trí, không hiểu lẫn nhau hỏi. Ngoại trừ sự hồn nhiên, Ta nghĩ không ra còn có ai làm cho La Thành lão tổ động lớn như vậy nóng tính. Chẳng lẽ nói, Sử Hồn Nhiên người kia chết rồi? Xuyệt, người muốn chết sao? Dám như thế nguyên rủa Sử Hồn Nhiên. Chẳng lẽ không biết đoạt mệnh cảnh cường giả linh thức cảm giác cực mạnh, cho dù là một chút gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng bắt được sao? Nhìn, đó là La Thành lão tổ, hắn đi ra. Mấy chục năm không có đi động La Thành lão tổ, vậy mà ra cửa. Xem ra, cái kia Sử Hồn Nhiên thật gặp nạn. La thị tông tộc trong trang viên, toàn bộ La thị tông tộc đều khẩn trương lên, thì liền cái kia thân là La thị lao tổ La định tiên cũng không khỏi mi đầu nhíu chặt, thần sắc kinh dị nhìn qua La thành rời đi bóng người, đến tột cùng là ai, dám không nhìn ta La thị tông tộc chém giết sử hồn nhân? Theo hắn đi thôi, dù nói thế nào, cái kia sử hồn nhân cũng là cốt nhục của hắn. Ừm, người trong thiên hạ đều biết sử hồn nhân đích sư tôn chính là La thị tông tộc một vị lao tổ, nhưng cũng chỉ có La thị tông tộc mấy cái cao tầng biết. Cái kia sự hồn nhiên rõ ràng cũng là La Thành tự mình cốt đủ, chỉ là bởi vì sự hồn nhiên mẫu thân cùng là La Thị Tông Tộc một mạch, lại là La Thành thân mội mội, cái này mới không có công khai. Như thế loạn. Luân sự tình, vốn là La Thị Tông Tộc vết bẩn, nếu là lại truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ người đều hội cười nhạo La Thị Tông Tộc quá mức cầm thú, liền thân mội mội đều hạ thủ được. Sự hồn nhiên sau khi sinh, liền bị mang đến một nhà họ xử người ta, 10 tuổi liền bị La Thành thu làm đệ tử, dốc lòng chăm sóc. Quá độ yêu chiều, sáng tạo ra sự hồn nhiên ngang bướng cùng biến thái tâm cảnh, cái này mới đưa đến hắn trong tương lai mấy chục năm luôn làm một cái ma đầu. Bây giờ sự hồn nhiên rốt cục sẽ ra chuyện, La Thành bạo cầu, cho dù là La Thị Tông Tộc cao tầng cũng không tốt ngăn cản, hoan nghiệt tự có hoan nghiệt nợ, La Thị Tông Tộc chỉ có thể mặc cho La Thành rời đi, báo thủ rửa hận. Lúc này, mới từ Bách Lý Thành rời đi tần sương làm sao biết, tại hồi hướng hoàng đô trên đường, sẽ có như vậy tình thế nguy hiểm đang chờ hắn. Thiên Hà thất Thi Tại Thiên Hỏa Tam Huyền biến tăng thêm giới, thực lực của ta cần phải vô hạn tới gần đoạt mệnh cảnh. Đáng tiếc, không đến đoạt mệnh cảnh, cuối cùng không bằng người khác. Còn cần tăng thực lực lên, chỉ có nắm giữ đoạt mệnh cảnh thực lực mới có thể trong đoạn thời gian này yên ổn vượt qua. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Tần Sương nội tâm cũng không có quá nhiều mừng rỡ, hắn biết do tại cái kia hoàng đô còn có mấy cường giả đang cố gắng đánh giết chính mình. Lần này làm nhiệm vụ, Tần Sương đều là vụng trộm theo hoàng đô chạy ra ngoài, căn bản cũng không có cùng những người khác bắt chuyện qua. Hắn thấy, cái kia mạc gia cùng Liệt Phong quận chúa cần phải đều còn không biết mình không có ở hoàng thành. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Sương mới dám nên ngang xuất hiện tại Bách Lý thành, dám trong thành chém giết sử hồn nhiên. Chuyện gì xảy ra? Thể nội linh khí đột nhiên biến đến hỗn loạn rồi. Khoảng cách hoàng thành còn có trăm dặm xa lúc, Tần Sương trong hư không bỗng nhiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, thần sát hắn sợ hãi, hoảng sợ phát hiện thể nội linh khí vậy mà bắt đầu không nghe sai khiến. Tiểu tử Ngươi thật sự cho rằng trốn tránh ta, liền có thể lẽ ra sao? Mạc Ly, ngươi lại lăn đi, tiểu xúc sinh này mệnh, ta muốn. La Thành đại nhân, đây là quận chúa điểm danh muốn bắt số người, còn mời nhường bước. Chương 187, nuốt huyết long chân linh đan. Ba cỗ khí thế đáng sợ buông xuống, tần xương chỉ cảm thấy thiên địa uy áp đều thi triển ở trên người hắn, một thân tu vi lại không cách nào phát huy ra nửa điểm lực lượng, thì liền thể nội linh khí đều biến đến mức dị thường bạo. Loạn. Ba cái đoạt mệnh cảnh cường giả Tần xương ánh mắt ngưng tụ, hoảng sợ nhìn qua trước người hư không chậm rãi xuất hiện ba đạo nhân ảnh, bóng người dần dần ngưng thực, hiện lộ ra ba người tướng mạo, Cả người khoát cho tê dại thô y, hai mắt lóe ra bảng bạc sắc ý, hắn quanh người linh khí bị khí thế của nó nghiền bạo, phát ra chói thai tiếng nổ đùng đoàng. Tại hắn bên trái trong hư không, chính là đứng đấy một vị trung niên nam tử, so với hai người khác, hắn tương đối mà nói muốn trẻ tuổi không ít, khí thế cũng yếu tại hai người một số, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũng là một tên đoạt mệnh cảnh cường giả. Còn lại một vị, chính là một vị bà lão, người này bộ dạng mạnh mẽ, một đôi mắt vượn một mực khóa chặt tần sương, trong mắt thỉnh thoảng lướt qua một tia hung lệ chi ý. Không có chút nào lấy hỏi, ba người này mục tiêu, đều là tần sương, bọn họ hiện lên tam giác đem thiếu niên vây quanh ở trong đó, hoàn toàn không nghĩ để thiếu niên rời đi ý tứ. Mặc ra, liệt phong quần chúa, là thị tông tộc. Tần sương kinh hãi không thôi, ba người này lai lịch, tại vừa mới cãi lộn bên trong, hắn cũng đại khái đoán đi ra. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này mạc ra cùng liệt phong quận chúa một mạch vậy mà có thể tìm tới hắn, lại ở chỗ này ngăn chặn. Cái kia chính là sự hồn nhiên đích sư tôn sao. Quả nhiên cùng cái kia ra hỏa là cá mẹ một lứa, sự hồn nhiên làm người thích giết chóc, không chỉ có không ngăn lại, còn thông qua la thị tông tộc địa vị bao che người kia, lao ra hỏa này, cũng không phải vật gì tốt. Ba vị, lấy tu vi của các người, như vậy ngăn chặn ta một chỉ là thiên hà cảnh tiểu tử, không khỏi quá ném thân phận a Cứ việc nội tâm kinh hãi, nhưng tần xương mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh mà nhìn xem ba người, trầm giọng hỏi. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như mấy cái này đoạt mệnh cảnh cường giả muốn ra tay cầm hắn, hắn liền nuốt huyết long chân linh đan, cùng ba tên này đánh nhau chết sống. Bác Minh thần công thời gian cột đã sớm đã đi qua, ba người này bên trong, cái kia sử hồn nhiên đích sư tôn khí thế kinh khủng nhất, hẳn là trong truyền thuyết đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả. Cái kia mặc ra người ngược lại là khí thế không đủ hai người ta phải lấy tốc độ nhanh nhất đem để thôn phệ. Đột phá tới thiên hà thất trọng, Tần Sương chính thức có khiêu chiến đoạt mệnh nhất trọng cường giả thực lực, hắn nắm giữ Bắc Minh thần công, lại có thiên hỏa tam huyền biến, chỉ cần cẩn thận một chút, là có cơ hội thôn phệ hết một vị đoạt mệnh cảnh cường giả. Ba người này, đỉnh đầu đều có bộ tấn ký, cái kia La Thành thứ nhất đỏ tươi, hệ thống rất rõ ràng cho Tần Sương nhắc nhở, cái này La Thành, đích thật là tối cường giả. Tiểu xuất Sinh, giết độ nhi ta, ta muốn đem thần hồn của ngươi rút ra. Ngày đêm quất. Để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. La Thành thống hận nhất Tần Sương, cái kia sự hồn nhiên thế nhưng là hắn thân sinh cốt nhục A. Hắn sống trăm năm, dưới gối nhưng là sự hồn nhiên như thế một đứa con trai, cứ việc không cách nào nhận nhau, nhưng hắn làm vì phụ thân có thể cho, đều cho sự hồn nhiên. Dù vậy, vẫn như cũng bị Tần Sương chém giết, như thế mất con mối thủ, lại có thể không báo. Nguyên nhân chính là như thế, La Thành bạo tẩu mới không có bị La Thị Tông Tộc ngăn lại. La thành trưởng lão. Tiểu tử này chính là quận chủ yếu người, có thể hay không xem ở quận chúa trên mặt mũi, để cho ta mang đi. Nói bậy, tiểu tử này chính là nhà ta lão tổ chỉ định muốn bắt đào phạm. Hôm nay ta nói cái gì đều phải đem hắn mang đi. La Thành muốn bắt giữ tần Sương, nhưng mặt khác hai nhà người đồng dạng có ý tưởng này, một phen tranh luận không có kết quả, ba người đúng là lựa chọn cùng một thời gian xuất thủ, người nào tốc độ nhanh, người nào liền giành lại kẻ này. Mà mẹ mày, không biết xấu hổ như vậy gặp ba người vậy mà thương định một cùng ra tay, tần xương sắc mặt đống nhiên biến đổi, âm thầm xì mắng một tiếng, hắn há miệng liền ăn vào huyết long chân linh đan. A, thật nóng. Đan dược vừa mới cửa vào, tần xương cũng cảm giác được một cổ trích nhiệt dược lực theo viên thuốc bên trong phá xác mà ra, cả người hắn đều dường như bị vô tận hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, đau đớn khó nhịn, đúng là nhịn không được đều thành tiếng. Gào, long âm, không sai, cũng là tiếng long âm. Tại ba người công kích đi theo mà tới lúc. Chỗ kia tại trong vòng vây vị trí thiếu niên đúng là phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng long âm, một tiếng này, vang vọng đất trời, thì liền ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe thấy. Chuyện gì xảy ra? Hoàng đô bên trong, mấy tên đoạt mệnh cảnh cường giả, bao quát liệt phong hoàng đế đều khiếp sợ nhìn qua viết không, cái này một tiếng long âm, quả thực dọa bọn họ nhảy một cái. Ừm. Ba cố đoạt mệnh cảnh cường giả khí thế. Đến tột cùng là người phương nào tại cùng ba người này chiến đấu. Vốn là ổn nào hoàng đô lại bởi vì đạo này tiếng long ngâm biến đến yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ giật mình ý nhìn qua nơi xa, cái kia long ngâm truyền đến phương hướng, thậm chí một số cái nao đại động người càng là liên tục tiêu to. Chẳng lẽ là long tộc tới? Long tộc? Không thể nào. Đây chính là trong truyền thuyết sinh vật, làm sao lại buông xuống ta liệt phong hoàng triều. Nhìn, có khá hơn chút cái cường giả đều bay ra ngoài. Hoàng đô bên trong, đếm đạo lưu quang lướt đi, cảnh tượng này. Làm cho trong thành người khiếp sợ không thôi. Phải biết, dám ở trong hoàng thành phi hành người có thể không có mấy cái, cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong đoạt mệnh cảnh cường giả mới có bậc này tư cách. Đoạt mệnh cảnh cường giả, vậy mà toàn bộ đều là đoạt mệnh cảnh cường giả. Ta lúc còn sống, vậy mà có thể nhìn đến đoạt mệnh cảnh cường giả, hơn nữa, còn là nhiều như vậy. Tất cả mọi người luôn cuống, một loại không hiểu không hiểu, bàng hoàng, hoảng sợ, cùng hưng phấn tràn ngập tinh thần của bọn hắn. Những thứ này đoạt mệnh cảnh cường giả hiện th Toàn là bởi vì vừa mới cái kia một đạo Long Ngâm sao. Bọn họ là ra ngoài xem, vẫn là đảo bệnh. Trong lúc nhất thời, hoàng đô trong ngoài đều biến đến bối rối vô cùng. Có người nói là yêu thú công thành, có người nói là ngày tận thế tới, lại có người nói liệt phong Hoàng Triều đắc tội ghê gớm thế lực. Cái kia Long Ngâm chính là thế lực đó tỏa kỵ phát ra. Tóm lại, Hoàng Thành bạo. Loạn là sự thật, may ra rất nhanh liền có Hoàng Thành cấm vệ quân xuất động, lúc này mới tránh khỏi một hồi chưa từng có rầm rộ bạo. Loạn xuất hiện. Đây là, xa xa trong chiến trường, tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả lần lượt dừng tay, bọn họ hoảng sợ nhìn qua cái kia bị một đoàn huyết quang bao phủ thiếu niên, cái này đoàn huyết quang mơ hồ có lấy một đầu huyết long lan lột, cuốn quanh ở trên người thiếu niên. Ba người kinh hãi phát hiện, thủ đoạn của bọn hắn, lại là không cách nào phá vỡ này huyết sắc trùng sáng, chỉ có thể ở một bên tùy ý thiếu niên phen này quỷ dị biến hóa. Tiểu tử này, làm sao lại quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ lại thật sự là long tộc biến ảo thành hình người? Ba người nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được hưng phấn, Long Tộc A. Đây chính là Long Tộc A. Trong truyền thuyết Long Tộc toàn thân là bạo bối, cho dù là đối đoạt mệnh cảnh cường giả đều có đại bổ chi dụng. Nếu như trước mặt thiếu niên thật sự là Long Tộc, cái kia thừa dịp hắn nhỏ yếu lúc, đem chém giết, lấy nó tinh túy. Nhất định muốn đạt được hắn. Nhất định muốn. Trong lòng ba người lật lên ngập trời bọc nước, tham lam nhìn qua tần sương, hưng phấn mà ám đạo. Giống. Đột nhiên. Một đạo long ngâm lại lần nữa truyền ra, theo tiếng long ngâm ra, cái kia bao phủ tại tần xương quanh người huyết sắc trùng sáng cuối cùng biến mất, một cái thân mặc huyết bào, hai mắt nhắm nghiền thiếu niên rõ ràng hiện ra tại ba người trước mặt. Tiểu tử này khá là quái dị, cùng một chỗ giết hắn. Chương 188, Thái cổ huyết linh long chi lực. Cùng tiến lên. Đột nhiên ở giữa, cái kia hai mắt nhắm nghiền tần xương đột nhiên mở mắt, hai đạo thực chất huyết mang tập ra, cuốn lên tầng tầng linh khí gió lốc, đánh phía hai đại đoạt mệnh cảnh cường giả. Khoe miệng của hắn phát hỏa ra một vệt quỷ dị độ cong, đó là nụ cười khinh thường. Không tốt. La Thành cùng cái kia mạc ra nam tử bị hai đạo huyết mang công kích, sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản cái này mang theo có khủng bố uy áp huyết mang. ầm, Kinh thiên nổ vang truyền ra, chỉ thấy hai người kia vận dụng linh khí đều không thể ngăn trở tần xương trong mắt dâng trào ra huyết mang. La Thành thực lực khá mạnh, bị đánh bay mấy trượng liền ngừng lại, còn cái kia mạc ra người. Thì là bị đánh bay trọn vẹn mấy chục trượng xa, hung hăng đụng ở một tòa cô phòng bên trên. Ngọn núi vỡ nát, loạn thạch tung tóe hư không, vô số cùng bạo linh khí tàn phá bờ bãi, khuấy động vô tận phi thạch, một tòa ước chừng một trăm trượng cô phòng, trong nháy mắt liền biến mất ở phiến địa vực này bên trong. Cái này, còn lại cái vị kia đến từ liệt phong quận chúa phủ láo giả mắt lộ ra giật mình ý, không dám tin nhìn qua cái kia một đôi huyết đồng chăm chú nhìn chăm chú chính mình thiếu niên, một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên không tự chủ được lui về phía sau hai bộ. bất quá lão giả này trung quy là đoạt mệnh cảnh cường giả, mặc dù không kịp la thành, nhưng cũng không kém nhiều lắm. hắn ổn định nội tâm tâm tình, hai mắt lướt qua một vệ tâm an, giả thần giả quỷ tiểu tử nhìn lao phu một chiêu đưa người bắt giữ. một chiêu, tần xương đôi lông mày nhíu lại, lộ ra một bộ khinh miệt gương mặt, yên lặng lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi cái này đồ bỏ đi. muốn một chiêu bắt ta, nói chuyện viễn vông, nuốt huyết long chân linh đan về sau. Tần Sương tính cách tựa hồ cũng có một chút biến hóa, tại đi qua, hắn có lúc cũng sẽ nóng nảy, cũng sẽ phách lối. Nhưng chưa từng như này khinh quần qua, hắn hôm nay, trong mắt tùy thời đều lóe ra thần sắc khinh thường, dường như hắn chính là cao cao tại thượng thần linh đồng dạng, những người này cứ việc cùng hắn tu vi nhất trí, nhưng trong mắt hắn, lại như con kiến hồi ti tiện. Long tộc cao ngạo, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng A. Tần Sương tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình nội tâm tính cách biến hóa, nhưng hắn không có ngăn lại, cũng không thể lực ngăn lại. Phục dụng huyết long chân linh đan liền có thể thái cổ huyết linh long chi linh chiếm hữu, hắn ngắn ngủi nắm giữ long tộc chi lực, vậy quá cổ huyết linh long, cho dù tại long tộc, đều là tồn tại trong truyền thuyết, so với kim long đều muốn thưa thớt, như thế long tộc chi lực, có một không hai tuyệt luân. Lấy tần xương bây giờ tu vi, nuốt huyết long chân linh đan về sau, cũng nắm giữ đoạt mệnh nhất trọng đỉnh phong thực lực, mà lại, tại linh khí so đấu phía trên. Thái cổ huyết linh long linh khí so với nhân loại võ giả sinh ra linh lực cao cấp hơn không ít. Ba người này tuy nhiên tu vi cao có thấp có, nhưng ở tần xương xem ra, lại là đều như thế đổ bỏ đi. Vâng! Một thanh trường thương ngang qua tại hư không bên trên, vạn đạo mũi thương phút chốc rơi xuống, đánh phía tần xương. Cái kia phiên cảnh tượng, dường như mảnh không gian này đều muốn bị mũi thương đâm xuyên qua đồng dạng. Địa cấp võ học. Tần xương hai mắt ngưng lại, thần sắc mang theo một tia ngưng trọng, lao ra hỏa này. Vậy mà như thế cẩn thận, vừa ra tay chính là địa cấp võ học. Có điều, mặc cho của ngươi cấp võ học, ta bây giờ nắm giữ thái cổ huyết linh long nhục thân cường độ, liền xem như địa cấp linh binh đều có thể nhất quyền đánh nát, ngươi cái này một bộ chỉ là địa cấp hạ phẩm võ học, thì muốn thu thập ta. Chỉ thấy tần xương lớn tiếng gầm thét, đơn tay nắm chắc thành quyền, không phụ ra bất luận cái gì linh khí, vẹn vẹn chỉ là thân thể lực lượng, lại là để trước mặt hắn không gian đều kém chút phá nát, chấn động không ngừng. Anh, một quyền đánh ra Vô tận cương phong hồn tạp cắt ngang núi cao lực lượng đổ xuống mà ra, cái kia vạn đạo mũi thương trong nháy mắt bị vây nát, ánh quyền cái thế, khủng bố tuyệt Luân. Không có khả năng. Cung tâm thần tương liên quận chúa phủ lão giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn qua cái kia chạm mặt tới ánh quyền, hắn vận đủ linh khí, nỗ lực chống lại đạo này vô cùng kinh khủng ánh quyền. Tiểu xuất Sinh, nhận lấy cái chết. Không giống nhau công kích rơi xuống, tại mặt khác một bên, La Thành cũng phát khởi sắc bén thế công, hắn tay cầm lưỡi dao sắc bén Một kiếm vệnh ra, một đạo ước chừng mấy chục trượng kiếm mang lăng không chém xuống, không gian đều bị cắt mở một đường vết rách, đen nhánh không gian quỷ dị vết rách tản ra làm người run sợ khí tức, khiến người ta không dám tới gần. Đến được tốt, tần sương trong mắt bắn ra một vệ hiếu chiến tinh mang, không có cái gì có thể so sánh sinh tử đại chiến càng có thể khiến người tăng lên thực lực chiến đấu, hắn ngắn ngủi nắm giữ thái cổ huyết linh long chi lực, để nhục thể của hắn lực lượng so luyện thể giả nhục thân đều mạnh hơn đếm không chỉ gấp 10 lần. Cứ việc thể nội linh khí không đủ hùng hậu, nhưng Tần Sương lại cũng không định vận dụng linh khí ý tứ, hắn muốn dĩ lực phá vạn pháp. keng Kiếm mang chém xuống, Tần Sương thấy rõ ràng, hai tay của hắn rò ra, chuẩn xác đem kiếm mang kẹp trong tay, cái kia đủ để diệt sắt bất luận cái gì một tên thiên hà đỉnh phong cường giả kiếm mang lại không cách nào chém xuống. Hừ! La thành lạnh lùng hừ một cái, lại lần nữa một kiếm chém ra, lần này kiếm mang, muốn so chi lần thứ nhất càng hung hiểm hơn, càng thêm trắng kiện xem xét chính là thật sự quyết tâm cho ta trở về tại đạo thứ hai kiếm mang rơi xuống đồng thời tần xương trong mắt bắn ra một vệt đáng sợ tinh mang hắn giận quát một tiếng kẹp lấy đạo kiếm quang thứ nhất hai tay bỗng nhiên hất lên cái kia ngưng tụ đáng sợ linh khí kiếm mang đúng là bắn ngược mà ra cùng đạo thứ hai đụng vào nhau ầm thiên địa chấn động kinh thiên động địa nổ vang tiếng như nói đạo sấm sét gào rít giận dữ chấn thiên đập đất khí thế rồi rào vô cùng phong la thành đống nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn trong mắt lướt qua một vẻ thật không thể tin, hắn nhưng là biết rõ chính mình vừa mới vận dụng lưỡng kiếm khủng bố đến mức nào, liên đoạt mệnh nhất trọng cường giả cũng không dám nói có thể trăm phần trăm tiếp được, tiểu tử này, vậy mà bằng vào nhục thân thì đến cản lại, mà lại còn để cho mình thụ một chút vết thương nhỏ, chết! một đạo lệnh thấu xương âm thanh xé gió bạo lướt mà đến, tại tần xương la thành giao chiến đồng thời, bị đánh bay vị kia mạc ra người cuối cùng tìm đúng cơ hội, hắn lựa chọn đánh lén phương thức gám sát tần xương, lúc đạt tới phạm vi công kích về sau. Một trưởng gỗ ra, hung hăng đánh phía thiếu niên giữa lưng. Một trưởng này, một khi bị đánh trúng, Tần Sương nói ít cũng phải trọng thương. ngươi cho rằng, ngươi núp trong bóng tối ta cũng không biết ngươi sao. Mặc ra người, chung quy là một đám sẽ chỉ làm đánh lén đồ bỏ đi. Phút chốc, Tần Sương manh liệt xoay người, không chút nghĩ ngợi liền một trưởng gỗ ra, hung hăng cùng mặc ra người trưởng ấn va và chạm vào nhau. ầm Hai trưởng đổi bính, Tần Sương không hề động một chút nào, mà cái kia mặc ra người, cũng là bị đánh rơi hung hăng đụng tại trên mặt đất, đập ra một cái ước chừng hai mươi trưởng hồ lớn tới. hư, cơ hội như vậy, tần xương có thể sẽ không bỏ qua. chân tay hắn hư không một chút, toàn bộ thân hình đột nhiên rơi xuống, hướng về cái kia hãm sâu hồ lớn bên trong mạc ra người lao đi. thiếu niên huyết hồng trong hai con ngươi lướt qua một vẻ hung lệ chi sắc, hắn bên ngoài thân tản ra một cỗ hủy diệt xương mù màu máu, cái kia vũ khí bao trùn quả đấm của hắn, ngưng tụ ra một đạo hủy thiên diệt địa quyền lớn. chết đi cho ta, nhất quyền đánh xuống. Nặng nề mà rơi vào cái kia đang muốn bỏ dậy Mạc ra trên thân người Không, không có khả năng Trước 189, song sát Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ bột địch nhân Mạc Ly đoạt mệnh nhất trọng Thu hoạch được 12000 điểm kinh nghiệm Nhân vật chính tùy cơ thăng cấp một lần 5000 điểm linh khí, 15 điểm kỹ năng Chúc mừng ký chủ nhân vật chính kỹ năng bắc minh thần công thu hoạch được tăng lên Trước mắt đẳng cấp, tiểu thành Nhất quyền doanh sát Mạc Ly Tần Sương cũng không có bởi vì hệ thống nhắc nhở mà thư giãn, tại hắn đem Mạc Ly đánh chết trong nháy mắt, hắn liền phát giác được sau lưng có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tùy theo mà đến. Nếu như hắn muốn né tránh, liền không cách nào đánh giết Mạc Ly. Là lấy một kích này, hắn bị nặng nghề mà đánh trúng, hung hăng nện rơi xuống đất. Mẹ, đau quá. Tần Sương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cứ việc có thái cổ huyết linh long chi lực chiếm hữu đối phương một kích này vẫn như cũ để hắn thụ thường, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào dường như nội phủ đều bị chấn bể đồng dạng đau đớn khó nhịn muốn chết không đợi tần xương từ dưới đất đứng dậy mặt khác công kích đi theo mà tới lần này hắn sẽ không lại cho đối phương cơ hội lăng ba vi bộ chỉ thấy tần xương khỏe mắt lạnh lẽo hàn mang lớp lóe song trưởng đống nhiên đập chỗ chỉnh thân thể đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ tại hắn hư ảnh còn chưa hoàn toàn ngưng thực thời khắc một đạo kiếm mang lăng không chém xuống trong nháy mắt liền đem hắn hư ảnh chặn ngang chặn đứt nhanh như vậy Xuất kiếm người chính là quận chúa phủ phía trên lão giả, hắn gặp la thành nhất kích đem thiếu niên đánh ngã xuống đất, định bổ sung một kiếm đem này quỷ dị thiếu niên giải quyết hết, nhưng không ngờ, cái kia tất sát một kiếm, đúng là bị thiếu niên ném ở. Cẩn thận! Nơi xa truyền đến la thành nhắc nhở, lão giả lúc này giật mình, định dương cao kiếm ngăn cản, đáng tiếc, hắn quá bất cẩn, hắn vốn cho rằng một kiếm này có thể thuận lợi chém giết tần sương, tinh thần khó tránh khỏi có chút thư giãn. Chính là cái này ngắn ngủi thư giãn lại là trở thành lão giả sơ hở chí mạng, có đoạt mệnh cảnh thực lực tần xương tại vận dụng lăng ba vi bộ về sau tốc độ của hắn tăng lên tới mức cực hạn, thì liền đoạt mệnh cảnh nhị trọng la thành đều phải hết sức chăm chú mới có thể bắt được thân ảnh của hắn, lão giả này chỉ là đoạt mệnh nhất trọng đỉnh phong, chỗ nào có thể đỡ nổi tần xương đánh bất ngờ. lục hợp du thân chạm thiếu niên thanh âm lạnh lùng xẹt qua hư không, một đạo hôn tạp hủy diệt khí tức kiếm mang đột nhiên theo cuộn chúa phủ phía trên lão giả sau lưng chém ra. Cho dù cái sau đã có phản ứng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn trung cực không phải tại phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Một kiếm này trực tiếp đem lão giả trong tay linh binh đánh nát. Ở người phía sau cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, đem đánh cho thịt nát xương tan. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ bội địch nhân kha chính ngạo đoạt mệnh nhất trọng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm 140000 điểm, phá giới phù đến 15000 điểm linh khí, 15 điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp 26. Trước mắt tu vi, thiên hà bắt trọng, trước mắt linh khí, 950.000 điểm. Thoải mái. Lần này, tần sương cuối cùng áp chế không nổi nội tâm phấn khởi, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng gào truyền khắp mười bên ngoài mới giảm. Tiểu xuất sinh này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả vây giết một cái tuổi trẻ tiểu bối còn bị phản sát hai người, thân là đoạt mệnh cảnh nhị trọng la thành cũng không khỏi đến kinh hãi vô cùng. Hắn không tiếp tục tiếp tục động thủ, mà chính là ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tần Sương. Lạnh giọng quát nói, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Là ai? Nghe vậy, tần sương theo trong hương phấn thư gian tới, hắn mi đầu hơi nhíu, nhiều hứng thú nhìn lấy La Thành. Ta là cha ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn Tiểu Súc Sinh, coi là giết hai cái phế vật thì thiên hạ vô địch sao? La Thành lúc này giận dữ, Tiểu Súc Sinh này quá phế lối, hắn đều có dừng tay ý tứ, tiểu tử này vậy mà như thế không thất thời, liên tiếp diệt giết hai cái đoạt mệnh cảnh cương giả, tiểu tử này lúc này hẳn là đèn cạn dầu. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, kẻ này hoàn toàn chính xác bất phàm, Như là đã là địch, vậy thì nhất định phải đến trảng thảo trừ can. La thành mặt lộ vẻ lãnh ý, ánh mắt hiện ra ngút trời sắc cơ, nhìn chầm chầm thiếu niên, hắn đã dự định vận dụng mạnh nhất át chủ bài, vô luận như thế nào, đều muốn đem kẻ này chém giết nơi này. Muốn động dùng sát chiêu sao? Cũng tốt, thái cổ huyết linh long thời hạn còn có không ít, vậy liền để ta xem một chút, đoạt mệnh cảnh cường giả sát chiêu, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi? Lần này, Tần Sương không tiếp tục dự định đánh lén hoặc là cường thế tiến công, mà chính là yên tĩnh chờ lấy La Thành thế công, có lẽ là liền giết hai cái đoạt mệnh cảnh cường giả, bành trướng, cũng có lẽ là hắn muốn kiến thức một chút đoạt mệnh nhị trọng cường giả chiến lược mạnh nhất, tóm lại, hiệp này, hắn sẽ không lựa chọn tiến công. Tiểu tử, chính ngươi muốn chết, cũng trách không được ta. Gặp Tần Sương không có bất kỳ cái gì động tác, La Thành cứ việc trong lòng không hiểu, nhưng vẫn như cũ ấp ủ từ bản thân sát chiêu mạnh nhất đến trên mặt hắn hiện ra một vẻ tàn nhẫn thần thái, lạnh giọng trách mắng: "Ta chờ." Thiếu niên khẽ miệng chậm rãi dương lên, nhấc lên một vẻ mong đợi đường cong, nhặt vừa cười vừa nói: "Hử? Huyền Ngục Chấn Ma Sơn." "Bèn." Đột nhiên, một tòa linh lực đại sơn tự lòng đất vụt lên từ mặt đất, ngắn ngủi nửa hơi không đến thời gian liền hoàn toàn xuất hiện trên bầu trời, tòa này linh lực đại sơn chính là dựng ngược lấy, sơn phong như một cây trường thương mũi thương, trực chỉ điệu tâm, tòa này linh sơn toàn thân biến thành màu đen. Tản ra khiến lòng run sợ âm linh khí tức, sương mù màu đen tràn ngập tại linh sơn chi thượng, căn bản thấy không rõ ngọn núi bên trong cấu tạo. Cỗ khí tức này, lại là địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học. Tần Sương đồng tử hơi co lại, lấy đoạt mệnh cảnh nhị trọng thực lực thi triển ra địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học, mơ hồ áp đảo hắn lục hợp du thân trạm phía trên, nếu như hắn lấy lục hợp du thân trạm bộ này địa cấp thượng phẩm võ học tiếp chiêu, tất nhiên rơi vào cái trọng thương xuống chàng. Xem ra, vẫn là đến vận dụng một chiêu kia a. Chỉ là không biết Nắm giữ thái cổ huyết linh long chi lựa ta, thi triển một chiêu kia, sẽ có hay không có tăng thêm. Tần xương âm thầm gật gật đầu, đen nhánh hai con ngươi chưa từng bởi vì la thành võ học mà lộ ra nửa điểm khiếp ý, ngược lại lóe ra một vệ hưng phấn tinh mang, một chiêu kia, thế nhưng là rất lâu chưa từng dùng qua. Hàng long thập bắt trưởng. Ngao. Long âm lại nổi lên, lần này tiếng long âm không so lúc trước có linh tính, lần này long âm, khiến người ta một nghe vào liền có thể phán đoán ra đây là võ học diễn luyện mà đến diễn long vũ học nghe đầy trời tiếng long âm lại nhìn thiếu niên kia tay cầm không ngừng quanh ra long hình trường ấn, la thành đống nhiên giật mình loại này có thể đem long tộc tiếng gào diễn lượn ra thậm chí bao hàm một kia long uy võ học bị bọn họ xưng là diễn long vũ học long tộc vốn là yêu thú bên trong bá chủ cấp tồn tại lấy long tộc làm cơ sở mà diễn sinh ra võ học đồng dạng cũng là võ học trong cực nó bá đạo kinh khủng tồn tại tại tần xương vừa nuốt xuống huyết long chân linh đan lúc la thành ba người đều từng hoài nghi cái trước chính là long tộc người. Nhưng theo chiến đấu khai hỏa, ba người cũng minh bạch, thiếu niên này cũng không phải là Long tộc, chỉ có thể người mang Long tộc huyết mạch. Có thể Diễn Long Vũ học vừa ra, La Thành lại bắt đầu hoài nghi, Diễn Long Vũ học có thể là trừ Long tộc bên ngoài, tươi ít có người có thể tu luyện. Cái này thiếu niên thần bí không chỉ có thi triển ra Diễn Long Vũ học, càng là người mang Long tộc huyết mạch, rất có thể thật sự là một con Long tộc. Đồ Long. Một cái khiến La Thành toàn thân huyết mạch sôi sục từ ngữ đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Hắn phí tổn hơn nửa cuộc đời mới đột phá đến đoạt mệnh cảnh nhị trọng, lại muốn tiến một bước đột phá đã vô vọng. Nhưng nếu là có thể nuốt một con long tộc tinh huyết, hoặc là hấp thu long tộc yêu hạch, hắn chưa hẳn không có thể đột phá đến đoạt mệnh tam trọng. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Huyền ngục trấn Ma Sơn, giết. Chương 190, thôn vệ, thiên hà chi nở tầng. Ông oang oang. Ngược lại sơn nện xuống mà xuống, tại hắn phía dưới không gian đều trong nháy mắt phá nát, từng đạo từng đạo đen nhánh vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Thần bí lại làm cho người hoảng sợ. Tại ngọn núi kia chỉ chỗ, đứng đấy một cái thân hình gầy gò huyết bảo thiếu niên, hắn toàn thân tràn ngập màu vàng óng, tại một chưởng kia một thức ở giữa, đem cái hình rồng trưởng ấn tập ra, hóa thành từng cái từng cái đằng long bay hướng về bầu trời, thế phải cùng thế thì sơn chạm vào nhau. Thứ 10 trưởng Song Long thủ Thủy, thứ 11 trưởng Ngư Dược Long Nguyên. Wen, 101 trưởng, 11 điều Kim Long, giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều bị long ngâm chấn vỡ bốn phía đều tràn ngập long tộc kinh thiên khí tức thì liền nơi xa còn chưa hoàn toàn đã tìm đến hiện trường liệt phong hoàng đế bọn người không khỏi sưng sờ trong mắt càng là lướt qua một vệt giật mình ý tốc độ phi hành càng thêm mau lẹ thật sự là long tộc tại liệt phong hoàng đế sau lưng còn theo mấy tên đoạt mệnh cảnh cường giả bọn họ đến từ bốn đại tông tộc la ra ra chủ ánh mắt phức tạp nội tâm mang theo một vẻ lo âu nhìn qua nơi xa hắn nhưng là biết rõ la thành đi hướng phương hướng thì ở chỗ này chẳng lẽ nói Cái kia giết sử hồn nhiên người đúng là Long tộc. Hiu hiu hiu. Đếm đạo lưu quang phi tốc đánh tới, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Tại bọn họ rời đi nửa phút đồng hồ sau, một đám thiên hà cảnh cường giả mới miễn cưỡng đuổi kịp. Lần này động tĩnh thực sự quá lớn, ai cũng áp chế không nổi nội tâm hiếu kỳ. Tiểu xúc sinh, chết đi cho ta! Trên chiến trường, La thành tóc thay bù sụ, cực kỳ giống một cái lao già điên. Hắn vận dụng chính mình mạnh nhất gãt chui bài, như một kích này đều không thể chém giết tần dương. Hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời bỏ chạy. Hừ. Kim lão gia tử hàng long thập bắt trưởng, thế nhưng là cho tới bây giờ không có không sai ta thất vọng qua. Chỉ là địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học, liền muốn dung chuyển ta hàng long thập bắt trưởng. Ngu ngốc. Tần xương hai con ngươi hiện lạnh, hàn quang đại chán, đối với hàng long thập bắt trưởng, hắn có lòng tin tuyệt đối, tại giao chiến nhiều lần như vậy trong chiến đấu, bộ này võ học thì chưa bao giờ lệnh hắn thất vọng qua. La lấy. Hắn một mực đem bộ này võ học lưu làm tối cường võ học đến sử dụng. Hôm nay, đối mặt La Thành Huyền Ngục chấn ma sơn, hắn cuối cùng đem bộ này võ học lại cho móc ra. Ngao, Long Ngâm trầm dặm, uy thế ngút trời, chỉ thấy cái kia hơn 10 điều kim long trưởng ấn đánh vào Huyền Ngục chấn ma trên núi lúc, thiên địa đúng là kịch liệt lay động, mảnh không gian này đều phảng phất muốn bị nghiền bạo đồng dạng, tôn ra từng đạo từng đạo chói thay nổ vang, cái kia đen nhánh tĩnh mịch vết nước không gian lại lần nữa mở rộng, làm cho hai người căn bản không dám ở nơi đây dừng lại. Cứ việc hai người vì không gian tránh né vết nứt mà mỗi người lui ra mấy chục trượng xa, nhưng hai bộ võ học cùng bọn hắn Tâm Thần tương liên, võ học chạm vào nhau, tự nhiên sẽ để bọn hắn Tâm Thần bị trùng kích. Tần Sương chỉ cảm thấy ở ngực đống nhiên đau xót, như Thái Sơn áp đỉnh giống như làm cho người cảm giác hít thở không thông đột khởi, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch hôn tạm nội phủ bật máu, lộ ra không tươi đẹp như vậy. Đến mức la thành thì là càng sâu, nhục thể của hắn thực lực vốn cũng không mạnh, bị đòn nghiêm trọng này kém chút một cái lảo đảo từ trên bầu trời nện hạ xuống, hắn trong hư không ổn định thân hình, nhưng bụng đã xuất hiện một đạo thật dài huyết ngân. Tại cái kia hai bộ võ học chạm vào nhau chỗ, vô tận linh khí hội tụ thành từng đạo từng đạo đáng sợ linh khí gió lốc, tàn phá bừa bãi thiên địa bốn phía. Trên bầu trời đám mây đã sớm bị tách ra, trên mặt đất hoa cỏ cây tối càng là đã sớm còn thừa không có mấy. Trải qua trận này, phiến địa vực này triệt để biến thành một mảnh hoa mạc, mắt trần có thể thấy chỗ, đúng là không có nửa điểm sinh linh. Tại mặt đất kia có một cái hồ sâu to lớn, trong hầm đã nước động, trong khoảng thời gian ngắn thì tạo thành một cái hồ nước khổng lồ, ước có vài chục trượng chi sâu. Lao ra hỏa này, quả nhiên so hai người kia liêu thắng, bất quá uy phong của ngươi cũng chấm dứt. Tần Sương lao đi máu trên quẹt miệng, sắc mặt của hắn hơi có vẻ trắng xám, vừa mới võ học trùng kích, hắn cũng không phải là không có có thụ thương, chỉ là đối với La Thành tới nói, hắn bị trùng kích còn không đến mức để hắn mất đi chiến đấu năng lực. Cái kia La Thành tựa hồ đã nhận ra tần sương ánh mắt, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, ám đạo không tốt, co cẳng liền chạy, hắn đã minh bạch, lấy trước mắt hắn trạng thái, tất nhiên không phải thiếu niên đối thủ, nội tâm kinh hãi về kinh hãi, nhưng La Thành cũng minh bạch cục thế bất lợi liền phải trốn đạo lý. Muốn chạy. Thấy thế, tần sương mỉm cười, ngùi chân tại hư không một chút, cả người đều hóa thành một đạo huyết ảnh, phóng tới La Thành. Cảnh giới tiểu thành lăng ba vi bộ, không chỉ có riêng chỉ là phương diện tốc độ đạt được tăng thêm, thì liền tiếp tục thời gian đều tăng cường rất nhiều, khoảng chừng 10 giây nhiều. 10 giây đồng hồ, đầy đủ tần sương tố rất nhiều chuyện. Cái này đuổi theo tới, phát giác được sau lưng khí tức càng ngày càng gần, La Thành quá sợ hãi, kinh hai sau khi, hắn lật tay chính là nhất trưởng oanh ra, vì thế hiển nhiên không bằng lúc trước lớn, có thể thấy được hắn bị thương không nhẹ. Hừ. Tần Sương cười lạnh, thân hình mấy cái lấp lóe liền tránh qua, tránh né đối phương trường kích, mà giờ khắc này, thân hình của hắn đã đến La Thành bên cạnh thân nhìn lao tử hút khói người chỉ thấy tần xương tay cầm như quỷ mị rò ra định bắt lên la thành cái sau có lõng tránh né nhưng thiếu niên tốc độ quá nhanh căn bản là trốn không thoát chỉ có thể kiên trì tới đối nhất trưởng Hắc hắc. chỉ tiếc tần xương chờ cũng là la thành đánh trả hai trưởng vững vàng lớn cùng một chỗ cái kia la thành kinh dị phát hiện thiếu niên một trưởng này tựa hồ cũng không có cái gì lực lượng chẳng lẽ nói hắn thụ thương so ta càng nặng la thành chính vào hưng phấn chuẩn bị một lần hành động đánh tan tần xương lúc Trong mắt của hắn vẻ kích động đống nhiên biến mất, thay vào đó là một loại không có gì sánh kịp hoàng sợ. Làm sao lại, làm sao lại như vậy? Lực lượng của ta làm sao lại biến mất nhanh như vậy? Tần Sương khỏe miệng hiện ra một vệ lạnh lẽo nụ cười, nhìn lấy la thành thất kinh dáng vẻ, nói ra, không có lực lượng, ngươi còn có thể quát tháo sao? Là ngươi dở trò quỷ. Ngươi sao lại thế? hoảng sợ sao? Kinh hoàng sao? Cái này là được rồi. Tần Sương ngậm lấy nụ cười. Cực kỳ giống một cái tham lam em bé tại đồng ý sữa, đến mức cái kia La Thành, thì là mặt chết như cho, hắn muốn dây ruộng, nhưng lại phát hiện, chính mình căn bản là không thể thoát khỏi tay của thiếu niên. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ La Thành đoạt mệnh cảnh nhị trọng, thu hoạch được một năm 00000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp, cấp 27, trước mắt tu vi, thiên hạ chín tầng, trước mắt linh khí, 11000. Nghe hệ thống nhắc nhở, tần sương ý cười càng đậm. Liên tiếp chém giết hai đại đoạt mệnh cảnh liền để cấp bậc của hắn tăng lên đến thiên hà bất trọng, lần này thôn phệ La Thành, lại một lần thăng cấp. Ngươi? La Thành giờ phút này giống như là một cái bất lực lão nhân, lúc trước sắc bén khí thế sớm đã biến mất, hắn hoảng sợ nhìn qua tần Sương, quỷ dị như vậy thủ đoạn, vì sao thiếu niên không tại ngay từ đầu thì vận dụng? Muốn giết ta? Muốn vì ngươi cái kia đồ nhi bảo thủ. Vậy ngươi thì làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Lão gia hỏa, đi xuống theo ngươi đồ nhi đi. Đối với la thành bực này bỏ mặc sự hồn nhiên như thế ma đầu sư phụ, tần sương sẽ không lưu nửa điểm thể diện, đồ đệ đều là cái kia đức hạnh, làm sư phụ, lại hội tốt hơn chỗ nào. Tiểu tử, ngươi dám. Trưng 191, giết la thành. Tiểu tử, ngươi dám. Cách đó không xa truyền đến quát chói hai âm thanh để tần sương ngứng mày lại là một cái đoạt mệnh nhị trọng cường giả. Không dám. Lão tử cũng không phải là bị sợ hãi. Xoẹt. Đối phương gầm thét cũng không có ngăn lại tần sương động tác. Chỉ thấy hai tay của hắn hóa thành hai đạo chưởng ấn, tê lạp một tiếng liền đem cái kia biến thành phế nhân La Thành sẽ thành mảnh nhỏ, huyết vụ đầy trời tràn ngập, đệ nhất cường giả La Thành, như vậy vẫn lạc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ bột địch nhân La Thành đoạt mệnh nhị trọng, thu hoạch được 1000000 điểm kinh nghiệm, 15000 điểm linh khí, tuyệt đối phòng ngự thiên cấp hạ phẩm, 15 điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ thành công tập được thiên cấp hạ phẩm võ học tuyệt đối phòng ngự, đạt thành thành tựu tập được thiên cấp võ học Thu hoạch được Thánh Linh Đan đến một bệnh, không giống nhau. Tần Sương đi tìm hiểu hệ thống khen thưởng Thánh Linh Đan, Liệt Phong Hoàng Đế đám người đã không sai lướt đến trước người hắn. Tại Liệt Phong Hoàng Đế bên người, cái kia hai mắt đỏ như máu một vị lão giả nổi giận đùng đùng, khẽ mắt nhìn qua Tần Sương, phảng phất có thù giết cha đồng dạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Người này không khỏi giải thích liền hướng Tần Sương động thủ, hắn chính là đoạt mệnh nhị trọng đỉnh phong cường giả, so với La Thành Hiếu thắng không ít, lại xuất thủ chính là sát chiêu. Cho dù là Tần Sương đều cảm thấy uy năng lớn lao, lao ra hỏa. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Tuyệt đối phồng ngự. Tần Sương hai mắt quét ngang, với bàn tay lớn một cái, một cỗ hùng hồn linh khí tự trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, như ngân hà cuộn quặn, nghìn vạn đạo linh khí trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo vỏ rùa hình dáng đen thui lồng ánh sáng màu đen, đem Tần Sương thân thể vững vàng bao ở trong đó. Ầm, kinh thiên nổ vang truyền ra. Lão giả kia bàn tay hung hăng đập vào Tần Sương ngưng tụ ra vỏ rùa phía trên để mọi người kinh hãi là vốn nên bị nhất trưởng chấn áp thiếu niên vậy mà không hề động một chút nào cứ thế mà đem lão giả trưởng kích cho đó lấy cái này mọi người kinh dị thì liền cái kia liệt phong hoàng đế đều kinh ngạc vô cùng lão giả thực lực hắn rất rõ ràng đây chính là đoạt mệnh nhị trọng đỉnh phong tồn tại tại toàn bộ liệt phong hoàng triều có thể thắng được lão giả người chỉ có liệt phong hoàng đế một người cái kia ẩn chứa căm giận ngút trời nhất trưởng vậy mà không cách nào đối thiếu niên này tạo thành một điểm thương tổn. Thiếu niên bên ngoài thân đạo này vỏ rùa hình dáng lồng ánh sáng, đến tuột cùng có bao nhiêu cưng rán. Cái gì? Lão giả rất là giật mình, hắn không nghĩ tới, chính mình nhất trưởng thậm chí ngay cả thiếu niên phòng ngự đều vanh không ra, không tin tà hắn lại là một quyền đánh ra. Lần này, Liệt Phong Hoàng đế xuất thủ, để Lão giả xuất thủ một lần, là xem ở đối phương chính là bốn đại tông tộc một trong Lão tổ thân phận. Nhưng lần thứ hai ở ngay trước mặt hắn xuất thủ, cũng có chút không cho hắn Liệt Phong Hoàng đế mặt mũi. La Lão! Ngươi qua, bị liệt phong hoàng đế ngăn trở, cái kia la thị lao tổ ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm tần xương, hướng về phía liệt phong hoàng đế nói, Vậy hạ, tiểu xuất sinh này giết ta la thị tông tộc Thái Thượng trưởng Lão, hôm nay không đem hắn chém, ta khó mà xả được cơn hận trong lòng. Về sau ta la thị tông tộc, lại như thế nào tại cái này liệt phong hoàng triều đặt chân. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi một chiêu giết không được thiếu niên này, cũng đã nói lên ngươi chỉ sợ đem hết toàn lực cũng giết không được. Đừng quên, la thành là bị hắn giết chết. Liệt Phong hoàng đế bình thản đem La thị lão tổ thế công ngăn trở, nhàn nhạt nhìn lấy cái kia sát ý giạt rảo La thị lão tổ, không mặn không nhạt nói: "Bệ hạ thể phải bảo vệ hắn sao?" La thị lão tổ là thật bị tức đến chập mạch rồi, thậm chí quên đi ở trước mặt hắn chính là toàn bộ Liệt Phong hoàng triều tối cao thống trị giả, đồng dạng cũng là tối cường giả. "La lão, tôn kính ngươi, xưng ngươi là La lão. Chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ta thì có đầy đủ lý do đưa ngươi La thị tông tộc tiêu diệt. Ngươi tin không?" Quả nhiên Tại La Thị Lao tổ lời nói rơi xuống về sau, cái kia liệt phong hoàng đế bình tĩnh liếc qua cái trước, cái kia bình thản trong khi liếc mắt, lại là ẩn chứa vô tận uy thế. Hừ, tiểu xúc sinh, ngươi liền đắc ý đi. Hôm nay ta cho bệ hạ mặt mũi, tha cho ngươi nhất mệnh. Ngày khác chớ bị ta đụng phải, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết. La Thị Lao tổ hung tỵ trà sát tần xương liếc một chút, ánh mắt kia có dấu ngút trời sát ý, hắn cũng minh bạch, có liệt phong hoàng đế ngăn cản, hắn tuyệt đối giết không được tần xương có thể chém giết la thành nhân vật, cho dù là một đối một, hắn đều cẩn thận trọng mà đối đãi, chớ nói chi là bên người còn có một vị thực lực càng mạnh mẽ hơn liệt phong hoàng đế. Nhìn lấy la thị Lão tổ phất tay háo rời đi, liệt phong hoàng đế ngược lại là không có ngăn lại, la thị tông tộc đánh mất một vị đoạt mệnh nhị trọng cảnh cường giả, đã bị còn lại ba đại tông tộc kéo dài khoảng cách, đến mức cái này la thị tông tộc tương lai sẽ như thế nào, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Tiểu hữu, châm thật đúng là nhìn sai rồi a. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà ẩn giấu đi như vậy thực lực mạnh mẽ. Chắc hẳn lần trước thiên nhi đối chiến, ngươi là để cho hắn đi. La thị tông tộc người đi, tại chỗ cũng không có sẽ cùng Tần Sương là địch người. Liệt phong hoàng đế cuối cùng chứa lên một vệt nụ cười, tò mò nhìn qua Tần Sương, vừa cười vừa nói. Ê! Bậy hạ minh giám! Bất quá ngũ hoàng tử thực lực, cũng là ta gặp qua thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất. Sự tình đều đến mức này, Tần Sương nếu là còn khiêm tốn thì lộ ra quá mức dối trá, dù sao. Hắn thân thủ chém giết cái kia la thành thế nhưng là liệt phong hoàng đế bọn người tận mắt nhìn thấy. Ha ha! Ngươi cũng đừng lấy lòng thiên nhi tiểu tử kia. Thiên phú của hắn tuy mạnh, nhưng cùng ngươi so ra, lại là chín châu mất sợi lông. Đối với hắn có chút đả kích cũng tốt, miễn cho hắn vẫn cảm thấy chính mình là mạnh nhất. Có ngươi ở phía trước mặt, cũng để cho thiên nhi có gấp rút tu luyện động lực. Quả nhiên, tần xương thành thật không để cho liệt phong hoàng đế cảm thấy chút nào chán ghét, ngược lại tán thưởng gật gật đầu thuận tiện treo gẹo một phen sao chịu được có thể chạy đến ngũ hoàng tử, phu hoàng, thần huynh, ngươi làm sao? nhìn lấy tần sương cùng chính mình phụ hoàng đứng chung một chỗ, diệp thắng thiên rất là kinh ngạc, hắn nhưng là thiên hà chín tầng đỉnh phong tồn tại, liền hắn toàn lực đuổi theo dưới, cũng bỏ ra chỉnh một chút mấy phút đồng hồ mới bắt kịp mọi người, cái này tần sương vì sao còn nhanh hơn hắn? ha ha, thiên nhi, tới tới tới, thật tốt hướng ngươi vị tiểu huynh đệ này học tập một chút, ngay tại vừa mới. Hắn nhưng là thân thủ chém giết cái kia La thị tông tộc La Thành. Ngay vậy, Diệp Thắng Thiên cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, thì liền đi theo phía sau hắn cùng nhau một đám Thiên Hà 9 tầng đỉnh phong cao thủ nội tâm đều nhấc lên sóng to do lớn. Có thể trở thành Thiên Hà 9 tầng đỉnh phong tồn tại, tự nhiên minh bạch La thị tông tộc La Thành địa vị cùng thực lực tu vi, đây chính là La gia lão tổ cấp bậc nhân vật, nhiều năm trước thì bước vào đoạt mệnh cảnh tồn tại, bây giờ hơn 10 năm đi qua, chỉ sợ sớm đã có đoạt mệnh nhị trọng tu vi. Bực này nhân vật, bị Tần Sương chém giết. Mở cái gì quốc tế cho đùa? La thị tông tộc La Thành, bị Tần Huynh giết. Mặc dù là chính mình phụ hoàng trong miệng lời nói, Diệp Thắng Thiên vẫn có chút không dám tin, La Thành là ai? Tuyệt đối đoạt mệnh nhị trọng cường giả A. Cường giả như vậy, dù là tại Liệt Phong Hoàng Triều đều là chưa có địch thủ. Thì cường giả như vậy, bị Tần Sương chém giết. Một cái không đủ 20 tuổi thiếu niên. ha ha may mắn mà thôi. Trước 192 Nhân vật chính kỹ năng, liên phong hoàng cung, vạn thịnh linh bên trong vườn, thần xương một người bình tĩnh ngồi tại trong lương đỉnh, nhìn lấy đầy trời phiêu tuyết, tinh thần của hắn dường như dung nhập trong đó một dạng, đi theo tuyết hoa bay xuống, cả người lộ ra tĩnh mịch vô cùng, không hổ là thiên cấp võ học A. Nếu là lúc đó không có sử dụng tuyệt đối phòng ngự, muốn tách rời khỏi cái kia la gia láo tổ công kích khẳng định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lao gia hỏa này thật là không phải cái đèn đã cạn dầu a? Mặt trời lặn phía tây lúc chạm vào tối, cái kia ngồi xếp bằng trọn vẹn ba ngày tần xương cuối cùng mở hai mắt ra, hắn nhẹ nôn một ngụm cho khí, tái nhợt sắc mặt khôi phục trước kia hồng nhuận phân phớt, âm thầm thở dài. từ cùng tam đại đoạt mệnh cường giả nhất chiến về sau, tần xương liền bị liệt phong hoàng đế mời vào trong hoàng cung. tại cái này vạn thịnh linh trong vườn khôi phục nguyên khí, chỉnh một chút ba ngày. nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, là liệt phong trong hoàng cung số một số hai tu luyện thánh địa. bình thường thời điểm, ngoại trừ liệt phong hoàng tộc hiếm có con cháu đi tôn. Tuy ít có người có thể tới nơi đầy tu luyện. Nhìn lấy chính mình bộ thứ nhất đúng nghĩa thiên cấp võ học, Thần Sương khẽ miệng không khỏi phát hỏa ra một vẻ hài lòng độ cong, có cái này tuyệt đối phòng ngự, chỉ cần ta tiếp tục tăng lên, đợi ta bước vào đoạt mệnh cảnh lúc, cho dù không sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cái kia liệt phong hoàng đế đều không gây thương tổn ta. Tuyệt đối phòng ngự thiên cấp hạ phẩm, lấy tự thân hùng hồn linh khí ngưng tụ ra Huyền Vũ Thánh Xác, ngăn trở không cao tại tự thân cấp 2 địch nhân bất luận cái gì công kích. Tiếp tục thời gian, 3 giây Tiêu hao, 30.000 điểm linh khí, thời gian cốt đao, 10 phút. Nếu không phải tiêu hao rất lớn, Tần Sương hiện tại thì dám đi chọn lấy cái kia mạc ra cùng liệt phong quận chúa còn có cái kia la thị tông tộc. Lần trước chiến đấu, chính là cái này ba nhà liên thủ mới kem chút đem Tần Sương đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải huyết long chân linh đan tương trợ, hắn chỉ sợ còn thật khó có thể theo ba người trong tay mạng sống. Thu này hận này, không chỉ có riêng chỉ là giết ba nhà ba cái đoạt mệnh cảnh cường giả liền có thể kết thúc. Tần Sương đang đợi. Hắn đang đợi La thị tông tộc hoặc là cái kia mạc gia báo thủ. Liệt phong quận chúa thế lực mặc dù lớn, lại không kịp cái này hai đại gia tộc, một cái chính là dư đồ trở thành bốn đại tông tộc mạc gia, một cái chính là bốn đại tông tộc một trong La thị, hai đại gia tộc bên trong nhân tài đông đúc, cường giả như mây. Mặc dù vẫn lạc một tôn đoạt mệnh cảnh cường giả, nhưng đối hai đại gia tộc tới nói, cũng không phải là chí mạng. Có thể liệt phong quận chúa thì lại khác, lấy tần xương hiểu rõ đến tình huống. Cái kia liệt phong quận chúa năm gần đây mặc dù bốn phía lôi kéo cứng giả, nhưng tránh thức nguyện ý thần phục tại nàng dưới gấu quần đoạt mệnh cảnh cường giả chỉ có chút ít ba cái. Ba ngày trước, Tần Sương đã chém giết một tôn, bây giờ liệt phong quận chúa có thể chỉ có hai cái đoạt mệnh cảnh cao thủ bảo hộ. Nàng muốn báo thù này, ít nhất phải cân nhắc một chút cái kia hai đại đoạt mệnh cảnh cường giả có đủ hay không Tần Sương giết. Từ ngày đó nhất chiến về sau, Tần Sương danh chấn liệt phong hoàng trong ngoài triều thì liền còn lại không thua gì liệt phong hoàng triều thế lực đều nghe nói có một cái thiên tài như vậy thiếu niên, chỉ dựa vào một người liền diệt sát tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả, bên trong một cái vẫn là đoạt mệnh nhị trọng siêu cấp cường giả. Trận chiến kia, tất cả mọi người trở thành tần sương vật làm nền cái kia tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả, càng là biến thành tần sương đăng lâm hoàng triều chi đỉnh đá đặt chân, không có người sẽ đi để ý tới thất bại giả, bọn họ chỉ biết là thiếu niên kia nhất chiến thành danh. Cái kia thác bạt nhất tộc mấy cái đại tuấn kiệt vốn đối tần sương rất có ngô tử, nhưng được biết tần sương trận chiến kia về sau, tất cả mọi người không thán phục không được, thì liền luôn luôn quái đảng kiệt ngao thác bạt diễm hoa, đều chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, không còn dám đánh để tần sương giao ra kim long chiến giáp chủ ý. Hắn lại không biết, sớm tại tần sương trở về lúc, hắn liền đem kim long chiến giáp đưa tặng cho từ đông. Đối nắm giữ tuyệt đối phòng ngự bực này thiên cấp võ học tần sương tới nói. Kim Long chiến giáp loại này địa cấp linh bảo đã nhập không vào mắt của hắn. Không biết Lung Nguyệt cô nàng kia phục dụng thánh linh đan về sau, hội đột phá đến mức nào. Trong cơ thể nàng ẩn chứa vị nào thân tiền bối linh khí truyền thừa, chắc hẳn lấy thánh linh đan công hiệu, hẳn là có thể để cho nàng luyện hóa chí ít nhiều lắm là năm thành A. Nhiệm vụ khen thưởng thánh linh đan, tần xương đồng dạng không có lưu cho chính mình dùng, mà chính là đưa cho thác bạc Lung Nguyệt, hắn hiểu được, thác bạc Lung Nguyệt mới là cần có nhất Thánh Linh Đan. Cái kia thánh linh đan chính là thất phẩm bảo đan, đối phổ thông võ giả không có thực chất tính tác dụng, nhưng đối thác bạt lung nguyệt loại này tiếp nhận truyền thừa võ giả tới nói lại có tác dụng lớn, nó có thể kích phát ra võ giả thể nội còn xuất lại người khác linh khí trợ chủ nhân luyện hóa. Tại tân Sương xem ra thác bạt lung nguyệt thực lực quá thấp, có lẽ không cách nào hoàn toàn luyện hóa truyền thừa linh khí, nhưng lại có thể luyện hóa cái năm năm lục lục, cho dù là dạng này đối thác bạt lung nguyệt trợ giúp cũng là cực lớn. Truyền bát chiến trường mở ra sắp đến. Nếu là lại cho ta thời gian một tháng, ta hẳn là có thể đột phá đến đoạt mệnh chi cảnh. Đáng tiếc, đáng tiếc ca. Tần Sương vừa đi vừa lắc đầu, đánh giết la thành phần thưởng trọn vẹn 1,5 triệu điểm kinh nghiệm, nhưng cùng thăng cấp kinh nghiệm so ra, vẫn là thiếu đi 1,5 triệu điểm. Lưu cho hắn cái này chút thời gian, căn bản không đủ để hắn đem thực lực tăng lên đến đoạt mệnh cảnh. Đột phá vô vọng, nhưng nhân vật chính vầng sáng giá trị lại là đã rót đầy báo hỏa, chỉ cần lại tùy tiện đánh giết một con yêu thú ta liền có thể kích hoạt bộ thứ 3 tiểu thuyết nhân vật chính kỹ năng. Bộ thứ nhất là thiên long bắt bộ, bộ thứ nhì là đấu phá thương khung, không biết bộ thứ 3 lại là cái gì. Nhìn lấy giao diện thuộc tính phía trên đã 99, 99% nhân vật chính vầng sáng giá trị, tần xương liền không nhịn được hưng phấn lên, lần trước liền giết ba cái bột, để hắn thu hoạch được trọn vẹn 41 điểm kỹ năng, tăng thêm thăng cấp 26 giờ, đây chính là trọn vẹn 4 độ thuần thủ, đủ để cho bất luận cái gì một bộ nhân vật chính võ học tăng lên đến tiểu thành đỉnh phong. Tần Sương lặng yên không một tiếng động rời đi, lấy trước mắt hắn tu vi, hắn nếu muốn đi, ngoại trừ nắm trong tay hộ thành đại trận liệt phong hoàng đế biết được, lại không người có thể thăm dò đến hắn rời đi. Tiểu tử này, lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết chiến trường lập tức liền muốn mở ra sao? Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên vạn thịnh linh vườn liệt phong hoàng đế mi đầu hơi hơi nhăn lại, hắn tự nhiên đã nhận ra Tần Sương rời đi, lại là không có thêm nhiều ngăn lại. Tại thiếu niên liên tiếp chém giết ba đại cường giả về sau. Hắn liền đem Thiếu niên địa vị đặt ở cùng mình cân bằng vị trí, không dám khinh thường cái này Lai Lịch Bí ẩn thiên Tiêu. Chỉ cần hắn không tại Liệt Phong Hoàng Triều đại khai sát giới, Liệt Phong Hoàng Đế ngược lại là vui vẻ Thiếu niên vì hắn thanh lý mất một số tà ngư. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Bạch để kiếm sĩ hộ cấp 5 cao cấp, lấy được kinh nghiệm 20000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ nhân vật chính vầng sáng giá trị đạt tới báo hòa, đem tự động rút ra tiểu thuyết vai chính kỹ năng. Rốt cuộc đã đến. Ngoài thành cách đó không xa trong rừng rậm, Một đầu có thể so với thiên đan đỉnh phong cấp 5 yêu thú trước, một bộ đồ đen tần xương khỏe miệng kéo ra một vệt mong đợi đường cong, lẳng lặng nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ quất đến tiểu thuyết ý thiên đồ long ký nhân vật chính kỹ năng, thái cực quyền kiếm, cựu dương thần công, càn khôn đại Nazi, trương vô kỵ. Làm hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên lúc, tần xương cả người đều mộng bức, bộ thứ 3 nhân vật chính kỹ năng, lại là ý thiên đồ long ký nhân vật chính trương vô kỵ kỹ năng, huyền đều ra không phải cần phải tăng lên đến tu tiên sao? tại sao lại lui về võ hiệp? chương 193 Càn khôn đại nazi cựu dương thần công thi triển về sau có thể tăng lên ký chủ gấp đôi linh khí thái cực quyền kiếm cương nhu hòa hợp lấy địch nhân chiêu thức làm ra hữu hiệu nhất phản kích tư thái Càn khôn đại nazi chế tạo đối thủ sơ hở mượn lực đả lực phục chế đối thủ chiêu thức Ỷ Thiên Đồ Long ký nhân vật chính chương vô kỵ ba đại tuyệt học trong nháy mắt dẫn vào tần xương trong ngõ đang nhìn hết ba bộ võ học sơ bộ sau khi giới thiệu, hắn kinh ngạc vô cùng, vô luận là cửu dương thần công, vẫn là thái cực quyền kiếm, cũng hoặc là càn khôn đại nazi, tại hiệu quả phía trên, tựa hồ cũng lấy phòng thủ phản kích làm chủ. hắn vốn am hiểu tiến công, đột nhiên cải biến phương thức chiến đấu, như thế để hắn có chút buồn bực. Mỗi một bộ đều muốn 5 điểm sao, xem ra cái này tam đại võ học so với trước hai bộ muốn cao hơn một chút ta. bây giờ ta có tuyệt đối phòng ngự, tại phòng ngự phía trên vốn cũng không tính toán kém. Cho dù Tháp Sáng Thái Cực quyền kiếm cũng bất quá là nhiều nhất trọng phòng thủ kỹ xảo, có chút nặng vụ. Mà lại, ta nắm giữ 110 ngàn linh khí, có thể nói là tương đương hùng hậu, chính là vận dụng thiên cấp võ học, cũng bất quá mới 30 ngàn ra mặt, linh khí hẳn là cũng không thiếu. Cẩn thận xem kỹ sau đó, Tần Sương cuối cùng quyết định trước đem Càn Khôn Đại Na Di Tháp Sáng, không thể không nói, bộ này võ học đánh dấu chế tạo đối thủ sơ hở hấp dẫn hắn. Chúc mừng ký chủ thành công Tháp Sáng Càn Khôn Đại Na Di thiên cấp trúng phẩm. Tiêu hao 5 điểm chủ gốc võ học tích phân, khen thưởng 10000 điểm kinh nghiệm. Thành công tiêu hao 5 điểm chủ gốc võ học tích phân, Càn Khôn Đại Na Ji kỹ càng giới thiệu cuối cùng truyền vào tần xương trong ốc. tại cái kia nhân vật chính võ học một cột phía trên, Càn Khôn Đại Na Ji lấy thiên cấp trung phẩm treo ở trên cùng, thì liền ba cái dấu hỏi thiên hỏa tam huyền biến đều rơi vào nó phía dưới. Cùng trước hai bộ võ học khác biệt, cái này một bộ nhân vật chính võ học tựa hồ cũng chia làm tam trọng, đệ nhất trọng chính là tiểu thành, tầng thứ 2 đại thành, tầng thứ 3 thì là viên mãn. Bây giờ tần xương thành công thắp sáng càn khôn đại nazi bộ này võ học thuần thuộc bị định nghĩa tại cảnh giới tiểu thành nắm giữ có thể chế tạo không cao tại tự thân cấp hai đối thủ sơ hở năng lực, mà lại tiêu hao còn không tính quá lớn, chỉ cần 10.000 điểm linh khí. Không tệ, không tệ. Tần xương hài lòng gật gật đầu, chính là muốn dạng này võ học mới phù hợp hắn tiến công dục vọng, giống như là thái cực quyền kiếm như thế phản kích võ học, hắn thậm chí không nghĩ đi thắp sáng dục vọng, liền giết ba đại bột. Dị hỏa cũng chỉ kém hơn ngàn giờ rồi. Xem ra, chỉ có chờ tiến vào tuyển bạt chiến trường mới có thể lại đổi lấy một môn dị hỏa. Đáng tiếc, cái kia tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả thi thể đều không có có thể lấy xuống, nếu là có thể cầm xuống một cỗ thi thể, lại luyện chế thành khôi lỗ, coi như không có trợ giúp của ta, từ đông bọn họ cũng có thể tại cái kia tuyển bạt chiến trường đặt chân. Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ, ngày đó thực sự quá hung hiểm, căn bản không cho phép hắn nghĩ quá nhiều. Dẫn đến tam đại đoạt mệnh cường giả đều biến thành cho bụi, nếu là lại cho hắn lần nữa tới qua cơ hội, hắn nhất định đem cái kia la thành cho lưu lại. Theo lấy thực lực tăng lên, tần xương trong giới chỉ tuy có một bộ mạc bắc nguyên thi thể, nhưng lại không có đem luyện chế thành khôi lỗi rục vọng, càng nghĩ, hắn thuận tay đem thi thể lấy ra, một đạo dị hỏa tự lòng bàn tay lướt đi, đem trước mặt thi thể thiêu cháy thành cho bụi. Thôi, khôi lỗi sự tình, tốt hơn theo duyên đi. Lấy ta thực lực bây giờ. Tầm thường đoạt mệnh cảnh nhất trọng cường giả cũng không phải đối thủ của ta, muốn làm khôi lỗ, vẫn là phải đi làm một bộ đoạt mệnh tam trọng đó à. Cái này liệt phong hoàng triều nhưỡng bên trong, có thể có đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả, chỉ có cái kia liệt phong hoàng đế một người, thế nào, ta đều không đến mức đi đem cái kia liệt phong hoàng đế làm thịt rồi đi. Gặp khôi lỗ sự tình vô vọng, tần sương đằng không mà lên, lướt trí cao hư không, hướng về liệt phong hoàng đô phương hướng bay đi, theo lần trước nhất chiến. Hắn tại Liệt Phong Hoàng Triều bên trong thế lực đối địch cũng không dám nữa lên tiếng, tránh thức đối với hắn có uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia mạc gia láo tổ cùng la thị tông tộc. Đến mức Liệt Phong Quận Chúa, Liêu Thiên Phong tuy là hắn cháu ruột, nhưng Liệt Phong Quận Chúa chính mình con nối roi thì có hơn 10 cái, chỉ là Liêu Thiên Phong, đã để nàng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nàng không có khả năng lại đối tần sương có ý tưởng. Mặc lão đầu, nghĩ không ra, ngươi vậy mà đích thân đến. Liệt Phong Hoàng đế La thị tông tộc bí ẩn nhất một chỗ phòng tối bên trong, hai cái lao giả ngồi đối diện tại trước người bọn họ để đặt lấy một số nước trà. Cái kia La thị lao tổ cười hiếp mắt nhìn lấy trước người mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm lão nhân, có chút ít trêu chọc nói: La lão đầu, ngươi chớ đa ý, ta thế nhưng là nghe nói ngươi thân đệ đệ La thành cũng bị tiểu tử kia chém a. Một bộ hắc bào bao phủ mặc ra lão tổ che lấp nhìn La thị lao tổ liếc một chút, lạnh lùng trách mắng: La thành chính mình tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Quả nhiên, tại Mạc gia lão tổ thoại âm rơi xuống về sau, cái kia bưng chén trà là thị lão tổ tay khẽ run lên, bình tĩnh nói: Tài nghệ không bằng người." Ngươi La thị nổi danh bá đạo, hội nuốt xuống cái này giọng điệu. Chỉ thấy Mạc gia lão tổ che lấp chi sắt tối lui, thay vào đó là một loại trêu tức thần thái, mệ hoặc nói: "Nuốt không trôi lại như thế nào?" Người kia bây giờ thế nhưng là bị bệ hạ coi trọng vô cùng, bệ hạ nghiêm khắc bắt chuyện qua, không được tại liệt phong hoàng đô đối tiểu tử kia độc thủ. Ngươi cho rằng Lấy thực lực của ta, có thể tại bệ hạ dưới mí mắt đánh giết tiểu tử kia. Nhắc đến sự kiện kia, La Thị lao tổ hai đầu lông mày chính là lướt qua một vệ sát cơ nồng nặc. Sự kiện này, đối với hắn La Thị Tông Tộc chính là là một loại nhục nhã, đánh hắn La Thị Tông Tộc mặt. Bá đạo thành tính La Thị Tông Tộc, làm thế nào có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Nếu không phải liệt phong hoàng đế trong bóng tối ngăn lại, chỉ sợ La Thị Tông Tộc đã sớm huy động toàn bộ lực lượng, đem tiểu tử kia bắt trở về chém thành muôn mảnh nếu như là người ta hai thế lực lớn lực lượng đâu, mặc ra lão tổ tiếp tục mê hoặc nói, tại điệu thấp đi vào liệt phong hoàng đô về sau, hắn liền một đầu đâm vào la thị tông tộc, hắn tin tưởng địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, la thị tông tộc vẫn lạc la thành dạng này thái thượng trưởng lão, vốn là một loại tổn thất thật lớn, nếu không đem tiểu tử kia đánh giết, toàn bộ la thị tông tộc đều khó mà nuốt xuống cơn giận này. liệt phong quận chúa chỗ đó, mặc ra lão tổ khinh thường đi du thuyết, cái trước là cái đức hạnh gì, hắn rất rõ ràng. Tuần thất một tên đoạt mệnh cảnh cường giả, cái kia lão nữ nhân tránh cũng không kịp, là tuyệt đối sẽ không nghe hắn du thuyết. Hai thế lực lớn lực lượng. Ngươi muốn công nhiên chống lại mệnh lệnh của bệ hạ. Mặc lão đầu, tuy nhiên ta biết ngươi đang sắp đột phá, nhưng hoàng tộc Diệp gia cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. La thị lão tổ mi đầu hơi nhíu, tên này chẳng lẽ muốn động hoàng tộc? Đây chính là đại nghịch bất đạo đại tội a. Diệp gia tại Liệt Phong hoàng triều thâm căn cố đế, tự nhiên không có thể dung chuyện nhưng lấy chúng ta hai nhà thế lực bức hiếp chỉ cần tại tiểu tử kia truyền vào tuyển bạn chiến trường lúc động động tay chân để tiểu tử kia lâm vào trong không gian thứ nguyên ta nghĩ có lẽ vẫn là rất dễ dàng mà lại chuyện như vậy chính là bệ hạ cũng không tiện trách tội thứ nguyên không gian quả nhiên đang nghe xong mạc gia lão tổ mà nói về sau la thị lao tổ hai mắt hiếp lại một bộ vẻ ngoan lệ lướt qua thứ nguyên không gian chính là bọn họ bực này đoạt mệnh cảnh cường giả tiến vào đều chắc chắn phải chết Càng đừng đề cập cái kia chỉ là một cái mồm còn hơi sữa. Tốt. ngươi nói làm sao bây giờ? Trước 194, chiến trường mở. Dị biến lên. Chiến trường mở ra thời gian ngày ngày tới gần, tự thành công đổi lấy ra bộ thứ ba nhân vật chính võ học về sau, Tần Sương liền không còn có rời đi liệt phong hoàng cung. Những ngày này, ngoại trừ hấp thu linh thạch tạo ra kinh nghiệm, liền chỉ còn lại có phần quyết chố mỗi ngày tăng trưởng kinh nghiệm, là lấy, Tần Sương những ngày này tu luyện cực kỳ chậm chạp. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, tại kế hoạch của hắn bên trong, tiến vào chiến trường về sau, tùy tiện tìm mấy cái mắt không mở ra hỏa thôn phệ sau liền có thể thuận lợi đạt tới đoạt mệnh cảnh. Chỉ là, gần nhất Mạc gia cùng La thị gia tộc người đều là không có động tĩnh, như thế để Tần Sương có chút lo lắng, Mạc gia thì cũng thôi đi, cái kia Mạc gia lão tổ mặc dù ngấp nghé chính mình hàng Long thập bát trưởng, nhưng Mạc gia lão tổ khoảng cách Liệt Phong Hoàng Đô còn có mấy chục vạn dặm xa, mà lại, hắn đánh chết Mạc gia đoạt mệnh cảnh cùng giả. Lấy mạc ra lão tổ cẩn thận, có lẽ sẽ không hôn gần hoàng đô. Duy nhất khiến Tần Sương lo lắng chính là cái kia la thị gia tộc, hắn nhưng là theo ngũ hoàng tử nơi đó hiểu được, hôm đó bị hắn đánh chết la thành, thế nhưng là la thị lao tổ thân đệ đệ. Tần Sương nhớ rõ, ngày đó la thị lao tổ bị quát lui về sau, cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý, phảng phất muốn đem Tần Sương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. La lấy, đối cái này la thị gia tộc, Tần Sương một mực đề phòng. thì liền theo hắn cùng nhau thác bạc lung nguyệt cùng từ đông đều không cho hai người ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, Tần Sương dần dần buông lỏng cảnh giác, bởi vì hiện tại đã là ngày cuối cùng. Vào lúc giữa trưa, Liệt Phong Hoàng đế liền sẽ đích thân mở ra đi hướng tuyển bạt chiến trường truyền tống trận. Đến lúc đó, tất cả cầm có danh nghịch tiến cử khiến người trẻ tuổi đều muốn bị truyền tống đến tuyển bạt bên trong chiến trường, lại hồi hoàng đô lúc, chỉ sợ đã là tuyển bạt đại hội kết thúc ngày. Đông đông đông. 12 đạo trung minh âm thanh vang vọng đất trời. Lớn như vậy, Liệt Phong Hoàng Đô đều là truyền vang lấy 12 đạo trung minh, một số hào hoa trong tửu lâu, một số cái thanh niên tuấn tài nhóm trên mặt nhấc lên từng vẻ thần sắc mong đợi, nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện to lớn truyền tống trận. Thật là cao thâm trận pháp. Trong hoàng cung, Tần Xương Mi đầu cao lại nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn truyền tống trận, Hoàng sợ nói: "Bực này thủ pháp truyền tống trận, lấy Tần Xương thực lực hôm nay đến xem, cho dù là cái kia Liệt Phong Hoàng Đế đều phải làm không đến." Xem ra là cái kia mười đại hoàng triều chuyên môn sai người chế tác trận cuốn. Như thế bảng đại truyền tống trận chế tác cực kỳ khó khăn, có thể xây dựng ra lớn như thế hình trận pháp sư, so với đoạt mệnh cảnh tam trọng liệt phong hoàng đế chỉ mạnh không yếu, là lấy, Trần Sương suy đoán, truyền tống trận này chính là từ mười đại hoàng triều người chế tác. Chiến trường mở ra, mời các phương nắm giữ tiến cử lệnh bài tuyển bạt người đem tự thân linh khí quán trú tại trên lệnh bài, truyền tống trận tự nhiên sẽ đem bọn ngươi kéo vào trong đó. Liệt Phong Hoàng Đế mà nói truyền khắp toàn bộ Liệt Phong Hoàng Đô, tất cả mọi người nghe được, không ít tay cầm lệnh bài thanh niên tuấn tài nhóm ngào ngào gật đầu, chợt đem tự thân linh khí quán trú tại trên lệnh bài, thân thể của bọn hắn cũng theo đó phiêu đãng mà lên. Phải biết tại Liệt Phong Hoàng Đô thế nhưng là có cấm chế, không có đạt tới đoạt mệnh cảnh võ giả là căn bản là không có cách tại thành bên trong phi hành, chỉ có tay cầm tiến cử lệnh bài người mới có thể không nhìn như thế cấm chế, tự chủ bay hướng về bầu trời, rơi vào trong truyền thống trợn. Ba ba 333. Làm đến truyền tống trận lúc, từng đạo từng đạo kim mang lấp lué, cái kia thân ở tại trong trận người trong phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa. Có chút ý tứ. Thần Sương sờ lên cái cảm, nhiều hứng thú nhìn qua mọi người truyền tống. Truyền tống cũng không phải là một nhóm một nhóm, mà chính là từng cái từng cái. Nói cách khác, bọn họ sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Vận khí tốt, có lẽ sẽ truyền đến cùng một chỗ. Vận khí không tốt, có lẽ tuyển bạn kết thúc mới có thể gặp mặt. Thần Sương. Nơi xa. Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông còn có Ngũ Hoàng Tử Diệp Thắng Thiên cùng Tư Không Ảnh lần lượt mà đến. Trong đó Thác Bạt Lung Nguyệt cực kỳ giống một người thâm khuê hoán phụ giống như mà nhìn xem Tần Sương, nhẹ giọng hô. Những ngày này Tần Sương một mực không có cho phép Thác Bạt Lung Nguyệt ra ngoài, mà chính là mệnh lệnh nó bế quan tu luyện. Thánh Linh Đan thế nhưng là thất phẩm bảo đan, người bình thường phục dụng tự nhiên suy nghĩ nhiều, tìm chút thời giờ luyện hóa. Cái này Thác Bạt Lung Nguyệt ngược lại tốt, không chỉ có không muốn luyện hóa, còn muốn tiết kiệm chút thời gian bồi bồi Tần Sương từ khi bị Tần Sương thể mệnh lệnh gọi đi tu luyện, hai người đã có nửa tháng không thấy. Không tệ, không tệ, đã tăng lên tới Thiên Hà Tam Trọng đỉnh phong, tin tưởng lại cách tầm vài ngày, ngươi thì có thể đột phá đến Thiên Hà tứ trọng. Tần Sương hướng về phía Thác Bạt Lung Nguyệt mỉm cười, lấy thực lực của hắn bây giờ, Thác Bạt Lung Nguyệt tu vi liếc một chút liền nhìn ra, có thể tại thời gian nửa tháng thăng liền hai cấp, cái kia Thánh Linh Đan, ngược lại không hổ là thất phẩm bảo đan, vẫn là đa tạ ngươi đan dược, nếu không phải như thế, ta muốn đột phá. Chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Thác Bạt Lung Nguyệt cảm kích nhìn lấy Tần Sương, tự nghe nói cái sau liền chạm tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả về sau, Thác Bạt Lung Nguyệt liền cảm giác được áp lực cực lớn, thực lực của thiếu niên càng mạnh, nàng có thể đến giúp thiếu niên địa phương càng ít. La Lấy, đang bị Tần Sương ép buộc tính gọi đi bế quan về sau, nàng liền cố gắng phấn đấu, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng liên tiếp đột phá, tới lúc này, càng là Ly Thiên bờ sông tứ trọng chỉ có cách xa một bước. Thác Bạt Lung Nguyệt sau lưng Từ Đông hướng về thiếu niên khẽ gật đầu, thực tình thành ý hô một tiếng, "Tần ca." Từ Đông đồng dạng không có nhàn rỗi, Tần xương tặng cùng hắn kim long chiến giáp chính là địa cấp trung phẩm linh bảo, muốn luyện hóa cực kỳ khó khăn, hắn hao tốn chỉnh một chút nửa tháng, cũng chỉ luyện hóa hai thành, muốn hoàn toàn luyện hóa, chí ít cần gần hai tháng. Tuy nói chỉ luyện hóa hai thành, nhưng Từ Đông lại có thể cảm giác được rõ ràng tự thân phòng ngự đạt được rõ rệt tăng lên, hắn hiện tại, liền xem như đối mặt thiên hà thiên hà tứ trọng cường giả cũng chưa từng không thể nhất chiến. Ừm. Diệp huynh, tư không huynh, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy. Truyền tống trận này, hẳn là một cái truyền tống, chúng ta đến vị trí, cần phải đều không giống nhau. Cho nên, tần sương có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hai vị đáp ứng. Tần sương hướng tử đông khẽ gật đầu, chợt liền đem ánh mắt lướt về phía diệp thắng thiên hai người, chắp tay nói ra. Ồ, tần huynh cũng sẽ có sự tình xin nhờ ta. Tư không ảnh tính cách luôn luôn e sợ cho thiên hạ không loạn, nghe được tần sương mà nói về sau, hắn mi đầu hơi nhíu cười hấp mắt nói ra sớm trước khi tới tư không láo tổ liền đối với hắn nói nhất định muốn giao hảo vị này lai lịch thiếu niên thần bí mà lại lần trước hoàng thuyền tụ họp một chút tư không ảnh đối tần sương cũng có phần cùng một vị lúc này mới nguyện ý tới kết giao nếu không đừng nói là cái gì thiên chi kiêu tử liền xem như chân long chân phượng chuyển thế cũng chưa chắc tư không ảnh sẽ đi kết giao thân huynh cứ nói đừng ngại diệp thắng thiên tương đối mà nói có lễ phép một chút đối tần xương hắn rất xem trọng Phải nói toàn bộ liệt phong hoàng tộc đều rất xem trọng, có thể lấy tuổi như vậy chém giết tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả nhân vật, cho dù là tại cái kia cường giả như mây mười đại hoàng triều tuyển bạc bên trong, cũng coi là một cái hiếm có cao thủ. Nếu như gặp phải ta hai vị này đồng bạn, còn mời hai vị chiếu cố nhiều hơn một phen. Tần Sương cười gật đầu, chỉ tử đông cùng thác bạc lung nguyệt, hướng hai người nói. Đây là tự nhiên, chúng ta là bằng hữu, bằng hữu của ngươi, tự nhiên cũng là bạn của ta. Mà lại Ta đối tử đông huynh đệ rất là cùng một, cho nên không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chiếu cố. Không tệ, đều là một cái hoàng triều đi ra, nếu là có thể gặp phải, tự nhiên sẽ chăm sóc một phen. Đạt được hai người hứa hẹn, Tần Sương cảm kích nói ra, như thế, liền đạt tạ hai vị. Cái kia, chúng ta như vậy xuất phát. Tốt. Làm Tần Sương mấy người chậm rãi bay lên không trung, cái trước lại là không biết, tại hoàng đô một chỗ ngóc ngách bên trong, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt bọn họ mang theo một trương mặt nạ quỷ. Tướng tướng diện mạo trẻ lóc, tại tần sương sắp đến truyền tống trận lúc, hai người đột nhiên bạo khởi, đối với thiếu niên khởi sướng sắc bén thế công. Truyền tống trận đang rung động, phảng phất muốn bị nghiền nát đồng dạng, cái kia trong hư không truyền đến liệt phong hoàng đế tiếng hét phẫn nộ, quỷ diện hai người lại là vẻ mặt làm ngơ, bọn họ tựa hồ một lòng muốn phá hư trận pháp, để thiếu niên không cách nào thuận lợi tiến vào tuyển bạn chiến trường. "Mẹ, Lục Nguyệt, các ngươi đi trước." Diệp huynh, Thư không huynh, xin nhờ! Chương 195 Thứ nguyên không gian, không biết sinh linh. Thần Sương tần ca, thần huynh. Hộ Tống Thác Bạt Lung Nguyệt bọn người sau khi rời đi, thần Sương cũng tao ngộ chưa bao giờ có trọng thương, hắn chỉ cảm thấy cả người đều tan ra thành từng mảnh, khí huyết cuồn cuộn, trong miệng không ngừng có bọt máu tràn ra. Lao ra hỏa, ta thần Sương hôm nay nếu là không chết, tất yếu diệt ngươi mặc gia, La thị cả nhà." Bạch. Trong truyền tống trận, bạch quang lấp lóe, thần Sương thân ảnh biến mất, lưu lại cái kia ẩn chứa ngập trời lửa giận tiếng rống xông sáo tại toàn bộ bên trong thiên địa. Mặc ra, La Thị, các ngươi muốn chết sao? Giờ phút này, liệt phong hoàng đế cuối cùng đã tìm đến. Hắn nhìn thoáng qua bị phá hư truyền tống trận, sắc ý giạt giảo nhìn qua hai người, lạnh giọng nói: đây là. Tần xương tuy bị trọng thương, nhưng vẫn chưa đã hôn mê. Hắn chính nghi ngờ nhìn qua phiến địa vực này, nơi này cùng thanh châu không hợp nhau, thì liền thiên địa linh khí đều đối với hắn có chỗ bài xích, tựa hồ không cách nào hấp thu một dạng. Tha buồn. lập tức. Còn tốt lao tử ngày thường có luyện đan yêu thích, nếu không liền liệu thương đều khó khăn. Tần Sương trong mắt hiện ra một tia giận dữ, đôi đánh lén hắn mạc ra cùng La Thị người, hắn là thật động diệt nó nhất tộc sát tâm. Đừng để ta trở về, nếu không nhất định phải đổ mạc ra cùng La Thị. Chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức, dựa vào phần quyết tự chủ khôi phục linh khí, Tần Sương miễn cưỡng thi triển linh khí vận dụng chứa đựng giới chỉ. Ung Ung Cục, như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống tầm mười khỏa các loại liệu thương đang ăn dược. Tần Sương cái kia tái nhợt sắc mặt cái này mới dần dần có huyết sắc, hai người kia liên thủ công kích tuy vô pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng, nhưng vẫn như cũ để hắn thống khổ không chịu nổi, bực này thương thế, tự trọng sinh đến nay, hắn chẳng chưa bao giờ trải qua. Sau năm ngày, tại đại lượng đan dược cung cấp giới, Tần Sương thương thế cuối cùng khỏi hẳn. Nơi này địa vực, vì sao cùng Linh Châu đại lục khác biệt? Thì liên linh khí trong thiên địa đều lộ ra không hợp nhau, phần quyết đẳng cấp mặc dù không cao, Nhưng ít ra có thể hấp thu linh khí chuyển hóa làm kinh nghiệm, nhưng đến nơi đây trọn vẹn năm ngày, nếu không phải đan dược bên trong linh khí, ta căn bản là không có cách đem thể nội linh khí bổ sung lên. Tần xương quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh thiên địa, phiến địa vực này bầu trời, cùng thanh châu hơi có khác biệt. Phiến địa vực này, không có đêm tối, giữa bầu trời kia mặt trời từ phương đông dâng lên, rơi xuống tây thiên về sau, lại từ phía tây bay lên không trùng, rơi vào phía đông, theo không rơi xuống, có thể phán đoán thời gian. Chỉ có mặt trời tuần hoàn dâng lên. Ngoại trừ linh khí có chỗ khác biệt bên ngoài, Tần Sương còn cảm giác được hô hấp dưới vùng trời sao này không khí về sau, trong lòng của hắn chính chậm rãi ngưng tụ một cỗ giết hại, loại này không giống tầm thường thời gian tìm bắn ra gây chuyện hoặc là báo thù rửa hận tạo ra giết hại. Loại này, trực chỉ nội tâm chỗ sâu nhất nguyên thủy giết hại muốn, dường như trước mắt toàn bộ sinh linh đều muốn đem chi chạm diệt đồng dạng. Thứ nguyên không gian, liền là như vậy. Sơ tại mới vào phiến địa vực này lúc Tần Sương liền biết, hắn căn bản cũng không có đến chiến trường, mà chính là đến thứ nguyên không gian. Chứ bỏ một số sách cổ phía trên ghi chép qua thứ nguyên không gian dị thường nguy hiểm, đoạt mệnh cảnh cường giả tiến vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ bên ngoài, Tần Sương liền không còn có nửa điểm liên quan tới thứ nguyên không gian tin tức. Tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nói đoạt mệnh cảnh cường giả tiến vào thứ nguyên không gian đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì mảnh không gian này căn bản cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Linh khí trong thiên địa không cách nào làm cho nhân loại võ giả thu nạp nhập thể, lại mỗi ngày hô hấp đều cần tiêu hao thể nội linh khí, dạng này chỉ tiêu mà không kiếm phương thức, sớm muộn đều sẽ đem nhân loại võ giả thể nội linh khí tiêu hao hầu như không còn. Một khi không có linh khí, nhân loại võ giả liền không cách nào ở khu vực này sơn tự do hô hấp, tự nhiên sẽ ngạt thở mà chết. Quả nhiên không cách nào phi hành. Tần Sương nỗ lực bay lên không trung, nhưng hắn kinh dị hiện, cái này thứ nguyên không gian quả thật như trong truyền thuyết nói đồng dạng căn bản là không có cách phi hành. Chẳng lẽ nói, lao tử loại này thiên chi kêu tử, thượng thiên sủng nhi, nắm giữ trời ban hệ thống nam nhân, liền bị hao tổn chết ở chỗ này. Ta thao, muốn hay không như thế hố cha a. Mối thủ của ta còn chưa báo, kế hoạch của ta còn chưa hoàn thành, chủ yếu nhất là, ta mẹ nó vẫn là cái xử nam đầu. Tần Sương đứng tại chỗ đại hống đại thiếu, trên mặt đất trống trải, chỉ có hắn một người, bốn phía ngọn núi liên miên, bốn phía đều truyền vang lấy phẫn nộ của hắn gào thét. Một loại cô tịch cảm giác tự nhiên sinh ra, thì liền luôn luôn không cần mặt mũi tần xương đều cảm giác được một cỗ trước nay chưa có cảm giác cô độc cùng cảm giác bất lực. Loại địa phương này, càng bởi vì cái kia giống như là cấm đoán ngục giam. Lúc trước chỉ nhìn qua suốt island, không nghĩ tới, ta vậy mà đi tới cấm đoán đại lục. Nơi này to như vậy vô cùng, lại không cách nào phi hành, lấy chân của ta chỉnh, muốn đi 10.000 dặm đều cần hao phí mấy chục ngày. Muốn phá vỡ cái này thứ nguyên không gian càng là chuyện không thể nào. Lão tử không thực sự thì vây chết ở chỗ này à. Ước chừng nửa tháng sau, dựa vào đi bộ tần sương chiếu vào một cái phương hướng đi gần hơn ngàn cây số về sau, hắn cuối cùng thấy được một cái sinh linh. Cái này sinh linh cùng phổ thông nhân loại dài đến không giống nhau lắm, hắn tuy có người thân thể ngũ quan, nhưng cũng chỉ có một con mắt, cái kia ánh mắt tựa hồ không có đồng tử, lại cũng không ảnh hưởng thị lực của hắn. Khi thấy tần sương lúc, cái này sinh linh hiển nhiên cũng giật nảy mình, nói một tràng tần sương nghe không hiểu lời nói. Nhưng theo cái sau biên độ càng lúc càng lớn, thanh âm càng ngày càng vang, tần xương ý thức được nguy hiểm, cái này sinh linh, tựa hồ muốn giết mình. Mẹ trứng, Quả nhiên là không phải tộc nhân tà kỳ tâm tất dị. Chó này! Này, nói đánh là đánh. Cái này một mắt sinh linh lực lượng rất mạnh, thì liền thi triển ra hắc ma lôi thể tần xương đều có chút chống đỡ không được, bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, mà lại, phiến địa vực này trọng lực xa thanh châu mấy lần. Nửa tháng đường đi để Tần Sương thích hướng nơi này trọng lực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hành động liền có thể cùng tại Thanh Châu lúc một dạng mau lẹ. Tình huống như vậy, dẫn đến hắn tại cùng cái kia một mắt sinh linh lúc chiến đấu liên tục ăn thiệt hỏi, hai cánh tay đều bị đánh có chút chết lặng. Tê liệt, lão hổ không uy, ngươi làm lao tử là mèo bệnh A. Kiếm đến. Tần Sương vốn không muốn cùng là địch, dù sao cũng là hắn ở khu vực này gặp phải cái thứ nhất sinh linh, nhưng đối phương hùng hổ doa người, cũng đem Tần Sương đánh ra hòa khí Chỉ thấy hắn hư không một nắm, một thanh hàn quang lưới dao sắc bén đông nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong. Kinh người quá đáng, có người một cái sinh linh, chắc hẳn vẫn còn có sinh linh. Đã như vậy, lao tử thì không khách khí. Tần Sương ánh mắt lạnh lẽo như lưới đao giống như sắc bén, chỉ thấy hắn một kiếm tập ra, kiếm quang thời gian lập lòe, một cỗ miên ngông linh khí hỗn tạp ước chừng hơn một trượng kiếm mang đột nhiên xuất hiện, hung hăng chạm tại cái kia một mắt sinh linh phía trên. Lúc trước giao thủ, Tần Sương một mực nhượng cho đối phương. Dù sao hắn muốn theo trong miệng đối phương vơ vét điểm tin tức hữu dụng, dù là động thủ, cũng không có sử dụng linh khí, chỉ là đơn thuần vận dụng hắc ma lôi thể ra chỉ nhục thân. Có thể ra hỏa này nhục thân thực lực quá mức mạnh mẽ, xa không phải Tần Sương có thể so sánh, lại đối phương chiêu chiêu ngon lệ, rất nhiều một bộ muốn đem hắn đánh chết xu thế, này mới khiến Tần Sương động sát tâm. Keng! Kiếm mang chạm tại cái kia một mắt sinh linh trên thân, đãng xuất đốm lửa tung tóe tử, cái sau vẹn vẹn lui về phía sau ba bước liền ổn định thân hình. Trên người hắn không có rơi xuống bất luận cái gì thương thế, xem xét lại cái kia chỉ có một mắt thần thái, tựa hồ phẫn nộ. A! Một tiếng này gào thét, cực kỳ chói tai, rơi vào tần xương trong tai, thậm chí để cái sau có một loại choáng váng cảm giác. Thật là lợi hại âm ba công kích. Phát giác được nguy cơ tiến đến, tần xương đưa tay chính là một kiếm, đem trước mắt hắc quang ngăn, cái kia rõ ràng là một mắt sinh linh đầu kia cứng rắn như binh khí cánh tay. Thực lực của người này Chỉ sợ liền một số đoạt mệnh cảnh nhất trọng cường giả đều không bằng hắn đi. Càng là giao thủ, Tần Sương càng là kinh hãi, cái này một mắt sinh linh lực lượng nếu không nói, lại còn am hiểu âm ba công kích, như thế có chút khó giải quyết. Bất quá, càng là khó giải quyết, Tần Sương thì càng hưng phấn, loại sinh linh này, hắn nhưng tại sách cổ sơn chưa bao giờ nhìn qua. Ừm. Cái kia ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Trước 196, Kinh hiện vực ngoại ma tộc. Ông. Đột nhiên. Cái kia một mắt sinh vật một mắt tuân ra một đạo yêu dị tinh hồng chi sắc, không gian xung quanh chấn động, ra từng đạo từng đạo nổ vang thanh âm. Cái này, tần sương hoảng sợ nhìn qua cái kia một mắt sinh vật, hắn rõ ràng phát giác được linh khí chung quanh tựa hồ bị nắm trong tay đồng dạng, hướng về hắn tụ lại mà đến. Cái kia đáng sợ áp bách lực khiến cho hắn không thể không đem linh khí vận đủ, chống lên một mảnh phòng ngự. Cái này một mắt quả nhiên có chỗ kỳ lạ. Đánh ngay từ đầu thấy cái này một mắt sinh linh lúc Tần Sương liền đoán rằng qua đối phương một mắt phải chẳng coi đặc thủ, hiện tại xem ra, quả nhiên ấn chứng suy đoán của hắn, thật là đáng sợ linh khí trưởng khống lực. Cái này một mắt sinh linh cũng thì tương đương với đồng dạng thiên hà đỉnh phong cường giả, có thể chiêu này đối không gian linh khí trường khống, lại là liền một số đoạt mệnh cảnh cường giả cũng không bằng. Tránh ra khỏi không gian linh khí áp bách, Tần Sương mấy cái lắc mình lui nhanh mấy chục trượng, ánh mắt cảnh giác nhìn qua đối phương, âm thầm nghĩ đến, hiển nhiên cái kia một mắt sinh linh tựa hồ không ngờ tới tần xương vậy mà có thể tránh thoát ra không gian của hắn linh khí áp bách nhìn qua có chút tức giận cái kia yêu màu đỏ một mắt đột nhiên hồng quang đại chán một cỗ so với vừa mới càng thêm đáng sợ áp bách lực lại lần nữa đánh tới áp hướng tần xương còn đem chiêu này ra sao tần xương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một mắt sinh linh hai tròng mắt lạnh như băng còn như lưới đao giống như sắc bén lóe ra vô tận sắt cơ đồng dạng một chiêu ở trước mặt ta có thể không có bao nhiêu tác dụng hoang ma ẩn chỉ thấy tần xương một tay một nắm, một cỗ minh ngông linh khí tự trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành ba đạo huyền ảo linh ấn. Đi! Thiếu niên vung tay lên, đầu kia đỉnh treo ba đạo ma ấn động nhiên lướt về phía hư không, lấy một cái tam giác trận thế bành ra, bao phủ ra từng vòng từng vòng đáng sợ kình khí, cương phong. ầm ầm! Bầu trời nổ vang âm thanh không ngừng, giống như nói đạo sấm sét, giống như đinh thai nhức óc, vang vọng đất trời. Cái kia linh khí bốn phía tức thì bị khí thế bàng bạc nghiền bạo tính cả một mắt sinh linh đối không gian linh khí đặc thủ trưởng không lực cùng nhau bị ba đạo hoang ma ấn nghiền bạo còn chưa đủ hả? Tần Sương thấy rõ ràng ba đạo hoang ma ấn mặc dù chặn một mắt sinh linh không gian linh khí áp bách nhưng cũng không có đối nó tạo thành thực chất tính bị thương trong mắt của hắn tinh quang đại chán thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái từng đạo từng đạo tàn ảnh lấp lóe tốc độ quỷ dị lại linh động phiêu diệt rõ ràng là cái kia lăng ba vi bộ ảm Tựa Hồi nhìn ra Tần Sương bất phàm cái kia một mắt sinh linh đã không còn lúc trước phách lối khí diễm ngược lại sinh sôi ra thoái ý há miệng nói tần xương nghe không hiểu thân hình thì là tại tới lui lúc địa phương tối lui muốn chạy người chạy trốn được sao vận dụng lăng ba vi bộ sau tần xương độ bạo đã tăng tới cực hạn cho dù là đồng dạng đoạt mệnh cảnh nhất trọng cường giả cũng chưa chắc nhanh hơn hắn đúng chi cái này một mắt sinh linh vẹn vẹn chỉ là lực lượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối độ cũng không tính quá nhanh trong ngay mắt tần xương liền ngừng lại một chút cái này một mắt sinh linh phía sau Xuất kỳ bất ý một kiếm tập ra, rõ ràng là cái kia địa cấp hạ phẩm phá thiên kiếm pháp. Ông kiếm minh đất đỏ, một đạo mấy chục trượng cử kiếm từ trời rơi xuống, mũi kiếm trực chỉ cái kia một mắt sinh linh mi tầm, rất nhiều một bộ đem một trong kiếm hai nửa xu thế. Nha, đây hết thảy tới quá nhanh, cái kia một mắt sinh linh vốn cũng không muốn lại nhiều ham chiến, tự nhiên không có dự liệu được thiếu niên công kích lại đột nhiên biến đến bén nhọn như vậy, kiếm mang hung hăng chạm ở trên người hắn, hắn bị nặng nghề mà bổ ngã xuống đất. Không gian sinh vật, không gì hơn cái này. Cái kia một mắt sinh linh bị bổ tại trên mặt đất thật lâu không cách nào đứng lên. Thần Sương một bước phóng ra, kiếm sắc bén nhọn điểm tại một mắt sinh linh chỗ cổ. Cái sau cái kia độc con ngươi thích chặt, lóe qua một vệ thần sắc sợ hãi. Nguyên lai, like, ngươi cũng biết sợ hãi. thấy thế, Thần Sương khỏe miệng nhấc lên một vệ khinh thường độ cong, chó này. Lúc trước phách lối như vậy, một lời không hợp thì muốn giết mình, bây giờ lại đàng hoàng cùng cái chó xu mở dạng, thật sự là thức thời a cái này sinh linh đến cùng là bực nào sinh vật? vì sao tại thanh châu chưa từng nghe qua? có lẽ là ta quá cô lỗ quả văn, không biết cũng coi như bình thường. bất quá, ngươi muốn giết ta, vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị, ta cũng muốn nhìn một chút, cái này dị loại sinh linh sẽ hay không vì ta mang đến kinh nghiệm. bạch, một kiếm đâm ra, mũi kiếm không nhìn một mắt sinh linh linh khí phòng ngự, chui vào đối phương cái cổ, nóng hổi máu tươi chảy ra, để tần xương kinh ngạc chính là, cái này một mắt sinh linh máu tươi đúng là không giống với nhân loại sinh biết. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu độc nhãn ma tộc thiên hà đỉnh phong, thu hoạch được 3000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết vượt ngoại ma tộc, hệ thống đem tại nửa giờ sau thăng cấp, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tôn tét vượt ngoại ma tộc, tần xương trợn to trong mắt, bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt chết hẳn một mắt sinh linh, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này không biết không gian sinh linh, lại là một đầu vượt ngoại ma tộc, đây chính là trong truyền thuyết vượt ngoại ma tộc. Tần Sương vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng hắn hiểu được hệ thống lúc sẽ không lừa hắn, loại này chấn kinh, đến từ ở sâu trong nội tâm. Hiểu rõ vực ngoại ma tộc, hắn vẫn là theo phiền thành thành chủ phiền như Long Chô đó biết đến. Hắn tại Liệt Phong Hoàng Cung những ngày gần đây, cũng nhìn qua một số liên quan tới vực ngoại ma tộc giới thiệu, biết cái này tộc quần từng tại toàn bộ Linh Châu Đại Lục nhất lên gió tanh mưa máu, kém chút để Linh Châu Đại Lục phá nát. Nếu không phải Linh Châu Đại Lục đỉnh cao cường giả nhóm liều chết ngăn cản. Chỉ sợ toàn bộ linh châu đại lục đều có thể không tồn tại nữa. Từ đó về sau, vượt ngoại ma tộc liền trở thành đại lục cấm kỵ, ai cũng không muốn nhắc đến. Pham la gặp phải vượt ngoại ma tộc, nhất định phải chém giết. Khó trách được xưng là vượt ngoại ma tộc, nguyên lai là sống tại thứ nguyên không gian đó a. Bất quá, cái này vẹn vẹn thiên hà đỉnh phong độc nhãn ma tộc thì có chém giết đoạt mệnh cảnh nhất trọng cường giả thực lực. Chẳng lẽ nói, cái này vượt ngoại ma tộc so với nhân loại cao cấp? Tần sương mi đầu nhíu chặt mà nhìn chầm chầm vào trên đất một mắt sinh linh, cái sau không có giống yêu thú một dạng yêu hạch, cũng không có nhân loại tu luyện thần đan, hắn không hiểu là, cái đồ chơi này đến tụt cùng là tu luyện thế nào. Cái kia đang sợ không gian linh khí áp bách, chỉ sợ là bọn họ bẩm sinh thiên phú A. Tần sương âm thầm thầm nói, ngoại trừ lời giải thích này, hắn thực sự nghĩ không ra cần gì các loại năng lực mới có thể thực hiện đối không gian linh khí trường khống. Đây chính là liền đoạt mệnh cảnh cường giả đều làm không được. Huống chi Hệ thống minh sắc vạch, đây chỉ là một đầu thiên hà đỉnh phong vực ngoại ma tộc, liền đoạt mệnh cảnh cũng chưa tới. Đã nơi này có một đầu, như vậy xem ra, nơi này, cần phải có cái này độc nhãn ma tộc tộc quần đi. Không biết gia hỏa này tại tộc quần kia bên trong là địa vị gì, ta đem chém giết, khó tránh khỏi sẽ không bị cái này ma tộc bên trong cao tầng hiện, nơi đây không nên ở lâu, ta vẫn là rời đi trước đi. Nhìn lấy độc nhãn ma tộc tới phương hướng, vừa mới tên này cũng là muốn đi cái phương hướng này bỏ chạy. Dựa theo bình thường tư duy tới nói, gia hỏa này biết mình không địch lại, khẳng định muốn đi tìm trợ thủ, rất hiển nhiên, trợ thủ của hắn tại cái phương hướng này. Đã như vậy, Lao Tử thì đi ngược lại con đường cũ, trước đem hệ thống thăng cấp, lại đi xem một chút có không có trở về biện pháp. Trước 197, mới tăng công năng. Xin chú ý, xin chú ý, hệ thống sắp thăng cấp. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, tần xương hai đầu lông mày không khỏi lướt qua một vệt chờ mong, hệ thống thăng cấp, đây chính là sự tình tốt. Lần này thăng cấp, sẽ xuất hiện hạng gì mới hệ thống công năng đâu. Cái này, a Đang lúc tần sương lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi hệ thống thăng cấp lúc, một cô nhói nhói bỗng nhiên trải rộng toàn thân, đánh thẳng chỗ sâu trong óc, loại kia cảm giác giống như bị vạn kiếm xuyên tâm giống như đau đớn, thường nhân căn bản là khó có thể chịu đựng Ta. Ngày ngươi anh rồi ta. Như thế đau. Tần sương đau đến ngã nhào xuống đất, ôm đầu lăn lộn lăn qua lăn lại, loại đau này so với cùng địch nhân lúc giao thủ bị thương nuối thống khổ gấp mấy vạn không ngừng, tần xương thậm chí một lần cảm giác đến đầu của mình đều muốn bị no bạo. nửa khắc đồng hồ chọn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, tần xương đau đớn trên người mới rốt cục tối lui, hắn co quắp tại mặt đất, toàn thân ẩm ướt cuộn, nơi nào còn có nửa điểm thiên hà chín tầng cường giả khí thế, càng giống là một cái một cơn bệnh nặng sau phàm nhân giống như suy yếu. hệ thống, ngươi nếu không cho ta làm cái thứ tốt đi ra, ta không đem ngươi phá hủy. tần xương hơi híp mắt lại. Tuấn giật trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển nói ra. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp hệ thống, hệ thống mới tăng công năng vực ngoại ma tộc biến thân. Hừ hừ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, tần xương một cái cá chép nhảy đứng lên, một giây sau, liên quan tới vực ngoại ma tộc ngụy cái hệ điều hành tin tức liền dẫn vào trong đầu của hắn. Vậy mà có thể biến thân thành vực ngoại ma tộc. Đây chẳng phải là nói, về sau ta nếu là muốn làm điểm chuyện xấu, lại không giống bại lộ thân phận của mình tình huống dưới hoàn toàn có thể ngụy trang thành vực ngoại ma tộc. Tần Sương trong mắt lướt qua một cái rào hoạt độ cong, cái này chức năng mới 10 phần thực dụng, có thể bảo hoàn toàn là vì hắn tình cảnh hiện tại mà chuẩn bị. Hắn bây giờ thế nhưng là thân thể tại thứ nguyên không gian, vực ngoại ma tộc sinh hoạt địa vực, tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp phải còn lại vực ngoại ma tộc, một khi hắn biến thân thành vực ngoại ma tộc, ai có thể nhận được hắn nhân loại. Nói cách khác, lần này hệ thống thăng cấp, vì Tần Sương ở chỗ này sinh tồn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. 100.000 điểm linh khí mới có thể biến thân thành độc nhãn ma tộc, xem ra, cái này độc nhãn ma tộc tại vực ngoại ma tộc to lớn tộc quần bên trong, cũng chỉ có thể coi là bình thường à. Tần xương hơi hơi như mày, biến thân ý lại linh khí, đến mức biến trở về nhân loại, thì không phải vậy ý lại tại nhân loại võ giả tu luyện linh khí, mà chính là ý lại tại thứ nguyên không gian ma khí. Biến thân Độc nhãn ma tộc Có cái này công năng, tần xương không do dự nữa, lập tức thúc giục biến thân công năng, 100.000 điểm linh khí. Hắn vẫn là tiêu hao nổi. Bạch hào quang màu đỏ thắm lấp loé, Tần Sương chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch phá nát, nhục thân đúng là tăng vọt, tại gần 2 mét 5 thân cao thì mới miễn cưỡng nghe xuống dưới. Ầm. Ta linh khí. Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, cảm nhận được thể nội linh khí biến mất, hắn kinh dị vô cùng, thuộc tính. Tại Tần Sương kinh dị ở giữa, hắn gọi ra tự thân thuộc tính, phức tạp vũ khí một cột biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cột tên Vĩ Thiên Phú kỹ năng thuộc tính. Cái kia thiên phú kỹ năng chỉ có một loại, rõ ràng là cái kia độc nhãn ma tộc dựa vào sinh tồn linh khí áp bách. Cái kia vốn nên là linh khí một cột, cũng thay đổi càng vì hơn ma khí. Còn kinh nghiệm cùng đẳng cấp thì là không có thay đổi. Đồng thời, nhân vật chính kỹ năng cũng không có biến mất. Xem ra, ta biến thân làm vực ngoại ma tộc về sau, tu luyện qua nhân loại võ học đều không thể vận dụng. Nhưng nhân vật chính kỹ năng chính là tồn tại ở hệ thống, không nhận biến thân ảnh hưởng. Nói cách khác, Ta vẫn như cũ có thể sử dụng nhân vật chính kỹ năng. Đối với cái này, Tần Sương ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn thấy, ma tộc không cách nào tu luyện nhân loại võ học là tất nhiên, nhưng hắn không nghĩ tới, tự thân nhân vật chính kỹ năng vậy mà có thể tại ma tộc hình thái phía dưới thi triển. Cứ như vậy, so sánh với vực ngoại ma tộc duy nhất thiên phú công kích, hắn thì là nhiều hơn không ít át chủ bài. Chỉ ít, thiên hỏa tam huyền biến còn tại. Còn lại nhân vật chính kỹ năng Tần Sương đều cho phép biến mất, duy chỉ có thiên hỏa tam huyền biến đây chính là hắn vượt cấp khiêu chiến lớn nhất cậy vào tuyệt đối không thể mất đi tự liên tiếp chém giết tam đại đoạt mệnh cảnh buột về sau tần xương liền đổi loại thứ tư dị hỏa cùng kỳ liệt diễm còn không tới kịp vận dụng liền bị hoanh vào thứ nguyên không gian lại đến liền tao ngộ độc nhãn ma tộc công kích đáng tiếc đầu kia độc nhãn ma tộc quá yếu căn bản không đáng tần xương vận dụng thiên hỏa tam huyền biến khó trách vừa mới cái kia độc nhãn ma tộc làm cho ta về mặt sức mạnh ăn thiệt rồi Cái này mẹ nó vượt ngoại ma tộc vốn là tu luyện nhục thân, chắc không được mạnh như vậy ngang. Lấy lực lượng của ta bây giờ, sợ là gặp lại cái kia la thành, không dưới 20 chiều, ta liền có thể để hắn chết lại một lần đi. Biến thân làm vượt ngoại ma tộc về sau, tần xương bề ngoài phía trên tuy là một mắt, nhưng hắn nhìn đồ vật vẫn như cũng là nhân loại ánh mắt, hắn nhìn lấy năm đấm của mình, cái kia dưới nắm tay tràn ngập cuồng bạo vô cùng lực lượng, dấu ở nhục thân các nơi tế bào bên trong. Vượt ngoại ma tộc tu luyện chính là thối luyện thân thể đem ma khí nuốt vào thể, dẫn vào trong tế bào, tăng cường tế bào cường độ, mà không phải giống nhân loại võ giả một dạng, đem linh khí nạp nhập thể nội, đem chứa đựng tại các điều kinh mạch bên trong, một chiêu một thức đều có thể phát họa ra mênh mông linh khí. Trước tiên cần phải thích ứng một chút cái này sau khi biến thân phương thức chiến đấu, còn tốt, hệ thống có cho ta dẫn vào độc nhãn ma tộc nói chuyện với nhau phương thức. Tần Sương nện bước nhanh chân hướng về độc nhãn ma tộc lúc đến phương hướng bước đi, hắn lúc này bộ dáng cũng là vừa mới đánh giết đầu kia độc nhãn ma tộc dáng vẻ, đồng thời, trong đầu của hắn cũng xuất hiện đầu kia ma tộc thân phận bối cảnh, biết được đầu kia độc nhãn ma tộc cư trú. Mới tăng thêm công năng cũng không phải muốn trở thành người nào thì biến thành người nào, chỉ có bị tần xương thân thủ chém giết vực ngoại ma tộc, hắn có thể biến thành đối phương bộ đáng tiếp tục tại thứ nguyên không gian sinh hoạt. Hắc, chắc nổ đặc, ngươi cũng đi a rồi. Tới gần một chỗ thôn trang, tần xương bước chân liền bị một đầu so với hắn cao lớn hơn không ít độc nhãn ma tộc chặn lại. Chắc nổ đặc, chính là Tần xương sau khi biến thân tên. Hả, đi tìm một chút có hay không ra ăn, ngươi cũng biết, nơi này có khi gặp được một số cái nhân loại. Tần xương mặt không đổi sắc cười cười, đáp lại nói. Thì ra là thế, bất quá ngươi tốt nhất đừng chạy loạn. Nghe nói mặt trên ra lệnh, muốn chúng ta thì ngốc ở chỗ này, tùy thời chuẩn bị tiến công nhân loại chiến trường. Tiến công nhân loại chiến trường. Tần xương hơi sững sờ, không hiểu hỏi, chúng ta tới nơi đây, không phải đến tìm kiếm ma thạch sao. Làm sao muốn tiến công nhân loại chiến trường? Ha ha, ngươi cái này có chỗ không biết. Kêu nhân loại chiến trường gần nhất ngay tại tổ chức cái gì tuyển bạt đại hội, nghe nói là một cái địa khu tuổi trẻ thiên tài nhóm đều tụ tập ở cùng nhau. Chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Nghe nói qua mấy ngày liền muốn ra, cho nên phía trên ra lệnh cho chúng ta không nên chạy loạn, miễn cho gì ở lại đây thứ nguyên không gian. Nghe đối phương, thần xương nhẹ gật đầu, trên mặt lướt qua một vệ tản nhận chi sắc, ta đã lớn như vậy. Còn chưa thấy qua con người thực sự đâu. Lần này, nhất định muốn ăn được một hai cái. Ha ha. Yên tâm, những cái kia nhân loại yếu ớt quá, chúng ta chỉ là đi đi săn mà thôi. Nhân loại cường giả, tự nhiên có phía trên bắt chuyện. Ta cũng có mấy chục năm không ăn qua thịt người loại. Ngược lại là thật muốn đọc thứ mùi đó. Trước 198, Độc nhãn ma hoàng diện sắt lệ. Bọn gia hỏa này mục đích, lại là đi tàn sát tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt tuổi trẻ thiên tài nhóm. Xem ra, Tại Linh Châu Đại Lục cũng không ít vượt ngoại ma tộc Gian Tê à. Ba ngày đi qua, Tần Sương Tử trở lại độc nhãn ma tộc lãnh địa sau liền một mực tìm hiểu lấy cái này chi nhánh thực lực. Khi biết được nơi này lại có một vị đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả lúc, hắn liền từ bỏ đem bộ tộc này đều tiêu diệt dự định. Dù sao cũng là đoạt mệnh cảnh ngũ trọng, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể hoàn toàn không là đối thủ của đối phương. Hôm nay, cũng là tế bái ngày đi. Theo còn lại độc nhãn ma tộc châu đó, Tần Sương hiểu rõ đến bọn họ cái này một phân chia đến chỗ này đã đã nhiều ngày, nhưng cách mỗi nửa tháng liền phải cả tộc tế bái một lần Ma hoàng pho tượng. Mà mỗi một lần tế bái, truyền thống trận đều sẽ mở ra, đưa 10 người đi hướng Linh Châu Đại Lục, hẳn là tìm hiểu tin tức lúc đầu binh. Tần Sương chỗ lấy những ngày này một mực ngốc ở chỗ này, cũng là muốn lợi dụng cơ hội này tiến vào Linh Châu Đại Lục, chỉ cần trở lại Linh Châu Đại Lục, hắn liền đem việc này cáo chi Linh Châu Đại Lục phía trên trí cường giả nhóm, về sau nên như thế nào cũng không phải là hắn có thể tà hữu. Chắc nỗ đặc, ngươi còn không tiến hướng tế bái đại điện sao? Tần Sương sau lưng một đạo hơi có vẻ âm thanh chói tai vang lên, không dùng hắn quay đầu hắn liền biết cái kia người lên tiếng là ai, người kia chính là cái này một độc nhãn ma tộc chi nhánh cựu trưởng lão, nắm giữ đoạt mệnh cảnh tam trọng thực lực. "Ta đang muốn đi đâu?" "Cựu trưởng lão." Tần Sương đáp lại cũng không có gây nên cựu trưởng lão hoài nghi, cái sau nhẹ gật đầu, dặn dò giống như nói, "Gần nhất chú ý một chút." trước chút thời gian tại phía tây hiện chiến đấu dấu vết, tựa hồ là nhân loại lưu lại, trong tộc hoài nghi có nhân loại tiến nhập này phương địa vực, cho nên muốn cảnh giác một chút. vâng. tần Sương gật đầu, âm thầm cười một tiếng, cái kia phía tây chiến đấu dấu vết, không chính là mình lưu lại sao? tìm đi tìm đi, chính là lật khắp toàn bộ địa vực, các ngươi cũng không nghĩ ra cái kia chiến đấu người, đều tại các ngươi trên địa bàn cư ngụ ba ngày đi. tốt yêu gì đại điện, tế bái đại điện to như vậy vô cùng, đủ để dung nạp xuống mấy vạn người nhiều. Vừa bước vào tế bái đại điện, Thần Sương cũng cảm giác toàn thân bị một đạo yêu dị vô hình năng lượng đảo qua, cái kia năng lượng vẫn chưa ở trên người hắn dừng lại, càng giống là kiếp trước máy quét đồng dạng. Đối với cái này, Thần Sương hơi hơi kinh hãi, hắn trung quy là nhân loại, tuy có hệ thống trợ giúp, nhưng linh hồn hắn chính là là nhân loại linh hồn, khó tránh khỏi hội lo lắng bị cái này yêu dị năng lượng kiểm tra đi ra. Bất quá, lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa, cái kia yêu dị năng lượng vẹn vẹn ở trên người hắn dừng lại một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng an toàn tiến vào tế bái trong đại điện. Người đông tập ngập đại điện hội tụ cái này một chi độc nhãn ma tộc tất cả mọi người, bọn họ thành kính đóng chặt một mắt, chắp tay trước ngực, một bộ tế bái thần sắc, cùng kính hướng cái kia phía trước nhất trưng bày một bộ không đủ nửa mét pho tượng quỷ bái lấy. Cái này huy áp, Tần Sương lần thứ nhất nhìn đến ma hoàng pho tượng, tự nhiên nhịn không được tò mò đánh giá một phen, nhưng làm hắn vừa đem ánh mắt để mắt tới ma hoàng pho tượng lúc, pho tượng kia đột nhiên râng chảo ra một cỗ vô hình khủng bố uy áp. Hắn chỉ cảm thấy thể nội ma khí toán loạn Mỗi một chỗ tế bào đều dường như đình chỉ hoạt động Như thời gian đình chỉ đồng dạng Ông Bắt mắt hào quang màu đỏ thắm từ cái này Ma hoàng trong pho tượng tiêu tán mà ra Chiếu hướng tần sương Tất cả thành kính tế bái lấy người tại thời khắc này đều tỉnh lại Hào hào bất khả tư nghị nhìn qua cái kia bị hào quang màu đỏ thắm bao phủ tộc nhân Ma hoàng hiền linh Ma hoàng hiền linh Vị tộc nhân này là ai Vậy mà làm cho ma hoàng hiền linh Không thể tin được Ma hoàng bao lâu không có đến chúng ta cái này một phân chia rồi. Vậy mà chúng ta trong tộc có người có thể bị ma hoàng nhìn chúng. Đặt, đặt. Một khi bị ma hoàng nhìn chúng, chúng ta cái này một phân chia địa vị thế tất sẽ tăng lên. Giờ phút này, Tần Sương đã khôi phục thần trí, vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn dường như thần hồn xuất khiếu đồng dạng, mơ hồ gặp được một đạo người khoát chiến bào màu đỏ độc nhãn ma tộc, cái kia độc nhãn ma tộc độc mắt nhắm chặt, xếp bằng ở một tòa lớn như vậy trong cung điện. Làm cái kia ma tộc mở ra một mắt lúc, tần xương chỉ cảm thấy não hải nổ vang, dường như nội tâm đều bị đối phương xem thấu đồng dạng, khiến lòng run sợ. Trận pháp cũng mở, truyền vào Linh Châu Đại Lục trận pháp cũng mở ra. Chẳng lẽ nói, ma hoàng muốn điều động vị tộc nhân này đi hướng Linh Châu Đại Lục. Đột nhiên, đại điện bầu trời diễn biến thành một đạo cự đại trận pháp, trận pháp ánh sáng lấp lẻ, mênh mông ma khí vần quanh, uy thế vô cùng kinh khủng. Không đúng, đây không phải là ma hoàng nhìn chúng tộc nhân lúc cần phải hiện hiện quan mang. Đó là giết sạch, ma hoàng phát giác được vị tộc nhân này đối với ta ma tộc có bất lợi, đây là cáo chi chúng ta đem diệt sát. Phút chốc, làm tất cả mọi người cho rằng tần dương bị một mắt ma hoàng nhìn chúng ma muốn cá vượt long muốn lúc, một đạo tỉnh táo thanh âm đánh vỡ mọi người huyên áo, lạnh giọng trách mắng. Cái gì? Đối với tộc ta bất lợi. Làm sao lại như vậy? Ma hoàng sẽ không nhìn lầm đi. Chúng ma tộc kinh hãi, cái này chuyển biến, không khỏi cũng quá nhanh đi. Lúc trước còn đem tộc này người xem như bản tộc đại anh hùng, hiện tại liền muốn đem chém giết. Hồng quang thoáng hiện, đích thật là ma hoàng hạ lệnh xứ quyết lúc mới có cảnh tượng Người tới, đem tộc này người cầm xuống. Tại đại điện phía trước nhất, một vị thân mang tướng quân phục sức độc nhãn ma tộc lệnh giọng ra lệnh. Chỉ thấy tướng quân kia vung tay lên, đếm đạo lưu quang lướt đến tần sương, những người kia, phân biệt đạt đến đoạt mệnh cảnh thực lực. Mẹ! Quả nhiên không thể gạt được. Tần sương hung hăng cắn răng Nhìn lấy mấy cái độc nhãn ma tộc đánh tới, thúc thủ chịu chói là không thể nào, hắn quyết định thật nhanh, đằng không mà lên, nhảy ra mấy trục trượng bên ngoài, hai tay nắm tay, một mặt bi thương thần sắc, nói, ta không phục, thì bởi vì ma hoàng một chút quang mang liền muốn xử quyết ta. Ta không phục, Không phục, Ma hoàng mệnh lệnh, cũng là quy tắc. Ai dám không theo? Tướng quân kia giận dữ, hắn không nghĩ tới vị tộc nhân này cũng dám công nhiên chống lại ma hoàng mệnh lệnh, càng chắc chắn tộc này người có mưu hại bản tộc chi tâm. Ngoan lệ nói, không cần lưu thủ, giết. Hiu hiu hiu. Đại điện đại loạn, một số cái yếu một điểm độc nhãn ma tổ cào hào tán đi, không dám tới gần. Hừ. Muốn bắt giết ta. Chỉ bằng mấy người các ngươi tập trung. Tần Sương lạnh lẽo cười một tiếng, thiên hỏa tam huyền biến lúc này thi triển mà ra. Thực lực của hắn, cũng do trời bờ sông 9 tầng trong nháy mắt bạo đã tăng tới đoạt mệnh nhị trọng. Cùng đấu phá bên trong thiên hỏa tam huyền biến khác biệt, tần Sương thiên hỏa tam huyền biến cũng không phải vẹn vẹn dung hợp ba đạo dị hỏa đơn giản như vậy, trong cơ thể hắn cùng sở hữu bốn đạo dị hỏa, sử dụng thiên hỏa tam huyền biến có thể hoàn mỹ đem bốn đạo dị hỏa dung hợp, tuôn ra thực lực tuyệt mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho tần xương thực lực tự thiên hà 9 tầng bạo đã tăng tới đoạt mệnh nhị trọng. Ẩm, ma tộc coi trọng thối luyện thân thể, có đoạt mệnh cảnh nhị trọng tần xương bạo xuất lực lượng càng là không gì sánh kịp, nhất quyền phía dưới, cho nên ngay cả thứ nguyên không gian đều đánh nát. Thật mạnh, cái này chát nổ đặc. Tại sao có thể có thực lực mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ nói, hắn đúng như tướng quân mà nói, là muốn đối với tộc ta bất lợi sao? Trước 199, cưỡng chế tính nhiệm vụ. Rầm rầm rầm, Đây trời quên ảnh rơi xuống, vô số ma khí ngưng tụ ra kình khí tàn phá bừa bãi mà ra, tiếng nổ đùng đoàn không ngừng. Nếu không phải đại điện có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi cái này lực lượng mạnh mẽ mà vỡ vụn. Ma tộc chiến đấu, tiêu hao ma khí cũng không nhiều. Chính thức tiêu hao ma khí chính là thiên phú thần thông, giống như là độc nhãn ma tộc thiên phú chính là không gian áp ách. Lấy tần xương thực lực, muốn vận dụng một chiêu kia, chỉ ít cần tiêu hao hơn 50.000 điểm ma khí. Mức tiêu hao này, nếu như đổi lại linh khí, thế nhưng là có thể so với thiên cấp trung phẩm võ học. Trên một điểm này, ma tộc ưu thế đạt được to lớn nổi bật, tương đương với yếu hơn nữa độc nhãn ma tộc đều nắm giữ thiên cấp võ học, ở một mức độ nào đó, hội để thực lực bọn hắn tăng tiến không ít. A a a. Khí thế to lớn đột kích vài đầu độc nhãn ma tộc nơi nào sẽ ngờ tới tần xương nắm giữ mạnh như vậy hoành võ học, bọn họ thế nhưng là cái này một phân chia đại điện hộ vệ, mỗi một cái đều nắm giữ đoạt mệnh cảnh nhị trọng thực lực, loại thực lực này, tại chi này chi nhanh có thể được cho đứng đầu cứng, giả. Dù vậy, cái kia vô số quyền ảnh rơi xuống lúc, bọn họ vẫn như cũ bị hoành bay, từng cái như gặp phải trọng kích giống như hướng sau bay ra, nặng nghề mà đâm vào đại điện trên vách tường. Vâng! Đại điện đang lắc lư. Tần Xương lực lượng tuy vô pháp đem đại điện phá hư, nhưng nhưng như cũ tạo thành động tĩnh khổng lỗ. Một số cái thực lực yếu một chút độc nhãn ma tộc chỗ nào có thể tiếp nhận đoạt mệnh cảnh ma tộc bạo suất lực lượng, cho dù là một kia tiêu, tiêu tán lực lượng, cũng đủ làm cho một tên thiên hà 9 tầng độc nhãn ma tộc trọng thương, chớ nói chi là, trong đại điện này, không chỉ có riêng chỉ là thiên hà 9 tầng ma tộc, còn có không ít thiên hà 9 tầng trở xuống ma tộc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc thiên hà thất trọng, lấy được kinh nghiệm 15000 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc thiên hà 6 tầng, lấy được kinh nghiệm 8000 điểm. Chúc mừng ký chủ. Trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở để tần xương thần sắc khẽ giật mình, nhìn lấy cái kia lấy mắt trần có thể thấy độ tăng trưởng kinh nghiệm, hắn híp lại đôi mắt, ánh mắt nóng rực đảo qua chung quanh độc nhãn ma tộc, nếu là hắn thật đem những thứ này ma tộc người toàn bộ chém giết, tu vi của hắn chỉ sợ ít nhất phải tăng lên tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Giết. Ma tộc chính là là nhân loại địch nhân vốn có, mà lại Bọn gia hỏa này lại còn mưu toan đồ sát 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến người trong sân loại thiên tài, tẩn xương chỗ nào sẽ còn lưu tình. Không phải ta trong tộc kỳ tâm tất dị, đạo lý này, hắn không phải không hiểu. Cứ việc linh hồn của hắn không thuộc về Linh Châu Đại Lục, nhưng Linh Châu, có người nhà của hắn, bằng hữu, người yêu. Hắn lại làm sao có thể để cái này mà tộc đem Linh Châu Đại Lục phá hư đây. Đã gặp được, cái kia phải hủy đi mới được. Phanh phanh phanh.